tại r ư n g tham t nhau. dò, gặp nhau. Tại vân giật trong ánh mắt một tòa khổng lồ nguy nga tông môn n ộ t ngột xuất hiện tại vân tiêu thành trên không biến mất đã lâu vân tiêu khí tức liền ở trong đó hắn suy nghĩ k h ẽ động một nháy mắt liền tới đến trường sinh tông sơn m ô n chỗ ngưng mắt nhìn qua cái này xa lạ tông môn khi thấy sơn môn bia đá chỗ viết trường sinh tông ba chữ về sau trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nhưng hắn bây giờ tâm tư đều tại vân tiêu trên thân nơi nào sẽ quan tâm quá nhiều những sự vật khác hắn định bước vào tông môn lại bị một mặt g ư n g trọng sử chăn tưởng cùng hát nha đạo nhân cho ngăn lại nhưng hai người tựa hồ là bị đã thông báo h á c nha đạo nhân cung kính dò hỏi người đến thế nhưng là vân giật tiên vương c h a hỏi đồng thời trong mắt của hắn lộ ra một vòng kính sợ đây chính là một tôn thần r ồ n g thấy đầu không thấy đuôi tiên đạo đại nam giả hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường mang cho hắn cảm giác thậm chí là nhà mình mà quân đều khó mà tương đương chỉ có lâm diễn mới có thể thắng qua đối phương lại không dừng một bậc a vân giật hiển nhiên không ngờ rằng nhưng vẫn là điểm nhẹ xuống đầu thấy thế h á c nha đạo nhân cùng sử c h ă n tưởng cũng không ngăn cản nữa thả thông hành vân g ậ t sắc mặt lạnh lùng hắn đến bây giờ cũng còn không rõ ràng tòa này tông môn lai lịch cũng càng thêm không biết vân tiêu tình cảnh liền muốn trực tiếp vượt qua sân môn nhưng một đạo cường hoành đến cực điểm trận pháp đem hắn cho ngăn trở xuống tới để hắn không thể thành công tiến vào tông môn nội bộ h ả hắn không khỏi những mày đánh ra trước mặt kia phát ra minh ngông khí tức hộ tông đại trận t h ư lạnh một tiếng sau cũng không có cứ thế từ bỏ t i ê u kinh khủng tiên vương uy áp tiêu tán ra ngoài thân thể lần nữa vừa xài bước ra có thể khiến hắn kinh hãi là mặc dù hắn thúc giục thể nội tiên vương lực nhưng vẫn là không cách nào đột phá ngăn cản nhìn trạng h ư ớ n này e là cho dù là hắn toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể phá vỡ vân giật nội tâm nhắc lên kinh đào hải lãng đây là tu hành đến nay lần đầu g hắn vẫn là tạm thời thỏa hiệp hạ xuống thân hình lựa chọn đi sơn môn chỗ cầu thang tại hắn sau khi đi h á c nhà đạo nhân cùng sử c h ă n tường mới có chút thở dài một hơi mới cố khí tức kia thực sự quá mức dọa người nếu không phải có trận pháp bảo vệ sớm đã sủi lơ trên mặt đất vân giật dọc theo cầu thang chậm rãi bước vào tông môn nội bộ lại kỳ q u á i phát giác trước mắt tòa này tông môn trống rỗng không có chút nào sinh khí căn bản không giống một cái thế lực hắn thần thức quét qua rốt cục cảm giác được thần sơn chỗ cao nhất một tòa định viện bên trong tản mát ra không ít sinh linh khí tức tham dò qua đi phát hiện mới đại trận kia cũng không lại ngăn cản hắn hành vi. thế là một cái lắc mình đi tới tông môn chỗ cao nhất đỉnh núi thân xác hắn có chút ngưng trọng hướng phía xa xa định viện đi đến trong lòng sinh ra một tia cảnh giác hắn thấy có thể bố trí ra trận pháp này cường giả tu vi tất nhiên trên mình nếu như không phải là vì vân tiêu hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng mạo hiểm còn chưa kịp góc ử a cánh cửa kia liền cách một tiếng tự hành mở ra hít sâu một hơi về sau hắn dứt khoát bước vào trong đó đầu tiên đập vào mi mắt là một phảng phất là đại đạo trung tâm quy tắc tri chủ thanh niên mặc áo đen liền xem như lấy hắn tiên vương cảnh tu vi đều là nhìn không thấu vẫn giật chấn động trong lòng biết được đây cũng là tòa này tông môn mạnh nhất、người. Đại tại r ậ lập. n người sáng t đối phương bên cạnh thân có một ước chừng năm sáu tuổi tiểu nữ h à i tinh khiết xuất trần giống như một đoá lặng yên nở rộ thanh l i ê n đồng dạng cũng là nhìn không tấu h á n chật vật c h u y ể n khai ánh mắt phát hiện trong đình viện còn có không ít người nhân tộc yêu tộc đều có tu vi đều là không kém chính yếu nhất chính là hắn tử những người này trên thân có thể phát giác được đối phương tu hành thời gian sẽ không quá dài đều là có khí vận ra thân cường giả nhất là ánh mắt đảo qua lạc thanh l i ê n cùng tô tử diên trở thể chất đặc thù người trong mắt càng là hiện lên một tia không thể tin những người này tu vi tuy nói còn tại kim tiên nhưng mỗi một cái đều thần có vô cùng cường đại thần bí thể chất chiến lược tuyệt đối là cùng giai vô địch thậm chí vượt cảnh chiến đấu yêu nhiệt g xưng là người có đại khí vận đều không đủ thậm chí còn có một tôn chuẩn tiên vương tồn tại xem này khí thức nên là mới bước vào không lâu nhưng cũng là hàng thật giá thật nửa bước tiên vương cuối cùng hắn mới nhìn đến một mặt bất mãn cùng oán trách vân tiêu nhìn thấy đối phương tựa hồ ở chỗ này không có nguy hiểm đến tính mạng thậm chí hoàn mỹ dung nhập nơi đây mới bông u xuống nỗi lòng lo lắng ngay sau đó hắn mới cảm giác được không đúng vân tiêu tu vi nhà mình nhi tử cái gì trình độ hắn há có thể không biết liền xem như có không kém thiên phú vậy cũng không có khả năng tại mấy trăm năm nay ở giữa vượt qua cảnh giới nhiều như vậy cho tới bây giờ hắn mới có thể xác định vân tiêu tại cái này mất tích tuế nguyệt bên trong không chỉ có không có gặp phải nguy cơ còn thu được không ít n ị c h thiên cơ duyên nếu không khó mà giải thích hết thẻ trước mắt cha ngươi tại làm gì ngần ra ngươi chẳng lẽ không có phát hiện con của n g ư ơ i ta hiện tại đang lưu tách ra sao vân tiêu đánh gãy vân giật ý nghĩ rêu rêu nói k e n cái sau quay người lại sau trước tiên cho đối phương đầu một ngón tay truy máng danh con những năm này chạy đi chỗ nào chết hại lao t ử bạch bạch lo lắng vân giật khắp khuôn mặt là nộ khí sau đó dần dần biến nhu hòa xuống tới nói bổ sung cũng may ngươi không có hoang phế tu luyện nếu không ngươi cũng đừng trở về thôi đi con của ngươi ta hiện tại thế nhưng là có chỗ dựa người đây không phải nghe được ngươi gặp nạn trở về giúp cho ngươi mà vân tiêu ô m đầu kháng h ị nói nhưng hắn để vân giật lần nữa đem ánh mắt nhìn phía kia đúng lúc găng tới tầm mắt lâm diễn thần s á c chăm chú ô n quyền nói đa tạ đạo hưu chiếu c ấ ngang bướng tiểu nhi vô cùng cảm kích không sao lâm diễn lắc đầu cười một tiếng sau đó tiếp tục nói mới đại trận sự tình mong rằng các hạ trớn nên trách tội ta cũng là ra ngoài hiếu kỳ mới ra tay thăm dò một phen đạo hữu k h á c h khí tiểu nhi có thể có thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn là người vung trồng ta cảm tạ cũng còn không kịp như thế nào lại trách tội đâu huống hồ đạo hữu thực lực hơn xa tại ta ngược lại là ta đường đột mới thật có mạnh mẽ xông tới chi ý vân giật mười phần k h á c h khí nói đối với cái này không thèm để ý chút nào thậm chí đối lâm diễn thực lực rất là tôn sùng lâm diễn gật đầu hắn mới truyền âm cho hát nha đạo nhân chính là đoán được đối phương sẽ trực tiếp xông vào sân môn thế là khởi động đại trận thăm dò một phen đến bây giờ hắn chí ít có thể xác định tu vi của mình cảnh giới đạt đến cái gọi là tiên vương cảnh cũng không biết cụ thể ở đ â u cái phương diện cha t i u cái gì cậu thí tinh chủ cùng nguyên chủ không có đem ngươi thế nào a vân tiêu đột nhiên xen vào nói trong mắt có một tia quan tâm ngay vậy vân giật trong lòng thoáng có chút cảm động này nhi tử còn không tính ngươi không có mấy phần h i ể u tâm hắn bật cười một tiếng sau nói tia hai tên giá hỏa tuy nói khó đối phó nhưng cha ngươi ta cũng không phải cái gì bình thường nhân vật sao có thể bị đối phương khi dễ yên tâm đi trước kia ta còn có chút buồn dầu như thế nào đối phó hai người hiện tại ngươi đem giúp đỡ đều mang đến ta còn sợ cái dám nói xong hướng phía lâm diễn khách k h í nói lần này có lẽ còn phải làm phiền đạo hữu xuất thủ giúp ta lui lịch sau đó chắc chắn chuẩn bị một phần hậu lệ dâng lên không cần như thế ta cùng vân tiêu hữu duyên đương nhiên sẽ không ngồi yên không l ý đến thuận tay mà vì thôi lâm diễn t h ả n n h i ê nói n trong giọng nói ẩn chứa một cố cường đại tự tin ngay tại hai người nói chuyện thời điểm một cố cực đoan khí tức kinh khủng giáng lâm vương thiên địa này quét sạch cả tòa vân tiêu thành Trường Thiên Khung đại chiến, thiên vương Chi Đại dựa theo suy đoán của hắn đối phương liền xem như sớm muộn có một ngày sẽ đánh tới cửa đến cũng sẽ không nhanh như vậy hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn nếu không phải hôm nay lâm diễn xuất hiện hắn căn bản không thể nào bố trí chuẩn bị ở sau sẽ bị đánh một trở tay không kịp bất quá cũng may hết thể đều vừa vặn hắn lần nữa nhìn một cái lâm diễn về sau hướng phía đối phương nhẹ gật đầu thân hình biến mất tại trường sinh tông bên trong vân tiêu thành thiên khung phía trên một con tre khuất bầu trời khổng lồ yêu thú hay không triển khai hai cánh đem hơn nửa ngày không đều cho che lại bỏ ra từng mảnh, từng mảnh bóng ma kia là một con toàn thân tản da màu đỏ thấm xương mù kinh khủng đại、điều. nhìn không rõ ràng chỉ có một đôi hai mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới trên lưng của nó đứng vững mấy chục đạo thân ảnh mỗi một vị đều là tiền quân cấp bậc cường giả h i ệ n nhiên là dốc toàn bộ lực lượng cầm đầu hai người chính là tinh vực tinh chủ cùng nguyên vực bên chủ thân hình vĩ nạn ngạo nghễ mà đứng nhìn xuống chúng sinh vân giật thân ảnh xuất hiện ở cùng cự điệu song song khác một bên lạnh lùng nhìn chăm chú lên địch tới đánh hắn chậm rãi mở miệng nói các ngươi thật sự như thế vội vã không nhịn nổi a vân chủ chúng ta lo lắng cho ngươi quá nhiều thời gian sẽ sinh ra một chút phiền t o á i không cần thiết chậm thì sinh biến đạo lý này ngươi hẳ t u y ê n chủ kia thanh em trầm t h ấ p chuyển ra các ngươi quyết định thật muốn vì bọn hắn chỗ hiệu đ ư ợ c sao vân giật hỏi nghi ngờ trong lòng hắn biết được đối phương bây giờ cử động ý vị như thế nào trong sân trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi trầm mặc qua sau một hồi tình chủ mới nói khẽ người có trí riêng tăng thêm chúng ta không có lựa chọn nào khác ta cho ngươi thêm một cơ hội cùng ta tất cả cùng đồng thời có lẽ còn có thể miễn ở vừa chết lưu đến hữu dụng c h i thân tương lai chưa hẳn không có phá kén thành b ư n g này cho cười một khi quy thuật bọn hắn đem vĩnh viễn không ngày nổi danh mãi mãi cũng sẽ bị hắc cám lướt mê thất tự thân ta không tin các ngươi không hiểu đạo lý này đạo khác biệt nhu cầu khác nhau không cần nói nhảm cứ việc ra tay đi vân giật có chút không kiên nhẫn quát lạnh nói không nói nữa thôi được vậy liền đắc tội tinh chủ cùng nguyên chủ hai người l i ế t nhau thân hình hướng phía thiên khung chỗ sâu đi đến vân giật theo sát phía sau biến mất ở đây ở giữa thấy thế tiêu cự đ i ể u phía trên đông đảo cường giả cũng không có bất kỳ hành động bọn hắn tới đây mục đích đơn giản chính là chờ đợi chiến cuộc kết thúc về sau tiếp quản cả tòa vân v ự c ba người đi tới thiên khung chỗ sâu nhất nơi này linh khí của bạo loạn lưu ẩn hiện bình thường cường giả không dám tùy tiện đặt chân hai người thuộc a tính hoàn toàn khác biệt tinh chủ quanh thân tản ra vô tận tinh huy đem quanh mình hóa thành một mảnh vông ngân tinh không mênh ngông thần bí viên chủ thì làm màu đỏ thấm sương ngủ b ú c lên đem bốn phía hóa thành hoàn toàn tính mịch vực sâu bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt hết thế nhân bí vẹn vẹn một nháy mắt liền đem vô tận không gian vỡ nát thành hư vô hình dạng cỗ này dọa người uy áp liền liên hạ phương toàn bộ vân vực chúng sinh đều là cảm nhận được tựa như một thanh treo đầu lợi kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống t hai á c h vân giật cầm trong tay một thanh trường kiếm kiếm khí như nước thủy triều phô thiên cái địa đem hai người một mực khóa chặt vô biên kiếm ý máy liệt muốn vỡ nát hết t h ả trước mặt đối mặt cái này kinh khủng dòng thác kiếm khí tinh chủ vẹn vẹn chỉ là n ô ra một cái đại thủ tinh quang lưu chuyển hung hăng vô g a mà huyên chủ cầm trong tay màu đọ sậm trường thương quay phong vân vung vẩy ở gi ba người vị trí chiến trường không gian không ngừng sụp đổ lại lấy một loại tốc độ cực nhanh chữa trị như thế lặp đi lặp lại ba người bị h oanh nhiên va chạm lực lượng đẩy lui trong đó vân giật lui ra phía sau khoảng cách nhất là xa dù sao độc thân phân chiến lấy một đ ị c h h a i nhưng trong ánh mắt của hắn chỉ có bình tĩnh trong lúc lơ đẫm nhìn một cái dưới thân bao la đại lục lực lượng m ộ ư ơ i phần nếu là không có thể chờ đợi đến lâm diễn đến hắn có lẽ liền sẽ trong lòng còn có tử trí liều chết đánh cược một lần cuối cùng thân tử đạo tiêu ở giữa thiên địa nhưng vận mệnh tựa hồ còn không có ý định để hắn sớm như vậy v ẫ diệt kia không có ý tứ chết sẽ chỉ là tinh chủ cùng nguyên chủ hai người. Trước đó, hắn dự định cực điểm thăng hoa đem hết toàn lực một trận chiến mũi h i ệ n kiếm lăng cửu tiêu trong mắt của hắn bắn ra bức nhân hàn mang trường kiếm trong tay run không ngừng phát ra ông minh c h i t h à n h một cỗ lăng vân kiếm ý tiêu tán mà ra mục tiêu trực chỉ đối phương hai người hắn r ơ i trường kiếm lên chỉ lên trời quanh mình lập tức van g dội lôi minh văn g rển sau l ư n g từng đạo kiếm ý lưu quang ngưng kết sau đó tại vân giật điều khiển xuyên thủng hư không đông nhiên nổ bắn ra mà ra lưu quang trừng c h í n đạo mang theo uy thế kinh khủng cùng vân giật suốt đời kiếm đạo lính nộ tùy tiện một đạo rơi vào vân tiêu thành đều có thể đem nó san thành bình điệm chín đạo lưu quang phân biệt hướng phía tinh chủ cùng nguyên chủ hai người lao đi đem dọc đường không gian lôi ra một đầu đen nhánh đuôi lửa keng hai người t h ầ n sắc khẽ biến không nghĩ tới đối phương vừa lên đến liền vận dụng thủ đoạn mạnh nhất không dám thất lễ huy động trưởng ấn cùng thương mang tiến hành ngăn cản nhưng lưu quang q u ỷ dị khó lường tốc độ càng là mau kinh người lập tức hai người có chút khó mà chống đỡ không ngừng né tránh、ừ. tạo hóa tinh vân tay tinh chủ không còn lưu thủ quanh mình vô tận tinh huy ngưng tụ ra một cái đại thủ đem nó thủ hộ ở bên trong vô luận những cái kia lưu quang như thế nào tiến công đều không thể đột phá phòng thủ ngầm viên ma thần thương nguyên chủ q u á t lệnh màu đỏ thâm xương mù tại mũi thương phun trào đông nhiên đem trước mặt mấy đạo lưu quang oanh bay ngược mà ra cường hành vô s o n g hiu nhưng sự tình còn xa không có kết thúc những cái kia bị ngăn cản đánh bay lưu quang bắt đầu hội tụ vào một chỗ suy cho cùng huyền hóa ra một thanh to lớn thần kiếm trên đó phát tán ra kiếm y càng làm cho tinh chủ cùng nguyên chủ cơ thể đều cảm thấy một cô nhói nói h cảm giác Bá. thần kiếm lăng không xé rách thiên địa hung hăng hướng phía hai người chém ra một cái trói mắt kiếm quang đem chọn vùng trời khung chỗ sâu đều là một phân thành hai、vâng. t đây cũng h ủ c là vân chủ thủ đoạn của ngươi sao không thể không nói ta hai người tùy ý một người cũng không dám xem thường có thể cùng ngươi lịch nổi chống lại là thật nhưng ngươi chiêu này uy năng một phân thành hay đồng thời đối phó chúng ta còn không cách nào đạt tới chém giết hiệu quả tinh chủ ánh mắt nghiêm trọng nhưng vẫn là khẽ lắc đầu cảm thấy có chút t i ế n m ố i tiếp xuống liền đến chúng ta hiệp chỉ một thoáng tinh chủ cùng nguyên chủ cùng nhau mà động mở ra tự thân sát chiêu mạnh nhất muốn một kích mất mạng Trưng thiền căn hậu quả. Tinh thiên Tinh chủ hai tay kết ấn, từ vô tận hư không bên ngoài triệu hoán đến đầy trời tinh thần chi lực, sau đó rút ra lạc ấn, dung nhập tự thân trưởng ấn ở trong. Một cỗ hạo đáng tiên uy lan tràn mà ra, một đạo tràn ra ra, hư Nguyên căn văn chấn ấn. ấn, không bên ngoài hoán đến ấn, dung nhập ấn đáng lan ngập hậu quả. sau uy huy đầy do, hạo đạo chủ hai chi lực, lạc cỗ vô mà đó kinh khủng thủy triều c u ầ n c u ộ n nhắc lên từng đợt màu đỏ thâm sương mụ sóng vực sâu biển lớn chấn m a t h ư ơ n g hắn đột nhiên nắm chặt trường thương trong tay hung hăng hướng phía đối phương vung ra một cái liệt thiên thương mang thế không thể đỡ s ắ c bén tới cực điểm đối mặt hai đạo đủ để nguy hiểm cho tính mệnh sát chiêu vân giật thần sắc không có biến hóa chút nào phảng phất công kích không phải mình ngay tại hai đạo công kích sắp đến vân giật trước người lúc lại đột một đỉnh trệ trong hư không không được tiến thêm Cái khi chất mở mỹ xuất trần chỉ gặp hắn con ngón đ ú n g ra mình toàn lực thi triển ra sát chiêu liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất vô hình hai người lên nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt hãi nhiên thân hình đều có chút run dày lên cái này vân chủ vẫn còn có v i ệ thủ t nhìn thủ đoạn này tu vi hiển nhiên càng là vượt ra khỏi bọn hắn không biết một bậc phải biết bọn hắn cũng không phải cái gì mới vào tiên vương nhân vật mà là đã bước vào chung kỳ tri cảnh đại năng cường giả nhưng đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân liền tùy tiện hóa giải tự thân một kích toàn lực chí ít cũng là tiên vương hậu kỳ tồn tại nhưng cái này sao có thể bọn hắn đã là sớm mở ra quyết chiến vì chính là không cho vân giật thời gian thở dốc đối phương lại là từ nơi nào tìm đến giúp đỡ vân giật thấy thế tuy nói mặt ngoài vững như lão cầu nhưng trong lòng nói đúng không bối rối đó là không có khả năng nhìn thấy lâm diễn xuất hiện kia hai đạo công kích vỡ vụn mới thở dài một hơi hắn hướng phía lâm diễn nhẹ gật đầu sau hướng vẫn còn chấn kinh ở trong hai người cười v à n ó i hai vị như thế nào ý không ngoài ý mớn kinh không kinh hỉ tinh chủ cùng nguyên chủ có thể tu luyện tới một bước này cuối cùng không phải nhân vật tầm thường rất nhanh liền lấy lại tinh thần cười khổ một tiếng cái trước thở dài sau nói khẽ vân chủ hào thủ đoạn vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy còn có thể tìm tới giúp đỡ bội phục câu nói này cũng không phải là lấy lỏng mà là xuất phát từ nội tâm nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác để bọn hắn đối mặt loại tình hình này có lẽ chỉ có trước khi chết phản công một con đường có thể đi ha ha không nghĩ tới hai người các ngươi ra hỏa cũng có chịu thua một ngày cũng coi là không có phí công bận rộn viên chủ mắt lộ ra kiêng kỵ nhìn một cái không nói gì lâm diễn về sau trầm giọng nói liền xem như lần này các ngươi thắng lại như thế nào cuối cùng không cách nào cải biến kết cục bọn hắn cường đại viễn siêu có ta các loại tưởng tượng ngay vậy lâm diễn cũng là đối tình h u ố n có đại khá hiểu rõ nghe đối phương ý tứ này tựa hồ phía sau có một con bàn tay vô hình đang thao túng liền xem như thân là tiên vương đại năng cũng chỉ có thể túi đầu sưng thần nghe lệnh của đối phương vân giật nụ cười trên mặt cứng đờ giống như cũng là nghĩ đến cái gì nhưng rất nhanh hắn đem hy vọng ký thác vào trên thân lâm diễn hắn lần nữa hướng phía tinh chủ hai người nói hai người các ngươi ra hỏa cũng không tránh khỏi quá mức bi quan một chút coi như bọn hắn cường đại tới đâu cũng không phải không có đi tủ h cuối cùng cũng có ngăn được chi pháp nghe được vân giật lời nói này hai người chờ mặc hồi lâu sau tinh chủ lần nữa lắc đầu bất đắc gì nói có lẽ là có nhưng chúng ta còn có thể từ bỏ dưới trướng sinh linh một mình đào vong hay sao lâm diễn lúc này cũng tới một tia hưng thú t h ẳ n g n h ư n ó i các ngươi nói đến tột cùng là cái gì thật sự có cường đại như vậy sao nghe được lâm diễn vân giật trong lòng hơi động cũng hiểu biết không cần che giấu có lẽ là một cái c h u y ể n cơ khó mà nói hắn nhìn tinh chủ cùng nguyên chủ một chút về sau sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ sau giải thích nói vân vực tinh vực huyên vực bao quát quanh mình cái khác không ít tiên vương thống trị đại vực bản thân là từ một tòa tên là thiên vũ hoàng triều thế lực cường đại thống trị nhưng lại tại trăm năm trước thiên vũ hoàng chủ chờ đỉnh chiến lược bị một cô không biết tên lực lượng xóa đi hiện nay bị một đám thần bí cường giả thống ngự đổi tên là ngầm ngục hoàng triều càng l ạ i yêu cầu chúng ta thần phục tính toán thời gian một chút cũng sắp tiếp cận kỳ hạn ế u là như vậy còn chưa tính đối với chúng ta mà nói đơn giản bất quá là đổi một cái kẻ thống trị thôi nhưng ngầm ngục hoàng hướng thay đổi trăm năm ở giữa làm ra không ít người người oán trách sự t ì n h thủ đoạn tàn nhẫn hoàn toàn không để ý trước kia thiên vũ hoàng triều dưới trướng rất nhiều thế lực phản kháng hiến tế một nhóm lớn cừng giả v ậ phần bọn hắn đang lưu đồ cái gì không có ai biết nhưng nếu như ta chờ thần phục lời nói có lẽ tự thân giới vực đều muốn lọt vào độc hại ta lúc trước là ôm thả làm vỡ không làm nói lành thái độ thẳng đến gặp phải đạo hữu ngươi mới sinh ra một chút ý nghĩ mà bọn hắn thì là lựa chọn thần p h ụ tuy nói tự thân giới vực khó mà may mắn thoát khỏi nhưng tốt xấu có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản đối phương làm loạn bảo toàn càng nhiều người trừ phi chúng ta không để ý giới t r ư ớ n g giới vực một mình thoát đi ngầm ngục hoàng hướng phạm vi thống trị mới có thể thoát khỏi khốn cảnh nhưng nơi này là nhà của chúng ta sao có thể tùy tiện liền dứt bỏ rơi cho nên mới có tình hình bây giờ nhưng cuối cùng ngầm ngục hoàng hướng tựa hồ là biết được ta kháng cự thế là bức bách hai bọn họ đem ta cầm nã hoặc là c h é m giết thanh tẩy vân vực bằng không mà nói liền ngay cả tinh vực cùng nguyên vực đều sẽ bị g i ậ n chó đánh m ẹ o vân giật nói liên tiếp trong mắt cũng là lộ ra một vòng mong đợi nhìn qua lâm diễn chờ đợi đối phương trả lời h ắ n tự nhiên là hy vọng có thể đạt được đối phương trợ giúp vì thế có thể nỗ lực hết thảy lâm diễn khẽ b ư ớ cảm c cũng coi như biết được trần tướng nhìn về phía tinh chủ cùng nguyên chủ trong ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng tiên giới to lớn sinh linh vô tận tất cả mọi người tại hướng về vị trí cao hơn leo lên trong đó phần lớn người đều mất phương hướng bản tâm từ bỏ thất tình lục dục chỉ vì thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. có thể tu luyện tới tiên vương đại năng cảnh c ư ờ n g giả không gọi là thiên phú tâm tính tuyệt hảo người nhưng đến cấp độ này phần lớn đối với tự thân ngoại trừ hết thảy đều là vô cùng đạm mạc đều có thể vứt bỏ có thể bận tâm giới t r ư ơ n g giới v ư ợ t chết sống trái lương tâm thần phục với đ ị c h nhân cái lựa chọn này có thể nói là vô cùng chật vật từ nơi này cũng có thể thấy được hai người còn chưa bỏ đi tự thân tình cảm duy trì bản tâm đây là lâm diễn thưởng thức nhất một loại người trong mắt hắn thế gian có vô số người bị lực lượng choáng váng đau ó c vứt bỏ hết thảy vì tư lợi vô luận là thân tình tình yêu hữu nghị chỉ cần ngăn cảm đến bọn hắn đều là tiện tay có thể lấy vứt đ tại một loại nào đó phương diện bên trên không có sai nhưng cuối cùng biến tê liệt cái xác không hồn thành tu luyện khôi lỗi kiêng ầ m mục hoàng hướng người mạnh nhất là thực lực gì các ngươi nhưng từng biết được lâm diễn phong k i n h vân đ ạ m đạo điều này đại biểu lấy hắn lựa chọn đúng tay việc này hắn làm việc tùy tâm sử dụng không thẹn bản tâm muốn làm một việc không có nhiều như vậy lý do vẹn vẹn vì suy nghĩ thông suốt thôi trong đó tự nhiên là có được vân tiêu quan hệ còn có thưởng thức tinh nguyên hai chủ nguyên nhân nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn làm ra quyết đoán cũng có thể tiến thêm một bước hiểu rõ thực lực của mình Mấy nhưng g giữa giao ư ờ i ở c i nói ế n hắn nhìn ở trong mắt, tuy nói không h mắt, ở tuy tầm t ờ nhưng đối với hắn mà nói, nhưng vẫn đối với mà lại à có chút cực không hắn nghĩ, h đang đủ. Bởi vậy, n mình của l ạ tại một bước nào, có nào, lúc ẽ tại đối mặt đối ngầm ngục hoàng hướng l có thể tìm ra đ á này Nhưng n lại lúc tại một đạo âm lãnh vô cùng khí tức đột ngột xuất hiện ở trong sân khiến vân giật tinh chủ viên chủ mấy người thần s ắ c đại biến vội vàng hướng phía đầu nguồn nhìn lại một thân ảnh chẳng biết lúc nào đang lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên bọn hắn trên mặt mang một tia cười tả tiếng vọng tại thiên k h u n g chỗ sâu ánh mắt càng là không ngừng đánh giá lâm diễn đây là ngầm ngục hoàng hướng người vân giật cùng tinh nguyên hai chủ thần sắp đại biến gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo tà dị thân ảnh tuy nói bọn hắn cũng không thực sự từng gặp ngầm ngục hoàng hướng tân nhiệm kẻ thống trị nhưng đã từng đối phương đưa cho giới t r ư ơ n g giới vực hạ xuống pháp chỉ bên trên nhưng lại có giống nhau khí tức coi như có chút nhãn lực bất quá các ngươi tại cái này quang minh chính đại nghị luận phản loạn sự tình thật thật sao đạo thân ảnh kia thanh âm khản giọng xen lẫn nồng đậm âm lãnh chi ý ngươi cũng nghe được rồi vân giật hơi kinh ngạc h giống như đã giấu tại chỗ tối đã lâu tự nhiên từ đầu đến cuối ta vẫn l u ô n t ạ i nhưng tuyệt đối không ngờ rằng không chỉ có ngay cả ngươi kháng mệnh bên ngoài ngay cả hai bọn họ đều muốn gia nhập phản loạn trong đội ngũ đạo thân ảnh kia trân trọng nói mang theo một cỗ cao cao tại thượng tư thái tinh chủ huyên chủ hai người thần sắc khẽ biến định mở miệng giải thích cái gì lại bị đối phương lần nữa đánh gãy chỉ nghe đạo thân ảnh kia tiếp tục nói ra hai người các ngươi không cần nhiều lời vô luận là ai có ý định phản kháng đều đem lọt vào hoàng triều hủy diệt tính đ ạ kích tại hoàng triều hạ xuống pháp chỉ về sau những giới khác vực đều là sớm làm ra lựa chọn chỉ có các ngươi nhiều lần kéo、dài. Bởi vậy hoàng chủ đại nhân mệnh ta hiến tế các ngươi cho giới vực lấy đó trừng trị mà thân là vân vực c h i chủ ngươi hôm nay qua đi đem từ đây phương tiên địa xóa tên vân giật lông mày có chút n h u lên cái này mới hoàng triều kẻ thống trị quả thật như trong truyền thuyết như vậy làm việc không cố kỵ gì cái gì tinh chủ cùng nguyên chủ nhạy cảm bắt được cái gì vội vàng lên tiếng dò hỏi các hạ ý gì ngươi đem ta hai người giới vực ra sao nghe vậy đạo thân ảnh kia phát ra một trận khó nghe đến cực điểm tiếng cười mới chậm dãi phun ra một câu không chút dạng chính là hiến tế bộ phận địa giới thôi cũng coi là cho các ngươi một cái cảnh cáo nếu như tái phạm sẽ là hắn sau đó hạ t r ạ n g dứt lời hắn vung tay lên trong vòm trời lập tức hiện ra một đạo hình ảnh hình tượng bên trong tinh vực cùng nguyên vực chừng một phần tư hóa thành tích mịch sinh linh d i ệ t tuyệt nồng đậm huyết khí thật lâu không tiêu tan người m u ố n chết ánh mắt hai người lúc này biến xích hồng vô cùng bọn hắn sở di thỏa hiệp không phải là vì tận khả năng chính thủ hộ dưới t r ư ớ n g giới vực sao hiện nay đối phương tàn nhẫn như vậy vừa ra tay liền d i ệ t tuyệt một phần tư địa giới cái này khiến trong lòng bọn họ lựa giận giống như núi lựa phun ra ngoài mày biết ngươi đang làm cái gì sao ta hai người rõ ràng đã lựa chọn thần phục các người vì sao còn muốn dồn ép không tha? làm chuyện tuyệt diệt quả nhiên là muốn cá chết lưới rách sao hai người toàn thân run dậy sắc ý vô biên ngút trời ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia từ đầu đến cối u khỏe môi n ế t lên cười tà thân ảnh ồ xem ra các ngươi cũng muốn học hắn đi phản loạn sự tình thật sao ngâm ngục hoàng hướng cường giả bí ẩn âm thanh lạnh lùng nói nhưng chờ đợi hắn là hai đạo so với lúc trước đối phó vân giật còn muốn càng khủng bố hơn ba phần công kích thiên khung đều tại chấn động đ ố n g nhiên đánh phía đối phương tinh chủ cùng nguyên chủ đã nén giận xuất thủ cho tới bây giờ đã không có cái gì tốt nói bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là giết đối phương chỉ là trung kỳ an dám làm cản. hoàng triều cường giả hư lệnh một tiếng tiến về phía trước một bước bước ra một cỗ so với hai người khủng bố hơn mấy lần không chỉ khí thế cường đại thấu thể mà ra hắn năm ngón tay đột nhiên một nắm hai đạo đủ để trọng thương thậm chí chém giết tiên vương trung kỳ thế công lạng yên vỡ vụn hắn chính là muốn có động tác kế tiếp thời điểm chỉ cảm thấy một cố đại khủng bố để mắt tới mình không khỏi đem ánh mắt nhìn phía có chút mặt lộ vẻ không thích lâm diễn ngươi nếu là đậu thủ hoàng chủ chắc chắn tức giận hạ xuống sát phạt hắn một mực c ầ n vào chỗ tối quan sát vân giận cùng tinh n g u y ê n hai chủ ba người chiến đấu cho dù là cuối cùng lâm diễn xuất hiện vỡ nát cái sau hai người công kích cũng không có quá mức để ý bởi vì nếu như đổi lại chính hắn cũng là đồng dạng có thể làm được điểm này tu vi cảnh giới nhiều nhất cùng hắn tương đương nhưng giờ phút này hắn phát hiện mình sai đối phương vẹn vẹn một ánh mắt liền để mình phản p h ấ t bị hỏng hoang m á n h thú để mắt tới sinh ra mánh liệt uy hiếp nhưng phía sau hắn đứng đấy ngầm n g ụ t hoàng hướng còn có hoàng chủ đại nhân đương nhiên sẽ không tùy tiện nội bộ ý đồ chấn nhất đối phương ồn ào lâm diễn n ư ớ c mắt nhìn về phía đối phương thản nhiên nói một tiếng sau một khắc hắn con ngón đúng ra tia ngầm ngục hàng hướng cường giả lập tức nổ thành một mảnh huyết vụ phiêu tán tại thiên không chỗ sâu chỉ còn một đạo thần hồn run dày lơ lửng tại nguyên chỗ sương mù ránh vân giật cùng tinh nguyên hai chủ đành phải nuốt ngụm nước bọn trong lòng sợ hãi lại kinh hãi không hiểu trước mắt đây hết thể quá mức kích thích con mắt một tám chín phần mười là tiên vương hậu kỳ đại năng cường giả tại lâm diễn trong tay sống không qua một chiêu liền đã mất đi nhục thân chỉ còn thần hồn trong gió lộn xộn t i ê u cái sao phải là cái gì cấp bậc tồn tại a kinh khủng như vậy nhưng một cỗ hi vọng tri sắc cũng từ đáy mắt của bọn họ hiện hiện có lẽ tiếp xuống đối mặt ngầm ngục hàng h b ọ nhưng, nhưng giờ phút này lâm diễn xuất hiện cho bọn hắn một tề thuốc trợ tim thật sâu lạc ấn tại trong tim sinh ra một tia kỳ vọng ta chuẩn bị trực tiếp tiến về ngầm ngục hoàng hướng giải quyết việc này hai người các ngươi lựa chọn ra sao lâm diễn đem ánh mắt nhìn phía tinh chủ cùng nguyên chủ hai người phong khinh vân đặng nói phản phất tại nói một kiện râu ria sự tình tinh chủ cùng nguyên chủ hai người lẫn nhau không có chút nào do dự ngầm ngục hoàng hướng làm việc quá mức hưng lệ vẹn vẹn bởi vì bọn hắn không có sớm đi làm ra lựa chọn liền diện một phần tư cương vực nếu là tiếp tục quy thuận ai biết tương lai sẽ còn chuyện gì phát sinh ta hai người nguyện đồng đạo bạn cùng nhau đi tới lục lực đồng tâm tuyệt không lùi bước hai người trong mắt chỉ có l ử a giận cùng kiên định đồng nói tốt vậy liền lập tức lên đường lâm diễn g ậ t đầu đưa tay đem k i ê u ngầm ngục hoàng hướng cường giả thần hồn giam cẩm để mấy người cưới trường sinh tông tiến lên ầm ầm trường sinh tông có chút rung động sau đó sẽ rách trước mặt hư không biến mất không thấy gì nữa tốc độ kinh khủng chính là thân là tiên vương đại năng vân giật mấy người đều kinh hãi không thôi đại ca mấy người kia trong nháy mắt diệt địch tư thái đơn giản đẹp trai phát ổ có hay không về sau ta cũng muốn tăng lên một chút ta biết cách không thể động một chút lại móc ra ta đại bảo kiếm trần thiên cuồng đi vào lâm diễn trước mặt vớt móng ngựa ba hoa trích tròe nghe đại hoàng cầu xem thường không thôi lâm diễn không có phản ứng đối phương mà là tại suy tư thân là tiên đạo hoàng triều kẻ thống trị sẽ có thực lực như thế nào mình lại có hay không có thể đem nó chấn áp nếu không phải cho mình chuyến này thực thôi diễn một phen không có cảm thấy được bất kỳ nguy hiểm nào bằng không hắn tại không rõ ràng thực lực mình định vị tình huống dưới sẽ không như thế tùy tiện làm việc dù sao hắn không phải là một liền ma thành chương ũ n luyện tầng g là từ tu luyện tầng dưới c t một sờ soạn lần mò đ ờ n trưởng thành, nếu g là đ thuần dựa vào tự thân thể chất đặc thủ, n dưỡi vào đặc c ũ căn ba ả n không đến đi giờ bây m trăm bước này. Hết thể đều là hỗ t đều ba mươi chín giáng lâm hoàng triều bệ nghệ thiên hạ ngâm ngô hoàng triều cũng chính là ban đầu thiên vũ hoàng triều vị trí v â n giật ba người đều đại khái biết được bởi vậy không cần rút ra con những tia thừa thần hồn cường giả ký ức trường sinh tông tốc độ cực đoan kinh khủng nếu không phải có lâm diễn ra trì vẻ vẹn tiên quân cấp vật liệu chế tạo thành tông môn đã sớm bị không gian chi lực cắt chém giải thể lần này hoàng triều chi hành c h u y ệ n hắn chuẩn bị một lần nữa đem tông môn chỉnh thể rèn đúc một lần về phần vật liệu tự nhiên là từ trong tay địch nhân rơi xuống nhặt vân giật bọn người nhìn xem quanh thân c u ầ n bạo không gian chi lực âm thầm tắt lưới lặng lẽ đem tự thân cùng tông môn bản thể tiến hành đ ổ i thành phát hiện vô cùng có khả năng ngăn cản không n ổ i cố lực lượng này cắt chém xe rách nhưng trong lòng đối với cái này đi lại nhiều một chút chắc chắn ngâm ngục hoàng hướng tại mấy chục tòa tiên vương giới vực trung ứ n g nhất cường giả như mây chính là một chỗ tiên đạo phổn b n h cường thịnh tri đ i ệ tại hoàng triều phía dưới có không ít cành cường, cường giả tòa trấn bởi vậy ngầm ngục hoàng hướng địa vị có thể nói là chúa tể một phương cũng không đủ trên đường trải qua vân giật tam đại tiên vương g i ả n giải g lâm diễn cùng trong đình viện mọi người mới đối cái này rộng lớn vô ngần tiên giới có cơ bản địa vực hiểu rõ tiên giới minh n g ô n g tổng cộng chia làm ngũ đại tiên vực theo thứ tự là đông tây nam bắc tứ đại tiên vực còn có một cái thì là trung ương tiên vực đứng hàng trung ướng nhất mà bọn hắn đạp lâm tiên giới lúc thần võ tông đến hiện nay ngầm ngục hoàng hướng đều là ở vào phương nam tiên vực bên trong phương nam tiên vực lớn bao nhiêu liền ngay cả vân giật tiên vương bọn người không biết được có lẽ chỉ có đặt chân tầm thứ cao hơn lúc mới giống n g ầ m n g ụ c hoàng hướng loại này thế lực tại phương nam trong tiên vực nhiều vô số kể ế t ngồi đại giếng có thể thấy được lồn đốm đến tột cùng bao la đến mức nào vô biên chớ nói chi là còn có cái khác tam đại tiên vực cùng thần bí nhất trung ương tiên vực muốn nhìn trộm toàn cảnh chỉ có truyền thuyết kêu bên trong tiên đạo hoàng giả cùng không thể hô kỳ danh tiên tôn cự phách mới có thể làm được n g ầ m n g ụ c hoàng hướng ở vào một mảnh âm lôi dạy đặc thiên khung phía dưới vô số nguyên bản cổ pháp khí quyển cung điện lầu các đều tăng thêm một cỗ khí tức quỷ dị âm ú vô cùng kỳ lạ nhất là một tòa xuyên thẳng vần tiêu thần bí tự tháp thân tháp từ hiếm thấy màu đen vật liệu đã chế tạo. mặt ngoài điêu khắc quỷ dị p h ù văn lóe da ưu ám q u a n mang nơi này vốn là một mảnh tường hòa xanh t h ẳ m tiên h cung thẳng đến hoàng triều phá vỡ n g ầ m ngục hoàng chủ vì mình yêu thích chuyên môn đem nơi đây hoàn cảnh cải biến về phần trước kia thiên vũ hoàng triều dưới trướng cường đại gia tộc thì là phân bố tại hoàng triều xa xôi bốn phía địa vực nhưng vô luận người ở chỗ nào đều có thể bản thân thực địa cảm nhận được kia cổ âm lãnh áp bách đâm vào lòng người ầm ầm từ khi hoàng triều kẻ thống trị thay người về sau mảnh này đã yên lặng thật lâu địa vực đột nhiên có một tiêu biến hóa khác một đạo giống như thiên thạch lưu quang từ phía chân trời cuối cùng nghiêng nghiêng đánh tới hoàng triều khu kiến trúc bên trong mang theo một cỗ khó mà chống cự y năng ẩm một đạo nổ dung trời hành động toàn bộ địa giới thư không lắc lư hoàng triều đại trận hiền hóa kia là một đạo phát ra đen nhánh chi khí hình nửa vòng tròn trận pháp một mực móc ngược tại đại địa phía trên kia mới tiếng vang chính là lưu quang hung hăng đâm vào trên trận pháp dẫn đến lập tức dẫn xuất vô số cừng giả bọn hắn đều là mắt lộ ra h o à n g s ợ nhìn lên bầu trời phía trên cảnh tượng nhưng cho dù bị khủng bố như thế lưu quang va chạm trận pháp cũng vẹn run dậy mấy lần sau lại lần ổn định lại. Kia Đám m người ngưng ắ tất nhìn lại, lúc này mới phát hiện kia trong đó đúng là một đạo thần hồn, giờ phút này càng dần dần xuống, vong. phát phút thoát thoát, khí tức dần dần hạ lại, lúc là là đạo mới kia giờ tức một sắp gặp tử Tê tê tê. đó cả mọi người đang nhìn cảm giác được kia thần hồn bên trong phát tán ra khí tức về sau đều là hít vào một ngụ khí lạnh chỉ vì cái này lại là một tôn tiên vương đại năng tàn phá thần hồn càng là thuộc về ngầm ngục hoàng hướng cao t ầ n g chuyên môn khí tức những này từ kiến trúc bên trong tuân ra đám người cũng không phải là ngầm ngục hoàng hướng kẻ thống trị một phái người mà là thân phận khác nhau có từng cái gia tộc cương giả cũng có thương hội tán tu chỉ là tại hoàng triều tri chủ thay đổi sau bị cưỡng ép lưu ở nơi đây mỗi người bọn họ trên mặt tràn ngập k i n h sợ có chút không làm rõ ràng được tình trạng là ai lớn mật như thế không chỉ có c h ạ m diệt ngầm ngục tiên vương một mạch n ụ c thân còn cần thần hồn đến oanh kích hoàng triều đại trận hiu hiu hiu mấy chục đạo thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện coi khí tức đều là thuộc về ngầm ngục hoàng chủ dưới trướng bọn hắn thần sắc kinh nghi bất định nhìn qua kia sắp chết tiên vương tàn hồn trong mắt tràn đầy không thể tin sau đó liền tranh thủ có chút hỗn loạn linh trí tỉnh lại đang muốn hỏi chút gì thời điểm đại trận bên ngoài đột ngột xuất hiện một tòa thần sơn tại trên của hắn tựa hồ xây dựng một tòa bàng bạ chính là đã đã tìm đến nơi đây trường sinh tông mấy cái kia đạo thần hồn chính là tại vân vực bị lâm diễn c h ạ m diệt nhục thân ngầm ngục hoàng hướng cường giả trực tiếp bị hắn không lưu tình chút nào ném về phía phía trên đại trận tuyên cáo bọn hắn đến nhanh nhanh thông chi hoàng chủ đại nhân kia tiên vương tàn hồn bên trong còn thừa không nhiều linh trí phát ra một đạo h ư n h ư ợ c thanh âm xen lẫn một tia hoảng sợ cùng bán h ậ n hướng phía bên người một người nói cái này xuất hiện mấy chục đạo thân ả n h phần lớn đều là kim tiên đến tiên quân cấp cường giả đều là những năm gần đây bồi dưỡng được tâm phúc trong đó càng là có một tôn chuẩn tiên vương thống lĩnh hắn chính là hướng phía cầm đầu chuẩn tiên vương nói cái sau con ngươi co g i ú lại để dưới tay trong đó một cái tiến về hoàng triều chỗ sâu b ầ m báo hắn thì là ánh mắt ngưng trọng nhìn phía đại trận bên ngoài tòa kia tô n g môn lâm diễn mang theo vân giật tiên vương bọn người chậm dãi xuất hiện bên người còn đi theo tham gia náo nhiệt trần thiên tuồng về phần những người khác thì là chưa từng xuất hiện dù sao tu vi còn có chút yếu đuối lẫn vào không được việc này đây là đây không phải vân vực chi chủ sao hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây nhìn điệu bộ này kẻ đến không t i ệ n a trong đám người vây xem có cường giả nhận ra vân giật thân phận hoàng sợ nói không ngừng bên cạnh tựa như là tinh chủ cùng nguyễn chủ bọn hắn làm sao đều tới không thể không nói người vây quanh bên trong phần lớn đều là thân phận bất phàm có cường đại bối cảnh rất nhanh liền đem mấy người thân phận toàn bộ nhận ra ta nghe nói vân vực c h i chủ tựa hồ không muốn thần phục vốn cho là cuối cùng sẽ rơi cái bị tiêu diệt toàn bộ hạ tràng không nghĩ tới hắn chủ động dẫn người rết tới cửa không đúng kia tinh chủ cùng nguyễn chủ không phải bản ý thần phục sao h u ố n hồ ta nghe nói ám vực hoàng triều càng là bị hai bọn họ hạ t h ô n điệp để liên thủ đối phó vân vực tri chủ xem ra bọn hắn ngược lại là liên hợp lại trong đám người không ít người lẫn nhau truyền âm giao lưu đem sự tình cơ hồ đoán cái b ả y tam phần có thể thấy được bắt quái lực lượng nhưng bọn hắn đối mấy người cử động rất là không hiểu ám vực hoàng triều cường đại cũng không phải mấy người bọn hắn tiên vương cường giả liên thủ liền có thể chống lại đến không thấy ban đầu t i ê n vũ hoàng chủ đều bỏ mình sao các ngươi tự hồ không để ý đến một điểm vân giật tiên vương mấy người tự hồ là vây quanh ở giữa tên i kia lạ lâm thanh niên đến đây cộng thêm lúc trước oanh kích đại trận tàn hồn ta không có nhớ lầm là một tôn tiên vương hậu kỳ siêu cấp cường giả một lao giả mắt lộ ra thân mang một câu nói ra vấn đề mấu chốt nhất khiến quanh mình tất cả mọi người thần sắc chân kinh đem ánh mắt nhìn phía kia đứng ngạo nghệ giữa thiên đ ị a thanh niên mặc áo đen lâm diễn không có mở miệng đánh giá một chút cái này hoàng triều đại trận về sau trong lòng hiểu rõ sau đó bước ra một bước tại vô số người ánh mắt kinh hai bên trong một chỉ điểm ra chỉ một thoáng một đạo mấy chục vạn trượng khổng lồ ngón tay hư ảnh từ thiên khung chỗ sâu rủ xuống chấn vỡ vô tận không gian đột nhiên hướng về kia mở ra phòng ngự đại trận rơi đi chương ba trăm bốn mươi hướng về kia mở ra phòng ngự đại trận rơi đ cái kia khổng lồ vô cùng cự chỉ trực tiếp nghiền nát kia hoàng triều đại trận nhìn hoàn toàn không có nhận chút nào ngăn cản lúc trước kia đủ để chống cự tiên vương hậu kỳ thần hồn đánh kích đại trận tại thanh niên mặc áo đen kia trong tay lộ ra phá lệ y ê u ớt không chịu nổi cự chỉ tại điểm nát đại trận về sau liền đột một biến mất mà lâm diễn hướng phía bên cạnh mấy người nhìn một cái nhanh chân dẫn đầu hướng phía hoàng triều bên trong đi đến kia mấy chục đạo bóng người từng cái c ô m như hến không dám lên tiếng càng là không dám ngăn cản trơ mắt nhìn mấy người hướng phía hoàng triều chỗ sâu mà đi không có cách với một màn kia q u á mức kinh hãi b liền tại bọn hắn coi là trốn qua một kiếp thời điểm một cây màu đỏ sậm trường thương lướt qua trời cao hung hăng rơi vào ngay trong bọn họ lập tức hơn mười người ngay cả kêu thảm đều chưa từng phát ra hóa thành bụi b ằ m m ỡ diện liên liên làm thủ tôn này chuẩn tiên vương đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng cùng nhau vất lạc mà kia tiên vương tàn hồn phản phất là bị cuối cùng một cây dơm dạ đệ sập triệt để đã mất đi âm thanh lộc cộc những cái kia quần chúng vây xem lướt nhau không ít người nuốt một miếng nước bọn biết được cái này hoàng triệu mới kẻ thống trị quyền uy cố gắng tại hôm nay sẽ bị một lần nữa dao động thậm chí lần nữa là tốt đ lâm diễn b ê n c ạ n h thân trần tiên cùng nhìn xem kia hờ hưng thu hồi trưởng thương nguyện chủ lúc trong lòng vẫn là không khỏi r u lên quả nhiên không vào tiên vương cảnh đều là sâu kiến liền xem như chuẩn tiên vương tại chính thức tiên vương trước mặt đều không có phản kháng chỗ trống hắn bây giờ không thiếu khuyết cảm mộ chờ chuyện này về sau không bước vào tiên vương tuyệt không xuất quan lâm diễn b ê n h mông thần thức quét qua liền phát hiện quỷ dị một điểm đó chính là toàn bộ hoàng triều linh lực tựa hồ cũng tại bị trung ương nhất tòa kiêm màu đen cự tháp hấp thu chính là hội tụ chi đ i ệ hắn không có do dự hướng thẳng đến cái kiêm màu đen cự tháp đi đến nếu như không có đoàn sai nơi đó nên chính là ngầm ng l i một,、so、vẹn vẹn một người Hoàng trong đó khẽ i ê n b ộ quát một tiếng nói thừa dịp hoàng chủ đại nhân không hề tức giận nhanh chóng thối lui ngay vậy trần thiên còn cùng, cùng nhìn giống như kẻ ngu nhìn về phía đối phương lời nói vừa dứt liền phát hiện ba người kia thần sắc tựa hồ có biến hóa rất nhỏ nếu không phải trần thiên cùng một mực bất động thanh sắc đang âm thầm quan sát rất khó phát hiện xem ra là ta đoán đúng a để cho ta lại đoán một chút nên chính là tại tòa kia hth bên trong a ba người thần sắc dần dần âm t h ầ m xuống nhưng lại có chút kiếm kỵ cuối cùng tựa hồ là làm ra quyết định gì trong c h ư ớ c mắt kết thành một tòa chiến trận hợp lực hướng phía một đoàn người bên trong nhất là nhìn không thấu lâm diễn đánh tới kia cố uy thế mạnh có chút tới gần một cái cấp độ khác cũng chính là tiên vương cảnh đ ỉ n h phong đủ để trọng thương bất luận cái gì hậu kỳ cừng giả thay thế lâm diễn hơi nhũ mày nếm xuất thử điều động lực lượng trong cơ thể hướng phía mấy người chỗ hư không một nắm phanh sau một khắc ba người tính cả bọn hắn phát ra công kích sụp đổ thành hư vô ngay cả thần hồn đều chưa từng lưu lại tt trần thiên cùng cùng vân giật ba người hít vào một ngụ khí lạnh tuy nói biết lâm diễn rất mạnh nhưng một màn này thực sự quá mức xung kích ánh mắt ba tên tiên vương hậu kỳ cao cao tại thượng tồn tại vậy mà trong khoảnh khắc liền thân t ử đ ạ o tiêu chết tại chỗ mà nơi xa xa xa nhìn ra xa ăn dưa còn chúng càng là từng cái n gây ra như phóng không dám tin nhìn xem hết thảy có thể ở đây không có một cái nào kẻ yếu tăng thêm nơi đây khoảng cách hàng o t r i ề u chỗ sâu cũng không xa trận pháp càng là vỡ vụn bởi vậy nhìn một cái không s ó c gì hôm nay cái này ngầm ngục hoàng hướng thống trị có lẽ thật muốn tới đầu cơ hồ trong lòng của mỗi người đều là sinh ra ý tưởng giống nhau lâm d i ệ n ngắm nhìn bàn tay của mình mới hắn chỉ là nhiều so bình thường điều động một tia lực lượng không nghĩ tới lại có như thế uy năng xem ra chính mình thực lực xa so với trong tưởng tượng càng thêm cường đại hắn m ấ y bước ở giữa liền tới đến hoàng triều c h ỗ sâu kia hát thấp cũng triệt để hiện ra ở trước mắt cao vút trong m â y quanh mình tràn ngập một cỗ xâm nhiên chi khí vô cùng quỷ dị nội bộ tựa hồ là có một cái trái tim thùng thùng nhảy lên lại kia c ô ba động càng thêm mánh liệt p h ả n phất là cảm nhận được nguy hiểm tiến đến lâm diễn nâng lên chân phải nhẹ nhàng hướng phía hư không g i ấ m một cái lập tức một c ô vô hình ba động lan tràn ra mục tiêu chính là kia thần bí hát tháp giang dắt giang dắt hát thấp không chịu nổi gánh nặng kia nhìn như không thể phá vỡ màu đen vật liệu đá h phù văn băng liệt ngắn ngủi mấy hơi thở liền triệt để không thấy cất dấu trong đó đồ vật cũng là hiện lộ tại thế nhân trước mắt chỉ gặp nguyên bản hát tháp dưới đ ấ y là một vũng huyết trì lộc cộc lộc cộc bước lên bọc máu nói là huyết trì kia là đối với khổng lồ hát tháp mà nói thể lượng có thể so sánh với một chút to lớn hồ nước có thể hình thành khổng lồ như thế lại tinh thuần huyết trì có thể tưởng tượng ngầm ngục hoàng hướng diện s á t nhiều ít sinh linh cùng t ư ờ n g giả tại phía trên ao máu lại có một viên mấy chục trượng khổng lộ màu đ ỏ sậm trái tim cách mỗi mấy hơi thời gian liền sẽ nhảy lên kịch liệt một chút thùng, thùng. trái tim đột nhiên hơi n ú c nhích một chút để cả phiến thiên địa cũng vì đó run dày mấy phần hơn phân nửa thần triều người cơ hồ đều là cảm ứ n g được chỉ sợ lúc trước kia to lớn thần bí hát tháp chính là để mà cách tuyệt tâm bẩn cùng huyết trì khí tức sương mù rãnh cái này cái quỷ gì trèo lên tây trần thiên cùng đi vào lâm diễn bên cạnh hoàng sợ nói mới k i a âm thanh nhảy lên âm thanh phản phất là khiên động trong cơ thể hắn huyết khí khiến cho có chút sao động vân giật cùng tinh nguyên hai chủ lông mày nhũ c h ặ t ngưng trọng nhìn qua một màn q u dị này hoàng triều đại trận bên ngoài chẳng biết lúc nào đã xuất hiện không ít cừng giả trong đó có mấy người khí tức c nên là những cái kia giới trướng gia tộc thế lực nhân vật đứng đầu bị c ô này kinh biến hấp dẫn mà tới bọn hắn đồng dạng thần sắc ngưng trọng nhìn qua huyết trì cùng trái tim tựa hồ là liên tưởng đến cái gì từng cái trong mắt sen lẫn kinh ngạc cùng phẫn nộ chỉ sợ lúc trước những cái kia bị hiến tế cường g i á tinh huyết đều tại cái kia khổng lồ huyết trì ở trong trừ cái đó ra tất nhiên còn có bọn hắn không biết giết chóc nếu không không cách nào hình thành cảnh tượng này vân giật đột nhiên mở miệng nói xem ra cái này ngầm ngục hoàng chủ muốn dùng huyết tế chi lực đến giúp đỡ mình đột phá truyền thuyết kia bên trong tiên hoàn cảnh giới không có gì bất ngờ xảy ra kia nguyên bản thiên vũ hoàng chủ cũng không phải là còn ở lại chỗ này huyết trì dưới đáy cho đối phương cung cấp lấy chất dinh dưỡng căn cứ hiện hưu hết thể manh mối h ã n cơ hồ đem sự tình ngọn nguồn suy đoàn cái đại khái chương ba trăm bốn mươi mốt ngầm ngục hoàng chủ d ầ m d ầ m tựa hồ là vì đáp lại vân giật huyết trì đột ngột dâng lên một cỗ sóng lớn chậm rãi một phân thành hai dần dần lộ ra dưới đáy không gian kia là từng tòa tế đ à n lần lượt từng thân ảnh bị trói buộc tại màu đen cột đá phía trên tóc dối tung thân hình tiểu thụy phảng phất bị hút khô tinh huyết đầu lâu túi thắt xuống trung ương nhất một tòa đản tế phía trên một người mặc tử kim hoàng bảo lão hai mắt nhắm n g h i ề n nhìn mười phần thê lương từ kia còn sót lại không nhiều khí tức để phán đoán mỗi một vị toàn thịnh thời kỳ đều là tiên vương cảnh c ự n giả g nhất là kia tử kim hoàng b à o lão giả tuyệt đối là trong đó người nổi bật tồn tại kia là thiên vũ hoàng chủ vân giật cùng tinh nguyên hai c h ủ tướng kia trung ương nhất lão giả thân phận nhận ra quả nhiên như là cái trước sở liệu hắn còn chưa chưa bỏ mình mà là bị giam cầm đi lên vậy đối phương bên người những người khác tám chín phần mười chính là thiên vũ hoàng chủ tâm phúc thủ h ạ hoàng triều ngoại vi ăn d ư còn trúng một mảnh xôn xao hiển nhiên cũng là không nghĩ tới đã từng hoàng chủ đại nhân còn sống tia mấy tên tiên vương cảnh đại năng cường giả thân hình càng là có một chút phát run xoắt xích s ắ t tiếng vang lên tựa hồ là cảm nhận được chung quanh biến hóa trong lúc này lão giả chật vật ngầm đầu dần dần mở ra cái k i a không biết đóng chặt bao nhiêu năm mí mắt lúc này mới thấy rõ hết t h ẹ trước mặt đây là thanh âm hắn khàn khàn vô cùng đầu tiên là nhìn một cái quanh mình hoàn cảnh sau đó ngẩng đầu lên thấy được phía trên ao máu to lớn trái tim khi nhìn đến trái tim về sau trong mắt của hắn bắn ra một cỗ kiếp người h à n quang thân hình run không ngừng cắn chặt hầm răng gàn t ừ chữ ngẩm ngục thung thùng vào lúc này tia trái tim lần nữa đột nhiên chấn động một cái để thiên vũ hoàng chủ trong miệng tràn ra một ngụm màu tươi hắn lúc này vốn là vô cùng suy yếu tại c ố này đột nhiên xuất hiện chấn động chi lực hạ không có bất kỳ cái gì chống cự thủ đoạn lâm diễn tự nhiên cũng là một chút nhìn ra mánh khỏe huyết trì này ẩn chứa năng lượng cơ hồ vượt ra khỏi tiên vương cảnh cực hạ tia trái tim cũng gần như đem những năng lượng này đều hấp thu chỉ còn số lượng không nhiều tinh huyết còn xuất lại trái tim nội bộ còn có một người nên chính là tia ngầm ngủ hoàng chủ lợi dụng vô số sinh linh cùng một đám tiên vương cường giả tinh huyết cưỡng ép đem mình đẩy vào một cái ngọn núi cao hơn không thể không nói hắn sắp thành công lâm diễn có thể cảm nhận được trái tim bên trong tựa hồ đã sinh sôi ra một tia áp đảo bất luận cái gì tiên vương cảnh vô thượng khí t ứ c có lẽ chính là vân giật trong miệng nói tới tiên hoàng c h i cảnh tiên đạo trong lĩnh vực hoàng giả thống ngự bát phương thiên địa duy ngã độc tôn thùng thùng thùng thùng t h ù i a tim đập tốc độ càng thêm nhanh chóng chỗ tiêu tán ra khí cơ cũng càng phát ra cường thịnh nếu không phải lâm diễn v h â n ra một đạo linh lực che lại huyết chỉ dưới đáy thiên vũ hoàng chủ sớm đã không chịu nổi cỗ uy áp này về phần còn lại trên tế đài bóng người đã đã mất đi khí t ứ c hiển nhiên lúc trước liền hoàn toàn chết đi đông theo một tiếng vô cùng kinh khủng chấn động âm thanh, tia trái tim đột nhiên t r ậ t sụp đổ ra lộ ra bên trong một thân ảnh đó là một người mặc trưởng bào màu đen trên đó khắc họa lấy rất nhiều đường vân nam tử trung niên toàn thân phát tán ra khí tức ấm lánh bên trong trộn lẫn lấy huyết tinh nhưng cỗ khí thế kia lại là không giả được tại đông đảo tiên vương cường giả trong mắt người này mang theo cho bọn hắn áp bách so với đã từng tiên vương đỉnh phong t i ê n vũ hoàng chủ còn muốn đáng sợ nhiều khó mà nói thật bị hắn lục lọi ra một đầu thông hướng trong truyền thuyết tiên hoàng đường b á ngay sau đó tên này nam tử trung niên đột nhiên mở hai mắt ra xuyên thùng chức người hư không lập tức cất tiếng cười to lên trong tiếng cười ẩ n chứa kích động cùng đắc ý ha ha ha trung bi là để bạn tọa thành công tìm hiểu ra một tia tiên hoàng c h i lực hồi lâu sau hắn thu liêm tiểu dung lạnh lùng nhìn chăm chú lên lâm diễn b ọ n người sau đó xâm nhiên hỏi là người giết dưới tay ta người hắn tuy nói mới xuất quan nhưng giữa thiên địa còn x u ấ t lại khí cơ thật là chỉ hướng trước mặt tên này thanh niên thần bí lâm diễn không nói gì chỉ là lẳng lặng đánh giá người trước mặt trong lòng âm thầm suy tư hắn cảm giác người trước mặt vẫn là không có trong tưởng tượng cường đại như vậy là đối phương không có động thủ nguyên nhân sao ngâm ngục người cái bội bạc lấy o á n trả ơn đồ vật nếu không phải năm đó không phải bản hoàng cứu được ngươi nào có ngươi thành tựu ngày hôm nay ta vừa Phúc. nghe h ổ v à u y ế t nói lời ấy thiên vũ hoàng chủ trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệnh thân hình lảo đảo muốn ngã phản g phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn diệt ha ha lão gia hỏa ta còn không có triệt để thành công đâu ngươi cũng đừng chết quá sớm ngâm ngục nói xong đem một viên đan dược x u ấ t vào đối phương trong miệng cưỡng ép để nuốt xuống rất nhanh thiên vũ hoàng chủ sắc mặt dần dần h ư n g luận k h í tức cũng đang không ngừng lớn mạnh khôi phục không ít n g ư ơ i cái sau trong mắt tràn đầy vẻ đau thương ánh mắt nhìn chỏng chọc vào đối phương trong lúc nhất thời nói không ra lời bản tọa ngươi không nghe thấy ngâm ngục lần nữa đem ánh mắt nhìn phía lâm diễn t h ầ n s ắ c bất thiện ẩn chứa một cỗ sắc ý mũi h e o cắm h à n h giả mẹ nó voi đâu ngươi là cái gì trâu n g a cũng dám chất vấn ta đại ca trần thiên cùng một mặt khó chịu hùng hùng hổ, hổ đạo nhìn thấy đối phương kia giả xin sắc mặt sẽ rất khó thụ không chút nào nung chiều. Thú vị, một chỉ h vị, c là u ẩ ngâm tiên n v ư ơ cũng d ngục bị nhục mạ về sau trên h ầ n này sắc lúc này âm t ầ n t h i cuồng sau m ắ t lộ ra k hiện n h m i nói. hiện ê u đ ộ vẹn một đạo huyết kinh h thành ra. Ra ngạc phía có chút ngoại ý muốn nhìn xem sắc mặt bình tĩnh lâm diễn trầm giọng nói người mẹ nó lao âm ích làm đánh lén có xấu hổ hay không Trần t hãng i c n trần thiên vừa vừa quần cũng không phải cái gì tốt gây nhân vật giờ phút này giống như đại hoàng cầu phụ t h â n pháo ngữ liên tiếp hạ tướng đối phương mang chó máu s ố i đầu có thể thấy rõ ràng k i a ngầm ngục sắc mặt dần dần khó coi xuống tới trong mắt sát cơ phun trào trần thiên c u ồ n g vẻ mặt thành thật không giống như là đang nói đ ù a đáp lại nói ha ha ha vân giật nhịn không được không khỏi cười ra tiếng tinh nguyên hai chủ cũng là khỏe miệng co quất động rất là bội phục trần thiên c u ồ n g dũng khí về phần ngoại vi ăn dưa c u n chúng trong mắt viết đầy đ ố i cái trước kính nể c h i tình dám như thế nhục mạ đường kim hoàng triều c h i chủ bực này dũng khí không hề tầm thường ầm ầm không gian nổ tung từng đầu to lớn vô cùng hư không khẽ hở ngầm n g ụ c tựa hồ bị triệt để trọc giận h i a cỗ bành trướng mãnh liệt khí thế khủng bố từ thể nội quần quận tiêu tán mà ra quét sạch thiên đ i ệ bao phủ cả tòa hoàng triều chương ba trăm bốn mươi hai một s tức h ồ n hẹn chó cùng rất dậu rồi đạo kiểm tâm bất ổn a lao đệ tưởng cho ngươi còn có thể tu luyện tới loại cảnh giới này cũng coi là người ngốc có ngốc phúc trần thiên còn một bộ v ẻ thức hận để n g ầ m ngục hoàng chủ sắc mặt giống như đáy nồi h ắ c kia quanh mình không gian sớm đã không chịu nổi khí tức của hắn phát ra răng rắc bạ o h ư ở n g đợi chút nữa ngươi liền sẽ biết đắc tội b ả n tọa hậu quả là cái gì an ngục hoàng chủ kia âm thanh lạnh lùng giống như cựu h u trong địa ngục truyền g a làm cho người nghe n ó n g sợ hãi lúc này lâm diễn mở miệm dò hỏi lúc trước nghe ngươi ý tứ ngươi đột phá thiên vương cảnh ha hiện tại biết sợ một... ngâm ng trong giọng nói tràn đầy bờ cợt ngay vậy lâm diễn khẽ lắc đầu nói khẽ ngươi hiểu lầm ta chỉ là nghĩ thử một lần cái gọi là tiên hoàng cảnh so với tiên vương có gì khác biệt côn vọng vậy bản tọa liền để ngươi cảm thụ một phen đồng thời cũng làm cho thế nhân chứng kiến nhất đại hoàng già sinh ra ngâm ngục hoàng chủ thoại âm rơi xuống toàn thân khí tức càng thêm đáng sợ tràn ngập cả phiến thiên địa ép tất cả mọi người không thở nổi ầm ầm theo khí thế kéo lên ngâm ngục hoàng chủ mang cho đám người cảm giác thay đổi một cỗ hạo đáng hoàng đạo khí tức phô thiên cái địa phun trào mà ra tuy nói không phải rất t u ầ n túy nhưng cũng đã vượt ra tiên vương cảnh phạm chủ quả thật có chút khác biệt nhưng lại chưa đối ta tạo thành uy hiếp lâm diễn lẳng lặng quan sát lấy đối phương thấp giọng tự nói một tiếng ta xem ngươi lúc trước dùng ngón tay điểm phá hoàng triều đại trận ta liền cũng làm cho ngươi cảm thụ một phen cô này tư vị ngâm ngục hoàng chủ mặt mũi tràn đầy tiêu căng chi sắc giống như một tôn đế vương quân lăng thiên hạ hướng phía trong hư không một điểm lập tức một đạo to lớn huyết sắc chỉ riêng chỉ trống giống n g ư n g tụ mang theo uy thế vô cùng phá không mà đi vân giật ngục tinh lên hai chủ kiến trạng trong lòng có chút t h ấ thỏng nếu là đối phương vẫn còn tiên vương đình phong dựa theo lâm diễn biểu hiện đến xem ai mạnh ai yếu còn chưa vì có biết nhưng hôm nay ngầm n g ụ c hoàng chủ hiển nhiên là đã đụng chạm đến chuẩn tiên hoàng lực lượng liền xem như không có triệt để bước vào vậy cũng không phải bất luận cái gì tiên vương cảnh có thể tương đương mà hoàng c h i ế u bốn phía vô số cường giả càng làm ộ t mặt t i ế t hận nhìn xem kia phong hoa tuyệt đại thanh niên mặc áo đen ý nghĩ cùng vân giận bọn người không như mà hợp không kém bao nhiêu có đúng không kia lâm mỗ liền cùng các hạ luận bàn một phen lâm diễn phản phất không có nhận chút nào ảnh hưởng bình tĩnh nói một tiếng hắn con ngón đúng ra một đạo linh lực nhẹ nhàng bắn ra ngoài so với ngầm m ụ hoàng chủ huyết sắc chỉ riêng chỉ khí thế không biết yếu đi bao nhiêu cái sau cũng là cười nhạo một tiế cho rằng đối phương cố gắng ngay cả hắn một chiêu đều không chống đỡ được nhưng sau một khắc ánh mắt của hắn thậm chí trong sân tất cả mọi người thay đổi chỉ gặp cái k i a đạo nhìn cũng không có nhiều ít uy hiếp linh lực trực tiếp đem k i a u y thế khiếp người hết u y sắc chỉ riêng lâu ngón tay mặc nhìn không tốn sức chút nào chỉ riêng chỉ càng là tại mọi người trong ánh mắt đờ đ ẫ n sụp đổ thành đầy trời huyết khí tung bay ngươi ngâm ngục hoàng chủ không khỏi nhữ mày có chút không làm rõ ràng được tình trạng h ắ n đạo ánh sáng này chỉ tuy nói chỉ là tiện tay mà vì nhưng cho dù là tiên vương đình phong cường giả muốn đón lấy nhưng không có như vậy mà đơn giản đây càng là khía c hắn không tin tả lại là một đạo trưởng ấn đầy đi ra so với lúc trước chỉ riêng chỉ còn muốn càng khủng bố hơn lâm diễn lại là bắn ra một đạo cùng lúc trước không khác nhau chút nào linh lực tấm lụa lần này kết quả giống nhau không có biến hóa kia trưởng ấn vẫn là bị linh lực tấm lụa xuyên thùng c h ấ n vỡ lặng yên tan rã lần này n g ầ m ngục hoàng chủ thần sắc rốt cuộc không đồng dạng trong mắt kinh nghi bất định nhìn qua vẫn như cũ phong khinh vân đ ạ m lâm diễn mới kia trưởng hắn nhưng là tận lực gia tăng linh lực q u n chú đủ để đánh tan bình thường tiên vương đình phong nhưng vẫn là không chiếm được chỗ tốt gì chẳng lẽ lại hắn ngâm ngục hoàng chủ tâm bên trong dâng lên một cỗ không tốt suy nghĩ người trước mắt này sẽ không giống như hắn chạm tới chuẩn tiên hoàng a không có khả năng rất nhanh hắn âm thầm bác bỏ khả năng này phải biết cho dù là chính mình cũng hao phí vô số cường giả tinh huyết mới miễn cưỡng một chân vượt qua ngưỡng cửa này thậm chí nghiêm chỉnh mà nói cũng còn không gọi được chân chính chuẩn tiên hoàng vô luận ngươi có dạng gì mánh khỏe trước thực lực tuyệt đối đều là phí công hắn k h á c quát một tiếng không còn thăm dò vận dụng mình lĩnh n ộ ra tia tia tiên hoàng chi lực tại thiên k u n g bên trong hình thành một tòa phát ra ngập trời huyết khí đại đình chiếc đỉnh lớn kia tại thiên khung bên trong đột nhiên chuyển động vài vòng sau giống như một tòa thái cổ thần sơn c h â n áp mà xuống loại kia uy thế để toàn bộ hoàng triều công trình kiến trúc đều tại kịch liệt lắc lư không gian vỡ vụn lâm diện nước mắt biết được đối phương lần này không có giữ lại vẫn là không có sai biệt bắn ra một đạo linh l ự c tấm lụa xé rách trường không hướng phía đại đ ỉ n h l ặ o đi m u ố n chết ngâm ngục hoàng chủ kiến trạng ánh mắt lộ ra một vòng niềm a i cử động của đối phương hắn thấy cùng tìm chết không khác quá mức không biết lượng sức hắn một chiêu này chính là dốc hết toàn lực điều động kia không dễ có lĩnh nộ mà ra tiên hoàng chi lực đối phương như thế k i n h thường chết không có gì đáng kia linh lực tấm luột tại ánh mắt mọi người bên trong cùng kia chiếc đỉnh lớn màu đỏ ngỏ mầm vàng va và chạm phát ra một đạo nổ rung trời kinh khủng dư ba nhộn nạo lên hình thành từng đạo gần sóng giang giác vẹn vẹn chỉ trong chốc lát kia lúc trước còn thế không thể đỡ càng quét hết t h ể đại đỉnh lại phát ra một tiếng vỡ vụn thanh â m đám người vội vàng nhìn lại phát hiện kia thân đỉnh phía trên chẳng biết lúc nào đã nứt ra một đầu vết rách to lớn lại còn tại không ngừng mở rộng giang giác giang giác mấy tức qua đi chiếc đỉnh lớn kia đã vết dạn dày đặc suýt nữa phá thành mày nhỏ đen nhánh vết rải rộng toàn thân tùy thời đều có thể sụp trong hư không nổ t u n g làm thiên địa đều tại rung động n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là ai ngâm ngục hoàng chủ tâm bên trong lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng k h ắ p khuôn mặt là không thể tin t h ầ n sắc cả giận nói đến lúc này hắn liền xem như có ngốc cũng minh bạch người trước mắt thực lực không kém gì mình thậm chí càng cường đại hơn rất nhiều hắn toàn lực thi triển ra sát t h i ê u liền đối phương tùy ý một k í c h đều ngăn cản không nổi lập tức phân cao thấp v â phân một mực ở vào đứng ngoài quan sát đám người sớm đã trận mắt hốt mồm kinh ngạc nhìn qua một màn này xem ra chúng ta đối lâm hinh vẫn còn có chút đánh giá thấp vân giật tiên vương hướng phía bên cạnh thân đồng dạng ở vào trong lúc khiếp sợ tinh nguy hai người không khỏi nhẹ gật đầu biểu thị tán thành lâm diễn trong lòng hiểu rõ kết quả này cùng mình suy đoán không kém mảy may cái gọi là chạm đến t i ê n hoàng còn không cách nào uy hiếp được chính mình hắn nhìn qua tiêu một mặt kinh sợ ngầm n g ụ hoàng chủ đang muốn mở miệng lại đã nhận ra một cỗ không h i ể u khí tức đang đến gần thế là ngẩng đầu nhìn phía thiên khung một chỗ ha ha chỉ bằng ngươi cái này ngay cả chuẩn tiên hoàng cũng không tính cả m ở cũng dám xưng tôn khắp thiên hạ một đạo ông lão mặc áo bào s á n đột một xuất hiện ở thiên k u n g phía trên hồng quang đời mặt dâu tóc mặt trắng chật nhìn ngược lại là rất có một phen tiên phong đạo cốt vật vị nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát giác lao giả này trong mắt tổng cho người ta một cố giảo hoạt chi ý đem phần này khí chất phá hủy không ít sự xuất hiện của hắn lập tức liền đưa tới chú ý của mọi người nhất là trước mộng sau giận trần thiên cường n g ớ trước c thực lực kinh khủng. Má, lao gia hỏa, còn Cùng sở lao lao giang hỏa, gia phía xuất tại mặt. Trần Thiên Cùng không kèm được hướng phía trên t kinh khủng. hiện lao giả mang to. Hả? Cái sau có chút không hướng kèm ngươi đại giận bản Má, dám được bầu r i hiện xuất ngươi đến tột cùng đem chỗ kia nói cho nhiều ít người nếu không phải đại gia ta phúc lớn mạng lớn liền bị ngươi hô chết trần thiên cũng vừa nghĩ tới lạc long cốc tao nộ liền trong lòng tức giận quát lớn ngươi nói là cái chỗ kia cái này đột ngột xuất hiện chính là sở lão hắn lúc này phảng phất nhớ ra cái gì đó trên mặt lộ ra một vòng mất tự nhiên biểu lộ sương mù rãnh xem ra thật đúng là ngươi lão gia hỏa này dở cho quỷ trần thiên cũng nhìn chằm chằm vào đối phương t h ầ n sắc khi thấy sở lão dị dặn lúc lúc này xác định chính mình suy đoán ha ha tiểu hữu đây hết thể đều là hiểu lầm ngươi nhìn ngươi bây giờ không phải hào hào sao bởi vì cái gọi là phúc họa tương ý n i h ĩ nguy cơ càng lớn tạo hóa càng lớn nha bất giận sở lão tự biết có chút lộ tẩy liên tục không ngừng cười làm lành nói lao đầu cái gì cũng đừng nói trả hàng không phải ta sẽ làm cho ta đại ca thu thập ngươi trần thiên cuồng hít sâu một hơi về sau hai tay v ò n g ngực một mặt bất thiện cái này sở lão đầu tiên là trần chờ một chút sau đó nhìn phía vừa vặn nhìn chăm chú lên mình lầm diễn cuối cùng thỏa hiệp nói dễ nói dễ nói ta đều là người một nhà đây đều là việc nhỏ ngươi lại là người nào lúc trước câu nói kia lại là ý gì n g ầ m ngục hoàng chủ sắc mặt rất khó coi chỉ cảm thấy thế cục đã có chút thoát ly tầm kiểm soát của mình nhưng vẫn là âm lanh hướng về sở lão hỏi ồ ngươi là đang cùng lão phu nói chuyện không có ý gì chính là cảm thấy ngươi một cái ngay cả chuẩn tiên hoàng cũng không tính mặt hàng tại cái này loại người lão phu không quen nhìn thôi cái này sở lão mới mở miệng chính là một câu phép lối vô hạn lời nói để đám người âm thầm tắt lưới hôm nay đây là ngày gì đại lão nhiều lần ra chẳng lẽ lại là n g ầ m ngục hoàng chủ khí v ậ n chấm dứt cố ý sai người đến thu thập h n nhã à lão n h ư đầu lời này của ngươi coi như đối ta khẩu vị được rồi đem đ ạ i g i a đồ vật trả lại cho ta sau liền không cùng ngươi s o đo trần thiên cùng có chút n g o à i ý muốn nhìn sở lão một chút không nghĩ tới cái này nhìn ga tặc vô cùng lao già cũng có như thế vừa một mặt sở lão không để ý cười cười ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào n g ầ m ngục hoàng chủ trên thân người tìm tại chết sao n g ầ m ngục hoàng chủ đạo tâm đều có chút bất ổn để vốn là bị huyết khí n h u loạn tâm cảnh biến c n g bạo lên trong mắt của hắn hàn mang lộ ra giận dữ xuất thủ một cây huyết sắc trường mâu đột ngột h i ể n hóa đột nhiên ném ra thẳng đến sở lao tính mệnh lao ra hỏa coi chừng trần thiên cùng sớm có đ o á n t r ư ớ c đối phương rất có thể đột nhiên gây khó khăn tại đối phương động thủ thời điểm lên tiếng nhắc nhở lâm diễn không có xuất thủ mà là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm sở lão hắn biết đối phương dám lúc này xuất hiện đồng thời mở miệng khiêu khích ngầm ngục hoàng chủ tất nhiên có lá bài tẩy của mình nhất là đối phương thể nội kia cỗ so với cái trước đều muốn càng thêm hùng hậu năng lượng quả nhiên sở lão mặt không đổi sắc n ạ o nghệ đứng ở nguyên địa kia thẳng tiến không lùi huyết sắc trường mâu liền đột nhiên đình trệ trước người lạc yên vỡ nát cái gì ngầm n g ụ hoàng chủ tâm bên trong kinh hãi thấy lạnh cả người bay thẳng chán đem theo câu ngang ngược chi ý đều cho xua tán đi không ít khôi phục một chút lý trí lại là một tùy tiện có thể ngăn lại mình cường giả bí ẩn cái này sao có thể vô số vây xem hoàng t r i ề u cường giả cũng là hãi nhiên tới cực điểm cái này liên tiếp biến cố để bọn hắn đều có chút ngậu hoàng triều kẻ thống trị tại hôm nay liên tiếp gặp khó tại c h ạ m đến một cái khác phương diện cao hơn tình h u ố n g dưới vẫn là không được bất kỳ ưu thế thậm chí đã đã rơi vào xu hướng suy tàn một chút đạt tới tiên vương cảnh cường giả trong lòng ẩn ẩn có chút kích động bọn hắn vốn là chung với hoàng triều tiền nhiệm hoàng chủ đáng tiếc thực lực có hạn chỉ có thể giấu tải chịu lục c n ấp nhưng hết thể trước mắt lại là mang cho bọn hắn một tia hy vọng có lẽ ngầm ngục hoàng hướng tại hôm nay liền sẽ bị một lần nữa phá vỡ tiểu bối lao phu đã hồi lâu chưa từng động thủ một lần hôm nay liền bắt người khai đ à o sở lao kia ngày bình thường hiếp trong mắt thiếu một tia g à o hoạt nhiều một tia lăng lệ thản nhiên nói dứt lời hắn toàn thân áo b à o màu xám bị kình khí thổi bay phất phới một cỗ so với ngầm ngụ c hoàng chủ càng tăng mạnh hơn hoành hoàng đạo khí tức thấu thể mà ra quét sạch cả mảnh trời khung Chuẩn tâm hắn thai có chút sập tâm hắn tâm niệm đọc chuẩn tiên hoàng hôm nay liền sống sờ sờ đứng tại trước mắt điều này có ý vị gì không cần nhiều lời mồ hôi đầm địa đi lao đệ trần thiên cuộc cười cười rất là vui vẻ tất nhiên là sẽ không bỏ qua cái này giết người chu tâm cơ hội tốt đối với sở lao cũng là rất kinh ngạc không nghĩ tới cái này nhìn rất không đáng tin cậy ra hỏa lại có tu vi như vậy ta không phục ngâm ngục hoàng chủ thần sắc dần dần điên cuồng trong mắt tràn đầy tinh hồng c h i sắc hóa thành một đạo màu đen lưu quang sông về sở lão đấm ra một quyền thiên đ i ệ thất sắc vốn là âm lôi lấp lóe bầu trời cẳng là xuất hiện huyết hồng sắc lôi đ cái k i a khổng lồ lại uy thế bức nhân quyền ấn bao phủ sở lao quanh thân cưỡng ép phong tỏa ngăn cản đối phương đường lui không phục vậy lao phu liền đánh tới ngươi phục mới thôi sở lao m í mắt khẽ nâng x u a bàn tay ra liền đem cái k i a đạo quyền ấn cản lại sau đó chấn vỡ thành hư vô lại làm một trưởng đột m ộ t khắc ở lồng ngực của đối phương phía trên để thổ huyết bay ngược sau đó chính là đơn phương trà đạc tại sở lao trong tay n g ầ m ngục hoàng chủ không hề có lực hoàng thủ, giống như rách nát chơi rượu bị khắp nơi ném đi chật chật chật thật thảm lên này trần thiên quân lắc đầu nhưng lại một mặt sảng khoái còn kém suất ra hạt d i ữ a tại chô dập đầu theo một tiếng vang trầm sở lão dừng tay lại bên trong động tác sửa sang lại một chút có chút nhăn lại áo bảo hờ hững nhìn chăm chú lên đối phương rơi xuống từ trên không tại mọi người nhìn chăm chú k ê u ngầm n g ụ c hoàng chủ thẳng tắp rơi xuống dưới hư không đúng là hướng phía k ê u h u ế t chỉ dưới đáy rơi đi vê anh lại là một tiếng vang thật lớn hắn hung hăng đập vào bên trên tế đàn t ó é lên không ít đá vụn cũng may tế đàn vật liệu vô cùng cứng rắn lúc này mới không có sụp đổ ra t r ư n g hợp chính là hắn rơi xuống vị trí chính là thiên vũ hoàng chủ tế đàn chỉ gặp có chút chật vật bỏ dậy chỉ cảm thấy toàn thân linh lực bị triệt để đánh tan ngũ tạng lục phủ chuyển đến đau đớn h như ắ như nhưng vào lúc này một đạo xiềng xích va chạm cột đá thanh nhầm vang lên chỉ gặp tia tóc hai vụ xù thiên vũ hoàng chủ lộ ra một bộ tiểu tụy dán mua gương mặt trong mắt tràn đầy sát ý cùng o á n hận hắn khi nhìn đến ngầm mục thời điểm thân hình giống như run dày kịch liệt run dày lên thần tình kích động vô cùng tránh thoát xiềng xích trói buộc Giang giác. không biết là thiên vũ hoàng chủ khôi phục lực lượng vẫn là nhận lấy người bên ngoài trợ rút kia xiềng xích lại bị một thanh kéo đứt cái trước thân thể cũng là rơi trên mặt đất phía trên thiên vũ hoàng chủ tựa hồ trong lúc nhất thời có chút khó mà khống chế mình thể xác lưng ngay sắp đổ sau một hồi khá lâu mới từng bước từng bước đi hướng kia một mặt hoảng sợ ngầm ngục người cũng có hôm nay ngầm ngục thiên vũ hoàng chủ giống như lấy mạng lệ quỷ người khoác rách nát t ử kim hoàng b à o đi tới ngầm ngục trước mặt thanh âm khàn giọng nói chợt hắn một thanh bóp lấy cổ của đối phương hung hăng đem nó nhấc lên tựa hồ muốn phát tiết trong lòng n g ắ n i ệ m Ngầm ngục đã không đã ba trăm vi, a s bốn mươi bốn ý đồ cùng c h ấ n kinh là bản hoàng có mắt không trọng nhìn lầm n g ư ờ i cũng may trời xanh có mắt cuối cùng v ẫ n đ ể ngươi rơi vào trong tay ta thiên vũ hoàng chủ trên mặt n ổ i gân xanh có thể thấy được trong lòng cảm xúc khuấy động bàn tay càng thêm dùng sức để tu vi mất hết ngầm ngục điên cuồng d ã r u ộ tiên nguyên bản âm lánh trên khuôn mặt lúc này giống như màu gân heo nói không ra lời chỉ có đầy mắt sợ hãi nhìn chằm chằm cái trước thiên vũ hoàng chủ tiếp xuống sống sờ sờ đem ngầm n g ụ c cho bóp chết giống như bóp chết một con ru dế có lẽ cái sau mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ lấy loại phương thức này vất lạc nhìn xem mất đi âm thanh ngầm n g ụ c thiên vũ hoàng chủ khu động thể nội đã khôi phục một chút linh lực bắn ra một đạo l i ệ t diễm đem nó đốt thành hư vô tuyệt không may mắn còn sống s ó t khả năng hạ tại giết chết ngầm n g ụ c về sau cả người phản phất đều bông lòng xuống hít sâu một hơi sau hướng phía trong v ò n g trời lâm diễn cùng sở lão không người bảo toàn trịnh trọng nói lão hủ tham kiến hai vị đại nhân ân cứ mạng không thể bảo đáp về sau nếu có dùng tới được ta địa phương tuyệt không hai lời đối thiên vũ hoàng chủ mà nói, vô luận trước mặt cái này hai tên bao trùm tiên vương phía trên tồn tại ra sao mục đích cuối cùng vẫn là cứu mình cùng hoàng triều hắn t ừ không thể cùng ngầm ngục lấy toán trả ơn tăng thêm hắn căn cứ lúc trước phát sinh hết thệ cũng suy đoán cái này hai tên hư hư thực thực bước vào chuẩn tiên hoàng cường giả là nhằm vào ngầm ngục mà đến cũng không phải là mưu đồ hoàng triều sở lao khoát tay á o không thèm để ý chút nào thiên vũ hoàng chủ tỏ thái độ hắn vốn cũng không phải là vì đối phương mà đến kết cục này chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền thôi lâm diễn nhẹ nhàng gật đầu đồng dạng không để ý đến đối phương mà là đem ánh mắt nhìn phía vừa vặt nhìn về phía mình s các hạ hình như là truy tìm ta mà đến nhưng có cái gì chỉ giáo ngay vậy sở lão cười ha h à nói chỉ giáo không dám nhận đạo hưu thực lực liền xem như ta đều nhìn không thấu lao phu chỗ nào gánh chịu nổi chỉ giáo hai chữ bất quá lại có một chuyện muốn tìm kiếm ngươi y tứ a lâm d i ệ n hơi kinh ngạc hắn thấy đối diện lao giả này thực lực mạnh mẽ lai lịch càng là thần bí tăng thêm giữa hai người vốn không quen biết chỉ có gặp mặt một lần sẽ có chuyện gì hỏi thăm chính mình đã là như thế vậy liền đi theo ta lâm d i ệ n dẫn đầu hướng phía trường sinh tông phương hướng đi đến trần thiên cùng vội vàng đuổi theo sở lao thần sắc hơi vui mừng đồng dạng cũng là đi theo mà vân giật cùng tinh nguyên hai chụt thì là nhận được lâm diễn chuyên âm lưu lại giải quyết còn sót lại vấn đề thiên vũ hoàng chủ nhìn thấy hai người rời đi trong lòng nghi hoặc không hiểu nhưng là nhận ra vân giật ba người thân phận thế là trải qua một phen sau khi giải thích mới hiểu n g u y ê n do hắn vẫn là thoáng thở dài một hơi tuy nói đã phát giác được hai người không phải nhằm vào hoàng triều mà đến nhưng đối mặt loại này cấp bậc cứng giả vẫn là không nhịn được sẽ sinh ra sầu lo mà những cái kia mọi người vây xem nhìn thấy sự tình kết thúc trong mắt kinh hãi cũng không tàn đi ánh mắt kính ý nhìn qua kia lơ lưng tại hoàng triều trong vòng trời bảng đại tô m t o a này trong tôn g môn thế nhưng là có hai tôn tiên vương phía trên bá chủ cấp cường giả trở lại trong đình viện sở lao rất là như quen thuộc ngồi xuống lâm d i ệ n đối diện trong mắt thì là không ngừng đánh giá quanh mình hoàn cảnh khi ánh mắt liếc nhìn đến lạc thanh l i ê n đám người thời điểm con người đột nhiên co r ụ t lại lộ ra một vòng vẽ kinh dị trong mắt hắn tuy nói cái sau đám người tu vi vẫn là tương đối yếu đuối nhưng đối phương mấy người tựa hồ mỗi người đều có một loại cường đại thể chất nhất là k i ê u tản ra sinh mệnh khí tức dị thường chiều khí phồn thịnh bởi vậy có thể thấy được tu hành t u ế nguyện rất ngắn về phần trong đình viện những người khác tuy nói thiên phú tư chất kém không ít đều có một cái điểm giống nhau đó chính là tu hành tốc độ so với cùng cảnh tu sĩ không biết vượt ra khỏi bao nhiêu ngay tại hắn đang suy tư thời điểm một đầu lông xù tay chó khoác lên sở lao trên bờ vai lập tức một thanh â m tiếng vọng ở bên hai lao đầu lôi khỉ a không muốn chân nhân không lộ giống còn có loại thực lực này không tệ đại hoàng cầu một bộ tán dương nhà mình van bối biểu lộ để gặp qua sóng to gió lớn sở lao đều có chút m ậ c b í c h cái này trong đ ì n h viện giống như liền không có bình thường địa phương bất quá con mắt của nó vẫn là vì lâm diễn mà tới lao đầu nhanh lên đem đại gia đồ vật trả lại cho ta mơ tưởng lừa dối quá quan trần thiên cùng cũng ở một bên mở miệng nói k lâm diễn lúc này nhàn nhạt mở miệng thua tay cho sở lao rót một chén trả nước nghe thấy lâm diễn thanh âm sở lao thần sắc biến nghiêm túc không ít khách khí nói thư không dám dầu dếm ta cũng là tại gặp phải đạo hữu về sau mới lên tâm tư một đường quan sát chư vị hành tung cùng động thái thẳng đến lúc trước mới có quyết định đạo hữu thực lực thâm bất khả chắc cả gan hỏi một câu nhưng từng đi vào tiên hoàng tri cảnh lâm diễn khẽ lắc đầu thấy thế sở lão còn tưởng rằng mình câu nói này có chút đường đột chuẩn bị nhảy qua vấn đề này nhưng lâm diễn câu nói tiếp theo lại làm cho hắn mở to hai mắt nhìn chỉ nghe lâm diễn t r ầ m rãi mở miệng nói ta cũng không biết đi vào tiên giới mười mấy năm qua từ đầu đến cuối một mực tại truy tìm lấy đ á án cái gì sở lão kích động đứng người lên kia trong mắt r i ả o hoạ không còn tràn đầy kinh hãi phản phất là nghe thấy được chuyện bất khả tư nghị gì các ngươi là hạ giới phi tham giả nhưng các ngươi thực lực cái nhưng này sao có thể sở lão thanh âm đều có một chút biến hóa rất nhỏ trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng thật lâu không cách nào bình、phục. kỳ thật đổi lại bất luận kẻ nào tại biết được lâm diễn một đoàn người lai lịch sau biểu hiện sẽ chỉ so sở lão càng thêm khó mà tin được hạ vị diện vô số bởi vậy phi thăng giả cũng tuyệt không tại số ít đều sẽ xuất hiện tại tiên giới các m o n g á c h nhưng đều không ngoại lệ vô luận tại hạ giới lúc như thế nào cường đại đến tiên giới chính là tầng giới chót nhất tồn tại tuy nói có thể đột phá vị diện gông cùng x i ê n xích đều là một phương thiên địa người nổi bật nhưng đồng dạng hạ giới đại đạo pháp tắc không được đầy đủ bởi vậy đại bộ phận đang phi thăng về sau rất nhanh liền phai mở tại đám người còn có số ít vẫn như cũ có thể hát vang tiến mạnh cấp tốc cuộc khởi thậm chí không thiếu thiên phú yêu nhiệt g người vượt qua tiên quân bước qua tiên vương nhưng đây đều là hao phí rất dài tuế nguyện mới làm được nhưng trước mắt cái này so với chính mình cũng khủng bố hơn thanh niên vẹn vẹn vừa phi thăng tiên giới mười mấy trở quả thực là chưa từng nghe thấy coi như phóng nhãn tiên giới cổ kim tìm khắp không đến như nhau nói như vậy trong nội viện người đồng dạng đều là đến từ hạ giới sở lao chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân có chút sụp đổ ta nói lao đầu ngạc nhiên như vậy làm cái gì ngươi nói thế nào cũng là một tôn đại lao cấp bậc cừng giả tâm lý tố chất thế nào cứ như vậy trên đ ạ lặng lặng chương Cầu n h ba trăm bốn mươi lăm thiên nguyên cổ giới hợp tác trọn vẹn qua một hồi lâu về sau sở lão mới khôi phục bình tĩnh mở miệng nói đạo hữu cũng đừng trêu đùa lao phu lão phu lần này là thật có chuyện quan trọng muốn tìm kiếm hợp tác lâm diễn khẽ cười một hiện tiếng lắc đầu nói lâm mộ chưa từng nói bựa các hạ nếu là tín nhiệm tại hạ có thể nói do ý đồ đến được sở lão nhìn thấy lâm diễn ánh mắt sau chẳng biết tại sao trong lòng kia vẻ hoài nghi lặng yên t ắ n đi trầm n g â m một lát sau nói ra đạo h ư u nên biết được chúng ta chỗ phương nam tiên vực đến tột cùng lớn bao nhiêu liền xem như lão phu đều khó mà tìm kiếm nhưng khoảng cách cái này thiên vũ hoàng triều xa xôi địa giới có một đặc thù tri địa ẩn chứa vô tận tạo hóa cơ duyên tên là thiên nguyên cổ giới vô số năm qua không biết nhiều ít cường giả chỉ vì ở trong đó thu hoạch một chút cơ duyên liền một bước lên mây hấp dẫn nhiều nhất thuộc về bị ngăn tại cánh cửa bên ngoài không được tiến thêm tiên quân cùng tiên vương cường giả tối đỉnh bởi vậy mỗi khi gặp tiên nguyên cổ giới mở ra ngày chắc chắn hấp dẫn vô số cường giả g i á lâm tiên quân tiên vương nhiều không kể xiết chỉ vì tranh đoạt một tia phá kính tạo hóa tiên nguyên cổ giới mười vạn năm vừa mở tính toán thời gian đã chỉ có khoảng trăm năm lao phu tên là sở huyền tại chuẩn tiên hoàng tri cảnh đã có mấy vạn năm đúng lúc gặp cổ giới sắp tới ta muốn cùng đạo hữu cùng nhau liên thủ cước đoạt tạo hóa không biết ý như thế nào sở lao rất thẳng thắn trực tiếp đem hết thảy tất cả cáo chi đám người lâm diện đối với cái này cũng là sinh ra một tia hứng thú trăm năm hắn đem ánh mắt nhìn phía trong đ ì n h viện đám người đối với tự thân mà nói tia cái gọi là tạo hóa cơ duyên cũng không quá lớn lực hấp dẫn nhưng cái này vừa lúc là một cái cực giai cơ hội đủ để cho đám người toàn diện tăng lên một phen hắn nhẹ gật đầu nói khẽ nếu như ngươi có thể cam đoan lời nói không loa ta đáp ứng ngươi đến lúc đó cùng ngươi đồng loạt tiến về t ố t t ố t t ố t sở huyền vui mừng quá đỗi còn tưởng rằng cần hao phí một phen n g lưỡi không nghĩ tới đối phương đáp ứng sảng khoái như vậy hắn sở dĩ muốn tìm kiếm minh hữu tự nhiên là nhìn chúng lâm diễn kinh khủng cùng thần bí tăng thêm tiên nguyên cổ giới mở ra ngày cường giả như mây liền xem như mình cũng không có niềm tin quá lớn đạo hữu chi bằng yên tâm lão phu nếu là nói dối át gặp thiên đạo trừng phạt sở huyền trực tiếp hướng thiên đạo lập thể đảm bảo vì chính là không muốn bỏ qua lâm diễn cái này mạnh hữu lực minh hữu h u ố n hồ hắn mới nói tới hết thệ đều là phát ra từ phế phủ không có bất kỳ cái gì hư giả thành phần tự nhiên không cần lo lắng thiên đạo trừng trị lâm diễn cũng nhìn ra thành ý của đối phương bởi vậy ước định cẩn thận thời gian về sau sở huyền liền đứng dậy cáo tử, biến mất không thấy gì nữa. Tại、hắn sau hai khi hư phấn, đi, Tiên Trần thiên một mặt Quân mắt bây giờ là nửa bước tiên vương tại tiên nguyên cổ giới mở ra trước đó nhất định có thể bước vào tiên vương cảnh bởi vậy muốn vì tiếp xuống tu luyện trải đường tiến vào bên trong cấp đoạt một chút tạo hóa lâm diễn đầu tiên là nhìn trần tiên quân một chút thiện tay hướng phía đám người nói ra kể từ hôm nay các ngươi tất cả đều tiến vào thời gian trong tháp tu hành cần phải tại tiên nguyên cổ giới mở ra trước bước vào tiên quân đình phong đến lúc đó theo ta cùng nhau đi tới tìm kiếm phá cảnh cơ duyên tiên quân đến tiên vương là một cái đường danh giới nếu như không có đặc thù kỳ n g ộ hoặc tạo hóa rất khó lĩnh nộ g già phá cảnh thời cơ liền xem như trần thiên quần cáo chi đám người hắn phá cảnh cảm nộ cũng là vô dụng bởi vậy chỉ có tìm tới phù hợp con đường của mình mới được ngay vậy tất cả mọi người t h ầ n sắc lúc này chăm chú lên liền xem như ngư phi mấy người cũng là đ ỉ n h chỉ đùa dỡn trịnh trọng gật đầu xác nhận rất nhanh tất cả mọi người đều là tiến vào trong đó trong đình viện chỉ còn lại lâm diễn cùng mười phần nhu thuận an tĩnh tiên n i ệ m hề lâm diễn sở lên cái sau đầu thời gian trăm năm tại trong tháp đó chính là mười vạn năm liền xem như một con lợn cũng có thể tu luyện tới cực cao hoàn cảnh thêm nữa còn có tiên nghiệm hề năng lực đặc thù tu luyện tới tiên quân đình phong cũng không phải là việc khó thời gian trăm năm lạng yên trôi qua lúc này khoảng cách cùng sở lao đ ước định thời gian chỉ có một tháng không đến cái này trăm năm ở giữa trường sinh tông từ đầu đến cuối lơ lửng tại hoàng triều trên không thụ vô số người quỷ b á i mà vân giật cùng tinh nguyên hai chụt thì là quay trở về tự thân giới vực thiên vũ hoàng chủ ngược lại là thỉnh thoảng đến đây b á i phỏng càng là dâng lên không ít bảo vật trong lúc này lâm diễn、so、bay đầu nhìn lại lần lượt từng thân ảnh liên tiếp từ trong đó đi ra khí tức so với đã từng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần mỗi một vị đều là tiên quân đình phong tồn tại đặc ở bình thường giới vực vậy cũng là chỉ lần này tại tiên vương địa vị cao cao tại thượng đại hoàng cậu lửa lân hòa phượng lạc thanh liền lanh thương huyền mạc lăng tiêu phương thanh sơn tô tử diên lâm mộ nghiên liều thanh nguyệt Ngưu thiết thiết p tư liếc t h nhìn chờ c h lại có chừng hai mươi chín người đây cũng là cho tới nay đi theo lâm diễn đội ngũ không ngừng mở rộng thành quả ở trong đó nhất là trói mắt hay là một mực đi tại tất cả mọi người trước mặt lạc thanh liền quả thực là sinh sinh bước vào chuẩn tiên vương tri cảnh để đại hoàng cầu bọn người không ngừng hâm mộ bất quá hắn thể chất đặc thù đi con đường cùng mọi người đều không giống nhau khó mà phục chế còn có ta đây trần thiên cùng thanh em vang lên hắn cuối cùng từ thời gian trong tháp đi ra tu vi đúng là đạt đến tiên vương hậu kỳ không chỉ có triệt để bước vào tiên vương cảnh thậm chí còn liên tục phá vỡ hai cái tiểu cảnh giới nguyên bản còn vô cùng tâm tình đắc ý lập tức đã mất đi hào hứng đây con mẹ nó quả thực là tính khiết khí vận tri tử trời sinh nhân vật chính a không cần bất luận m t cái gì cơ duyên cảm ngộ đều có thể phá vỡ gông cùng xiến xích không nên quá n g ư ờ t i ê n hắn nhìn thấy một đám người đều là đạt đến tiên quân đ ỉ n h phong trong lòng vẫn là không nhịn được run dậy một chút âm thầm may mắn lúc trước dựng vào đầu này cự hạng nếu không mình bây giờ có thể đột phá tiên quân hậu kỳ liền đã rất cao minh mà bây giờ mình trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới liền xem như phóng nhãn tiên giới lịch sử chỉ sợ đều là tuyệt vô cận hữu a thời gian tháp u a n g mang còn chưa tan đi đi hai thân ảnh cũng là hưng phấn đi ra chính là hát nha đạo nhân cùng sử c h a n tưởng lâm diễn cũng không nặng bên này nhẹ bên kia nhưng phạm là người đứng bên cạnh hắn coi như chỉ là chồng coi tông môn cũng sẽ không bạc đãi đối phương tại mọi người sau nhưng hai người thiên phú có hạn sử c h ă n tường vẹn vẹn chỉ là tu luyện tới tiên quân sơ kỳ liền khó mà tiến thêm nhưng hắn đã rất là thỏa mãn h á c nha đạo nhân trước khi tiến vào cũng đã là tiên quân sơ kỳ tu vi trong tháp gần như mười vạn năm tu luyện để thuận lý thành trương đột phá đến đỉnh phong c h i cảnh ha ha đạo hữu lao phu đến vậy nhưng vào lúc này một thanh em đột ngột trên bầu trời trường sinh tông vang vọng một á o xám lao giả cũng là trống rông xuất hiện tại trong đ ì n h viện hồng quang đ bề mặt nhưng sau một khắc nụ cười của hắn cứng đờ quay đầu nhìn phía một mặt cười xấu x a đại hoàng cầu bọc người trong lúc nhất thời sọ nào đ ư n g máy lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở、trong. Trước g ba sở lao trực tiếp cho mình một cái thi đấu túi tia tiếng vang lênh lảnh vang vọng đ ì n h viện nhìn trần tiên cùng bọn người trợn mắt hốc mồm nhưng một tác này giống như cũng không đưa đến tác dụng trước mặt đám người thân ảnh vẫn là như vậy rõ ràng giơ tay lên lại nghĩ đánh lên vài cái cái tát thời điểm trần thiên cùng một bước đi hướng bên trên kéo hắn lại chỉ gặp cái sau kinh ngạc nói lao đầu ngươi làm cái gì bị điên lên rồi đại hoàng cầu cũng là cười xấu xa nói chớ có kích động cơ danh chớ x ấ u nghe được trần thiên cùng lời của hai người sở huyền thế mới biết hiểu mình nhìn thấy hết t h ả không phải ảo giác nhưng người nào có thể nói cho ta bọn này t i ê n quân đỉnh phòng chỗ nào xuất hiện rõ ràng tại trăm năm trước bọn hắn phần lớn đều là ở vào kim tiên cấp độ lúc này mới bao lâu không nên quá không hợp thói thường á huy hồi lâu sau sở lao lúc này mới triệt để tiếp nhận sự thật này nhưng trên mặt vẫn là mang theo một tia kinh dị khó mà tiêu tán đạo h ư u thủ đoạn cuộc đời ít thấy chuyến này người ta liên thủ nhất định có thể không đầu đ ị ợ h nổi hắn hướng phía lâm diễn mười phần khách khí s u nịch nói trăm năm trước đó hắn tuy nói cảm thấy đối phương rất thần bí cũng rất cường đại nhưng đoán chừng cũng liền mạnh hơn chính mình bên trên một chút nhưng loại thủ đoạn này hoàn toàn là lật đổ thế giới của hắn xem lúc này mới nghĩ đến đối phương lúc ấy còn nói một câu không biết mình cụ thể tu vi cảnh giới vậy cái này nghĩ đến lời nói sẽ chỉ so với mình tưởng tượng càng thêm cường đại v ề phần phải trang đạt đến tiên hoàng liền xem như hắn cũng không dám vọng thêm phỏng đoán lâm diễn lắc đầu nói khẽ đạo hữu quá khen Đã t lần này dựa theo sở lão chỉ dẫn trọn vẹn xuyên qua nửa tháng có thừa mới dần dần tới gần mục đích trên đường đi cũng gặp được không ít tựa hồ đồng dạng tiến về tiên nguyên cổ giới cường giả đều là bị xa xa bỏ lại đằng sau trải qua sở lão giải thích cái này tiên nguyên cổ giới tựa hồ cùng tiên giới trong truyền thuyết vùng đất bản nguyên có quan hệ chính là vỡ vụn thất lạc một khối đại lục nhưng vùng đất bản nguyên cuối cùng biến mất tại trong dòng sông lịch sử khó mà tìm kiếm chân tướng nhưng tiên nguyên cổ giới bên trong kia ẩn chứa vô tận tạo hóa lại là chân thực tồn tại phàm là chỉ cần bên trên mặt bản cường giả tại mở ra trước đó đều sẽ sớm đã tìm đến có thể sưng một đại thịnh hội tiên nguyên cổ giới xem như một chỗ bí cảnh vị trí chỗ một mảnh xanh thảm đại dương mênh mông chỗ sâu đương sâu đương sâu đương sâu đương truyền truyền truyền nhưng mỗi một tòa đều giống như một mảnh rộng lớn đại lục nếu không phải từ thiên khung chỗ sâu quan sát thật đúng là không dễ phân rõ tuy nói khoảng cách cổ giới mở ra thời gian còn có nửa tháng t à h ư u nhưng ở sở lão cùng lâm diễn giữa thần thức đã cảm nhận được không ít cường giả khí tức có thiên quân cũng có tiên vương trong đó càng là có không ít cùng tiên vũ hoàng chủ một cái tầng cấp đại năng giả thiên vương đình phong trường sinh tông liền l ặ n g lặng địa lơ lửng tại thiên khung chỗ sâu không người dám can đảm tới gần tự nhiên là bởi vì sở lão tận lực phát tán ra hoàng đạo khí thế phòng ngừa những cái kia mắt không mở ra hỏa nhão sự theo thời gian càng thêm tới gần phiến sở lao đang i cùng ư lâm diễn trò chuyện thông qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ hắn nuôi đình viện cũng là có cấp độ càng sâu nhận biết cái này trong đình viện người đều cùng lâm diễn có khác biệt quan hệ mất tiết lao tổ sư minh sư tôn chủ nhân đại ca các loại giáp dối phức tạp nhất là lấy đại hoàng cậu cùng trần thiên quần cầm đầu một đám người đều là không sợ trời không sợ đất hoành hành bá đạo chủ cái trước hai người cho dù là đối mặt thân là chuẩn tiên hoàng chính mình cũng không có chút nào kính sợ mỗi ngày lao đầu lao ra hoặc ê ơ sở lao tựa hồ là cảm nhận được cái gì thần sắc biến đổi hướng phía lâm diễn nói ra đạo h ư u tiên nguyên cổ giới muốn mở ra là thời điểm chuẩn bị sẵn sàng ngay vậy lâm diễn lạnh nhạt nhẹ gật đầu t i ê u minh ngông thần thức liếc nhìn cả phiến thiên địa lập tức liền phát hiện chỗ khác biệt một cái nào đó tọa độ không gian chỗ chính hiện ra một cỗ cổ lão khí tức thần bí thư không rung động phảng phất là có thứ gì sắp hiện thế hắn khu động lấy trường sinh tông hướng thẳng đến không gian kia tiết điểm chỗ lao đi quanh mình không gian không ng toàn ừ n g đ ạ lưu hướng quang nhau mang đồng dạng đáng giống tiến đến ẩm ẩm. theo thế trí t o sợ y về vị bộ đại dương m ê n h mông lại lúc này sôi trào lên sóng lớn ngập trời một cỗ nồng đậm tiên đạo khí tức từ châu kia tọa độ không gian phun ra ngoài rất nhanh liền vỡ ra một đạo khe nước to lớn t h ầ n hà đ ờ i trời phát ra một đạo chói mắt tiên quang ngay sau đó một đạo đen nhánh vết nước không gian đột ngột xuất hiện ở bầu trời xanh t h ẳ m hạ ánh mắt xuyên qua không gian này khe hở thậm chí còn có thể mơ hồ trông thấy nội bộ một chút cảnh tượng lóe lên liền biến mất lâm diễn bọn người lúc chạy đến khe hở c u n g quanh đã chật n í c lít nha lít nhít thân ảnh mỗi một cái đều là tiền quân trở lên cửng giả hùng vị vô cùng trong đó không thiếu tiên vương đại năng số lượng cũng là rất nhiều rất nhiều đều là thành liên hợp chi thế éo bẹ kết phái hiện nhiên cũng là biết được chỉ dựa vào sức một mình khó mà tại loại này kịch liệt cạnh tranh hạ đoạt được tiên cơ thậm chí có v ẫ n mệnh phong hiểm sở lao thần sắp thoáng có chút n g ư n g trọng hắn từ mấy chỗ địa phương đều cảm nhận được ý uy hiếp kêu mang ý nghĩa trong sân đồng dạng có chuẩn tiên hoàng âm thầm ẩn nút hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên phát hiện những cái kia khí tức phân biệt đến từ một đầu kim lưng mãng n h ư bên trên nam tử trung niên một tòa tiên điện màu bạc còn có một tản gia nồng đậm yêu khí thanh niên cuối cùng chính là một tò từ một đầu toàn thân thiêu đốt lên xích h ồ n g hỏa d i ễ m thần câu lôi kéo bên cạnh thân càng làm ọ c ra một đôi cánh thần vấn vô cùng từ những người này trên thân sở lão đều là cảm nhận được một cô không kém gì tự thân ba động nhưng hắn tin tưởng lần này tiên nguyên cổ giới chuyến đi tuyệt đối không chỉ chỗ nhìn thấy những người này chỉ sợ còn có không ít người dùng thủ đoạn đặc thù ẩn nấp tự thân giấu tại chỗ tối liền xem như cùng c ấ p bậc cường giả đều là khó mà phát giác sở lão quay đầu nhìn một cái bình tĩnh lâm diễn trong lòng an tâm không ít cũng may lần này hắn tìm được minh hữu nếu không thật đúng là không có năm chắc có thể cam đoan cầm tới vật mình muốn ông, ông, ông. chương á i k e kia t n p ba trăm bốn mươi bảy đoạn tạo hóa trên quân hùng thàng đến trong sân nhân số càng ngày càng ít về sau kia mấy tên chuẩn tiên hoàng mới bắt đầu khởi hành hóa thành một đạo lưu quang bắn vào khe hở bên trong sở lão cùng lâm diễn mấy người cũng là không có trước tiên đi vào dựa theo cái trước nói vô luận tiến vào trình tự tuần tự đều sẽ bị một cố lực lượng vô hình giam cầm đợi cho khe hở lần nữa quan bế về sau mới có thể giải phong rất nhiều cường giả sở dĩ không có lập tức tiến vào nên là đang âm thầm quan sát lấy tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh tiên nguyên cổ giới tồn tại đến nay đã trăm v à n năm đến nay hết thể mở ra mười lần không ít từ trong đó đoạt được cơ duyên tạo hóa trở về sau cường giả sẽ đem bên trong tin tức tiến hành bán thậm chí có chuyên môn tiên đạo thế lực đem nó trình hợp chế tắc thành quần t r tiêu xuất cổ giới bên trong chú ý hạng mục lại lấy giá cao bán đi Nghĩ đến không tiến chậm chạp không có tiến vào bởi ê thêm duyên n trong cường giả đại khái xuất trong tay liền có cái này quân chủ,、so、với những người khác muốn càng suất tay thế, thu so coi hoạch giả có cái chủ, khác được cơ duyên cơ hội đem để cao ưu đại khái với đem đề mạnh. hội b vì trường sinh tông khổng lồ tự nhiên là đưa tới rất nhiều người c h ú m ụ nhưng này tiêu tán ra từng tia từng sợi hoàng đạo khí t ứ c để mọi người đều là biến s á c không dám lỗ mãng trường sinh tông không có vào khe hở về sau nhìn thấy chính là từng cái bị giam cầm ở nguyên địa cường giả cùng một mảnh mê vụ đều bị một cố lực lượng thần bí một m ự c l h ó a chặt liền xem như thân là chuẩn tiên hoàng sở lão đều cảm giác một cố vô thượng khí cơ hóa chặt tự thân phong bế thể nội tất cả tu vi không thể động đậy lâm diễn cũng là cảm nhận được một loại thuần túy tiên đạo bản nguyên chi lực rơi vào trên người mình nhưng hắn lại có loại dự cảm nếu là mình cưỡng ép tránh thoát tám chín phần mười có thể thoát ly trạng thái này nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có làm như thế dù sao đối cái này tiên nguyên cổ giới biết rất ít nếu là hành động này gây nên một chút biến cố vậy thì có chút được không b ù mất thời gian này kéo dài đến nửa canh giờ nhưng ở trận cái nào không phải một phương cường giả hoặc là tiên đạo đại năng không người lộ ra vội vàng sao động vẻ không kiên nhẫn bất động thanh sắc giữ yên lặng theo trên thân mọi người phong ấn giải trừ nguyên bản ngăn tại trước mặt mọi người mê vụ lập tức tắn đi lộ ra một mảnh vô tận biển trên biển mây lơ lửng từng tòa h ồ n g đạo tiên quang lửa lở tựa hồ có cái gì không giống bình thường bảo v ậ n hiu hiu hiu lập tức vô số người đột nhiên vọt ra ngoài hướng phía biển mây trên không bay đi trường sinh tông tại lâm diễn khu động hạ chầm r ã i bay lên không sở lao thì là lấy ra một đạo quần y trụ sau đó đem nó mở ra hiện lên ở trước mắt mọi người chính là một mặt địa đồ phía trên có từng đạo điểm sáng mỗi một cái điểm sáng đều chỉ hướng một cái phương hướng vị trí đang trên đường tới lâm diễn liền đã cáo chi sở lao tính toán của hắn muốn cho trong đình viện tất cả mọi người đều tự tìm đến thích hợp cơ duyên cái sau cũng là vui vẻ đồng ý đối với hắn mà nói đây đều là việc nhỏ tăng thêm hai người liên thủ vô luận là ai đều không thể ngăn cản bọn hắn bước chân huống hồ tiên nguyên cổ giới bên trong những cái kia có thể cho chuẩn tiên hoàng cung cấp sự giúp đỡ to lớn đồ vật tạm thời còn không có nhanh như vậy hiện hiện bởi vậy tại về thời gian hoàn toàn tới kịp sở lao trực tiếp khóa chặt quyền trục trên bản đồ một chỗ vị trí chính là thích hợp tiên quân đột phá tiên vương địa phương tiên nguyên cổ giới bên trong không ít cơ duyên t r i địa nương theo lấy tử vong pháp hiểm đều là có khác biệt quy tắc cuối cùng chỉ có một người có thể thu hoạch không bao lâu liên tới đến một tòa cùng loại với lôi vân thế giới địa phương lúc này bên ngoài tụ tập không ít tiên quân cứng, giả. không thiếu đạt tới đỉnh phong tồn tại dựa theo trên bản đồ giới thiệu mỗi một lần nơi này đều sẽ sinh ra một viên lôi đ ỉ n h c h i tâm quy tắc hạn chế là không cho phép vượt qua tiên quân phạm vi c ư ờ n g giả đi vào minh lôi thiên hổ nhãn tình sáng lên thứ này không phải lượn g thân là mình định chế sao sau đó tăng thêm hát nha đạo nhân một nhóm hai mươi chín tên tiên quân đ ỉ n h phong trực tiếp l ư ớ t vào cái này phát ra c u ầ n b ã o lôi đ ỉ n h bên trong tiểu thiên địa lạc thanh liên thì là tu vi vượt ra khỏi quy tắc phạm vi không cách nào tiến vào không thể không nói bị tiên nguyên cổ giới hấp dẫn mà đến tường giả số lượng thực sự quá mức khổ vẹn vẹn cái này một cái lôi vân thế giới bên trong liền có mấy trăm tên tiên quân cường giả tranh đoạt có thể thấy được trình độ kịch liệt nhưng đám người không có chút nào lo lắng nói đùa bọn hắn hai mươi chín người liên thủ đây còn không phải là đánh đầu t h ằ n g đó chớ nói chi là còn có đại hoàng cầu chờ chiến l ự c vô song tồn tại quét ngang phương này lôi vân tiểu thế giới không thành vấn đề mà trường sinh tông liền nhẹ nhàng trôi nổi ở bên ngoài chấn nhiếp những cái tiêm lưu đồ làm loạn d ụ ý khó dò tiên vương cường giả dù sao rất nhiều tiên quân phía sau đều có thế lực của mình rắc rối khó gỡ cho dù là tại lôi vân thế giới ở bên trong lấy được cơ duyên cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra cho nên không có một chút bối cảnh cũng rất khó tại cái này tiên nguyên cổ giới bên trong h à n h cầu thậm chí có chút tiên vương cường giả chuyên môn làm lấy cướp bóc sự tỉnh mang ra ngoại giới phải biết đây chính là có thể trợ giúp tiên quân đột phá tiên vương tạo hóa có thể cho giới trướng cường giả sử dụng cũng có thể tiến hành đấu giá giá trị không thể đo lường tại mọi người tiến vào về sau mấy trăm tên i tiên quân cường giả lẫn nhau cảnh giác quan sát đến bốn phía tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị mà kia lôi đình tri tâm liền tại lôi vân thế giới chỗ sâu cho nên muốn thành công sông đến cuối cùng tất nhiên cần thực lực mạnh mẽ tuyệt đối cùng vật khí đến lúc đó thế cục tất nhiên sẽ rất hôn loạn đại hoàng cầu n é t miệng cười một tiếng hướng phía đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó một đám người động phảng phất là một đầu nhóm l ử a tác tất cả mọi người đều là bạo khởi hướng chỗ sâu lao đi đại hoàng cậu đám người ý nghĩ rất đơn giản đó chính là dùng tuyệt đối thực lực đoạt được lôi đình c h i tâm dầm dầm dầm ra mấy trăm người mở ra giao chiến kinh khủng dư ba t ứ n g ư ợ c từng người từng người cường giả hoặc là bay ngược hoặc là vớt lạc rất là tàn khốc các linh đệ xông lên a đại hoàng cậu q a y khiếu mà nói một bàn tay đem trước mặt c ả n đường một tiên quân cường giả đánh bay cưỡng ép sông mở một con、đường. rất nhanh một đoàn người liền hấp dẫn chú ý của mọi người đều là biến sắc bọn hắn không nghĩ tới vậy mà trong đám người còn có như thế một bọn người mỗi một cái đều là t i ê n quân đ ỉ n h phong tồn tại cái này nếu để cho bọn hắn vọt tới phía trước nhất lôi đình chi tâm sợ rằng sẽ không có phần của bọn họ ở đây không có người ngu rất nhanh liền đặt thành một cái vô hình ăn ý liên thủ muốn đem cái này uy hiếp dẫn đầu đào thải ra khỏi cụ trong sân mấy trăm người tiên quân đ ỉ n h phong không phải số ít còn lại cũng đều là hậu kỳ cừng giả trung kỳ lắc đắc không có mấy bởi vì bọn hắn có tự mình hiểu đấy biết được không có năng lực tham dự loại này đại tạo hóa cơ h ộ i chỉ là muốn tại tiên nguyên cổ giới bên trong cướp đoạt một chút những chỗ tốt khác thôi tuy nói không bằng những này có thể đột phá gông cùng xiềng xích tạo hóa nhưng phóng nhãn ngoại giới vậy cũng là hiếm có cơ duyên đối mặt tất cả mọi người nhìn chằm chằm đám người không có chút nào khiết đảm ngược lại lộ ra một bộ kích động thân s á c muốn nghiệm chứng một chút mình thành quả tu luyện cho láo tử chết một tiên quân đ ỉ n h phong đại hán cầm trong tay c h i ế n phủ hung hăng hướng phía đại hoàng cầu bổ tới sắc bén chi ý trả ngập như muốn chém thành hai đoạn ta mẹ n ó đại hoàng cầu nổi giận mấy ca ý tứ không tìm những người khác chuyên tìm cầu ra cảm thấy ta dễ khi dễ chương ba trăm bốn mươi tám tức đ o ạ n vây công đối mặt quanh mình đông đảo cường dạ vây công trường sinh tông một đoàn người toàn thân buộc phát ra uy thế kinh khủng chiến ý ngốc trời các huynh đệ chơi hắn nha đại hoàng cậu tại đem tên kia tiến quân đỉnh phong đại hắn đánh bay sau hoa hoa hết lớn vây anh n g sinh y vậy trường sinh tông đám người thân hình bước ra một bước các hiện thần thông đồng dạng oanh ra một cái công kích đem nhanh đến, đến trước mặt sát chiêu hóa giải tiếp theo đột nhiên gây khó khăn như phi trực tiếp một thanh lấy xuống đỉnh đầu một đôi trên sừng hai tay phân biệt nắm chặt tựa như một thành viên nguyệt luân đao thể nội kim sắc huyết dịch sôi trào đem một vẫn còn ngây người cường giả trước ngực mở ra một đạo đấm máu vết thương sau đó càng là một cước đem nó đã bay hòa đấu hát dao thiên hổ chờ chín đại yêu thú khôi phục bản thể thân thể cao lớn chật ních một mảnh nhỏ hư không nham tương nguyên đình lôi đình chi lực đều bộc phát đem không ít cường giả đánh liên tiếp lui về phía sau Lựa lân, hỏa phượng, t Mặc lăng tiêu tay cầm trừng thương xuyên qua hư không giống như ma long lọc thế mỗi lần đâm ra đều có huyết hoa trận hiện phương thanh sơn nhục thân vô xong quét ngang hết thảy nhất lực phá vạn pháp tựa như một đầu hình người bạo long tung thành vô địch lâm mộ nghiên đông kết hư không hàng khí máy liệt đem tất cả vây công người bao phủ ở bên trong để linh lực thụ trệ động tác chỉ hoan xuống tới tô tử riêng chân đạp hư không s ơ i tóc màu bạc bay múa luân hồi khí tức p h ư n g lên từng tòa cốt thứ lồng giam hiện lên c h ó i buộc chư địch minh hỏa đốt cháy tán diệt hết thảy liêu thanh nguyệt thì là phát huy thất khiếu linh lung tâm đặc biệt năng lực một bên tăng phúc đám người chiến đấu linh biết thấy rõ địch nhân n được điểm một bên kết tấn đánh tan trước người địch nhân về phần đồ cường mập g ầ y huynh đệ nam cung khiếu thiên b ọ n người tại v ề mặt chiến lược không bằng những người khác dựa vào a n ý phối hợp vẫn như cũ có thể lấy được thơ phong trong lúc nhất thời lôi vân trong thế giới sinh ra một cái hùng vĩ kinh hãi cảnh tượng từng cái tiên quân cấp cường giả hình thành vây quét lưới lớn bị từng đạo cường không được bất kỳ ưu thế. phanh phanh phanh lần lượt từng thân ảnh bay tứ tung giống như rách nát chơi d i ề u vẫn l ạ càng c là không phải số ít hồi lâu sau đại hoàng cầu bọn người vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem trốn xa đám người nhìn đối phương trên mặt lộ ra hoảng sợ lúc này mới dừng tay hướng phía lôi vân thế giới chỗ sâu mà đi những cái kia thân thụ khác biệt trình độ thương tích tiên quân cường giả nhìn xem quanh mình tình cảnh trong lòng sợ hãi xa xa nhìn phía kia đã biến mất không thấy gì nữa đông đảo thân ảnh đây đều là thứ gì quái vật ở trong tuyệt đại đa số đều là cùng giai khó gặp địch thủ loại hình tại nhân số t r a n lệnh to lớn tình hung giới còn có thể chiến thắng qu những này gặp khó tiên quân điều tức một lát sau đều là thối lui ra khỏi nơi đây tìm kiếm kế tiếp cơ duyên tri điệm trường sinh tông đám người đến chỗ sâu về sau phát hiện cái kia thiên khung trung ương rủ xuống từng đạo lôi đ ỉ n h bị một cái ẩn chứa cực hạn lôi đ ỉ n h c h i ý t r ù m sáng hấp thu cái này nên chính là kia cái gọi là lôi đ ỉ n h c h i tâm đi trong lòng mọi người nói nhỏ sau đó đại hoàng cầu hướng phía bên cạnh thân minh lôi thiên h ồ nói hổ tử ngươi phúc nguyên đến còn lại liền giao cho ngươi chúng ta cho ngươi hộ đạo được thiên hổ thần sắc kích động lên tiếng sau chấn động hai cánh hướng phía kia lôi đình tri tâm lao đi nhìn xem trước mặt cái này phát ra nồng đậm lôi ý trù Thiên t hổ r ự cái tiếp mở c m i ệ này g rộng nó n đem u xuân hổ nhìn thấy đồ tốt liền không giữ được bình tĩnh thời khắc mấu chốt liền k h u n h xuất hoa đấu một mặt khinh bị nói hát dao rất là nhận đồng nhẹ gật đầu ngay vậy kia thiên hổ mặt mũi tràn đầy đau đớn tri sắc nhưng lại tại lúc này biến cố phát sinh một đạo thân ảnh màu bạc nhanh như, như thiệm điện va chạm tại thiên hổ trên phần bụng kia lôi đỉnh t h i tâm đúng là bị đụng ra sau đó thân ảnh kia nắm chặt lôi đỉnh tri tâm liền hướng phía lôi vân thế giới bên ngoài tránh đi má lão lục thiên hổ một mặt bị khuất bị hung hăng đánh bay ra ngoài nện ở hư không bên trên thật can đảm đám người giận tí mặt lại có người tại mí mắt của bọn hắn dưới đ ấ y đánh lén mình người vẫn không có thể phát giác cái này còn phải đại hoàng cầu thú trào hay không hướng phía thân ảnh của đối phương đột nhiên vô tới nhưng lại bị né tránh ra hừ hiện lựa lân trong mắt ánh lửa lấp lánh hóa thành khổng lồ kỳ lân thân thể ẩm vang đánh tới kia thân ảnh màu bạc kinh khủng hỏa viêm chi lực tràn ngập toàn bộ hư không bốn vó đậm mạnh một đạo vô hình ba động lan tràn ra lần này cho dù cái kia đạo thân ảnh màu bạc như thế nào né tránh vẫn là bị lan đến gần thân hình lay động nhưng lại một lần hướng phía nơi xa bỏ chạy hả đám người hơi kinh ngạc cái này nửa đường rết ra thân ảnh màu bạc có chút bản sự vậy mà đại hoàng c ầ u cùng lựa lân liên tiếp xuất thủ đều không thể đem nó ngăn lại Bá. một thân ảnh giống như kim sắc t h i ể m điện vút không m à qua lấy cực nhanh tốc độ đuổi kịp đối phương song trào lấp lánh hàn quan g sắc bén hướng phía đối phương trộm tới rõ ràng là kim sĩ đại bằng điều tốc độ của nó tại mọi người ở trong đều là độc nhất ngăn bởi vậy, vậy trước tiên liền xuất thủ kia thân ảnh màu bạc hiển nhiên là không nghĩ tới còn có người có thể đuổi kịp mình phát ra một tiếng nhẹ ê quay người đấm ra một quyển cả hai chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn hai người đồng thời bay ngược mà ra nhưng thân ảnh màu bạc hiển nhiên không có dây dưa ý tứ định mượn lực chủng kích tiếp tục chạy trốn nhưng trước người hư không lại đột nhiên nổ tung một đoàn dung nham hòa trụ để thân hình trì trệ ngay sau đó một đạo to lớn vô cùng hát sắc sơn mạch từ trên trời gián g xuống bạo rút mà xuống kia là một đầu có vẻ chi chít đôi rồng nhưng lúc này đây đạo này thân ảnh màu bạc cũng không nuôi bước tựa hồ có chút không kiên nhẫn một đạo kiếm mang màu bạc t h o á n g hiện hung hăng đánh vào h dao cái đôi bên trên Phanh! Hát ma khí c u ầ n c u ộ n lanh thương huyền ánh mắt thiêu đ ố t thịnh vạn ma chi quyền g i á lâm nghiền nát hư không hung hăng đánh phía k i a thân ảnh màu bạc đối mặt cái này trí cường một kích cái sau tuy nói lại là vung ra một kiếm nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài khỏe miệng chảy máu dám đả thương minh đệ của ta an ngưng nhu ra ra một chiêu d i ệ t không liệt thiên kích ngưu phi thanh n â m vang lên một đạo kim sắc lưu quang giống như thiên thạch hạ xuống trùng hợp đâm vào có chút không sẵn sàng kiệt lực ngăn cản thân ảnh màu bạc bên trên chỉ nghe rên lên một tiếng tia thân ảnh màu bạc lại một lần bay ngược ra ngoài nhưng cái này còn không phải kết thúc trường sinh tông đám người tựa hồ đã bị đối phương chọc giận mặc lăng tiêu thân ảnh xuất hiện tại trước người đối phương thương mang trợ hiện chương ba trăm bốn mươi chín cướp bóc cướp phú tế bẩn mặc lăng tiêu thần sắc lạnh lùng một thương xuyên thủng kia thân ảnh màu bạc đầu vai máu tươi bắn tung tóe làm đối phương khí tức có chút bất ổn thân hình lắc lư phương thanh sơn đ u ổ i phải giống như chiến phủ đá ra kia thân ảnh màu bạc triệt để đã mất đi sức chống cự hoa một tiếng phun ra một ngụm màu tươi nhưng đã tìm đến đại hoàng cầu cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền bỏ qua đối phương một bàn tay đem nó đợ bay vừa vặn rơi về phía đ ầ cường phương hướng an ta một cái đầu truy. đồ cường k i a bóng loáng cọ sáng đại não cửa hung hăng đệ vào kia gian nan ngăn cản thân ảnh m à u bạc lồng ngực cái sau lại là bay ra ngoài đạn thị s u n g kích thiết đạn hóa thành một đạo v i ế n cầu đập vào đối phương phía sau để không bị khống chế nhảy lên thật cao phanh phanh phanh tại trải qua đám người một phen trà đạp về sau mới dần dần dừng tay đem nó bao bọc vây quanh sắc khí bừng bừng nhìn xem k i a thoi thóp thân ảnh m à u bạc lúc này mới phát hiện k i a thân giá ảnh m à u bạc chính là một khuôn mặt tuân tú sen lẫn một tia ngạo khí ngân bảo thanh niên lúc này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không c ă n lỏng sắc mặt âm gắt gao nhìn chằm chằm đám người hắn đang muốn mở miệng đột nhiên một đạo kinh khủng lôi đình đánh rơi có thể hắn bây giờ trạng thái đã không cách nào ngăn cản bị điện giật một cái kinh ngạc toàn thân bốc khói mẹ ngươi cái điệu tây bì dám đánh lén lao tử nhìn ta không điện ngươi cái bảy bảy bốn mươi chín ngày một đạo thanh âm trầm thấp từ đằng xa chuyển đến chính là khôi phục như cũ thiên hổ mới k ê u một chút có thể nói là đánh nó một trở tay không kịp tốt nửa ngày mới điều chỉnh tới nó kia tràn ngập lôi đình chi ý trong mắt màu lan mang theo một tia nổ khí ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm kia toàn thân co giật ngân vào thanh niên nó miệng lớn khẽ hấp lập tức đem rơi xuống ở một bên hư không lôi đ ỉ n h chi tâm lần nữa nuốt vào trong bụng lần này làm đủ chuẩn bị cũng không cảm thấy khó chịu hắn cũng không tính lập tức hấp thu mà là đem nó tạm thời phong tồn đợi tất cả mọi người tìm được riêng phần mình cơ duyên sau lại cùng nhau bế quan uy tiểu tử ngươi mẹ nó ai vậy vậy mà đoạt thức ăn trước miệng cỏ đại hoàng cầu đi lên trước đạp đối phương một cước do hỏi kia toàn thân co giật thân hình tựa như đã, đã tỉnh lại một mặt oán hận nói lấy ra móng đuất của ngươi chớ chịu bàn thiếu nhà a vẫn rất có tính tình xem ra còn cần ta cho ngươi lòng l o ra a đại hoàng cầu trứng mắt không nghĩ tới đối phương gặp phải tình huống như thế này còn lớn lối như thế đơn giản không biết sống chết người nghe vậy tia ngân bảo thanh niên thần s ắ c biến đổi cưỡng ép đè xuống nộ khí hắn quay đầu nhìn một cái quanh mình vây quanh thân ảnh trong lòng vẫn còn có chút c h ấ n kinh hắn tại bước vào lôi vân thế giới sau không có tùy tiện hành động giảm xuống lấy mình tồn tại cảm thừa dịp đám người hôn chiến công phu lợi dụng đặc thù ẩn nấp chi pháp tiềm nhập chỗ sâu nhưng tia lôi đình chi tâm quá mức c n g bạo nhất thời bán hội khó mà hái liền nhìn thấy hai ba mươi người hướng phía nơi đây mà tới ra ngoài cẩn thận hắn vẫn là tiếp tục gần nấp vào hư không nhìn chăm chú lên thiên hổ đem nó chờ đến tia lôi đ ỉ n h chi tâm uy năng bị đối phương suy yếu sau xuất thủ cướp đ o ạ t vốn tưởng rằng dựa vào lấy vẫn lấy làm tiêu ngạo thực lực cùng thân pháp có thể toàn thân trở ra nhưng vẫn là đánh giá thấp trước mắt bọn này khách không ngợi mà đến thực lực ngạnh s i n h s i n h bị quần đấu một hồi lâu đây là chưa bao giờ có hỏng bét thể nghiệm ngân bảo thanh niên thực lực so với bình thường tiên quân đỉnh phong mạnh mẽ hơn nhiều chính là lĩnh vực này người nổi bật nhưng hắn không có nghĩ tới là trong nhóm người này có không ít người so với tự thân còn kinh khủng hơn nhiều lắm, làm sao có thể không kinh hãi hắn trầm ngâm một lát sau lên tiếng nói cậu tử lần này là ta cắm bất quá ngươi tốt nhất thả ta ra nếu không ta không thể cam đoan ngươi có thể đi ra tiên nguyên cổ giới ừ m ngươi mẹ nó cho tới bây giờ còn muốn uy hiếp chúng ta có phải hay không chán sống rồi như phi cái này bạo tính tình chỗ nào có thể chịu lúc này hùng hùng hổ hổ nói đại hoàng cầu mấy người cũng là thần sắc bất thiện một bộ một lời không hợp liền muốn xuất thủ tư thế t i hai đầu lông mày sen lẫn một tia ngạo khí ngân b à o thanh niên không thèm để ý chút nào giải thích nói cũng không phải là ta uy hiếp ngươi nhưng đây chính là sự thật ta chính là tiên điện thiếu chủ nếu là ta chết rồi các ngươi cũng phải cấp ta cho cùng nghe giống như rất sâu d á vẻ lão đầu nhà ngươi tu vi gì đại hoàng cầu một mặt khinh thường thình lình lại là đạp đối phương một c ư ớ c ngươi có hết hay không ngân bảo thanh niên kinh sợ trận ngạo nghễ mở miệng nói cha ta chính là một tôn c h u ẩ n hoàng thức thời liền thả ta đi chuyện này cũng liền a đám người bừng tỉnh đại nộ g c h ắ c không được đối phương không có sợ hãi nguyên lai có bối cảnh như vậy có thể nói chuẩn tiên hoàng chính là tiên nguyên cổ giới bên trong tối cao đ o à n chiến lược số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay đại hoàng cầu con ngươi đảo một vòng tựa hồ đang đánh lấy ý định gì sau đó một mặt sát khí nói tiểu tử chớ cho là có một chút bối cảnh liền có thể tùy ý làm vậy muốn chúng ta bông tha ngươi có thể đem tất cả bảo bối đều giao ra không tệ đại hoàng cầu muốn c ư ớ p phú tế bẩn đối phương đã có như thế lớn bối cảnh đoán chừng có không ít đ ồ tốt nhóm người mình lại n g h è o như vậy cứu tế một chút cũng là nên liền xem như cho đối phương một bài học sở dĩ không có trực tiếp giết chết đối phương tự nhiên là bởi vì không có cái gì thâm cựu đại hận tăng thêm cái này ngân bảo thanh niên ngoại trừ đầu không dùng được bên ngoài không tính là gì tội ác tại trời người cái gì ngươi dám tiếng ngân bảo thanh niên hiển nhiên không nghĩ tới chính mình cũng tự giới thiệu đối phương lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước gầm t é p một tiếng nói ngươi không giao đúng không mấy ca đại hoàng c ầ u cho ngư phi bọn người đưa mắt liếc dao ý qua một cái lập tức hóa thành hình người thiên hổ hắt dao hòa đấu c h ở thú vây quanh một mặt bất thiện ma quyển sát trưởng chờ chờ một chút nhìn thấy chuyện này hình kia ngân bảo thanh niên thân hình đột nhiên r u lên không muốn lại gặp đến một phen ngược đãi liền tranh thủ thứ ở trên thân dao ra da. mở ra một cái không gian giới chỉ về sau một cỗ thần mang chiếu rọi mà ra chỉ gặp bên trong đang nằm lấy trồng chất như núi bảo vật v ô n liếng hùng hậu sương mù rãnh chúng ta lúc này xem như phát đạt cầu ra ngư phi một mặt kích động nói ha tuất tuất kết thúc công việc đại hoàng c ầ u hài lòng nhẹ gật đầu đem tất cả mọi thứ thu vào lập tức liếc qua kiêm một m ặ t sinh không thể luyến ngân bảo thanh niên không đúng vân vân đại hoàng c ầ u cảm giác bỏ sót thứ gì trong đầu linh quang l ó e lên t a mị cười nói t i ể u tử kém chút quên đi đem ngươi bộ quần áo này cho ta lột liền có thể lan chó chết ngươi không nên quá phận ngân bảo thanh niên trên mặt lộ ra nổi giận biểu lộ nghiến răng nghiến lợi nói thế nào thoát là không thoát đại hoàng c ầ u hít mắt một luồng khí tức nguy hiểm tràn ngập ra để cái trước trong lòng không hiểu lắp một cái hào hán không ăn thiệt thói trước mắt ngươi nhớ kỹ cho ta cậu vật ngân bảo thanh niên một mặt không tình nguyện nhỏ giọng trách mắng âm thanh tới người nói cái gì đại hoàng cầu móc móc lỗ thai kinh ngạc hỏi một câu ngân bảo thanh niên một tay lấy y phục của mình thời ngã tại hư không bên trên sau đó âm thanh lạnh lùng nói lần này ta có thể đi được chưa đương nhiên ta quý nhân đi thong thả không tiễn chờ mong chúng ta lần sau gặp nhau đại hoàng cầu tinh thần phân chấn một mặt cười xấu xa chế nhạo nói Ừ, sơn thủy có gặp lại đừng bị ta đụ phải huyện hóa ra một thân áo bảo thanh niên gần từng chữ một sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng phía lôi vân thế giới bên ngoài bỏ chạy nhìn thấy đối phương rời đi Đám người cũng là trong h ố i lui a địa khỏi thiên sinh tiểu tới trường、sinh、tông t bên này, về r Trường 350, vượt cảnh mà chiến, thanh cảnh chiến, mà lúc i khai thiên.、Trở、lại trường sinh tiếp điểm. ê trên n trường tông quyển chọn Trong kế theo sau, dựa lựa địa Trở trục trí bắt sở láo l về vị đầu lựa chọn kế tiếp địa điểm. Trong lúc nhất thời một đoàn người tại tiên nguyên cổ giới ở trong n h ấ t lên một cơn bao t á p dẫn tới vô số người đều vì đó kinh dị danh tiếng nhất thời có một không hai tất cả cường giả cũng biết có như thế một đám đội gây án cướp đoạt cơ duyên người tồn tại lại tựa hồ còn có ngoại ứng mỗi lần cướp đoạt về sau đều sẽ nên ngang rời đi c h ọ n vẹn bảy ngày thời gian trường sinh tông đám người cơ hồ đều tìm thích hợp bản thân cơ duyên tạo hóa đại hoàng cầu bọn người mới rời đi một tòa nham tương thế giới còn chưa tới kịp trở lại tông môn liền thấy một thân ảnh ngăn tại lối vào đó là một tiếu lý tàng đao mặt trắng trung niên chính một mặt hiền lành ngăn tại trước mặt mọi người kẻ đến không thiện chỉ nghe hắn khẽ cười nói chư vị gần đây tại tiên nguyên cổ giới bên t r o n g có thể nói là xuất tận danh tiếng phàm là chỉ cần là các ngươi chọn chúng cơ duyên t r i điệu tất cả đều là dễ như chờ bàn tay vương mẫu bất ải một từ chư vị trong tay mượn một chút đợi đến tương lai mấy lần hoàn trả kia mặt trắng trung niên k h ỏ e miệng nhấc lên một vòng tiêu d u n g nói ra lại là đưa tới chung quanh không ít cường giả chú ý đang khi nói chuyện h ắ n toàn thân tiêu tán ra một cỗ khí tức kia là thuộc về tiên vương cảnh khí t ứ c tuy nói vẹn vẹn ở vào sơ kỳ nhưng đối phó với một đám ngay cả chuẩn tiên vương đều không có đột phá tu sĩ quả thực là dễ như t r ở bàn tay trường sinh tông đám người ngay vậy sắc mặt đều là chầm xuống đại hoàng cầu không dám tin móc móc lỗ thai kinh ngạc nói lao bạch kiểm ngươi đây là muốn ăn cướp a cái này dĩ vãng từ trước đến nay chỉ có bọn hắn ăn cướp người khắc phần hôm nay không nghĩ tới ngược lại là bị người tìm tới cử n h a o mắt lại nhìn chằm chằm kia một mặt muốn ăn đòn đại hoàng c ầ u nhưng vẫn là bình tĩnh nói ra chư vị đều là thiên phú tuyệt hảo người liền xem như không có những này cái gọi là tạo hóa cũng nghĩ nhất định có thể đủ tấn cấp tiên vương không bằng đi đầu mượn tại vương mỗ tương lai nhất định có hậu báo nghe được đối phương loại này không muốn mặt đại hoàng c ầ u bọn người tức đi lên mẹ nó ngươi cướp bóc liền cướp bóc còn nói như thế tươi mát thoát tục ngụy quân tử tiểu nhân bị hội chỉ bằng ngươi ngươi là thứ gì cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi xứng sau ngươi không xứng đại hoàng cầu cười nhạo nói không có chút nào kiên kỵ đối phương chính là một tiên vương ha, ha. thôi chó đừng cho mặt không muốn mặt kia mặt trắng trung niên rốt cục xé mở n g ụ y trang một mặt sát ý quát hã tự biết thực lực của mình rất khó tại tiên vương cảnh giới này đi tranh đoạt một chút tạo hóa bởi vậy đem chủ ý đánh vào cướp bóc tiên quân hoặc là chuẩn tiên vương trên thân tuy nói đối với mình không được trợ giúp nhưng nếu là cầm tới ngoại giới đi kia giá trị coi như vô cùng to lớn đến lúc đó liền có thể đổi lấy một chút thiên địa kỳ c h â n tu luyện nhanh hơn người đến đánh ta đại hoàng cầu không có sợ hãi những người khác đồng dạng không có bất kỳ cái gì lo lắng thân sắc phải biết trường sinh tông ngay tại cách đó không xa đối phương đây là trong nhà xí n ư ớ đèn tỉm thôi d i ệ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy liền đừng trách vương mỗi lòng dạ đội gác mặt trắng trung niên hừ lạnh một tiếng định n g ậ thủ nhưng lại tại lúc này một thân ảnh đột ngột giáng lâm người mặc trường b à o màu xanh ánh mắt trầm tĩnh như nước khí tức cẩn mà không phát đương nhiên đó là lạc thanh liên khi nhìn đến tình cặp hình trong sân hậu chủ động chờ lệnh cứu viện muốn xác minh một phen thực lực của mình lâm diễn không có ngăn cản trong tất cả mọi người lạc thanh liên là đặc thù nhất một cái kia chưa hẳn không thể vượt cấp mà chiến dù là đối thủ là tại tiên vương cái này tầng cấp dù sao nửa bước tiên vương còn không thể tính làm đúng nghĩa t i ê n vương muốn cùng tiên vương sơ kỳ một trận chiến độ khó so với sơ kỳ khiêu chiến trung kỳ càng lớn hơn không biết bao nhiêu ngươi là mặt trắng trung niên s ữ n g sở có chút không do ý đồ của đối phương trần trợ nói nhưng cũng không có lo lắng đối phương cũng chính là một tôn chuẩn tiên vương thôi không cần nhiều lời đánh với ta một trận l ạ c thanh l i ê n ánh mắt thâm thúy tay cầm ba thước thanh phong chiến ý giặt rào ha ha xem ra ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn đáng tiếc cử động lần này giống như thiêu thân lao đầu vào lửa chỉ là tự tìm đường chết thôi mặt trắng trung niên sắc mặt hiện hiện một vòng k i n h thường đùa cờ nói chung q u n h không ít cường giả xì xào bàn tán đối với lạc thanh liên hành vi rất là không hiểu người này chẳng lẽ không biết chuẩn tiên vương cùng chân chính tiên vương có khó mà cân nhắc trên lệch sao lạc thanh liên không nói toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi trường kiếm trong tay vung vậy ở giữa một đạo ngàn trượng kiếm quang lấp lánh trời cao xé rách không gian thẳng tắp hướng phía đối phương chém tới cái gì thấy thế vô luận là mặt trắng trung niên vẫn là quanh mình vây xem cường giả đều là thần sắc k ỳ biến làm sao có thể đạo kiếm mang này uy thế thẳng bức tiên vương dù là còn chưa chân chính đến cũng là trên l ệ không xa hoàn toàn không phải một cái chuẩn tiên vương có thể có được thực lực nhưng giờ phút này mặt trắng trung niên cũng không đó vội vàng q u a n h ra một đạo t r ư ờ n g ấn ngăn cản ầm ẩm cả hai chạm vào nhau kinh khủng uy năng tứ ngược thiên cung khiến quanh mình vây xem đám người liên tục kéo dài khoảng cách phòng ngừa thai họa kiếm mang không có gì bất ngờ sẽ ra bị t r ư ờ n g ấn ngăn cản lưu lại nhưng cái này mang cho tất cả mọi người kinh hãi mười phần to lớn lạc thanh l i ê n từng bước một hướng phía đối phương đi đến mỗi đi một bước toàn thân khí thế càng phát ra cường thịnh lập tức lại là hời hợt vung ra một kiếm một kiếm này uy năng so với lúc trước còn kinh khủng hơn nhiều lắm đã đã đạt đến tiên vương cảnh phạm trù đây không có khả năng mặt trắng trung niên trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng không có qu dù sao đối phương bây giờ chỗ thi triển ra thực lực hoàn toàn đủ để uy hiếp tự thân một cái sơ sẩy liền có vẫn diệt phong hiểm hắn không dám thất lễ hai tay k ế tấn ngăn tại trước người kết quả lại là bị kiếm mang đẩy lui trên trăm trượng khoảng cách sương mù ránh châu bê ta đại hoàng cầu hoàng sợ nói nhìn về phía lạc thanh liên ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái quái vật trường sinh tông đám người cũng là t r ă m mối cảm xúc n ổ n ngang kinh dị liên tục đối với cái trước có càng thêm khắc sâu nhận biết những cái kia chung quanh xem trò vui không ít cường giả trong mắt càng là muốn rơi ra tới kinh hãi tới cực điểm đây quả thực là hiếm thấy trên đời cái thế thiên kêu a chưa từng nghe thấy lại có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích vượt cảnh giới m à chiến thậm chí còn có thể chiếm cứ lấy từng tia từng tia thương phong ừ tiểu bối ngươi chớ có khi người quá đáng mặt trắng trung niên nổi giận nói không nghĩ tới mình đá phải một khối trên miếng sắt đám kia tiên quân đỉnh phong sau lưng còn đứng lấy loại này cấp bậc yêu nghiệt hắn ẩn ẩn có chút lui bước chi ý dù sao có thể bồi dưỡng được bậc này nhân vật sau lưng tất nhiên có khó có thể tưởng tượng bối cảnh nếu là tiếp tục trở mặt quá không đáng đương lẫn sư thúc ta sư đệ cùng tông m ô n người ngươi chỉ có lấy cái chết t ạ tội lạc thanh niên hờ hưng mở miệng không có bất kỳ cái gì Cậu cảm chơi quá ra ta nữa, thanh mèo, động, đừng nói nữa, chơi hắn lạc i ê n đ i hoàng u dáng vẹ cạnh vẹ cỡ môi khỏe t k h ô n g giọt có nước một mắt, n h ì niên đám n g ư ờ trận mắt hốt Tốt.、Lạc、thanh mồm. Lạc l i phảng phất là nghe được đại hoàng cầu kêu gọi toàn thân thanh quang đại thịnh từng cây thanh l i ê n hiện hiện còn c u â n hắn trên trường kiếm sắc bén chi ý phun trào kiếm ý ngút trời thanh l i ê n khai thiên chém bá lạc thanh l i ê n khai quát một tiếng một đạo c h ó i mắt kiếm quang chiếu sáng bốn phương thiên vũ thiên lôi chất động khai thiên chi kiếm phá vỡ trước mặt hư không trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước người đối phương chương ba trăm năm mươi mốt hoàng cực tử ngọc tham gia không được kia mặt trắng trung niên quá sợ hãi vội vàng mở ra tất cả của mình thịnh trạng thái khi tức c u ầ n c u ộ n tiêu tán mà ra một đạo khổng lồ t r ư ờ n g ấn ngưng tụ mà ra toàn thân linh lực quán t r ú trong đó khiến cho uy thế không ngừng cất cao tiên vương sơ kỳ một kích toàn lực để quanh mình phần lớn đều ở vào tiên quân cấp bậc cường giả vẻ mặt nghiêm túc trong lòng hãi nhiên nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại t r ư ờ n g ấn mới ngưng tụ đang muốn đánh ra thời điểm kiếm mang kia đã xé rách không gian mà đến tất cả mọi người chỉ cảm thấy một đạo thanh quang hiện lên không cấm đoán lên hai mắt và ngay sau đó mở mắt lần nữa về sau đập vào mi mắt là kia thần sắc hoảng sợ không ngừng sau đó một phân thành hai hóa thành bụi mủ tiêu tán mặt trắng nam tử ttt vô số người hít vào một ngụm khí lạnh một kiếm này đúng là trực tiếp vượt cảnh chém giết một tôn tiên vương sơ kỳ đại năng phải biết cái sau mới chỉ là chuẩn tiên vương tu vi à, quả thực là vượt qua là trời thực hiện chỗ chuyện không thể nào ta nhỏ cái ai ra ngư ba đại hoàng cầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ cũng là không nghĩ tới lạc thanh liên có thể làm đến bước này cậu tử người không sao chứ một thanh âm văn lên trần thiên cùng thân ảnh xuất hiện ở trong sân trong mắt còn lưu lại vẻ kinh ngạc hướng phía đại hoàng cầu nói ngạo tiên ngươi đại gia người ăn cơm k ô a cũng không ra hộ giá. hộ h ra Đại người người ba ba sư túc may mắn không làm được mệnh lạc thanh niên đi vào đám người bên cạnh hướng phía đại hoàng cậu đám người nói hắn giờ phút này phảng phất là làm một chuyện vẽ nhỏ không đáng kể liền ngay cả khí tức đều cũng không có quá lớn ba động hiển nhiên vẫn còn dư lực tuất tuất Tốt. về sau liền dựa vào ngươi bảo bọc sư t h u ố c ha ha ha đại hoàng cầu rất là hài lòng sau đó cùng mọi người cùng nhau về tới trường sinh tông bên trong chỉ còn lại giữa sân một mặt đờ đ ẫ n đông đảo cường giả lâm diễn nhìn thấy kết quả này cũng không có quá lớn kinh ngạc hết thể đều trong dự liệu mà sở lão thì là mặt mũi tràn đầy vẻ đọc d u n g thật lâu không cách nào bình phục h á n tuy nói biết được là thanh l i ê n bất p h ạ m thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy người thiên phóng nhãn toàn bộ trong tiên giới chỉ sợ đều là khó mà tìm tới so sánh người liền xem như có cũng nên sẽ ở kia thần bí nhất trung ương tiên vực bên trong đạo hữu co p h ư c lớn hiện kẻ này tương lai bất khả hà lượn g siêu việt tiên hoàng đều có cực lớn khả năng sở l ã o cảm thán nói lâm diễn nhẹ gật đầu cũng không phủ nhận l ạ c thanh l i ê n nếu là thuận lợi trưởng thành liền xem như hắn đều khó mà đoán trước sẽ tới cái nào tình trạng dù sao bây giờ chính mình cũng đang tìm tòi lấy tự thân cực hạn tại mọi người trở lại đình viện về sau sở l ã o thả ra trong tay quần chủ chính trọng nói đạo hữu hiện nay bọn hắn đều tìm đến mình chỗ thích hợp tạo hóa tiếp xuống liền đi hướng ta nói tới mấy cái kia địa phương đi tính toán thời gian nghĩ đến cũng là không sai việc lắm được lâm diễn tự nhiên là không có ý kiến không ỳ t ậ t đối với c á giống là tạo, tạo h với bên ngoài khu vực trung ương cơ hồ đều là một chút đối với tiên vương đều có sự giúp đỡ to lớn cơ duyên nơi này tiên quân cấp bậc cường giả rất ít xuất hiện dù sao nơi lây nguy cơ từ phía hơi bất lưu thần liền sẽ chết tại chỗ không có năng lực phản kháng chứ chút có vực có chiến khác, cơ phi theo hưu, thể khu hành、đầu. Thỉnh thoảng, không tranh đi tiên đại mới liền tiên đại giữa gia là làm là lấy tà này một tùy tùng trong tại đoạt duyên. vương năng vương năng đấu. đấu, đều ở xẻ sở lao tựa hồ là đã có mục tiêu dẫn linh trưởng sinh tông đi tới một chỗ tựa như là tông môn phế tích tiểu thiên địa bên ngoài tản ra từng k i a từng sợi tuế nguyệt khí tức dựa theo sở lao giới thiệu nơi này tiếp qua mấy ngày nên sẽ liền sẽ mở ra cái này hư hư thực thực thượng cổ tông môn cỡ nhỏ trong trời đất có một loại có thể trợ giúp chuẩn tiên hoàng đột phá một gốc t i ê n thảo tên là hoàng cực tử ngọc tham gia bất quá theo hắn biết cái này cái gọi là hoàng cực tử ngọc tham gia có vẻ như còn chưa hề bị bắt được người qua có một chút dễ hiểu linh trí hiểu được lẩn tránh nguy hiểm bởi vì sở lão kẹt tại chuẩn tiên hoàng cấp độ này đã mấy v à n năm hắn sớm đã điều tra rõ ràng tiên nguyên cổ giới bên trong có thể trợ giúp hắn đột phá mấy chỗ tạo hóa chỗ nơi này chính là hắn cùng lâm diễn liên thủ trạm thứ nhất thế là trường sinh tông liền l ặ n g lặng lơ lửng tại phế tích thế giới bên ngoài chờ đợi lấy mở ra ngày có lẽ là nơi đây tin tức chuyển ra càng ngày càng nhiều tiên vương cường giả tụ tập mà đến hiển nhiên muốn kiếm một chiến canh sở lao thấy thế cũng không có ngoài ý m u ố n cái này tiên nguyên cổ giới bên trong tin tức đã sớm bị ngoại giới rất cường đại thế lực biết được giống phế tích thế giới loại này tạo hóa c h i địa tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số cờ ư n giả g tuy nói trong đó người hấp dẫn nhất thuộc về hoàng cực tử ngọc tham gia nhưng thường thường có loại này cấp bậc tiên dược tồn tại địa phương tất nhiên là có cái khác đẳng cấp hơi yếu thảo dược đối với tiên vương cảnh cũng là có lớn lao lực hấp dẫn v ù v ù hai đạo lưu quan g xuất hiện ở giữa sân lập tức liền đưa tới tất cả mọi người chú ý bởi vì kết là hai cỗ phát ra bành trướng hoàng đạo khí tức sau đó một người trung niên nam tử cưới một đầu cường t r ắ n g vô cùng kim sắc mãng như xuất hiện ở trước mắt mọi người một tên khác thì là người mặc màu đỏ sầm áo bào thanh niên yêu dị tản ra nồng đậm yêu khí hả bọn hắn tại sau khi xuất hiện đầu tiên là liếc nhau một cái tiện tay đem ánh mắt nhìn phía khổng lồ trường sinh tông lông mày không khỏi nhữ lên hiển nhiên là cảm nhận được trong đó hoàng đạo chi khí sở l a o cũng là không nghĩ tới tại ngoại giới phát hiện hai tên chuẩn tiên hoàng cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này như vậy mang ý nghĩa chuyến này có lẽ sẽ có một trận chiến nhưng trợt nhìn thoáng qua phong khinh vân đạm phối hợp uống nước trà lâm diễn về sau trong lòng lực lượng tăng lên không ít trong sân tiên vương cường giả kiệt lực giảm xuống lấy mình tồn tại cảm sợ chọc g i ậ n tới mấy tên chuẩn tiên hoàng cường giả theo thời gian trôi qua rất nhanh liền tới gần phế tích thế giới mở ra thời gian cửa vào phong ấn tại không ngừng rung động không ngoài sở liệu rất nhanh liền có thể tiến vào bên trong đột nhiên hư không chấn động một cô nóng bỏng hỏa quan g từ cuối chân trời lan tràn m à tới một đầu hỏa diễm đại đạo trải rộng ra một đầu thần tuấn vô cùng hỏa diễm thần câu phe phẩy hai cánh lôi kéo một tòa bị tiên vụ bao phủ lại tiên liễn chạy nhanh đến tất cả mọi người là không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu còn có chuẩn tiên hoàng cường giả ch nhất là kia kim lưng mãng như bên trên trung niên cùng thanh niên yêu dị vẻ mặt nghiêm túc không ít sở lao cũng là có chút ngoài ý m u ố n nhưng càng thêm hiếu kỳ kia bị tiên vụ che giấu tiên liễn bên trong sẽ là dạng gì một tôn cường giả rất là thần bí g i a n g d ắ c theo một tiếng thanh thúy tiếng vang lối vào phong ấn triệt để giải trừ lộ ra một đầu đường hầm hư không nhưng lại không người dám hành động thiếu suy nghĩ những cái kia tiên vương cường giả thận trọng nhìn qua trong sân số tôn chuẩn tiên hoàng h i ệ n nhiên là muốn muốn chờ đối phương tiến vào sau lại có hành động kim quang trợ hiện kia kim lưng mãng như đạt mạnh hư không cùng trên lưng trung niên nhân dẫn đầu bước vào ngay sau đó chính là thanh niên yêu dị. sau đó là ngọn lửa kia thần câu cuối cùng mới là không chút hoang mang trường sinh tông nhìn thấy đại lão đều đi vào những cái kia tiên vương cường giả mới nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang tranh nhau chen lấn lấp vào trong đó chương ba trăm năm mươi hai bất hủ thần tông hình tượng lại lên tất cả mọi người thấy hoa mắt phát hiện quanh mình trừ mình ra không có mờ h a i phần lớn đều bị vùng trời nhỏ này cho phân tán trường sinh tông là một chính thể ngược lại là chưa từng xuất hiện loại tình huống này tăng thêm lâm diễn cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh ánh vào đám người tầm mắt chính là hoàn toàn hoang lương phế tích thế giới không ít tàn phá công trình kiến trúc cơ hồ đều sắp bị dấu vết tháng năm cho tiêu trừ cả phiến thiên địa đều tản ra một cỗ tính mịch hủy diệt chi ý nhìn bộ d ạ n g này nên là tao nộ qua cường địch tiến tới hủy diệt đến nơi này liền xem như sở lão cũng nhất thời bán hội không làm rõ ràng được bây giờ vị trí chỗ chỉ có thể hướng về một phương hướng thăm dò không lộ lại k h í tức bằng bạc trường sinh tông cùng cái này đầy đất phế tích tạo thành t r ê n lệch rõ ràng một phương sinh cơ bừng bừng một bên chết tịch nặng nghề bất quá nhìn tiểu thiên địa này diện tích càng giống là một khối bị thần bí thượng của thế lực thống trị địa vực mười phần bao la bọn hắn vị trí căn bản không phải khu vực h ạ c tâm lâm diễn thả ra một sợi thần thức cảm nộ một phen về sau trong l tại h ẳ trải qua một mảnh khô cạn lòng sông lúc đại điệu đột nhiên bắt đầu chấn động lên phản phất phía dưới có cái gì khổng lồ đồ vật tại xoay người vê anh bụi mù nổi lên một phía một con khổng lồ hài cốt hiện ra xâm nhiên hàn quang đột ngột ngăn tại trường sinh tông trước mặt Chỉ g ặ đại hoàng cẩu cùng trần thiên cùng tắt lưỡi kinh ngạc vô cùng nói sở lão lông mày không khỏi nhữ lên quẩn trục bên trong nhưng không có cái này ghi chép phải biết đây chính là hắn hao phí không ít đại giới mới lấy được cũng không phải bình thường thế lực mua bán loại kia có thể so sánh mô phỏng giống một đạo kinh khủng tiếng thú gào vang lên dung chuyển t i ê n địa kia hải cốt toàn thân lập tức tràn ngập ra khí thế cường đại vô cùng đúng là đạt đến tiên vương cảnh trung kỳ tiêu chuẩn đám người thấy thế ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc quả n h i ê n loại này có được tự đại tạo hóa cơ duyên tri địa nương theo lấy tử vong uy hiếp tiên quân cường giả nếu là tùy tiện bước vào chỉ có một con đường chết hối h ồ ai cũng không biết phương tiên địa này bên trong phải chăng còn có càng thêm cường đại đáng sợ hải cốt cứ như vậy cho dù là tiên vương cường giả cũng có vẫn lạc phong hiểm kia hải cốt gào thép về sau một cỗ mánh liệt sắt ý t r ù n g tiên nhảy lên một cái hướng phía không t r ù n g trường sinh tông đánh tới ta đến trần thiên cùng s u n g phong nhận việc hắn bây giờ thế nhưng là tiên vương hậu kỳ tu vi đánh giết bình thường t r ù n g kỳ dễ như t r ở bàn tay hắn lướt đi tông môn bên ngoài về sau nhớ tới lâm diễn đã từng phong thái hữu mô hữu dạng ho nhẹ một tiếng con ngón búng ra một đạo lưu quang liền xuyên thủng hư không bắn ra ngoài giống yêu thú kia hải cốt lần nữa phát ra rít lên một tiếng một con chân trước nâng lên hướng phía lưu quang và chạm mạ tới lần ư u u q này t cái phương tia trào h khổng lồ hài cốt mới hóa thành bụi dần dần tiêu tán trở lại trong đình viện về sau cái thứ nhất nghe thấy chính là đại hoàng cầu niệm ai chỉ nghe nó chậm ung dung nói ra đù, đây không phải nạo thiên sao làm sao đột nhiên như thế kéo đánh một trong đó kỳ bộ xương khô cũng không thể miễu sát sao người cút trần tiên h cùng thành thói quen cãi lại một câu đi vào sở lão cùng lâm diễn bên cạnh nói ra đại ca lao đầu cái đồ chơi này có gì đó quái là ạ lâm diễn gật đầu nói khẽ trong cơ thể của nó tựa hồ có một cỗ đặc thù năng lượng khiến cho không chỉ có không có trong năm tháng tiêu vong thậm chí hài cốt cường độ còn tăng lên không ít mấy ngươi nếu là ngươi không thể một kích mất mạng vẹn vẹn chỉ là đem nó đánh tan chỉ sợ còn có thể một lần nữa phục hồi như cũ sở lão nhẹ gật đầu biểu thị tán thành hắn cũng phát hiện vấn đề này tà môn như vậy trần thiên b u ồ n g ã i đầu một cái kinh ngạc nói tiếp tục tiến lên đi đến hạch tâm chi địa tự nhiên là sẽ có đáp án lâm diễn khẽ lắc đầu nói một câu trường sinh tông lần nữa đằng không mà lên hướng phía phía đông lao đi trên đường đi lại là tao nộ mấy lần tình huống tương tự lại hải cốt tu vi cũng là càng thêm cường đại trung hậu kỳ chỗ nào cũng có nhưng trung quy là dựa vào bản năng làm việc cho dù hải cốt không thể phá vỡ nhưng như c ũ không phải trần thiên c ù n g địch không bao lâu liền xa xa thấy được phía trước một tòa đen nhánh cự ảnh bị một cỗ mê vụ bao phủ rất là quỳ dị nhìn kia hình dáng nên là một tòa tông môn chỉnh thể không giống với phiến thiên địa này cái khác phế tích bảo trì tương đối hoàn hảo cũng không đổ sụp dừng lại một lát sau trường sinh tông đẩy ra mê vụ tiếp tục tiến lên đám người mơ hồ trong đó cảm thấy quanh mình trong sương mù tựa hồ truyền đến từng đợt quỷ quái tiếng g à o thét phảng phất có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta sở lão hừ lạnh một tiếng một cố cường đại chuẩn tiên hoàng khí tức tiêu tán mà ra lập tức xua tán đi kia cố cảm giác xuyên qua mê vụ, tông môn min nga cổ pháp khí quyển xem xét liền hiệu lai lịch bất phàm sơn môn chỗ đứng vàng một tòa vết dạ dày đặc địa đá phía trên khắc họa lấy bốn chữ lớn dù là trải qua tuế nguyệt tẩy lễ vẫn như cũng là mang cho người ta một cỗ uy nghiêm chi ý làm lòng người sinh kính sợ bất hủ thần tông sở lão nhìn thấy bốn chữ này thời điểm lập tức liền bị hấp dẫn lấy trong miệng không ngừng lặp lại lấy bốn chữ này trong mắt tràn đầy kinh hãi lao đầu ngươi nhận ra cái này tông môn lai lịch trần thiên q u ồ n g không khỏi dò hỏi cái trước nghe vậy lắc đầu nói không lão phu cũng không hiểu biết nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy cái này bốn chữ lớn thời điểm trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sinh ra một cỗ lòng tính sợ rất là kỳ lạ cái này tông môn danh tự vẹn vẹn nghe liền rất gh bất hủ ngược lại là cùng chúng ta trường sinh tông có dị khúc đồng công c h i diệu đại hoàng c ầ u cũng là đánh giá một câu lâm diễn như có điều suy nghĩ nếu như hắn không có đoán sai lúc trước kia h ả i cốt dị thường nên là cùng cái này tông môn công pháp tu luyện có quan hệ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cái này tông môn rất lớn liền xem như trường sinh tông tại núi này cửa đều lộ ra phá lệ nhỏ bé bởi vậy có thể trực tiếp giá khu lấy tiến v à o tại bọn hắn tiến vào bất hủ thần tông về sau hậu phương trong sương mù xuất hiện lần nữa lần lượt từng thân ảnh đều là không tự chủ được dừng lại tại sơn một chỗ bị bia đá kêu bên trên kiểu t r ư khiên động tâm thần trong đó liền bao quát kia mấy tên chuẩn tiên hoàng cường giả nửa ngày qua đi mới vừa x ả i bước ra tiến vào bên trong tông môn chương ba trăm năm mươi ba truyền thừa cùng khảo nghiệm bất hủ thần tông rất lớn viễn siêu tưởng tượng của mọi người từ trên cao nhìn lên đi chỉ có thể mơ hồ nhìn ra tự a hồ là chia làm mấy cái khu vực l ố i kiến trúc cũng là hoàn toàn khác biệt sở lão lúc này ngược lại giống như là đã mất đi mục tiêu hắn chỉ cảm thấy thần thức tự a hồ ở chỗ này nhận lấy hạn chế không cách nào nhô ra quá xa khoảng cách ngay tại hắn chuẩn bị hỏi tham lâm diễn có biện pháp hay không lúc một đạo tử xác lưu quăng từ trước người hư không lướt qua mang theo một cỗ kho nói lên lời trí mạng tham gia hương. tốc độ kia cũng không nhanh cũng vẹn vẹn chỉ có tiên vương hậu kỳ t à hữu lập tức đưa tới đám người c h ú m ụ lao đầu cái này không phải là trong miệng ngươi hoàng cực tử ngọc tham gia đi cứ như vậy nên ngang xuất hiện quả nhiên chỉ có một ít nông cạn linh trí trần thiên q u ù n g lúc này hướng phía sở lao dò hỏi chán tựa như là nó sở lao cũng có chút mơ hồ tuy nói trên quyển trục ghi chép nơi đây có hoàng cực tử ngọc tham gia nhưng chưa hề có người chân chính bắt được cho nên hắn nhất thời bán hội cũng không dám xác định vậy còn chờ gì nhìn ta lấy nó trần thiên cùng là người non tính không nói hai lời cũng không đợi sở lao trả lời trực tiếp biến mất ở đây ở giữa r ồ i ra đại thủ chụp vào kia từ sắc lưu quang sở lão luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều mà là nhìn chăm chú vào động thái nhanh đến trong tay đến trần thiên c u ầ n mắt thấy đại thủ lập tức liền muốn bắt đến đối phương thế là vui mừng nhướng mày quát o nhưng sau một khắc kia lưu quang đột nhiên một cái tăng tốc thoát đi đại thủ trói buộc cho trần thiên c u ầ n cả sẽ không thân hình hắn nhoáng một cái lần nữa chụp vào kia hoàng cực tử ngọc tham gia vẫn như trước kém mảy may cam ngươi thành công kích động đại gia trần thiên quần nổi giận chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng hai người trước sau truy đuổi rất nhanh liền rời đi tầm mắt của mọi người phạm vi bên trong a ta thế nào cảm thấy như thế không đúng đây cái đồ chơi này nhìn không giống không có linh chi a đại hoàng cầu một cái móng nuốt nâng cầm lên tinh tế suy tư mới tình cảnh đi thôi không có gì bất ngờ xảy ra trần thiên Cùng nên là bị lừa rồi lâm diễn vào lúc này đột nhiên mở miệng nói ra trên mặt mang một vòng nụ cười thản nhiên phản phất cảm thấy chuyện này rất là thú vị sở lão bị câu nói này lập tức đệ tỉnh bừng tỉnh đại ngộ nói c h ắ c không được lão phu luôn cảm thấy không đúng chỗ nào nguyên lai、like、mới kia sâm vương xuất hiện là cố ý vì đó a xem ra nghe đồn có sai cái này nào chỉ là chỉ có nông cạn linh chi a đơn giản so với người bình thường còn muốn r à o hoặc nhiều đại hoàng cầu n é t miệng cười một tiếng xem ra một hồi lại có thể trào phúng ngạo thiên mấy câu trường sinh tông hướng phía kêu hoàng cực tử ngọc tham dự trần thiên cùng rời đi phương hướng bỏ chạy không bao lâu liền tới đến một tòa cùng loại diễn võ trường địa phương đây là một cái cự đại vô cùng quảng trường vị trí trung ương có một tòa đại cao treo một tòa tàn phá t r u n g lớn lúc này giữa sân đã có không ít người tồn tại đều là tiên vương cảnh cừng giả thần sắc của bọn hắn rất là mờ mịt đối với tự thân tình cảnh hơi nghi hoặc một chút trần thiên cùng thân ảnh cũng ở trong đó trên mặt của hắn viết đầy không cam lòng cùng t k e nhưng n vào lúc này trên đài cao kia chung lớn phát ra một tiếng vang thật lớn lập tức liền đưa tới tất cả mọi người chú ý ngay sau đó một cái bóng mở trống giống hiển hóa giữa không trung quan sát phía dưới đám người đó là một dáng vẻ nặng nề lao giả nói chuyện đều là hữu khí vô lực phảng phất đã gần như cực hạn sắp tiêu vong đương nhiên đám người cũng là nhìn ra trước mặt cái này cái gọi là lao giả chẳng qua là một đạo tàn nhập thôi chư vị ta đem các ngươi dẫn tới nơi này là muốn tìm kiếm ra một cái người hữu duyên tiếng nói của hắn vừa dứt mọi người đều là x ư n g sở lập tức liền có một người đứng dậy hỏi vị tiền bối này trước đó ngài không nên giới thiệu một chút thân phận cùng lai lịch sao chúng ta nếu là phù hợp yêu cầu của ngươi lại có thể được cái gì c h ỗ t ố t câu nói này nói chúng tim đen cũng là h ỏ i trong sân đám người cộng đồng nghi hoặc tự nhiên nơi đây tên là bất hủ thần tông lão phu chính là tông môn truyền thừa trưởng lão tông môn mặc dù đã dịp vòng nhưng cũng nên có người có thể truyền thừa tiếp các ngươi tuy nói tu vi một chút nào yếu ớt một chút nhưng nếu là trong đó có phù hợp người chưa hẳn không có cơ hội đạt được tán thành cái gì tu vi yếu lối nghe được bốn chữ này mọi người đều là n h ữ mày có chút k h á i dị nhìn chằm chằm tiêm ộ t mặt dáng vẻ dán u a láo giả bọn hắn nói thế nào cũng là tiên vương cảnh cơn giả phóng nhãn toàn bộ tiên giới đều là có được địa vị nhất định nhưng tại trong mắt đối phương lại chỉ có thể xưng bên trên yếu đ ố i hai chữ uy vậy sẽ đại gia ta dẫn tới tử sâm ở nơi nào nếu là thông qua ngơi ư cái gọi là khảo nghiệm phải chăng có thể đem hắn mang đi trần thiên quần tùy tiện nói không có một chút lòng kính sợ ngay vậy tia dáng vẻ g i á n u ô i lão giả nhìn hắn một chút sau đó vung tay lên một gốc toàn thân hiện ra từ s á c giống như ngọc thạch tiên sâm hiện hiện tản ra mùi thuốc nồng nặc vẹn vẹn hít vào một hơi liền có một cỗ tu vi tinh tiến ảo giác rõ ràng là hoàng cực tử ngọc tham gia chỉ thấy nó trên thân thể có một trường cùng loại người ngũ quan chính một mặt đùa cợt nhìn c h ầ m c h ầ m đám người phảng phất rất là đắc ý sương mù r á n h ngươi đ ạ i g i a lao già chết tiệt ngươi mẹ nó không phải nói cái đồ chơi này không có linh trí sao ngươi nhìn đối phương kia sắc mặt giống như là không có linh trí dáng vẻ sao so chó đều tinh trần thiên cùng trong miệng hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn c h ầ m c h ầ m kia sâm vương kia dáng vẻ nặng nghề lao già tàn niệm liếc nhìn một vòng sau mở miệng nói nếu người nào có thể thông qua khảo nghiệm căn này từ sâm cũng có thể tặng cho hắn lời vừa nói ra lập tức đưa tới tất cả mọi người kinh hồ, thần sắc đều là không bình tĩnh. từng cái lộ ra một vòng kích động bộ dáng bọn hắn thân là tại ngoại giới hô phong hoa vũ c h ấ n áp một vực tiên vương đại năng tự nhiên là nhìn ra tòa này tông môn không tầm thường nếu là thật sự có thể có được đối phương trong miệng truyền t h ừ a k i a tất nhiên là một bước lên mây một bước lên trời đã có cơ hội này bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ ầm ầm mấy đạo cường hoành khí tức cấp tốc tới gần chính là kim l ư n g mãng ngưu trung niên thanh niên yêu dị hỏa diễm thần câu lôi kéo tiên đuổi đến tia kim l ư n g mãng n ư u bên trên trung niên trầm giọng hỏi tiền bối chúng ta có thể đồng loạt tiến hành thảo nghiệm hắn nhìn thẳng tia lão giả nhìn qua đến ba tên cường giả trong mắt lóe lên một tia thần thái mỉm cười nói tự nhiên p h à m là đến có thể đến chỗ này đều là người hữu duyên đều có thể tham dự thấy thế trong sân không ít tiên vương trong mắt cường giả lộ ra một vòng kiếm kỵ lúc trước nơi đây còn chưa có chuẩn tiên hoàng cường giả cơ hội của bọn hắn không thể nghi ngờ là càng lớn nếu là chư vị không có nghi vấn lời nói vậy l ã o phu liền mở ra khảo hạch lão giả tàn niệm c h ậ m dai nói trong tay k ế tấn một tòa quan g môn đột ngột xuất hiện ở trong sân thấy không rõ nội bộ tình hình trường sinh tông bên trong sở lão cùng lâm diễn liếc nhau sau thoáng có chút lo làm nói đạo hữu ngươi cần phải tiến về thử một lần lao phu cũng muốn tham dự cái này cái gọi là khảo nghiệm không thể để cho những người khác tranh đoạt đi t ố t đang có ý này lâm diễn nhiều hứng thú nhẹ gật đầu h á n đ ố i tòa này vẫn diệt đã lâu tông môn truyền thừa cảm thấy rất hứng thú có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch nói không chừng thân hình của hai người loay lên xuất nhọn hiện ở trần thiên quần bên cạnh thân cái sau thấy thế kinh h ỉ nói đại ca ngươi cũng muốn tham gia à vậy thì t ố t à, thỏa theo trần thiên quần lâm diễn đã lựa chọn xuất thủ kia những người khác phải dựa vào bên cạnh đứng đây là đối mù quán tự tin không có đạo lý có thể nói hai người xuất hiện lúc này liền đưa tới chú ý của mọi người nhất là hai gã khác chuẩn tiên hoàng càng là thần sắc biến đổi lông mày không khỏi nhữ lên trong mắt tinh mang lấp lóe coi như kia thần bí tiên liễn ở trong cũng lộ ra một đạo mịt m ở ánh mắt bọn hắn tuy nói biết được tòa kia trong tông môn có chuẩn tiên hoàng t ò a c h ấ n thế nhưng không nghĩ tới sẽ có hai người trong đó tên kia thanh niên mặc áo đen càng là có loại để bọn hắn nhìn không thấu cảm giác kia triệu hồi ra quan g môn lão giả tàn niệm khi nhìn đến lâm diễn về sau thần sắc có chút dừng lại không hề bận tâm trong mắt càng là lóe lên một tia không dễ cảm thấy quan mang l ã o giả tàn nghiệm cũng là biến mất theo không thấy chương ba trăm năm mươi bốn độ khó tăng lên bất đắc di đối thủ tại lâm d i ệ n thị giác bên trong khi tiến vào quan g môn về sau xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh xương mù mông lung không gian chỉ có một đầu đá xanh xếp thành đường nhỏ lan tràn đến mê vụ chỗ sâu lâm d i ệ n nhấc chân hướng phía phía trước đi đến ước chừng đi thời gian một n é n nhang phát hiện phía trước có lấy một tòa chín tầng bảo tháp quan g mang ảm đạm phảng phất là bị không gian này dần dần từng bước xâm chiếm đi đến bảo tháp dưới đáy là một cái cửa gỗ trên đó mang theo một tia không hiệu đ ạ vận để cho người ta không nhịn được muốn đầy g a n ó nhưng vào lúc này mảnh không gian này vang lên một giọng rán u a là kiệt à n niệm l ã o giả chỉ nghe hắn trong giọng nói xen lẫn một vòng trịnh trọng cất cao giọng nói đây là chuyển thừa chi tháp ở chỗ này các ngươi chỉ có thể dựa vào tự thân như ai có thể xông qua tầng thứ chín vậy liền đại biểu cho ngươi đạt được chuyển thừa chi tháp tán thành đem thu hoạch được bất hủ thần tông hết thảy ngay vậy lâm diễn trong lòng hiểu rõ không do dự liền đẩy ra trước mắt cánh cửa này quang hoa lói lên đập vào mi mắt là một mảnh hoàn toàn mới không gian cùng ngoại giới ngăn cách khi tiến vào trong tháp không gian về sau một đạo tin tức tràn vào trong đầu bên trong lâm diễn lúc này liền minh bạch cái này chuyển t h ừ a chi tháp khảo nghiệm quá trình cùng tuyệt đại đa số tông môn vẫn là thiên phú chiến đấu tâm tính ngược lại là không có tiềm lực trắc nghiệm khác biệt duy nhất chính là nhiều một cái độ phù hợp chính là tầng thứ chín cũng chính là cửa hải cuối cùng khảo nghiệm nghe tựa hồ không có vấn đề gì nhưng dựa theo tòa này tông môn lai lịch đến xem cái này khảo nghiệm tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy tự nhiên không thể cầm bình thường tiên giới thế lực dùng để so sánh thú vị lâm diễn nói nhỏ một tiếng về sau hình tượng nói lên quanh thân là một mảnh trắng xóa không gian tại phía trước cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh người mặc áo bào màu đen mặt trên còn có lấy không ít từ sắc đường vân giống như là tông môn phục sức chính là một thanh niên toàn thân càng là tản ra chuẩn tiên hoàng khí tước thấy thế lâm diễn như có điều suy nghĩ chẳng lẽ lại cái này trong tháp là căn cứ khảo hạch người thực lực đến xứng đôi đối thủ sao nhưng hắn tuy nói không rõ ràng mình thực lực cụ thể nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối là muốn vượt qua chuẩn tiên hoàng cấp độ này vậy dạng này xem ra tòa tháp này cũng vô pháp thấy rõ cực h ạ n của mình hắn suy đoán hẳn là ngoại giới kia tàn niệm lão giả cũng nghĩ lầm hắm là một chuẩn tiên hoàng thế là mới có cái này hàn bài chất tướng kỳ thật cùng lâm diễn ngh tia tàn niệm lao giả s á c thực không thể xem thấu thực lực của hắn thế là cứ dựa theo cái khác chuẩn hoàng cường độ để phán đoán thanh niên k i a chậm rãi nâng lên đầu ánh mắt lăng lệ sen lẫn một tia linh động hiển nhiên không phải khôi lỗi một loại nhân vật hắn ngự khí băng lãnh phun ra mấy chữ xin chỉ giáo chất hắn động hóa thành một đạo hát mang năm ngón tay n ắ m tay đột nhiên hướng phía lâm diễn đánh tới uy thế kinh khủng tràn ngập cả vùng không gian lâm diễn có chút những mày vẹn vẹn thôi động thể nội cực kỳ nhỏ yếu một tia linh lực hướng phía đối phương vào tới vợt Và hướng phía phía trước một cánh cửa ánh sáng mà đi kia nên là thông hướng t ầ n g thứ hai truyền tống môn b á thấy hoa mắt vẫn là một mảnh trắng xóa không gian ngay sau đó lại là một thân ảnh xuất hiện không ngờ là lúc trước tên thanh niên kia xem ra cùng mới vừa rồi không có bất kỳ biến hóa nào khác biệt duy nhất chính là toàn thân tản ra khí tức càng thêm cường đại nhưng lâm diễn vẫn là từ đối phương trong mắt nhạy cảm bắt được một chút không bình thường thanh niên kia nhiều một cố v ẻ kinh ngạc h i ệ n nhiên là có ý thức của mình tồn tại lần này không có ngoài ý muốn vẫn là lấy phương thức giống nhau giải quyết chiến đấu bước vào đạo thứ ba cửa thanh niên kia lại xuất hiện trong mắt vẻ động dung càng sâu thực lực cũng là càng phát ra kinh khủng lâm diễn cũng hiểu biết cái này cái gọi là chiến lược thiên phú khảo nghiệm hẳn là dựa theo khảo hạch người cảnh giới đến xứng đôi thực lực từ mới vào chuẩn tiên hoàng đến chuẩn tiên hoàng thực hạng chỉ cần ngươi có thể chiến thắng vậy liền có thể thông hướng t ầ m tiếp theo vẹn vẹn tiêu chuẩn này cũng đủ để đào thải tuyệt đại đa số người có thể làm được điểm này tất nhiên là tại đồng bậc về mặt chiến lược có được quét ngang hết thể năng lực chỉ có thiên phú yêu nhiệt g người mới có thể thông qua bất quá đây cũng là bình thường thế lực tuyển chọn cơ bản nhất thủ đoạn khảo nghiệm thủ đoạn vốn là muốn tìm ra xuất chúng nhất một nhóm người lần nữa tiến hành sàng chọn thẳng đến đạt được chọn người sau cùng. bất quá lâm diễn cũng bắt đầu hiếu kỳ cửa này đối thủ tu vi đã là đạt đến chuẩn tiên hoàng cực hạ cửa hải tiếp theo lại sẽ là dạng gì khiêu chiến dù sao từ quy tắc bên trong h i ể u đ ư ợ c một đến bảy tầng đều là khảo nghiệm chiến lược không hổ là thượng cổ tông môn truyền thừa khảo nghiệm quả nhiên không phải tầm thường lâm diễn bước ra một bước lại một lần đem thanh niên trước mặt xóa bỏ đối phương liền mảy may sức phản kháng đều làm không được tầng thứ tư vẫn như cũng là tên thanh niên kia nhưng lần này hắn toàn thân phát tán ra tu vi lại là hoàn toàn khác biệt không ngoài sở liệu nên là một tôn chân chính tiên hoàn cảnh khác biệt lúc trước ngắn gọn ba chữ lần này thanh niên sợ đối phương đột nhiên gây khó khăn trong mắt rất là phức tạp chỉ nghe hắn nhanh chóng nói ra cửa này chỉ cần ngươi có thể trong tay ta kiên trì ba hơi thời gian liền có thể tính làm ngươi thông qua lâm diễn có chút gật đầu cho biết là hiểu hắn để ấn chứng ý nghĩ của mình thúc giục so với lúc trước tráng kiện không ít linh lực đông nhiên bắn ra ngoài vê anh t r á n g xóa trong không gian chỉ còn lại một tiếng nổ vang cùng vô số điểm sáng v ẩ y xuống thanh niên thân hình lại là biến mất không thấy gì nữa quả là thế lâm diễn thầm nghĩ trong lòng thực lực của mình quả nhiên tại chuẩn tiên hoàng phía trên như thế cùng phỏng đoán cũng không biết đạt đến cái gì phương diện tầng thứ năm thanh niên kia thân hình c h ậ m rãi hiện hiện vẻ mặt nghiêm túc vô cùng trong mắt tràn đầy hãi nhiên giống như một cái người sống sơ sở nhưng hắn lần này yêu cầu lại là đánh bại hắn cái này tương đương với trước đó là thanh niên lấy chuẩn tiên vương tu vi vượt cảnh chém giết tiên vương sơ kỳ bất quá so sánh với đến tự nhiên là cái sau càng thêm khó khăn nhiều lắm dù sao đánh bại cùng chém giết là hai loại khái niệm nói xong đoạn văn này sau thanh niên kia trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ có lẽ hắn cũng hiểu biết cửa này quy tắc đối lâm diễn mà nói không có chút nào độ khó tầng thứ sáu thanh niên kia mười phần chán nản xuất hiện lần nữa tinh khí thần đều kém xa lúc trước hiện nhiên là có chút không muốn gặp gỡ lâm diễn nhưng vẫn là nói ra lần này quy tắc bất quá tầng này độ khó so với trước một tầng lại là cất cao một cái ngưỡng cửa m u ố n tại tiên hoàng trung kỳ dưới tay ngăn lại một chiêu mà không b ạ i vòng liền xem như thông qua nhưng trong đó độ khó so với lạc thanh l i ê n vượt cảnh chém giết tiên vương sơ kỳ còn muốn càng thêm khó hơn không ít nhưng cái trước nếu là toàn lực ứng phó vẫn là có thể làm được điều này nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên giới lại có bao nhiêu cái lạc thanh niên nhân vật như vậy đâu cái này bất hủ thần tông khảo nghiệm cơ hồ có thể nói là khó như lên trời. Trách không đ ư trẻ trẻ, lâm t tìm mực diễn cười nhạt một tiếng lần này gia tăng linh lực quân thâu một cỗ kinh khủng y năng tại đầu ngón tay ngưng tụ khiến thanh niên kia thần sắc biến đổi lần này hắn xuất thủ trước một đạo cực đoan kinh khủng quyền ấn nổ tung mà ra muốn đánh đòn phủ đầu một q u y ề n này hắn cũng không có chút nào lưu thủ đem tiên hoàng trung kỳ tu vi đều s ử x u ấ t đừng nói là chuẩn tiên hoàng chính là thân là t i ê n h tiêu tiên hoàng sơ kỳ đều chỉ có chết tại chỗ h u lâm d i ệ n ngón tay giữa nhọn linh lực bắn đi ra trong nháy mắt liền cùng k i a kinh khủng quyền ấn đụng vào nhau k i a sinh ra chấn động để cả vùng không gian đều là kịch liệt lâm lư g i a n giác g quyền ấn vỡ vụn tại thanh niên không thể tin trong ánh mắt k i a lưu quang đem mình lần nữa xuyên thủng liền giống như lúc trước tại không cam lòng cùng hãi nhiên bên trong hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán tiên hoàng trung kỳ lâm diễn nói nhỏ chỉ cần gặp phải đối thủ càng ngày c sớm muộn có một ngày có thể biết được cực hạn của mình ở đâu lâm diện hướng phía tầng thứ bảy bước đi vậy sẽ là khảo nghiệm chiến lược tầng cuối cùng cùng lúc đó trong tháp nơi nào đó không gian một đạo thanh niên một mặt chán nản nhìn phía lao giả bên cạnh nói khẽ trưởng lão đệ tử vô dụng khó mà đo ra người này cụ thể tu vi một bên lao giả chính là ngoại giới lao giả tan niệm g h hán dáng v ẻ n ặ n g nghề trên mặt cũng dâng lên một tia động dùng trong mắt tinh mang lấp lóe ngự a khí sen lẫn một tia không hiểu mong đợi nói ngươi làm đã rất h á bất hủ thần tông truyền thừa có lẽ tại hôm nay liền có thể lại thấy ánh mặt trời thanh niên tự nhiên nghe rõ câu nói này do hỏi, hai người trò chuyện âm thanh quanh quần tại chống trại không gian bên trong dựa theo ban đầu khảo hạch quá trình là cửa thứ bảy mới có thể xuất hiện tiên hoàng trung kỳ chế định chiêu tiếp theo ước hẹn lại bởi vì tranh lệch về cảnh giới một chiêu này sẽ chỉ là tùy ý một kích hoặc là lựa chọn một con đường khác nhưng bởi vì lâm diễn cường hoành biểu hiện hai người bọn họ chỉ có thể lâm thời gian tăng độ khó lâm diễn tại bước qua quan môn truyền tống về sau tiến vào tầng thứ bảy lần này ban đầu thanh niên không còn xuất hiện cách đó không xa thì là xuất hiện một cùng tự thân thân ảnh giống nhau như lúc kính tượng khảo hạnh a lâm diễn trong lòng nói nhỏ một tiếng đại khái biết được cửa này quy tắc nên là căn cứ khảo h ạ c h người thực lực phục chế một tôn đồng dạng chiến lược mình đã tới t đánh bại yêu cầu nhưng hắn lại không cảm thấy đối phương có thể t h a m dò rõ ràng thực lực của mình hẳn là sẽ lúc trước cơ sở phía trên lần nữa gia tăng một chút độ khó Quả nhau ảnh nhiên, kia cùng mình dài thân ảnh giống nhau như kia dài l lâm diễn trong lòng hiểu rõ đầu ngón tay hắn lần nữa ngưng tụ ra một đoàn năng lượng chỉ là gia tăng linh lực q u á n t r ú lập tức cả vùng không gian tựa hồ có chút không chịu nổi trong đó phát tán ra kinh khủng huy áp phát ra răng rắc bạo hưởng đối diện kia cùng mình dài giống nhau như lúc kính tượng học theo học lâm diễn động tác đồng dạng tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo năng lượng nhưng kia cỗ uy thế lại là kém không biết bao nhiêu trong bóng tối không gian quan sát thanh niên cùng lao giả thấy thế đã có đáp án liếp nhau một cái đều là thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi tiên hoàng hậu kỳ đều không ngăn cản được đối phương sao hắn đến cùng là dạng gì quay vật hai đạo lưu quang đồng thời nổ bắn ra mà ra cây kim so với cọng dâu không ai n h ư ờ n g a i nhìn một bộ thế lực ngang nhau bộ dáng nhưng đợi đến chân chính đụng vào nhau về sau mới có thể phát hiện tranh l ệ n h kia kính tượng lâm diễn chỗ bắn ra năng lượng ngay cả một hơi thời gian đều không thể kiên trì liền triệt để sụp đổ sau m ộ t khắc phục chế phẩm cũng là lạng yên tiêu tán phảng phất chưa hề xuất hiện qua lâm diễn khẽ lắc đầu lập tức hướng phía kia đã hiển hóa ra quang môn đi đến âm thầm trong không gian thanh niên cùng lao giả tuy nói đã đoán được kết quả vẫn là khó mà che giấu trong lòng kinh hãi tầng thứ tám dựa theo lúc trước tràn vào trong đầu bên trong ký ức tầng này tự hồ là khả nếu là có thể thông qua tầng này kia khoảng cách khảo hạch cũng chỉ có cách xa một bước tại lâm d i ệ n thẳng tiến không lùi đồng thời những không gian khác bên trong mỗi người đều tao nộ g k h ố n cục còn tại kiệt lực dây d ù i lấy mỗi người bọn họ đều ý thức được cái này bất hủ thần tông khảo hạch trình độ khó khăn hoàn toàn không phải người bình thường có thể tham dự lúc này ngoại trừ mấy tên chuẩn tiên hoàng bên ngoài cũng chỉ có trần thiên cùng một tiên vương cường giả còn tại đau khổ trèo trống những người khác sớm đã đào thải ra khỏi cục trần thiên c ù n vị trí không gian bên trong hắn đang bị một tôn tiên vương đỉnh phong trà đạc toàn thân nôn máu kịch liệt ngăn cản hắn thuận lợi thông qua được phía trước Cho dù là trần thiên cùng lại một lần bị đối phương đánh bay trong miệng không ngừng chảy máu rất là thê thảm nhưng hắn ánh mắt lại là vô cùng kiên định không muốn xem thường từ bỏ hắn biết tuy nói mình là không thể nào xông qua tầng thứ năm chớ nói chi là đằng sau còn có bốn tầng cái này cái gọi là chuyển thừa không có duyên với hắn nhưng đây cũng là khó được có thể tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết cùng một tôn tiên vương đ ỉ n h phong mở ra sinh tử quyết chiến đối với tâm tính cùng chiến đấu cảm n ộ có cực kỳ trọng yếu ma luyện ma kiếm p h á i tinh chém tay hắn cầm đen nhánh ma kiếm đột nhiên huy động một đạo nghiêm nghị kiếm khí nhanh như như thiểm điện hướng phía đối phương chém tới vẫn như trước chỉ có thể miễn cưỡng lần nữa chống nổi một hơi tại thứ bảy hơi t h ở thời điểm cả người giống như tan giã đã mất đi sức chiến đấu đối thủ của hắn cũng đình chỉ công kích chậm dạy biến mất không thấy gì nữa má vượt cấp một trận chiến vẫn là quá mức miễn cưỡng a trần thiên cùng che ngực t h ấ p giọng hùng hùng hổ hổ nói càng la loại thời điểm này hắn càng phát cảm nhận được là thanh niên biến thái vượt cảnh chém g i ế t còn vẫn còn dư lực đơn giản đến không phải người trình độ nhưng hắn tại trận chiến đấu này ở trong cũng là thu hoạch tương đối khá kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ x ả o tăng lên không ít cũng không tính đến không một lần sau một khắc thân hình của hắn cũng là chậm rãi biến mất tại cái này t r á n g xóa không gian ở trong mà đổi thành bên ngoài một bên kim lưng mãng như trung niên thanh niên yêu dị sở lão còn có ngọn lửa kia thần câu lôi kéo tiên đuổi bên trong cường giả đều là tại phân chiến ở trong bọn hắn có thể tu luyện tới chuẩn tiên hoàng một bước này cũng đủ để nói rõ tư chất thiên phu không phải người thường có thể so sánh bởi vậy đúng là ngạnh sinh sinh đột phá tới tầng thứ sáu nhưng ở bọn hắn biết được muốn vượt cảnh đánh bại một tôn tiên hoàng sơ kỳ về sau đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhao nhao dừng bước ở đây đồng dạng bị c h u y ể n tống ra ngoài lúc này lâm diễn bước vào quan g môn về sau trước mắt lần nữa một hoa xuất hiện ở trước mắt không còn là trắng xóa không gian mà là một tòa cường thịnh vô cùng tông môn hắn một chút liền nhận ra nơi này là bất hủ thần tông cái này nên là cái gọi là tâm tính khảo nghiệm thậm chí không cho lâm diễn chỉnh lý suy nghĩ công phu trên tông môn không đột nhiên âm chầm xuống lôi quang chất động bầu không khí biến mười phản xệ phần kiềm chế một câu cực đoan khí tức kinh khủng hướng phía bất hủ thần tông nghiền ép m à tới chương ba trăm năm mươi sáu bất hủ thần tông kinh khủng tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ giáng l â m bất hủ thần tông bên trong đã tuân ra một sóng lớn cường giả đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m trên vòng trời lâm diễn kinh ngạc phát hiện những này xuất hiện cường giả mỗi một vị đều không thể so với lúc trước tại chiến đấu khảo hạch bên trong gặp phải yếu nhược như vậy liền mang ý nghĩa cái này xuất hiện mười mấy nhìn đến đây lâm d i ệ n đối cái này cái gọi là thượng cổ đại tông có càng thêm khắc sâu nhận biết tại ngoại giới hắn gặp người mạnh nhất cũng vẹn vẹn chuẩn tiên hoàng thôi nhưng cái này tựa hồ là phá diệt hiện trước tông môn trong hình ảnh thiên hoàng cường giả tựa hồ cũng vẹn vẹn chỉ là trung thượng du lịch tiêu chuẩn chân chính cao tầng đều cũng không xuất hiện tỉ như kia tàn niệm lao giả phản phất là để ấn chứng ý nghĩ của hắn bất hủ thần tông chỗ sâu một cỗ cảng khủng bố hơn cường hành khí tức phóng lên tận trời phô thiên cái địa đem kia u ám bầu không khí ngột ngạt đều cho xua tán đi không ít năm thân ảnh xuất hiện có chung nhân nhân cũng có lao、giả. mỗi một vị phát tán ra khí tức so với tiên hoàng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần hoàn toàn không phải một cái tầng cấp tồn tại cái này n ă m thân ảnh đỉnh thiên lập địa giống như định h ả i thần châm đứng đạo nghệ tông môn phía trên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trên vòng trời những người này sẽ là trần thiên c u ồ n g trong miệng tiên tôn sao tiên hoàng cường giả phía trên thì là kia vượt lên trên chúng sinh không thể hô k ỳ danh thần long tiến thủ bất kiến vĩ tiên tôn cường giả tại trong tiên giới đều là một phương cự phách tồn tại có được vô thượng tôn sùng địa vị chỉ từ điểm này cũng đủ để nhìn ra cái này bất hủ thần tông đáng sợ thiên tôn cự phách liền có năm tôn chi nhiều thậm chí nên còn có càng cường đại hơn tồn tại còn chưa xuất hiện tàn n i ệ m lão giả thân là truyền thừa trưởng lão lại làm bây giờ phế tích thiên địa còn x u ấ t lại sinh linh tuy nói chỉ còn một đạo sắp tiêu tán tàn n i ệ m nhưng đã từng thực lực tuyệt đối sẽ chỉ so năm người này càng mạnh ấ m ầm thiên lôi c u â n c u ộ n kia âm trầm thiên không đột một xé mở một khe nứt từng đạo toàn thân bao phụ tại hắc vụ bên trong thân ảnh không ngừng hiền hóa mỗi một cái phát tán ra khí tức không chút nào kém cỏi hơn bất hủ thần tông cực giả trong đó dẫn đầu có ba người đều là thân hình v trong lúc vô hình liền có một cỗ bệ nghệ thiên hạ chi ý sen lẫn một tia sát ý nồng nặc trong ba người cầm đầu thân ảnh bình tĩnh mở miệng nói các người bất hủ thần tông tông chủ đâu không định để hắn ra nhìn một chút bạn tôn sao câu nói này mang theo một cỗ không thể nghi ngờ chi ý để bất hủ thần tông rất nhiều tiên hoàng cường giả trong lòng sinh sôi ra một tia sợ hãi khó mà ngăn chặn tia n ă m tiên hư hư thực thực tiên tôn bất hủ thần tông một trong trung niên nhân ánh mắt thiêu đất thịnh nổi lên một phen sau trầm giọng nói người đến người nào giấu đầu lộ đôi lại có cái gì tư cách cầu kiến tông chủ đại nhân ngay vậy trong vòm trời thân ảnh âm lánh cười một tiếng chỉ là một tiên tôn sơ kỳ cũng dám ở bản tôn trước mặt làm cản h ắ n câu nói này tựa hồ khiên động lôi đình chi lực từng đạo to lớn vô cùng điện mang lấp lóe một cỗ lăng liệt sắt cơ lan tràn ra bất hủ thần tông nam tử trung niên đột nhiên trong miệng phát ra rên lên một tiếng tựa hồ là bị sung kích thân hình liên tiếp lui về phía sau mấy bước ngươi trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chỉ cảm thấy mới có một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp giáng lâm tự thân trong lúc nhất thời tao nộ thương tích cỗ lực lượng này hắn chỉ ở nhà mình tông trụ trên thân cảm thụ qua xem ra đối phương có chuẩn bị mà đến hôm nay có lẽ có một trận chiến bất hủ không còn ra ta liền đổ n g ư ơ i cả nhà đạo thân ảnh kia trong miệng lần nữa thổ lộ một thanh âm ngự a khi vô cùng b ă n g lãnh hừ chớ có cắn rỡ một đạo thanh âm hùng hậu vang lên bất hủ thần tông chỗ sâu một thân ảnh chính cất bước đi tới vẹn v ẹ n hai ba bước liền tới đến trước mắt mọi người cùng đối phương xa xa tương vọng cái này còn không phải kết thúc lại là một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại bên cạnh người chính là lao giả bộ dáng lâm diễn nhận ra hắn chính là ngoại giới kia tàn niệm lao giả bản tôn đi đầu lên tiếng đáp lại âm thanh kia chủ nhân chính là một cao lớn trung niên hai đầu lông mày ẩ n chứa vô tận uy nghiêm chi ý toàn thân khí thế càng là không kém gì trong vòm trời cầm đầu đạo thân ảnh kia hắn nên chính là bất hủ thần tông tông chủ một tôn giữa thiên địa t r í cường giả người rốt cục bỏ được ra bản tôn hôm nay ý đổ đến ngươi không phải không biết hiểu giao ra bất hủ thần quyết ta liền thả các ngươi một con đường sống nếu không hôm nay định để ngươi bất hủ thần tông diệt vong nghe được đối phương đoạn văn này bất hủ thần tông bên trong không ít cường giả đều là tương hỗ nhìn nhau đưa tới một chút dối loạn tựa hồ không nghĩ tới thế cục sẽ như vậy nghiêm trọng cho cười bất hủ thần quyết chính là ta bất hủ thần tông lập dễ gốc dễ nếu là giao cho ngươi cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa ngươi yêu cầu này bản tông làm không được bất hủ thần tông tông chủ không có chút nào do dự lúc này gầm thét một tiếng cự tuyệt đề nghị của đối phương rất tốt bản tôn vốn không muốn tăng thêm sắc nhiệt hôm nay vậy liền dùng các ngươi máu xương đến đúc thành ta thành đạo con đường thân ảnh k i a phản phất là sớm có đón trước lập tức ngữ khí bình tĩnh tuyên á n đám người tử hình từng tôn cường giả máu vẩy trời cao từ không trung vẫn lạc đột nhiên lâm diễn chỉ cảm thấy một cỗ sát ý bao phụ tự thân một toàn thân g i ấ u ở hắc vụ bên trong cường giả khóa chặt hắn lại đối hắn phát động công kích bất thình lình một màn s á c thực ngoài lâm diễn dự kiến xem ra cái này khảo nghiệm tâm tính cửa ải cũng không phải là để hắn làm một người đứng xem còn cần làm ra lựa chọn cùng bản thân thực địa lâm vào hiểm cảnh hướng phía hắn phát động thế công tôn này cường giả toàn thân tản r a dọa người khí tức so với tiên hoàng hậu kỳ mạnh hơn nhiều đổi lại người bên ngoài đối mặt loại tình hình này tất nhiên sẽ thất kinh thậm chí mất đi ý niệm chống cự vô ý thức chạy tâm tính siêu nhiên thực lực đến nay vẫn là bí mật lúc này liền làm ra phản kích phanh sau một khắc k i u tập kích dừng thân ảnh của hắn liền sụp đổ thành hư vô ngay sau đó lâm diễn á n h mắt hướng phía cái khác chiến đấu thân ảnh l ặ o đi từng tôn bị khói đen che phủ cường giả ở trước mặt hắn y ế u ớt như là con sâu cái kiến bị tùy tiện xóa bỏ lúc này liền đưa tới một tôn hư hư thực thực tiên tôn cường giả chú ý nhưng lại tại tôn này cường giả muốn chấn sát lâm diễn thời điểm tất cả hình tượng lạc yên v ẫ vụt lâm diễn lần nữa về tới một mảnh trắng xóa trong không gian chỗ tối trong không gian thanh niên trận mắt hốc một n h ì n chằm chằm trước m người này thật đúng là dữ dội đáng sợ tại loại này nguy cơ sinh tử tình hung giới không rõ chết giữ mình còn chủ động khởi s ư ớ n g tiến công hoàn toàn thoát ly hắn cùng lão giả đ o á n trước lão giả cũng là có chút hư nhược thở dài một hơi mới c h ẳ n g cảnh là hắn đem đã từng phát sinh qua sự tỉnh mộ phòng ra nhưng hắn dù sao chỉ là một đạo tan niệm không cách nào cụ hiện hóa một tôn tiên hoàng phía trên cường giả chiến l ự c cho nên mới sẽ xuất hiện mới c h ẳ n g cảnh vỡ vụ n một màn hai người lên nhau cửa này tự nhiên l à qua nguyên bản cửa này khảo nghiệm chính là thân lâm ký cảnh đối mặt nguy cơ sinh từ lúc làm tông môn người sẽ có dạng gì lựa chọn cùng biểu hiện điều này có thể phản ứng ra một người tâm trí trung thành chờ một hệ liệt hiện tại chỉ nhìn cửa hải cuối cùng độ phù hợp phải chăng có thể hợp cách vậy cái này chuyển thừa khảo nghiệm cũng liền kết thúc sứ mạng của bọn hắn liền cũng hoàn thành chương ba trăm năm mươi bảy thân tháp cùng linh dịch nhìn xem xuất hiện lần n ữ a c qua môn lâm diễn trực tiếp di chuyển bộ pháp đạp đi vào đối với tầng cuối cùng cái gọi là độ phù hợp khảo nghiệm rất là hiếu kỳ l ặ n g lặng địa nhìn chăm chú lên hắn lâm diễn một chút liền nhận ra đây cũng là lúc trước khảo hạch mình chiến lược thanh niên quả thật như mình đoán như vậy có linh trí của mình thân thức mà không phải một tôn khôi lỗi nếu là có thể cùng k i a tàn n i ệ m lão giả đứng chung một chỗ nên cũng là cái này bất hủ thần tông chỗ còn sót lại xuống tới ý chí nhìn thấy lâm diễn xuất hiện thanh niên cùng lão giả trong mắt đều là sen lẫn một tia kinh hãi cái sau lập tức lên tiếng nói các hạ coi là thật không tầm thường bất hủ thần tông khổ tìm trăm vạn trở chưa thể tìm tới truyền thường ư ờ i trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác nghe vậy lâm diễn khẽ, lắc đầu nói khẽ. tiền bối quá khen còn xin trực tiếp mở ra tầng cuối cùng khảo hải đi. i Tốt. Lao g trịnh trọng gật trong nhẹ đầu, m ệ n nói năng hùng hồn g đi ầ y lý lẽ, trợt đ ạ điện điểm đến, đây đó được tiên tại người người tiếp nói tiêu nội linh bên trong quang bốn phía, sáng đến, hắn ngưng trừng nửa nhỏ nghe hắn ra, thần tháp, chính là thần tông dễ dễ, thể lực, nếu nó tàn thành bảo bất bất tụ trước tụ một tòa tháp. tục tháp, rót một thể thể thu ra ra, cao vào hoạch gốc sau phía, số lập Chỉ hủ hủ hạ vô các ước cỡ cỡ lực, có là là là dễ dễ, lại cùng trong cơ thể mình bất hủ chi lực có có chút tương tự cũng không biết bất hủ thần tông tu tập bất hủ chi lực cùng ta trường sinh thể bất hủ chi lực so ra như thế nào trong lòng của hắn tự nói một tiếng về sau không do dự đầu ngón tay thôi động một tia linh khí chui vào tôn này tiểu tháp ở trong một bên thanh niên cùng lão giả mắt không chấp n h ì n c h ẳ m chăm nuốt vào linh lực tiểu tháp trong mắt tràn ngập kỳ đái chi ý nếu là đối phương linh lực trong cơ thể có thể cùng bất hủ thần tháp phù hợp với nhau bọn hắn cũng coi như chết có ý nghĩa dù sao lần này tiên nguyên cổ giới mở ra về sau hai người tàn niệm sẽ triệt để tiêu tán giữa thiên n i ệ chỉ gặp tia tiểu tháp tại nuốt vào lâm diễn linh lực về sau đầu tiên là tán phát quang mang trong nháy mắt đảm đ ạ m xuống c h ậ n bắt đầu mánh liệt chấn động cuối cùng bắn ra một c ô thiêu đốt thịnh thần mang chiếu sáng cả tòa đại điện bất hủ thần tháp có trí tầng lúc trước lao giả cũng không nói rõ chính là nếu là có thể để bất hủ thần tháp sáng lên bảy tầng cũng đủ để đạt được tán thành nhưng sau một khắc lao giả con n g ư ơ i bỗng nhiên co g i ù lại phản phất là nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin kia bất hủ thần tháp lại một nháy mắt sáng lên trí tầng chậm rãi đ ằ n g không mà lên chuyển động kia cố hừng hực thần mang trong lúc nhất thời đem quanh mình chiếu dọi sáng như ban ngày nhìn không rõ ràng qua hồi lâu sau quan mang k i a dần dần biến mất k i a tiểu tháp phảng phất là nhận lấy năng lượng bổ sung từng sợi tiên quang lưu c h u y ể n ở xung quanh nồng đậm bất hủ chi khí từ đỉnh chóp rủ xuống t h ầ n dị vô cùng loại này hình thái liền liền thân vì bất hủ thần tông truyền thừa trưởng lao chính mình cũng chưa từng thấy qua môi hắn phát run mặt mũi tràn đầy không thể tin trưởng trưởng lão đây là thông qua được sao một bên thanh niên cũng là thân hình chấn động run run, run dày dò y d hỏi、từ. tự nhiên là qua đây chính là ngay cả tông chủ đại nhân đều làm không được sự tình a lao giả tựa hồ nghĩ tới điều gì trong mắt phức tạp khẽ thở dài mù hơi hai tay của hắn u ố quyền hướng phía cái kia như c ũ phong khinh vân đạm lâm diễn thi lễ một cái nói các hạ thật là thiên nhân vậy cái này bất hủ thần tháp có lẽ chính là lượng thân là ngươi chế tạo bất hủ thần tông hết thảy từ đây về sau đều thuộc sở hữu của ngươi lâm diễn đem đối phương đỡ dậy cũng là có chút kinh ngạc nhìn qua không trung bất hủ thần tháp cái sau thần dị giống như có chút nằm ngoài dự đoán của mình mới hắn r ố t vào kia tia linh lực đúng là bị hấp thu cho mình dùng thành khôi phục thân tháp năng lượng chất dinh dưỡng lao giả kia dáng vẻ nặng nghề trên mặt lộ ra một vòng như chút được gánh nặng phản phất tháo xuống gánh nặng khẽ cười nói không dối gạt các hạ ta trừ h h u à cái đó ra ta bất hủ thần tông cũng không có cái gì có thể tặng cùng bật của các hạ chỉ có một phương này linh dịch có lẽ đối ngươi có chỗ trợ i ú t lao giả dứt lời vung tay lên một tòa từ thái cổ huyền thiết rèn đúc mà thành linh dịch đao t h ố n g rông hiện hiện ước chừng vài trượng lớn nhỏ nội bộ chứa một ao linh dịch tông ư i bất chủ i lực, từng nói nhưng phàm là bị cái này bất hủ linh dịch trải qua dựa tội sinh linh có tiên tôn chi tư lâm diễn nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu thắng thường nói đúng là khó được chí bảo tiền bối nếu có lại nói còn xin nói thẳng đi tuy nói lao giả nấp rất kỹ nhưng hắn vẫn là nhìn ra đối phương tựa hồ có cái gì nan nôn t h i ẩn nên là có chỗ cầu bất quá lâm diễn chuẩn bị nhận hạ phần nhân tình này không nói kia bất hủ thần tháp vẹn vẹn chính là cái này bất hủ linh dịch cũng đủ để trợ giúp người bên cạnh thoát thai hoàng cốt chủ yếu nhất là hắn đối cái này bất hủ thần tông cảm nhận vẫn là tương đối không tệ nếu như đối phương nhờ và giao sự tình tương lai có thể làm được thuật tay mà vì giúp đỡ một thanh cũng chưa hẳn không thể đã các hạ đã nhìn ra vậy lao phu liền không còn che giấu thật có một chuyện muốn tìm kiếm trợ giúp của ngươi ta bất hủ thần tông s ừ n g s ứ c ư ớ c vạn năm tuế nguyệt không ngã cuối cùng rơi vào cái kết quả diệt vong nếu nói cam tâm kiên là lừa mình dối người cũng nghĩ đại thù đề báo có thể địch người thế lớn v ố nói cho rằng cuối cùng tiếc chờ các theo nối tiêu vong, nhưng thẳng đến Lao Phu chờ đến các hạ.、Lao、Phu tự biết không vong, Lao Lao rằng rồi mang nuối đến đến tiêu biết sẽ tự tư cách yêu cầu quá h yêu n ề u nếu nhưng tương lai, nếu có hy vọng, còn hy lai, có xong i giúp n tông các á hạ ta b thủ, hủy d i ệ n lão giả tính cả một bên thanh niên thần sắc trịnh trọng vô cùng hướng phía lâm diễn làm một đại lễ tựa hồ bị cảm xúc khi động thân hình đều tại run nhẹ nhẹ chờ đợi trả lời chắc chắn nhưng lại có tự tin bước vào phương này tiên giới đ ỉ n h phong đây là một loại vô địch tín nhiệm nghe được lâm diễn trả lời chắc chắn hai người thần sắc kích động vô cùng liếc nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được giải thoát bọn hắn gánh vác lấy sứ mệnh tại sắp biến mất thời khắc rốt cuộc hoàn thành tông môn nhắc nhở tất cả sầu lo quét sạch sành xanh có thể an tâm rời đi sau đó đem hết t h ể đều giao cho lâm diễn trong đó bao quát kêu hoàng cực tử ngọc t h ă n g ra nó biểu hiện m ư ờ i phần không tình nguyện nhưng vẫn là bất đắc dĩ thỏa hiệp coi như bọn hắn rời đi chỗ này không gian n g c thủ trở lại diễn võ trường về sau phát hiện trong sân tình thế có chút không đúng ch sở lão cùng trần thiên còn g bị hai tên chuẩn tiên hoàng vây lại một cỗ túc s á t chi ý trả ngập chương ba trăm năm mươi tám nguy cơ giáng lâm kinh khủng chuẩn bị ở sau chỉ thấy là kia kim lưng mãng lưu bên trên trung niên cùng thanh niên yêu dị kia đem hai người một trước một sau vây quanh ở trong đó sở lão thần sắc nghiêm trọng đối mặt hai tôn cùng cấp bậc cường giả không dám chút nào lãnh đ ạ m trần thiên còn g ngược lại là lộ ra tương đối bình tĩnh một bộ trời sập tại trước mà không đổi sắc bộ dáng chỉ có kia tiên liễn bên trong thân ảnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện không muốn tham dự việc này thờ ơ lạnh nhạt khi nhạt sở lao mới thoáng thở dài một hơi trần thiên c u ồ n g càng là để cho dầm dĩ nói hai người các ngươi không muốn mặt ra hỏa ta đại ca tới chuẩn bị chặt đầu đền tội đi lâm diễn cùng trương lão giả ba người một chút liền nhìn ra việc này nguyên do tất nhiên là nhìn thấy lâm diễn chưa từng xuất hiện sợ hắn đoạt được cơ duyên bất quá khiến mấy người có chút không hiểu là ấn ly tới nói đối phương có thể tu luyện tới chuẩn tiên hoàng cấp độ nếu như biết được cuối cùng là lâm diễn thu hoạch được truyền thừa lời nói k i a lấy hắn thông qua chiến l ư ợ c khảo nghiệm thực lực như thế nào lại lô mãng như thế có lẽ ở trong đó có bọn hắn chỗ không hiểu rõ đồ vật cố gắng có át c h ù bài nói không chừng. kim lưng mãng nhu bên trên trung niên cùng thanh niên yêu dị kia không khỏi đem ánh mắt nhìn phía liên cảm giác mà tới ba người lúc này liền xác nhận mới ý nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra cái này thần bí thanh niên mặc áo đen nên là thu được bất hủ thần tông truyền thừa lão giả tàn nhiệm ánh mắt lạnh leo xuống dưới trách mắng hai vị đây là ý gì ta tông truyền thừa có người tài có được các ngươi chẳng lẽ lại còn muốn c ấ p giật cấp sự t ì n h sao nghe vậy trung niên nhân không nói gì thanh niên yêu dị kia trên mặt lộ ra một vòng t i ế u d u n g t h ả n như nói tiền bối nói quá lời ngươi cũng nói có người tài có được ta hai người đã có được năng lực này vì sao không thể chiếm thành của mình đâu cái này thanh niên yêu dị biểu hiện rất là kỳ quái một bộ v ẻ không có gì sợ thẳng thắn muốn tranh đoạt chi ý lao giả càng là có chút không hiểu đối phương rõ ràng tại chiến lược hảo hạch bên trong liền bị đào thải bị loại như vậy nói rõ trên thực lực tất nhiên kém x a lâm diễn vì sao còn thể hiện ra ăn chắc bộ dáng của bọn hắn t r ư ờ n g lão đã đối phương minh n g oan bất linh vậy liền từ ta xuất thủ kết bọn hắn một bên thanh niên mắt lộ ra sắc cơ hướng phía t à n n i ệ m lao giả chờ lệnh nói cũng tốt tốc chiến tốc thắng cái sau nhẹ gật đầu tuy nói bọn hắn rất nhanh liền sẽ tiêu tán nhưng cũng không ảnh hưởng phát huy nhiệt lượng tựa thân là đã từng tiên hoàng trở lên cừng cho dù là một đạo tản niệm cũng có được khó có thể tưởng tượng uy năng sau một khắc thanh niên thân hình dần dần ngưng thật toàn thân khí tức quần quận t à n mạn ra một cỗ siêu việt chuẩn tiên hoàng khí thế đột nhiên tràn ngập cả tòa to lớn quảng trường hãn toàn thân tràn phóng thần quang từng bước một tới gần hai người khiến trong sân cái khác tiên vương cường giả toàn thân phát r u n có chút khó có thể chịu đựng cỗ uy áp này sở lão lôi cuốn trần thiên cùng xuất hiện ở một bên tránh cho bị tác động đến thấy thế, thế kim lưng mãng lưu bên trên trung niên cùng thanh niên yêu dị cũng không lộ ra khiết đảm lặng yên liếc nhau một cái k h ỏ miệm nhấc lên một vòng quỷ dị độ b ấ trận trận người, người trong sân đá người kinh hô vạn vạn không nghĩ tới sẽ là kết quả này liền ngay cả ngọn lửa kia thần câu lôi kéo tiên đổi bên ngoài sương mù cũng không khỏi sôi trào đủ để biểu lộ ra chủ nhân nội tâm ba động sở lão càng là những chặt lưng mày có chút không rõ ràng cho lắm tại trong cảm nhận của hắn hai người này rõ ràng chỉ là cùng hắn cùng một cảnh giới chuẩn tiên hoàng tuy ệ t không có khả năng cản xuống tới hả bất hủ thần tông thanh niên nhìn thấy hai người dị dạng rất là kỳ quái hắn bày ra thực lực tuy nói chỉ có tiên hoàng sơ kỳ nhưng đánh bại hai tên chuẩn tiên hoàng có thể nói là không cần tốn nhiều sức nhưng hôm nay ha ha ha người kia quả nhiên không có lừa gạt chúng ta đây chính là tiên hoàng cảnh lực lượng sao thật khiến cho người ta si mê thanh niên yêu dị k i a thần sắc kinh hỷ quan sát hai tay của mình cảm thụ được thể nội cố lực lượng kia n ư ờ i ta nói tia kim lưng mãng nhu bên trên trung niên cũng là lộ ra một bộ vẻ thỏa mãn nhìn đến đây ở đây vô luận là ai đều có thể cảm nhận được không được bình thường từ hai người ngôn ngữ ở trong bọn hắn nghe được một cố không giống bình thường hương vị lại phối hợp thêm bọn hắn lúc này trạng thái phản phất là lần thứ nhất có được cố lực lượng này nhưng đến ngọn nguồn là cái gì mới có thể trợ giúp hai tên chuẩn tiên hoàng vượt qua cánh cửa có được tiên hoàng cấp chiến lược đâu tàn nhiệm lao giả ánh mắt một mực dừng lại tại trên người của hai người cho tới giờ k h ắ c này hắn mới ý thức tới cái gì quát lạnh nói c h ắ c không được các ngươi như thế si tâm vào tưởng nguyên lai là mượn lực lượng của hắn thật không nghĩ tới hắn lại còn có sức mạnh còn sót lại tại thế coi là thật tâm tư kín đáo tới cực điểm lão giả lúc này thần sắc rất là khó coi đây là lúc trước không có xuất hiện qua lâm diễn ở một bên nhìn xem cũng là đối với cái này có chút hiếu kỳ phải biết tại tầng thứ tám bên trong hắn nhưng là rõ ràng cảm nhận được lão giả thời kỳ toàn thị như thế đây tuyệt đối là gần với bất hủ thần tông tông chủ tồn tại có thể làm hắn động d u n g đồ vật kia chỉ sợ chỉ có quả nhiên theo lời nói của ông lão rơi xuống kim sắc mãng như trên lưng trung niên cùng thanh niên yêu dị trên thân đột nhiên toát ra nhẹ nhẹ hắc khí tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong hóa thành một cái bóng mờ thân hình vĩ n ặ n thấy không rõ khuôn mặt hắn vừa xuất hiện toàn bộ tông môn thiên k h u n g phía trên lập tức trời ưu ám lôi quang lấp lóe mang theo một cô cực đoàn kinh khủng vô thượng k h í tước n g ư ơ i nhìn n g ư ơ i nọ tàn nghiệm lao giả cùng bất hủ thần tông thanh niên thần sắc k ỳ biến giống như là nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin sau đó lao giả toàn thân run dày lên s ắ c ý lâm nhiên nói n g ư ơ i thật đúng là cơ quan tính toán tường tận đầu tiên là diệt chúng ta không đủ lại còn tận lực lưu lại một sởi thần thức mưu toàn tìm kiếm bất hủ thần quyết hôm nay lao phu định sẽ không lại để người toàn nguyện lâm diễn cũng là nhận ra thân phận của đối phương là lúc trước được tầng thứ tám hình tượng bên trong cầm đầu tên kia tự xưng bản tôn kinh khủng cương địch dựa theo thế cục hôm nay tăng thêm tàn niệm lao giả thình cầu người này bản tôn nên cũng không cùng bất hủ thần tông đồng quy vô tận nên là tự tay hủy diệt cái sau đoán chừng là không có thể được vật mình m u ố n cũng chính là bất hủ thần quyết đúng là tại mảnh này phế tích bên trong bảy gia chuẩn bị ở sau âm thầm dòm ngó bất hủ thần quyết xuất hiện đúng là một cái địch nhân đáng sợ cái t h a thân hình vĩ n ạ n chế bá hoàn vũ thân ảnh băng lãnh mở miệng nói tướng bên thua dùng cái gì nói dũng ta có thể diệt các ngươi một lần Nếu chương phải ba trăm n năm mươi chín thiếu đốt trận chiến cuối cùng ngay vậy đạo thân ảnh kia chỉ là cười lạnh vài tiếng sau liền không lên tiếng nữa sau m ộ t khắc kia kim lưng mãng n h ư u trung niên cùng thanh niên yêu dị động hai người này tựa hồ là thu được lực lượng của đối phương bị thúc đẩy lại hoặc là chính hắn khinh thường tự mình đậu thủ tàn n i ệ m lao giả cùng bất hủ thần tông tên thanh niên kia liếc nhau một cái đều là thấy được lẫn nhau trong mắt quyết tuyệt cái sau trong mắt bắn ra một đạo như thực chất tinh mang Bá. h n toàn thân khí tức không ngừng kéo lên trong nháy mắt liền tới đến kim lưng mãng n h ư u trung niên trước mặt hai người đối b a n h một quyền thế lực ngang nhau thanh niên yêu dị thừa cơ mà lên vô biên yêu khí ngưng tụ tại lòng bàn tay hướng phía vừa vặn bay ngực mà ra bất hủ thần tông cường gi thay đổi nên thân eo lần nữa cùng đối phương đụng vào nhau ba người ở giữa chiến đấu càng thêm kịch liệt trong lúc nhất thời khó phân thắng bại dù sao bất hủ thần tông thanh niên cũng vẹn vẹn chỉ là một sợi tàn h ồ n thôi lúc trước tại khảo hạch bên trong sở dĩ có thể có được t r u n g kỳ tiêu chuẩn vẫn là dựa vào bất hủ thần tháp gia trì mà tàn nghiệm lao giả ánh mắt nhìn thẳng thiên khung kia cư cao lâm hạ thân ảnh không chần chờ chuẩn bị thiêu đốt tất cả lực lượng cùng đánh một trận giữa song phương cựu hận chỉ có một phương triệt để tiêu vong mới tính chấm dứt tầm ầm hắn bước ra một bước đi tới cùng kia bị khói đen che phủ ở thân ảnh song song không c h u n g không có dư thừa miệng lưới chi tranh mà là buộc phát ra một cỗ so với một cái khác chiến trường khủng bố hơn mấy lần không chỉ khí thế chỉ gặp hắn trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh xích hồng trường kiếm nhẹ nhàng u ố t ve thân kiếm trong miệng nói nhỏ một câu lao hỏa kế theo ta trận chiến cuối cùng đi lời nói rơi xuống kia xích hồng trường kiếm lấp lánh ra cực nóng hờ mang phát ra ông minh chi thanh thân kiếm có chút rung động phảng phất là tại đáp lại láo giả sau một khắc láo giả khí chất lăng lệ vô cùng huy động xích hồng trường kiếm hung hăng chém ra một cái liệt thiên kiếm、mang. đem chọn phiến thiên không đều nhuộm thành hỏa hồng c h i s á c giờ phút này k h í tức của hắn đạt đến đỉnh điểm tại lâm diễn cảm giác bên trong nên là có tiên hoàng cực hạn tiêu chuẩn cũng chính là đỉnh phong c h i cảnh so với lúc trước đánh tan qua hậu kỳ muốn cường thịnh hơn nhiều h ừ cái t i u đạo bệ nghễ thiên hạ thân ảnh chỉ là hư lạnh một tiếng sau đó dội ra một cái đại t h ủ chập ngón tay lại như dao tùy ý vung ra một cái ánh đao màu đen ầm ầm không gian kịch trấn phát ra h o a n h minh bạo hưởng cả phiến thiên địa đều đang lắc lư dọa người dư ba trực tiếp đem bất hủ thần tông chung quanh mê vụ xô tan lộ ra nội bộ hình dạng chỉ gặm m Đang nằm lấy từng lớn nhỏ lấy cốt hoặc lớn hoặc nhỏ Bạch cốt đều là đã mất đi đều đem quang là mất trạch, tùy thời đều đem hủ hóa. Bạch cốt bên ạ c cốt h b trong đúng là có từng k i a từng k i a sương mù toát h ra sen lẫn nồng đậm vắng niệm rõ ràng k i a mê vụ đầu nguồn chính là bắt nguồn từ bạch cốt bản thân bất hủ thần tông lão giả khi nhìn đến một màn này sau ánh mắt lộ ra một vòng v ẻ đau thương những n à y bạch cốt đều là trong tông môn linh thú hoặc là đệ tử thi hải cùng tông môn cùng tồn vong cho tới hôm nay vậy đối với địch nhân hận ý đều chậm chạp chưa từng tiêu tán thế nào hối hận sao lúc trước nếu là dâng lên bất hủ thần quyết b ả n tôn có lẽ còn có thể thả các ngươi một con đường sống muốn trách chỉ có thể trách các ngươi không biết điều k i u hắc vụ bên trong thân ảnh thấy thế đùa cờ nói trong giọng nói tràn đầy n i ệ m ai hối hận ta bất hủ thần tông cả nhà n g n g n e n cho dù là chết cũng không muốn tham sống sợ chết chúng ta hận thì hận tại thực lực mình quá yếu không có thể đem ngươi kéo vào vực sâu bất quá nhân quả tuần hoàn d i ệ t tông mối thủ tương lai nhất định gấp trăm lần hoàn lại ngươi lão giả trong mắt bi ý thu lại bình tĩnh vô cùng nói hắn trong lúc lơ đ ã n g nhìn một cái cho dù là đối mặt loại cục diện này đều cũng không hiện lộ ra mảy may ý sợ hãi lâm diễn trong lòng hiện ra một cố không h i ể u trờ mong lâm diễn thần bí cùng cường đại không thể nghi ngờ hắn tin tưởng chỉ cần đối phương không nửa đường v ỡ lạc tương lai chắc chắn đặt chân trí cường giả mượn hàng chưa hẳn không thể thay bất hủ thần tông đặt thành chấp h nhiệm ồ xem ra ngươi đối với hắn rất có lòng tin nha bất quá ngươi cảm thấy bản tôn sẽ cho các ngươi cơ hội này sao hôm nay các ngươi ai cũng sống không được kia hác vụ bên trong thân ảnh nhịn không được cười lên phản phất nghe thấy được cái gì buồn cười sự tỉnh chật hờ hứng lên tiếng nói hắn tự nhiên là biết được trong lời nói của đối phương hàm nghĩa đem cái gọi là hy vọng ký thác vào thanh niên mặc áo đen kia trên thân nhưng tại hắn loại này cấp bậc nhân vật trong mắt đây chẳng qua là một loại vô vị dây ruột thôi ngón tay hắn không ngừng c h ấ p động sóng s a u cao hơn sóng trước đao quang vút không đem trước mặt hồng mang xinh xinh bước lui mười phần tùy tiện liền trưởng không lấy tình thế bất hủ thần tông lão giả tàn niệm tự hồ đối với này sớm có nói trước dù sao đối phương chính là lấy sức một mình chấn áp tông môn tồ tại tại hắn toàn thịnh thời kỳ đều khó mà với tới liền xem như đối phương bây giờ cũng chỉ là một sợi thần thức áp chế mình cũng không đủ là l nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy sinh ra lôi bước liền như là đã tưởng tại bị đánh lui đi ra một s á t na hàn toàn thân tách ra cực nóng h n g mang trường kiếm trong tay rời tay trên không trung s ẹ t qua một đạo kinh hồng kim ế quang đột ngột hóa thành một con toàn thân tắm dựa tại xích hồng h ỏ a d i ễ m bên trong thần đ i ể u xích vũ kinh hồng kiếm ảnh ngàn trượng diệt lão giả trong mắt lóe lên một tia tàn khốc khẽ quát một tiếng chật trong vòm trời lửa viêm thần chim vỗ c h e khuất bầu trời hai cánh đ ỗ n g nhiên huyễn hóa ra từng trôi xích hồng sắp kiếm ảnh nổ bắn ra mà ra phô thiên cái địa hướng phía hắc vụ thân ảnh rơi đi nhìn thấy cái này kinh hãi một màn phía dưới vô số cường giả đều là toàn thân k i u mỗi một đạo kiếm ảnh uy thế đều xa xa vượt qua tiên vương cảnh vô số lần tuy ý một kiếm liền có thể đem tất cả mọi người c à n quét đối mặt lão g i ả sát chiêu k i u toàn thân bao phủ tại h ắ t vụ bên trong thân ảnh cho dù lại cao hơn cao tại thượng cũng không dám có chỗ lãnh đạm mà làm ở ra đại thủ chậm rãi nâng lên đột nhiên đẩy lập tức một con khổng lồ bàn tay tại thiên không bên trong hiền hóa không ngừng hướng về phía trước tìm kiếm mặc cho những cái kia kiếm ảnh rơi vào trong lòng bàn tay bất vi sở động phát ra kim thiết đan sen thanh âm ken ken ken lựa viêm thần chim phát ra một tiếng gáy gọi ánh lửa đầy trời càng ngày càng nhiều kiếm ảnh giống như một đạo xích hồng sắc dòng lũ chút xuống đừng mưu t o à n vùng ấ y cùng bản tôn đối nghịch kết cục đã được quyết định từ lâu h á c vụ thân ảnh ngữ khí băng lánh đến cực điểm tựa h ồ là tuyên án lao giả tử hình một câu ra bàn tay to kia ra tốc thúc đẩy đi ngược dòng nước đem tất cả kiếm ảnh hết t h ể ngăn lại liền muốn đem thần điệu đập diệt vừa ý chuyện không nghĩ tới phát sinh kia thần điệu không lùi mà thế tới chủ động đắp xuống tại mọi người ánh mắt kinh hai bên trong từ đại thủ lòng bàn tay xuyên qua cuối cùng càng là nhanh như thiệm điện đánh vào hát vụ thân ảnh phía trên đem quanh mình không gian đều chấn vỡ thành hư vô hiện ra đen lập tức đem một phương khác chiến trường ba người ánh mắt đều hấp dẫn tới nhất là k i u kim lưng mãng n h ư bên trên trung niên cùng thanh niên yêu dị thần sắc k ỳ biến dù sao nếu là đối phương bại bọn hắn kết cục có thể nghĩ ngay tại tất cả mọi người kinh nghi bất định ánh mắt bên trong k i u phiến vỡ vụn không gian bắt đầu chữa trị dần dần lộ ra nội bộ tình hình chỉ gặp k i u hắc vụ thân ảnh không n ú c nhích tí nào hai ngón tay đem một thanh xích h ồ n g sắc trường kiếm kẹp ở trong đó vô luận trường kiếm như thế nào lắc lư đều không thể tránh thoát trói buộc sau đó một thanh em vang vọng trong sân mang theo vẻ kinh ngạc cùng lạnh lẽo không t h thủ đoạn đáng tiếc còn chưa đủ. Sau một khắc, kia x í chương hồng t r kiếm vỡ nát thành ba trăm sáu mươi một quyền đ h a n h sát thấy cảnh này trực tiếp là để giữa sân yên t ĩ n h lại kia kim lưng mãng lưu bên trên trung niên cùng thanh niên yêu dị không khỏi thở dài m ộ t hơi mà bất hủ thần tông thanh niên thấy thế vội vàng hướng phía tàn n i ệ m lão giả nhìn lại chỉ thấy đối phương thần sắc bình tĩnh tựa hồ cũng không có vì này cảm thấy đọc dung ngược lại lộ ra một vòng nhẹ nhõm tri ý một đạo truyền âm cũng là từ lâm diễn náo hải vang lên người này quá mức kinh khủng ta không phải là đối thủ của hắn nhưng ta đã vì ngươi trải tốt đường lui sau đó ngươi một mực rời đi liền có thể ta sẽ đem hắn tận khả năng phong ấn lại nguyên lai、like, lão giả vốn là không có ý định cùng đối phương đánh nhau chết sống mà là âm thầm cho lâm diễn bố trí đường lui cứ như vậy cho dù hắn t à n niệm lực lượng tiêu tán cũng đủ để cam đoan cái sau an toàn chỉ cần lâm diễn tại bất hủ thần tông hiện tại trong tương lai một ngày nào đó có cực lớn khả năng đạt thành tất cả tông môn người nguyện vọng chính tay l â m cựu địch cảm thấy an u ổ i v o n g hồn bất quá lâm diễn lại là âm thầm l ắ t đầu nói khẽ ta nghĩ sự tỉnh còn chưa tới một bước kia lão giả xứng sở trong lúc nhất thời có chút không rõ trong lời nói của đối phương hằng nghĩa nhưng này hắc vụ bên trong thân ảnh mở miệng lần nữa đánh g â y lao giả suy nghĩ chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói ta đã nói rồi ngươi đây bất quá là vô vị dây rồi thôi nên kết thúc dứt lời hắn liền chuẩn bị đem láo giả xóa bỏ một con bàn tay vô hình đem đối phương giữ tại trong đó trưởng lão bất hủ thần tông người thanh niên kia hoảng sợ nói trong mắt mang theo một tia đau thương bất quá lao giả lại là thoải mái cười nói lao phu vốn là một cái sớm nên vẫn là người nếu không phải tông chủ cưỡng ép bảo vệ ta đạo này tàn n i ệ phó thác trách nhiệm sớm đã tan thành mấy khói nhưng lần này ngươi không cách nào như nguyện theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một vệ ánh sáng đoàn bao phủ lại lâm diễn liền muốn đem nó cưỡng ép đưa ra phương này phế tích thiên địa cái này biến cố cho dù là k i ế hắc vụ bên trong thân ảnh đều là có chút bất ngờ hiển nhiên cũng là không có phát giác được lão giả động tác là bản tôn coi thường ngươi nhưng là ngươi làm thật sự cho rằng loại thủ đoạn này liền có thể che chở h ắ n sao rất nhanh hắc vụ bên trong thân ảnh từ tôn nói trong giọng nói ẩn chứa vô tận tự tin ngay tại hai người rằng coi thời điểm lâm diễn chậm rãi đi lên phía trước ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắc vụ bên trong vĩ nạn thân ảnh ngươi đây là lão giả có chút không hiểu không hiểu nhiều lắm đối phương dù ý đến lúc này lúc bảo theo o à n n m ì chẳng chủ chậm lực cơ không phải chủ yếu nhất sự tình sao? Lâm Diễn không linh thể. h Diễn nói gì, mà là chậm dơ tay lên, nằm ngón tay nằm tay, điều động linh lực trong gì, Vâng, lẽ Lâm là rãi điều yếu tay tay tay, t sự sao. mà dơ trong cơ thể hắn lực lượng v ậ n chuyển một cỗ trí cao vô thượng khí tức lưu chuyển quanh thân cảm thụ được kia cố cường hoành năng lượng về sau tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong vung ra một quyền động tác này một mạch mà thành nước chảy mây trôi nhưng nhìn tựa hồ cũng không có quá lớn lực sát thương nhưng sau một khắc cả phiến thiên địa đều đang lắc lư tựa hồ tao nộ khó mà phỏng đoán lực lượng xung kích gần như vỡ nát một đạo quấn quanh vô tận đạo vận quyền ấn lạc yên hiền hóa mang theo một cỗ không thể ngăn cản chi ý hung hăng lướt qua trời cao hướng phía kia hắc vụ của quận thần sắc kịch biến thân ảnh xuyên qua mà đi nhưng sự tình tựa hồ là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người kia hắc vụ thân ảnh mới có động tác thời điểm quyền k i a p ấn liền đã quán xuyên hắc vụ đem thiên khung chỗ sâu đều đánh ra một đ ạ o khe vùng trời nhỏ này ở giữa năng lượng trong nháy mắt hỗn loạn đám người theo bản năng hướng phía kia hắc vụ thân ảnh nhìn lại phát hiện đối phương trước kia đứng thẳng vị trí dấu tuyết không biết tung tích q u a n mình đã không có hắn bất kỳ khí tức gì tt một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở đám người trong đầu tất cả mọi người đều là không tự chủ được hít vào một ngụ khí lạnh trận kinh ngạc nhìn qua kia cả người vòng quanh vô thượng tiên quang lâm diễn thật lâu nói không ra lời lão giả hai mắt chừng tròn vo đồng dạng chấn động vô cùng tại trong cảm nhận của hắn vùng trời nhỏ này đã không có kia hắc vụ thân ả n h khí tức vậy chỉ có một loại khả năng đó chính là đối phương triệt để bị oanh thành hư vô tuy nói lâm diễn lúc trước biểu hiện cũng đủ để nói do hắn thần bí cùng cường hãn nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ đáng sợ đến trình độ này một quyền oanh sắt đạt tới tiên hoàng cực h ạ n tồn tại ta siết cái đầu đại ca ngươi quả thực là lão mẫu châu dựng ngược h â u bích trùng tiên a trần thiên cùng liếm liếm khô khốc khoe môi run run, run dậy dậy nói sở lao thì là lâm vào h o a đá phải biết tại trong ấn tượng của hắn lâm diễn còn cùng hắn ở vào một cái cấp độ đâu cùng hiện tại so sánh giống như cách biệt một trời kia kim lưng mãng như trên người trung niên cùng thanh niên yêu dị thì là mắt lộ ra cho tàn một mặt tuyệt vọng thân hình đều là có chút run dày kia từ đầu đến cuối chưa từng hiện lộ chân thân hỏa d i ễ m thần câu lôi kéo tiên đổi quanh mình sương mù tại mới một khắc này liền đột n g ộ t biến mất không thấy gì nữa đủ để có thể thấy được tâm cảnh biến hóa lâm diễn chậm rãi buông xuống hữu quyển trong mắt thần quang p h o n trào mới hắn một mực tại quan sát đến hắc vụ thân ảnh cùng lao giả ở giữa chiến đấu lòng có cảm giác nhất thời có chỗ minh ngộ. hắn có loại dự cảm mãnh liệt đó chính là chỉ cần mình n g u y ệ n ý nhất định có thể đem đối phương xóa đi thế là liền biến thành hành động đối với mình thực lực lại có càng toàn diện nhận biết ngoại trừ kia hư vô m ở mỹ tiên tôn c h i cảnh liền xem như tiên hoàng đình phong cũng không phải hắn địch xem ra vẫn là lao phu ta đánh giá thấp các h ạ lao giả trên mặt lộ ra một vòng cười khổ chật thở dài một hơi nhưng vẫn là lên tiếng dặn do một tiếng hắn đạo này thần thức tiêu vong bản tôn tất nhiên sẽ có chỗ phát giác nhưng hắn bởi vì một loại nào đó hạn chế thời gian ngắn không cách nào đến tên liên giới các hạ còn có thời gian bất quá nhớ lấy chớ có chủ quan người này khó đối phó lâm diễn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu xem ra cái này tiên nguyên cổ giới lai lịch có lẽ là thật cái này bất hủ thần tông nói không chừng thật đến từ tiên giới trong truyền thuyết vùng đất bản nguyên bất hủ thần tông tên i thanh niên kia khí thế càng tăng lên nhìn phía mất đi ra chỉ đã trở về chuẩn tiên hoàn g cảnh giới hai người sắc cơ bốn phía ngay tại hắn muốn vung tay đập d i ệ t đối phương thời điểm trần tiên cùng lên tiếng ngăn lại nói vị này đẹp trai bích còn xin đao hạ lưu người hả bất hủ thần tông thanh niên s ứ n g sở dùng ngón tay chỉ mình kinh ngạc nói ngươi là đang gọi ta đương nhiên tiểu ca ngươi bộ dạng như thế tuân tiếu không phải bảo ngươi còn có thể kêu người nào trần thiên quần cười đùa tí từng đạo một cái mông ngựa thuận miệng liền chụp ra ngoài có chút ý tứ ngươi không phải chúng ta bên này người sao vì sao muốn bảo vệ hai bọn họ bất hủ thần tông thanh niên hơi nghi hoặc một chút hắn tự nhiên là biết được đối phương cùng lâm diễn là cùng nhau lúc này mới có câu hỏi này bọn hắn nói thế nào cũng là hai cái chuẩn tiên hoàng à giết q u á i đáng tiếc không nếu như để cho hai bọn họ vì ta thúc đẩy đây không phải là c à n g có lợi hơn dùng giá trị sao trần thiên quần ta mị cười một tiếng h i ệ n nhiên là không hề có ý đồ tốt cái trước không có trả lời mà là đem ánh mắt nhìn phía lâm diễn hiện nay bất hủ thần tông hết thể đều giao cho trong tay đối phương hắn cùng lão giả đều sẽ đi đầu cân nhắc đối phương ý tứ lâm diễn bất đắc dĩ lắc đầu cũng chưa cự tuyệt thế là bắn ra hai đạo lưu quang lạc ấn tại trên người của hai người đem một khối phát sáng ngọc phù ném cho trần thiên cường ta đã cho hắn trong cơ thể hai người hạ cơm chế sau này sinh tử của bọn hắn liền giao cho ngươi đến quyết đoán hắn nhẹ giọng đối trần thiên cùng nói một lời định ra kim lưng mãng như bên trên trung niên cùng thanh niên yêu dị vận mệnh Trường sau này các ngươi liền nghe từ đại gia ta phân công đi nếu là làm rất tốt định sẽ không bạc đãi các ngươi cái sau hai người lết nhau vội vàng nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ kết cục này tuy nói tạm thời vẫn là khó mà tiếp nhận nhưng ít ra bảo vệ tính mệnh đã là như thế ta hai người sứ mệnh đã đặt thành liền không tiễn xa lao giả tàn nhiệm cùng thanh niên đứng sau vai thần s ắ c cô đơn mang theo một tia giải thoát hướng phía lâm diễn nói khẽ Tốt. lâm diễn có chút gật đầu quay người nhanh chân hướng phía diễn võ trường bên ngoài đi đến sở lao rốt cục phản ứng lại vội vàng đi theo mà trần thiên cùng thì là hướng phía mình hai cái mới tùy tùng phất, phất tay tinh thần phấn chấn đằng không m à lên mãng nhu trên lưng trung niên cùng thanh niên yêu dị tựa hồ đã dần dần tiếp nhận sự thật này hướng phía mấy người phương hướng lao đi giữa sân những người còn lại cũng hiểu biết nơi đây đã không có cái gọi là cơ duyên nhao n h a u rời đi chỉ có ngọn lửa kia thần câu lôi kéo tiên đổi u chậm chạp không động hồi lâu qua đi mới hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang biến mất không thấy gì nữa lão giả cùng thanh niên ngắm nhìn lâm diễn rời đi phương hướng cái sau nhỏ giọng hỏi trưởng lão ngươi nói hắn có thể làm được sao lão giả khép cười một tiếng chăm chú trả lời một câu ta tin tưởng sẽ có một ngày như vậy theo hắn câu nói này rơi xu thân hình của hai người cấp tốc cảm đạm xuống ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền biến mất ở thiên địa bên trong phảng phất chưa hề xuất hiện qua giang giác giang giác phương này phế tích thiên địa tựa hồ sắp hủy diệt thưa không vỡ ra từng đạo vết rách to lớn liếc nhìn lại cảnh hoàng tàn khắp nơi tại tất cả mọi người rời đi phương thế giới này không lâu rốt cục triệt để sụp đổ hóa thành hư vô đến tận đây cho dù là tiên nguyên cổ giới mười vạn năm về sau lần nữa mở ra cũng sẽ không còn có bất hủ thần tông di tích tồn tại nhìn xem phế tích thế giới hủy diện lâm diễn thật sâu nhìn chăm chú một chú t sau liền khu động trường sinh tông rời đi nơi đây t bình bình bởi vì trường sinh tông đám người đối diễn võ trưởng tình hình cũng không hiểu rõ đại hoàng cậu càng là hầu nghi nhìn chằm chằm cái trước nói l i ê n ngươi ngạc tiên làm người muốn thành thật ông ta chủ nhân lùi không mất mặt nhưng không thể thổi phồng người bao nhiêu cân lượng ta còn không biết sao giữa hai người không ai ngửi h ai đám người cũng tập mãi thành thói quen nhìn xem sở lão một mặt muốn nói lại thôi lâm diễn nói khẽ đạo hữu ngươi thế nhưng là muốn hỏi hoàng cực tử ngọc tham gia phải trăng trong tay ta sở lão bị nhìn xuyên tâm tư thoáng có chút lung tùng nói quả nhiên vẫn là không thể gạt được đạo hữu không tệ lao phu đang có ý này sau một khắc lâm diễn trong tay xuất hiện một cái giống như tử ngọc tiên sâm mọc ra một khuôn mặt người chính một mặt khinh miệt nhìn đám người nó vừa xuất hiện một cố nồng đậm đến cực hạn tham gia hương lan tràn ra lúc này liền hấp dẫn chú ý của mọi người sở lão ánh mắt lửa nóng nhìn qua lâm diễn ngọc trong tay tham gia một mặt thèm nhỏ dãi chi sắc nội tâm ngao nghe muốn, động, như muốn chiếm làm của riêng. chỉ cần có đối phương trợ giúp tiên hoàng c h i cảnh ở trong tầm tay lao già hõng hẹm ngươi nhìn cái gì đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm ngươi tham gia ra nhìn ta buồn nôn hoàng cực tử ngọc tham gia mặt mũi tràn đầy ác hàn mười phần ghét bỏ hướng phía sở lão khinh bị nói đột nhiên một đạo tia chớp màu vàng ở trước mặt mọi người lóe lên liền biến mất hai con lông xù tay chó bưng lấy ngạc nhiên hoàng cực tử ngọc tham gia trận một chương mặt chó dần dần phóng đại khoảng cách cái sau vẹn vẹn chỉ có chỉ trong g ă n thớt hoàng cực tử ngọc tham gia thậm chí có thể nhìn thấy đối phương trong miệm nhỏ xuống l sương mù rãnh người mẹ nó cho tham gia gia lăn đừng n g y ta hoàng cực tử ngọc tham gia đang nghe câu nói này sau giận không kèm được đem đối phương hai cái móng luốt đầy ra nhảy tới lâm diễn trên đầu vai cơ cao lâm hạ nhìn xuống đám người lâm diễn hiếu kỳ đánh giá trên đầu vai ngọc tham gia dựa theo lão giả cho hắn trong tin tức có thể biết được cái này gốc ngọc tham gia lai lịch cũng không nhỏ cũng không phải chỉ là có thể trợ giúp chuẩn tiên hoàng đột phá gông cùng xiển xích phổ thông tiên thảo chính là bất hủ thần tông tông chủ trong lúc vô tình lấy được một viên hạt giống sau đó ở sau đó tuế nguyện bên trong dốc lòng vùng trồng khó khăn lắm tại diệt vong trước đó đem nó dựng đem sau đó bị phong ấn tại bất hủ thần tháp bên trong tại trăm vạn năm trước tiên nguyên cổ giới hiện thế lúc mới t h ứ c t ỉ n h một mực đợi tại phế tích trong thế giới các ngươi bọn này cắt bã cho tham gia ra đều tôn trọng một chút nếu không phải bất hủ thần tông truyền thừa rơi vào trên người của người này chỉ bằng các ngươi ngay cả ta tôn d u n g cũng không xứng nhìn thấy hoàng cực tử ngọc tham gia một mặt v i n h vang đắc ý ngoại trừ lâm diễn bên ngoài những người khác tất cả đều không để trong mắt khá lắm ngươi một cây lão sâm cũng dám x ư n g ra nhìn cầu ra hôm nay không nuốt ta ngươi đại hoàng cầu câu một mặt trấn kinh không nghĩ tới căn này tham gia ngông cùng như thế đem bọn hắn đều cho c ờ trách một phen này chỗ nào có thể chịu lập tức nghe răng trận mắt mắng lao trần ngươi đây có thể chịu sao hắn tiếp tục cổ động một bên trần thiên quùng muốn liên thủ đối phó căn này phách lối từ sâm má đại gia đã sớm nhìn nó không vừa mắt dẹp nó trần thiên quùng lúc trước liền đã bị hoàng cực tử ngọc tham gia đùa bỡn một lần bây giờ thù mới nợ cũ cùng tính một lượn g ma quyền sát trưởng không có hảo ý chậm rãi tới gần đối phương nhìn thấy một người một chó một mặt bất tiện hoàng cực tử ngọc tham gia trong lòng không khỏi có chút bối rối cảm giác trước mắt cái này hai hàng không được tốt đối phó cầu cứu giống như nhìn ph Tốt, từ hôm người a ta y trở t đi, nó chính là người đã đi theo tại ta vậy dĩ nhiên cũng muốn biểu hiện ra giá trị của ngươi ta biết được ngươi lai lịch bất phàm nhưng ta cùng sở đạo hưu trước đó bước hẹn muốn t r ợ hắn bước vào tiên hoàng c h i cảnh ngươi nhưng có biện pháp lâm diễn đem hoàng cực tử ngọc tham gia từ trên đầu vai ôm đồm số giới hướng phía đối phương dò hỏi ngay vậy cái sau thần sắc cũng là trở nên có chút trịnh t r ọ n không ít chăm chú nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ hắn đem một giọt tử sắc tham gia dịch từ một đầu rễ cây bên trên ngưng tụ ra sau đó vứt cho một mặt h o à n g sợ sở lão có chút tình nguyện nói l ã o đầu cầm đi ngươi nếu là cái này còn không đột phá nội tiên hoàng dứt khoát sớm một chút đem mình trông đi còn sống cũng là lãng phí không khí sở l ã o chỉ cảm thấy giọt kia tử sắc tham gia dịch tản ra một cỗ trí mạng lực hấp dẫn không thèm để ý chút nào trong giọng đối phương có gai đưa tay đem nó giữ tại trong lòng bàn tay mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn t u t t u t t u t có nó lao phu có chín thành chắc chắn có thể đột phá tiên hoàng sở lao thấp giọng tự nói một câu về sau hướng phía lâm diễn đa tạ đạo hưu t h à n h toàn không sao bản này chính là người ta ở giữa ước định lâm diễn khẽ lắc đầu biểu thị không thèm để ý chút nào lộc cộc từng đạo nuốt nước b ọ t thanh â m không ngừng vang lên trong đ ì n h viện đám người từng cái ánh mắt tràn đầy xâm lược tính nhìn t r ò n g chọc vào kia giống như t ử ngọc tiên sâm nhìn cái s o đều có chút run run dày tại mọi người giữa lúc trò chuyện khu vực trung ương tựa hồ có một cơn bão tắp đang lặng lẽ ngưng tụ một khi hình thành đem quét sạch toàn bộ tiên nguyên cổ giới trên ừ n tôn tiên vương đại năng vẫn lạc, bị một đám thống nhất cường ẩn tàn Cũng g giả một sát. t đại người đám lạc, chạy mặc phục sức có bị bí muốn ố lối n nhưng đồng dạng có người chấn ứng toàn trăng Hồi thế giới rơi ra huyết vũ, một cỗ thảm giới lâu liệt đi, tiểu rơi vào vũ, có cỗ dữ. qua ra một tức t bộ r khí ập. bầu trời từng đạo lôi quang lấp lóe phản chiếu ra mười mấy đạo phát ra băng lánh cùng khát máu khí tức thân ảnh người mặc đấu đồng màu đen còn có một nơi liên có thể hoàn thành đại nhân phân phó hắn thấp giọng lẩm bẩm sau đó mang theo một đoàn người biến mất không thấy gì nữa rất nhanh bọn hắn liền tới đến ban đầu phế tích thế giới bên ngoài người đầu lĩnh mở ra trong tay quyển chụp cẩn thận so với một phen về sau hơi nghi hoặc một chút nhìn qua trước mắt giống tuyết hư không tọa độ sẽ không ra sai rốt cuộc xảy ra biến cố gì bất hủ thần tông vì sao biến mất hắn lông mày không khỏi nhữ lên có chút không biết rõ tình trạng sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng phía nơi xa chân trời một đạo nhìn lại năm ngón tay năm tay hướng phía trước người một chảo lập tức một người trung niên tiên vương bị cưỡng ép giam cầm đến trước mặt chỉ gặp hắn còn có chút lên người không rõ xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy một đám phát ra dọa người khí tức cường giả nhìn chăm chú lên mình thời điểm trong lòng của hắn r u lên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem người đầu linh dò hỏi đại đại nhân ngài đây là ta hỏi ngươi ngươi có biết nơi đây phế tích thế giới vì sao vô cớ biến mất người đầu linh trong mắt h à n quan g buôn phía trầm giọng nói rất có một bộ nếu là đáp không được liền sẽ tại chỗ chém giết đối phương tư thế cái này ngay vậy cái kia trung niên tiên vương đầu tiên là bị đối phương khí thế giật mình tê lên sau đó vội vàng đáp lại nói hồi đại nhân lời nói nơi này mấy ngày trước liền đã mở khải ngay tại hôm qua Đồ vật bên trong bên bị một tòa phi hành tông môn thu hoạch cuối cùng chẳng biết tại sao liền vỡ nát cái này trung niên tiên vương trùng hợp tại phế tích thế giới vỡ nát lúc liền tại phụ cận xa xa thấy cảnh ấy cũng nghe đến một chút liên quan tới việc này truyền môn có một chút hiểu rõ cái gì dẫn đầu người áo t r à n g đang nghe có người nhanh chân đến trước sau toàn thân khí tức có chút khó mà không chế bị hù trung niên tiên vương run l ờ y bẫy chỉ cảm thấy một cố cường hành vô song uy áp hướng phía mình đè ép mà đến cố khí tức này tuyệt đối siêu việt tiên vương cảnh phi hành tông môn muốn chết trong lòng của hắn có chút vừa kinh vừa sợ kinh hãi là nếu là không hoàn thành phân phó của đại nhân hậu quả khó mà lường được giận là có người vậy mà vượt lên trước một bước cầm đi kế hoạch bên trong đồ vật Phan. tiếp bóp phi phía phân phò phía phương phương nhiên người ánh mắt hoảng lĩnh chặt hóa thành huyết chia hành như thế hành Hắn hướng hơn thân ảnh hướng hướng thêm ra kia tay Kia sau, lao sao trung người bên trong, người nó đoàn động, luận nào muốn tông môn. người nói. lên tiếng từng này tiên nguyên cổ giới quá lớn, tăng Tại mắt trực một tìm tới đạo Đi, dưới cái đi. cái rơi Rõ. đầu đều quá đám đem sợ lấy, cổ vụ. vô về vị Dù nhưng cho dù là biết được chỉ sợ cũng sẽ không để ý lần này tiên nguyên cổ giới mục đích đã đã thành mỗi người đều tìm đến thích hợp bản thân cơ duyên tạo hóa chỉ chờ một cái bế quan liền có thể thoát thai hoàng cốt bất quá trước đó lâm diễn chuẩn bị trước hết để cho đám người sử dụng bất hủ linh dịch tẩy lễ một lần đến lúc đó sau khi đột phá chỗ kích phát ra tiềm năng cũng sẽ tăng mạnh hắn đem một tòa m ấ y trượng lớn nhỏ từ thái cổ huyền thiết chế tạo thành linh dịch cao gọi ra lập tức một cỗ huyền ảo vô cùng khí tức bay lên hấp dẫn chú ý của mọi người đại hoàng cầu người người cái mũi lại tới ghé vào linh dịch cao bên trên nhãn tình sáng lên không cần phải nói đây nhất định là những người khác cũng là x u ố n g lại từng cái nhìn xem trong ao chạy xuôi bất hủ linh dịch không khỏi nuốt nước miếng một cái n h ư n g một chút cho tham gia ra tránh ra đầu đạo hoàng cực tử ngọc tham kiến trạng cũng là gạt mở đám người nhảy tới linh dịch bên cạnh ao một mặt mừng rỡ nhìn qua trước mắt đồ vật u i nhỏ tham gia tham gia ngươi biết thứ này lai lịch trần thiên cùng đi vào một bên hỏi đó là đương nhiên vân vân ngươi gọi ta cái gì hoàng cực tử ngọc tham gia đầu tiên là một mặt đắc ý nói ba chữ sau lập tức phản ứng lại thần xác gâm tình bất định chất vấn nhỏ tham gia tham gia a sao thế không được sao trần thiên cùng ngáp một cái tùy ý nói đây ú n g v là bất hủ linh lịch chính là giữa thiên địa hiếm có trí bảo có thể lần nữa đề cao tu luyện của các n g ư ơ i thiên phú cùng căn cốt dựa theo bất hủ thần tông tới nói có tiên tôn tri tư bất quá các nguyên nhân số đông đảo ta sẽ đem pha loãng một chút tuy nói hiệu quả sẽ kém bên trên không ít nhưng cũng có thể tăng lên trên diện rộng tư chất của các n g ư ờ i lời vừa nói ra mọi người đều kinh đều là không nghĩ tới thứ này lại có mạnh như vậy công hiệu phải biết đây chính là tiên t ô n a đến bây giờ bọn hắn ngay cả tiên hoàng cường giả đều chưa từng gặp qua càng không nói đến cái trước lâm diện thấy mọi người không có ý kiến thì triền đại thần thông đem thể nội bất hủ chi lực rót vào trong đó đem nó thể lượng tăng nhiều mấy lần nhưng làm hắn cũng không nghĩ tới chính là cái này bất hủ linh dịch hỗn hợp bất hủ chi lực sau không chỉ có hiệu quả không có suy yếu ngược lại là lại sinh ra một chút kỳ lạ biến hóa chỉ gặp kia bất hủ linh dịch b ộ c phát ra ngũ sắc thần quang một cỗ nồng đậm đạo vận lưu chuyển dần dần sôi trào lên phảng phất là bị kích hoạt lên lâm diễn trong mắt lóe lên vẻ suy tư xem ra chính mình thể nổi bất hủ chi lực tác dụng viễn siêu ra bản thân ngoài dự liệu hoàng cực t ừ ngọc tham gia tự a hồ đối với loại này khí tức mười phần mất cảm hoàng sợ nói trời ạ thế này sao lại là pha loa a đây quả thực là cường hoa a đám người tuy nói không rõ xảy ra chuyện gì nhưng cũng có thể cảm giác được thời khắc này bất hủ linh dịch so với lúc trước tự hồ càng thêm thần dị bất quá nghĩ lại là lâm diễn thủ đoạn cũng liền bình thường trở lại không khác Đám người đối người với lâm diễn có thể nói là s ù mù n g bãi q u á n g c h o rằng thế gian thế liền k h ô n phương tình, g gì có cái có c khó đối thể làm sự h o dù là càng cả nghe giận cả người thêm động ồ vật nhận. xuất hiện cũng có thể cấp tốc tiếp nhận. Lâm diễn suy cấp hiện nghĩ khẽ Diễn cũng có Lâm đ những câu này linh dịch từ trong ao bay lên hóa thành một quang vũ tắm rửa ở đỉnh đầu mọi người chậm rãi bị hấp thu lập tức mỗi người chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ có một cố kỳ diệu năng lượng tại tẩy lễ rèn luyện thân thể cùng thần hồn tỉnh lại trong cơ thể của bọn họ ngủ say tiềm năng cất cao hạn mức cao nhất một bên trở thành trần tiên của người hầu hai người cùng sở lão đều là một mặt hâm mộ nhìn qua một mặt này nhưng bọn hắn có tự mình hiểu đấy biết được loại đãi nộ này chỉ có lâm diễn bên người thân cận nhân tài có thoải mái c h ọ n vẹn qua một khắc đồng hồ về sau mọi người mới chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ được biến hóa trong cơ thể thần s ắ c phấn chấn vô cùng đại hoàng cậu cùng trần thiên c u ầ n càng là giống to lên tiếng nhưng vào lúc này một đạo kinh khủng công kích giống như một đạo thiên thạch rơi xuống hung hăng đụng vào tông môn hộ tông phía trên đại trận vê anh kinh khủng dư ba tướng ngược lại chưa thể thương tới trường sinh tông mảy may nhưng cũng lập tức đưa tới chú ý của mọi người chương ba trăm sáu mươi ba thí thiên minh đám người ngẩng đầu nhìn về phía tông môn bên ngoài phát hiện một người mặc đấu đ ồ n g màu đen thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cách đó không xa trong vòng trời mới cái tiêu đạo công kích chính là đối phương phát ra sương mù ránh dọa lao tử kêu to một tiếng trần tiên b u ồ n g hùng hùng hổ, hổ đạo thần sát bất thiện sở lao trước tiên liền xuất hiện ở tông môn bên ngoài ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm tên k i a đấu đ ồ n g màu đen người a lại c o i chuẩn tiên hoàng toa c h ấ n c h ắ c không được có thể nhanh chân đến trước cái k i ê u màu đen áo t r o à n g thân ảnh nhìn thấy sở lao xuất hiện có chút kinh ngạc nói sở lao p h ả n phất cũng không có cùng đối phương trò chuyện ý tứ toàn thân chấn động một cô kinh khủng hoàng đạo khí tức quần quận tiêu tán mà、ra. thân hình loay lên một trưởng vô r i a hư không vỡ vụn hung hăng ép hướng đấu đồng màu đen người h i ệ n nhiên là muốn muốn trực tiếp đem đối phương chém giết sở lao tuy nói bình thường biểu hiện bình dị gần gũi tính tình rất tốt kỳ thật vậy cũng phải phân người đối mặt địch nhân hắn từ trước đến nay đều là t à n n h ẫ n quả quyết Thử! tràng hư lạnh một tiếng, đồng dạng ra một trưởng tới đụng vào nhau, vang lên tiếng mắt tụ, hư lạnh oanh nhau, hưởng, hai ánh phương Người đồng dạng đụng vang lên nổ người ngược ngưng đối áo vào bạo lao ra ra. là mà sấm đều bay Sở quả kia uy thế kinh khủng thậm chí hấp dẫn không ít cừng giả hoảng sợ lặng yên quan sát không nhìn ra cái này tiểu lao đầu vẫn là cái bạo t i n h t ỉ n h trần thiên cùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau đó nên ngang đi hướng tông môn bên ngoài sau lưng hai tên chuẩn tiên hoàng cấp tùy tùng nội vàng đuổi theo bọn hắn biết nên đến tự mình ra tay thời điểm đại hoàng c ầ u thấy thế cũng là đuổi theo một sáng tối sầm hai thân ảnh tương hỗ giao thoa t ừ n g đạo kinh khủng tiếng vang không ngừng vang lên hai người kịch đấu say sưa khó phân thắng bại đấu bồng màu đen người cũng là không nghĩ tới đối phương một lợi không hợp liền ra tay đánh nhau hắn thậm chí cũng còn chưa kịp uy ngay Thiên n c t vậy hai người trong mắt tách ra trận trận thần thái lâm diễn thủ đoạn cùng thực lực bọn hắn đều nhìn ở trong mắt nếu là có thể đạt được đối phương một chút bắt thường chưa hẳn không có cơ hội bước vào giấc ngộng tiêng ngủ để cầu tiên hoàn g cảnh hai người lính nhau thân hình thoát một cái liền biến mất ở trong sân đấu bồng màu đen người lại cùng sở lao chạm nhau một trường tá lực đồng thời kín đáo chuẩn bị lấy sắt chiêu nhưng sau một k h ắ c một con to lớn vô cùng đôi bọ cạp hướng phía hắn đâm x u ố n tới mang theo đầy trời yêu khí thân xác hắn kịch biến vội vàng tránh ra bên cạnh thậm chí né tránh ra đến nhưng một đạo kim sắc quyền ấn từ một hướng khác xuất kỳ bất ý k h ắ c ở sau lưng của hắn dù là trước tiên làm ra chống cự nhưng vẫn là phun ra một n g ụ m máu tươi thân hình bay ra ngoài hắn phẫn nộ quay đầu nhìn lại phát hiện là một đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ từ sắc bọ cạp hoàng đung đưa sau lưng đôi bọ cạp nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên chính mình một bên khác thì là một thân hình cao lớn trung nhân nhân khí tức bá đạo toàn thân khí tức phồng lên. hai người đều là chuẩn tiên hoàng c h i cảnh các ngươi trong mắt của hắn có chút kinh nghi bất định tuyệt đối không nở rằng tòa này nhìn không đáng chú ý tông môn ở trong lại có ba tôn chuẩn tiên hoàng cường giả sở lão không có ngoài ý mớn mà là cùng hai người hiện lên tam giác chi thế bao bọc vây quanh đối phương đang đằng sát khi đối mặt loại tình hình này đấu đ ồ n g màu đen người biết được mình không phải là đối thủ vội vàng quát to làm c ả n các ngươi có biết ta là ai không không sợ dẫn tới mầm thai và sao lão phu chẳng cần biết ngươi là ai vô cớ tập kích chúng ta đó chính là định nhân đối với định nhân người ta ở giữa chỉ có một phương có thể sống sở lão cười lạnh một tiếng không có chút nào đem đối phương uy hiếp để vào mắt hắn nhưng là tại bất hủ thần tông tận mắt nhìn đến qua lâm diễn thực lực kinh khủng kia chỉ sợ là tiên hoàng bên trong người nổi bật hắc vụ thân ả n h tại trong tay đều sống không qua một chiều đã là như thế kia lại có gì e ngại đạo lý nói rất hay con rủa con bê người hôm nay hẳn phải chết ta nói thiên vương lão tử tới đều lưu không được ngươi trần thiên c u ầ n kia phách lối vô cùng thanh â m truyền đến tiếng vọng trong hư không nghe nói lời ấy cái kia màu đen người á o choàng sắc mặt âm trầm trong tay tựa hồ tại kết động pháp quyết gì nhưng mắt sắc đại hoàng cầu lập tức phát hiện nhắc nhở hắn muốn giao người mau đánh đoạn thi pháp. Anh. ba người cùng nhau mà động tại đối phương pháp quyết bóp thành chức khiến cho cưỡng ép ngừng lại cái kêu màu đen người h a o t r à n g thầm mắng một tiếng đáng chết nhìn về phía đại hoàng cầu ánh mắt bên trong hận không thể đem nó ăn sống nuôi tươi cái này tiên nguyên cổ giới đối thần n i ệ m truyền âm hạn chế quá lớn bởi vậy, vậy chỉ có thi triển đặc thù pháp quyết mới có thể liên lạc đến những người khác nhưng bây giờ hiển nhiên là khả năng không lớn đối với đại hoàng cầu hận ý càng thêm n ồ n g đậm nhưng cái sau lại là lộ ra một mặt khiêu khích bộ dáng nhìn hắn kém chút phun ra một mụm lao huyết đối mặt ba người ba bọc cho dù đấu bồng màu đen nhân thủ đoạn ra hết nhưng vẫn là xong quyền nan nhưng vào lúc này một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên dáng lâm trong sân đám người vội vàng nhìn lại chỉ gặp lại một đồng dạng người mặc đấu đồng màu đen người xuất hiện ở trước mắt tới thật đúng lúc nhanh chóng giúp ta lui lịch kia bị sở lão tam người vây công thân ảnh hướng phía mới xuất hiện đấu đồng màu đen người hô lớn người cường giả này trùng hợp khoảng cách nơi trong đây không xa cảm nhận được người một nhà khí tức sau cấp tốc chạy tới phát hiện đối phương lại bị ba tên chuẩn tiên hoàng g â y quét hắn cũng không phải người ngu đang đổi đến giữa sân trước đó cũng đã phát ra tín hiệu cầu viện triệu h o à n giúp đỡ rất nhanh hắn liền gia nhập chiến cuộc tuy nói vẫn là rơi vào xu hướng suy tàn nhưng đủ để kiên trì đến đồng đội đến đại hoàng cầu cùng trần thiên c u ồ n g rất nhanh cũng ý thức được điểm này nhưng trường sinh tông trước mắt ngoại trừ lâm diễn bên ngoài cũng chỉ có sở lao tam tên cấp cao chiến lược nếu là đối mặt còn tới người vậy cũng không cần bọn hắn quan tâm lâm diễn tự nhiên sẽ xuất thủ b ã i bình quả nhiên lại qua một hồi trong sân lại xuất hiện một m ặ t giống nhau như lúc đ ấ u đồng màu đen người liền ngay cả c ố khí tức kia đều là bình thường không hai v ă n g lanh k h á t máu hiện nhiên thuộc về một cái thế lực k ế t ngồi đại giếng có thể thấy được lùng đốn có thể có được nhiều như vậy chuẩn tiên hoàng thực lực t i ế độ mạnh không cần nói cũng biết theo sự xuất hiện của hắn song phương không còn xuất thủ mà là một lần nữa rằng co công kích trường sinh tông tên kia đấu đồng màu đen nhân khí hơi thở hỗn loạn tại ở giữa đoàn người bị thương nghiêm trọng nhất hắn điều tức một hồi lâu sau mới âm lanh nói cái này phương nam trong thiên vực lại còn có dám cùng ta thí thiên minh đối nghịch người các ngươi hôm nay chỉ có hủy diệt một đường có thể đi trước đó giao ra từ phế tích thế giới lấy được đồ vật còn có thể cho các ngươi một thông khoái ngay vậy sở lão cùng trần thiên cùng bọn người mới biết được đối phương không phải lâm thời khởi ý mà là mục tiêu minh xác vốn là vì bọn hắn trường sinh tông mà tới cái gì cậu thí thí thiên minh nghe đều chưa nghe nói qua giả mẹ nó lao sói vây bơi đâu trần thiên cùng tự nhiên là chưa từng nghe qua đối phương trong miệng thí thiên minh mắng to lên tiếng nhưng sở lão cùng trung niên thanh niên yêu dị ba người lúc này phảng phất là nghĩ tới điều gì thần sắc k ỳ biến trong mắt mười phần ngưng trọng hiển nhiên là nhận ra lai lịch của đối phương xem ra n g ư ờ i ba người vẫn có chút tầm mắt nhận ra ta t h í thiên minh đã là như thế vậy còn không nhanh chóng dựa theo ta tới làm cái k i a màu đen người á o choàng một mực quan sát đến đối phương thần sắc âm thanh lạnh lùng nói thí thiên minh uy phong thật to lại để bản thiếu kiến thức một chút năng lực của các ngươi không đợi sở lão bọn người đáp lại một đạo bá khí vô song thanh âm từ phía chân trời xa xôi chuyển đến mang theo kinh khủng đến cực điểm như thế một đầu hỏa diễm đại đạo trải rộng ra một đầu mọc ra hai cánh hỏa diễm thần câu lôi kéo một tòa tiên đổi rầm rầm phá vỡ hư không cấp tốc lướt đến chương ba trăm sáu mươi bốn lui địch cầu kiến đ á m người nhìn lại chỉ gặp kia tiên liễn bên trong tản ra một cỗ khí tức kinh khủng so với chuẩn tiên hoàng chỉ mạnh không yếu sở lão bọn người đều là nhận ra đối phương lúc trước bất hủ thần tông bên trong đối phương liền từng xuất hiện nhưng cũng không tham dự chuyện về sau mà kêu ba tên đấu đồng màu đen người thì là xứng sở cũng không hiểu biết thân phận của đối phương nhưng nghe được đối phương kia cùng vóc lúc nộ khí vẫn là ngăn chặn không ngừng sinh sôi mà ra các hạ khẩu khí thật lớn đã là biết được thí thiên minh còn dám lẫn vào việc này là cảm thấy tự cho mình siêu p h à m sao một đấu đồng màu đen người âm thanh lạnh lùng nói hắn cũng không cho rằng sẽ có người thật dám trêu chọc thí thiên minh người trước mắt này cố gắng chỉ là phô trương thanh thế thôi h ừ có gì không dám thật coi phương nam tiên vực không người người thí thiên minh một nhà độc đ ạ i sao âm thanh kia vang lên lần nữa ngay sau đó một thân ảnh từ tiên liễn bên trong đi ra chỉ gặp đó là một người mặc một bộ trường bảo màu trắng b à o bên trên t h e o lên tinh xảo vân văn theo hắn đi lại vân văn phảng phất cũng tại nhẹ nhàng phiêu động cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác làm người khác chú ý nhất là không gương mặt kia ngũ quan tinh xảo như vẽ mày như n ú i xa mắt như thu thủy sống mũi thẳng môi hồng răng trắng tóc dài như mực hình dạng cực kỳ xuất chúng để đám người trong lúc nhất thời đều phân không ra hắn giới tính toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng để mấy tên người áo đen cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sương mù ránh đại mi cô nàng trần thiên buồng trong mắt đều nhanh rơi ra tới một mặt kinh ngạc nghi ngờ nói cái này mẹ nó là nương môn vẫn là da môn a d a i khiến cho người ta sợ hãi đại hoàng cầu cũng là có chút nhìn không thấu q u á i khiếu mà nói tiên liễn bên trong thân ảnh nữ mày phát giác được một người một chó ánh mắt quái gì lúc này có chút không vui mà hỏi các ngươi chơi cái gì vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta một người một chó vội vàng thu hồi ánh mắt lung lay đầu có chút mơ hồ sau đó lần nữa định thần nhìn lại xác nhận không sai sau chăm miệng một lời chỉ vì ngươi quá đẹp cái gì quá đẹp ngay vậy tiên liễn bên trong kia so với tuyển sắc nữ tử đều muốn tuấn mỹ ba phần thân ảnh có chút về người phản phát không dám tin mới vừa nghe đến đáp lại nói không có việc gì không có việc gì khen ngươi lâu đây không phải c a một ô không ôm n ngươi Trần Thiên Cuồng nhiên như giải gì điểm việc thật châu bích. là có m b ê người đ ứ n thẳng hoàng chê lên đại hoàng cầu đầu vai, cầu c nói. cũng nhẹ tán thành. có Cái việc biểu sát sau đầu, gật là thị một người một c h ó tại đối phương mới xuất hiện thời điểm s á t thực không có quá phân ra đến đối phương giới tính thật sự là kia tiên liễn bên trong thân ảnh giải quá đẹp trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt nghe được trần thiên cùng giải thích kia bạch bảo thanh niên tuấn m ị chân mày nhự càng sâu bất quá cũng có chút quen thuộc dù sao cho tới nay không ít gặp qua loại tình huống này việc này bản cùng ngươi vô can nhìn các hạ có ý tứ là chuẩn bị cưỡng ép can thiệp cùng ta thi thiên minh là địch lại một đấu đồng màu đen người trầm giọng hỏi có chút không rõ ý đồ của đối phương b ả n thiếu làm việc không cần trải qua ngươi thì thiên minh đồng ý hôm nay ta bất quá chỉ là gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ không quen nhìn tác phong của các ngươi thôi h i ệ thanh niên tuấn mỹ tuy nói khí chất tướng mạo lưu hòa nhưng nói ra lại là bá khí vô song không có chút nào cùng đối phương giảng đạo lý tư thế đang khi nói chuyện hắn từng bước một không ngừng tới gần tựa hồ chuẩn bị xuất thủ tại khoảng cách ba cái đấu đồng màu đen người cách đó không xa thời điểm hắn toàn thân bộc phát ra dọa người khí tức đột nhiên gây khó khăn hắn bỗng nhiên bước ra một bước một cỗ vô hình ba động bỗng nhiên xuất hiện không gian ư ớ nhưng g p í a b ư ờ i u thanh mà đi. Thử, cuốn vọng. niên tuấn mỹ động tác h vẫn còn tiếp tục ba bước bốn bước liên tiếp bước ra bảy bước lúc mới dừng lại thân hình nạo nghệ đứng ở hư không bên trên nhìn chăm chú lên từng đạo ba động giống như thủy triều mang theo không thể ngăn cản chi y đánh ra mà xuống ầm ầm năm đạo mắt thường khó mà phát giác lại cực đoan kinh khủng vô hình ba động vỡ nát trước mặt không gian nhanh như như thiểm điện đã tới ba người trước mặt lúc này ba người toàn thân khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra toàn lực mà vì oanh ra một cái sắt chiêu hung hăng tới đôi bính cùng một chỗ phanh nhưng cái này nằm cố ba động y năng tựa hồ cực kỳ cường hãn vượt qua ba người đoạn trước vẹn vẹn rằng c o một lát sau sắt chiêu của mình phá diệt thân hình tức thì bị đánh bay ra ngoài trong miệm chảy máu giữa sân yên tĩnh vô cùng sở lão bọn người bao quát nơi xa vây xem cường giả đều là thần sắc hoảng sợ nhìn chăm chú lên một màn này bọn hắn tuy nói là từ đối phương ngự a khí cùng trong thần thái cảm nhận được đối phương không tầm thường thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy cường đại lấy một đi ba cường thế đánh tan ba tên cùng giai cường giả ha ha thí thiên minh người đều chỉ có chút b ả n lãnh này sao quá làm cho b ả n thiếu thất vọng thanh niên tuấn mỹ bật cười một tiếng thần sắc khinh miệt người ba tên đấu đ ồ n g màu đen người thần sắc trì trệ liếc nhau về sau không biết thúc giục thủ đoạn gì thân hình dần dần hư hảo đúng là muốn chạy trốn có thể nói là mười phần quả quyết liền ngay cả thanh niên tuấn mỹ cũng là không ngăn trở kịp nữa chỉ có thể lạnh lùng nhìn chăm chú lên mấy người chỉ gặp ba người khôi phục ngay từ đầu hờ hưng tư thái một người trong đó băng lãnh quát có d á m cáo chi danh hảo có gì không dám ta chính là phong gia thiếu chủ gió ngốc trời người thí thiên minh nếu có bản sự cứ việc tới c ử a lĩnh giáo là được i ý thanh niên tuấn mỹ nhét miệng lên một vòng kỳ quái tiêu dung lập tức cao giọng đáp lại nói ngươi là phong gia người c h ắ c không được như thế không coi ai ra gì nghe đồn quả nhiên không giả có thể coi là ngươi là phong gia thiếu chủ ngày sau định cũng muốn để ngươi trả giá đắt nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng mà là lưu lại một câu ngoan thoại tiếp theo biến mất không thấy gì nữa không thích hợp rất không thích hợp trần thiên cùng cùng đại hoàng cầu nhìn về phía kia thanh niên tuấn mỹ trong ánh mắt rất là hoài nghi hai bọn họ đối với lao lục đều có một loại không hiểu cảm ứng tại đối phương nói ra mình lai lịch kia lời nói lúc một người một chó đều là trước tiên đã nhận ra chỗ không đúng đồng thời đối với lâm diễn không có xuất thủ xóa bỏ kia mấy tên địch tới đánh cũng cảm thấy có chút kỳ quái cái này không giống như là cái trước phong cách kia tự xưng là gió mút trời thanh niên chậm rãi q u a n người ở hư không ra bước hướng phía chạm mặt tới sở lao tam người đi đến sở lao tuy nói không rõ ràng đối phương vì sao trợ giúp bọn hắn nhưng vẫn là khách khí chắp tay nói lao phu đa tạ đạo hưu xuất thủ t ư ơ n g trợ thanh niên tuấn mỹ không thèm để ý chút nào khoát tay háo hơi có thâm ý dò hỏi lúc trước tại bất hủ thần tông thời điểm ta thuận tiện muốn cùng bí tông kết giao một phen nhất là tên kia áo đen tiền bối phải chăng có thể cho ta dẫn tiến một chút ta có chuyện quan trọng thương lượng cái này sở lao không nghĩ tới đối phương cũng là trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến nhưng hắn dù sao không phải trường sinh tông người không cách nào trả lời chắc chắn đối phương thế là đem thanh niên tuấn mỹ tỉnh cầu cáo chi trần thiên cồn cùng, cùng đại h o à n cầu muốn cho bọn hắn thay chuyển để hắn vào đi lâm diễn thanh âm từ bên trong tông môn chuyên r a để thanh niên trên mặt hiện hiện một sợi ý cười chương ba trăm sáu mươi lăm bạch n ộ thanh bản nguyên tri tâm thấy thế trần thiên cùng cùng đại hoàng cầu chuẩn bị dẫn đối phương tiến vào tông môn mà thanh niên đầu tiên là đem tiên liễn thu vào mang theo kia thần tuấn vô cùng hỏa diễm thần câu đồng loạt tiến vệ trước khi đến đ ệ n h viện trên đường trần thiên cùng cùng đại hoàng cầu hai người một mực dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn đối phương nhìn thanh niên tuấn mỹ mười phần không được tự nhiên thế là hắn nghi ngờ mở miệng nói hai vị các người đến cùng đang nhìn cái gì ngay vậy trần thiên cùng ho nhẹ một tiếng sau đánh lấy liếc mắt đại khải không có chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi dài quá đẹp tháng qua ta đã thấy tất cả nữ tử sau một khắc k i u thanh niên tuấn mỹ sắc mặt tối đen không tiếp tục để ý hai người rất nhanh một đoàn người đi tới đỉnh viện bên trong thanh niên tuấn mỹ ánh mắt một chút liền quét đến khí chất kia siêu thoát tại đám người lâm diễn thần sắc biến trịnh trọng không ít hắn cung kính thi lễ một cái nói v ạ n bối bạch mộ thanh xin ra mắt tiền bối hả trần thiên quần cùng đại hoàng cậu còn có sở lão bọn người đều là sức sở cái gì đồ chơi ngươi mẹ nó không phải gọi gió ngút trời sao không phải ca môn ngươi cái này thực còn mang đổi tên a nhìn thấy ta lao đại rồi liền muốn thủ quy củ một chút làm người muốn thành thật ta trần thiên quần càng là bất mãn nói một câu bạch mộ thanh đang muốn mở miệng k i a một bên h ỏ a d i ễ m thần câu vượt lên trước một bước miệng nói tiếng người nói tiểu vương bắt đạn này đúng là gọi bạch mộ thanh k i a cái gọi là gió ngút trời chẳng qua là hắn hành tàu bên ngoài kéo cửu hạt dùng tiểu tử xấu tính rất dứt lời ngọn lửa kia thần câu n é t miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm răng cửa lớn lập tức đem k i a cỗ thần tuấn chi ý phá hư không còn một mảnh ngay vậy bạch mộ thanh thần sắc bất thiện t r ư n g đối phương một chút chê nó nói nhiều a trần thiên quần cùng cùng cùng đ hai người bọn họ dự cả một điểm m a bệnh đều không có cái này nhìn dạng chó hình người thanh niên thật là cái lão l ụ lúc trước tại đấu đ ồ n g màu đen người trước khi đi còn nói dọa có gan liền đi gây sự với phong gia nguyên lai là muốn âm người à. nói ra ngươi ý đồ đến đi từ đối phương xuất hiện lúc lâm diễn liền đã đoán được đối phương là hướng về phía trường sinh tông mà tới mà động tay đánh lui những cái kia đấu đ ồ n g màu đen người chẳng qua là muốn dùng cái này đến soát một đợt hào cảm thôi dễ dàng cho thành lập liên hệ ngay vậy bạch mộ thanh hơi có vẻ lúng túng cười một tiếng chợt không do dự nữa trực tiếp điểm sáng tỏ ý đồ đến nói không dối gạt tiền bối lúc trước tại kia bất hủ thần tông lúc được chứng kiến ngài tuyệt đại phong thái về sau ta liền muốn bái kiến một phen nhưng lại sợ quá mức đường đột thế là mới tìm như thế một cơ hội ngài có biết tiên nguyên cổ giới lai lịch ngươi nói là liên quan tới vùng đất bản nguyên truyền thuyết sao hơi có nghe thấy lâm diễn khẽ vất cảm đáp lại nói không tệ tiên nguyên cổ giới xác thực đến từ trong truyền thuyết vùng đất bản nguyên mà kia thi thiên minh lần này mục đích đúng là muốn cướp đoạt bản nguyên tri tâm bạch mộ thanh tiếp tục giải thích nói đạo hữu lao phu vì sao chưa từng nghe qua cái này cái gọi là bản nguyên tri tâm đây cũng là vật gì sở lao có chút hiếu kỳ mà hỏ bản nguyên tri tâm kỳ thật chính là trèo c h ố n g cái này tiên nguyên cổ giới tồn tại hạch tâm tinh thạch có được không thể phỏng đoán chi lực cụ thể có cái tác dụng gì ta cũng không phải quá rõ ràng nhưng này t h í thiên minh từ trước đến nay hám lợi nếu như không phải cái gì thiên đại b ả o bối bọn hắn tất nhiên sẽ không huy động nhân lực ta tuy nói không hiểu rõ cái kêu bản nguyên tri tâm nhưng có một loại sen lẫn nguyên khí không chỉ có thể giúp ta đột phá tiên hoàng còn có thể trình độ nhất định gia tăng tốc độ tu luyện ta tới đây chính là vì cung cấp tin tức tìm kiếm hợp tác lâm diễn xem như nghe rõ đối phương đây là muốn lấy tin tức này đem đổi lấy sen lẫn nguyên khí bất quá nghe bạch mộ thanh thuyết minh sau hắn đối cái này bản nguyên tri tâm cũng là cảm thấy rất hứng thú cái này tiên nguyên cổ giới nếu là vùng đất bản nguyên trong đó một khối lục địa kia chỗ dựng dục ra bản nguyên tri tâm tất nhiên có tác dụng cực lớn đáng giá thăm dò một phen có quyết đoán về sau khỏe miệng của hắn nhấc lên một vòng ý cười hướng phía bạch mộ thanh hỏi ngươi liền không sợ chuyện ta s a u đổi ý cái sau tấm kia so với nữ nhân xinh đẹp hơn trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin không do dự chút nào hồi đáp văn bối tuy nói thực lực không đủ nhưng ta tin tưởng ta đôi mắt này cùng tr trong ánh mắt của hắn thanh tịnh trong suốt p h ả n phất có được một loại đặc biệt năng lực có chút ý tứ đã là như thế vậy kế tiếp liền do ngươi đến mang đường lâm diễn nói khẽ được bạch mộ thanh nhìn thấy mục đích của mình đã thành t trong mắt cũng là hiện lên một tia tinh mang sau đó đi hướng một bên h ỏ a d i ễ m thần câu mắng n g ư ơ i cái tên này làm sao còn ăn cây táo rào cây sung đâu thiệt thòi ta không xử bạc với ngươi bạch t i ể u tử nói chuyện bằng lương tâm à, lao mã ta chịu m ệ t nhọc cho ngươi k é o xe không có công lao cũng cũng có khổ lao bất quá là nói ngươi hai câu thế nào liền ăn cây táo rào cây sung ngọn lửa kia thần câu hai cánh chấn động một cô nóng dực khí tức đập vào mặt lại cũng là một tôn tiên vương cường giả tối đỉnh nó lúc này một mặt khó chịu về đổi một câu thấy thế bạch mộ thanh bất đắc dĩ thở dài lập tức dựa theo mình biết tin tức dẫn linh trưởng sinh tông hướng phía một chỗ phương vị lao đi mà kia ba tên đấu đồng màu đen người tại chạy trốn về sau rốt cục tìm được đại bộ đội chỉ gặp đầu lĩnh kia người nhìn qua chật vật ba người quát các ngươi không phải tìm được tòa kia phi hành tông môn sao đến cùng đã xảy ra chuyện gì ngay vậy ba người kia một năm một mươi đem lúc trước phát sinh hết thể đều nói ra hư một đá ngu xuẩn hắn nói là người nhà họ phong các ng ngày bình thường ta là thế nào dạy các ngươi có thể hay không động não người đầu linh quát lớn một phen về sau trong mắt lóe ra vẻ suy tư rất nhanh hắn liền hiểu được trực tiếp dẫn người hướng phía cuối cùng chi địa tiến đến tiên nguyên cổ giới khu vực trung ương có một tòa không đáng chú ý tế đàn bao quanh lấy một vòng cột đá phía trên khắc họa lấy huyền n o vô cùng p h ụ văn nhìn tựa hồ rất là t h ầ n bí. trường sinh tông tại lâm diễn điều khiển dẫn đầu đã tìm đến nơi đây bạch mộ thanh cùng lâm diễn bọn người rơi vào trên tế đàn đánh giá chung quanh quanh mình hoàn cảnh ngươi nói bản nguyên chi lòng đang nơi nào cần đi đầu mở ra tòa tế đàn này lâm diễn hỏi thăm một câu bạch mộ thanh tìm kiếm lấy trong đầu ký ức con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên tế đài hoa văn linh quang nói lên phảng phất nghĩ tới điều gì ánh mắt của hắn nhìn phía tế đàn bốn nơi hẻo lánh nơi đó riêng phần mình có một cây to lớn vô cùng cột đá nhìn kỹ phía dưới có thể phát hiện k i a cột đá phía trên có một cái lỗ khảm liên tiếp lấy cột đá mặt ngoài từng cái từng cái đường vân làm phiên mấy vị cùng cùng ta phân biệt đứng ở một góc đồng thời chuyển bận linh lực tiến vào l ỗ khảm bên trong nên liền có thể khởi động tòa tế đàn này bạch mộ thanh hướng phía sở lão tam tên chuẩn tiên hò nói mấy người vội vàng làm theo tại bốn người đồng thời khu động dưới tia bốn cái c phù văn c h ấ p động trung ương tế đàn cũng là bắn ra một đạo ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời trận một cơn lốc xoáy lạng yên hiện hiện sau một khắc vô cùng to lớn trường sinh tông trực tiếp chui vào cái này nhìn chỉ có mấy chục trượng lớn nhỏ vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa lập tức tế đàn lần nữa khôi phục bình tĩnh hồi lâu qua đi một đ á m g ước chừng hơn mười người đấu đồng màu đen người d á n g lâm nơi đây người đầu linh tựa hồ đã nhận ra cái gì thần sắc khẽ biến vội vàng để mấy người dựa theo lúc trước bạch mộ thanh phương thức lần nữa mở ra tế đàn đuổi theo trường sinh tông tiến vào vòng xoáy về sau xuyên qua một đoạn không gian thông đạo sau đó quang hoa l ó i lên một mảnh thế giới mới tinh đập vào mí mắt cả mảnh trời không bên trong đều tản ra màu xanh tím q u a n mang đại địa là một mảnh tinh thạch hình thành địa mạch cùng sân phong toàn bộ trong không khí tràn ngập một cỗ đặc biệt khí tức bất quá loại khí tức này để tất cả mọi người là toàn thân chấn động toàn thân tư h sướng cảm giác thể nội linh lực lưu thông tốc độ đều là tăng nhanh không ít bạch mộ thanh thần sắc biến có chất phấn chỉ dẫn lây phương hướng hướng phía phía trước lao đi rất nhanh ngoài dự liệu một màn xuất hiện quan sát mặt đất sẽ phát hiện từng cái thân ảnh to lớn tựa hồ đang đi lại cẩn thận nhìn lại kia bọn hắn g tự từ hồ cũng h là cảm nhận được trên đỉnh đầu xẹt qua trường sinh tông từng cái toàn thân khí tức đại biến ngang ngược vô cùng phát động kinh khủng tập kích bạch mộ thanh phản phất là nghĩ tới điều gì hướng phía đám người nói ra t r o ngay cơ c thể ủ bọn bản họ n có g u ê n tinh, trì vậy sở lao tam nhân hóa là một đạo lưu quang hướng phía tinh thạch cự nhân đánh tới những cái kia vẹn vẹn chỉ có tiên vương tiêu chuẩn tinh thạch cự nhân tại ba người trước mặt không chịu nổi một kích đều là sụp đổ thành hư vô chậm rãi ngưng tụ thành một viên lớn chừng bàn tay màu xanh tím thủy tinh bạch mộ thanh nhìn thấy trần thiên quần cùng, cùng đại hoàng cậu cùng trong đ ì n h viện những người khác đối với cái này tựa hồ không hứng lắm dáng vẻ không khỏi hiếu kỳ hỏi các ngươi chẳng lẽ đối với cái này không tâm động sao nếu là có thể thu hoạch đủ nhiều số lượng có thể đền bù rất nhiều thuế nguyệt khổ tu liền cái này trần thiên quần cùng, cùng đại hoàng cậu lúc này lộ ra một bộ khinh miệt biểu lộ phản phất cái kêu bản nguyên chi tinh chỉ là ven đường đồng nát sát vụn ó i đùa cái gì có thời gian thất tại bọn hắn còn cần lo lắng tu vì tiến độ không tồn tại tốt ra thế, thế bạch mộ thanh càng thêm nghi ngờ nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. dù sao giữa song phương vẹn vẹn chỉ là quan hệ hợp tác thôi không có như vậy quen thuộc ha ha bạch tiểu tử người vẫn chưa rõ sao tòa này tông môn người liền không có một cái đơn giản mặt hàng khó mà nói liền có so cái này cái gọi là bản nguyên chi tinh tài nguyên tu luyện tốt hơn một bên h ỏ a diễm thần câu lộ ra một ngụm răng cửa lớn đùa cửa nói bạch mộ thanh cái hiểu cái không gật gật đầu cũng không có phản ứng đối phương chính hắn chỉ cần có kia sen lẫn nguyên khí như vậy đủ rồi tuy nói tiên nguyên cổ giới bên trong có không ít có thể trợ giúp hắn đột phá tiên hoàng tạo hóa cơ duyên nhưng hắn mục tiêu nhưng là muốn truy tìm kia hư vô mở mị tiên tôn chỉ có kia sen lẫn nguyên khí đẳng cấp mới có thể trợ hắn đột phá lúc đào móc ra cấp độ càng sâu tiềm năng ý vị này hắn phải chăng có thể đi càng xa không bao lâu sở lao tam lòng người hài lòng đủ chia cắt bản nguyên tri tinh trường sinh tông tiếp tục hướng phía chỗ sâu chạy tới hồi lâu sau mười mấy tên đấu đ ồ n g màu đen người xuất hiện ở tinh thạch cự nhân vị trí dẫn đầu một người cảm nhận được trong hư không chiến đấu vết tích sắc mặt lập tức khó coi xuống tới quả là thế không ngờ bị bọn hắn nhanh chân đến trước đồ chắn sống hắn toàn thân tiêu tán ra một cỗ đáng sợ uy thế khiến cho dư đấu bồng màu đen thân người hình chấn động có chút e ngại đi một đoàn người biến mất tại nguyên chỗ. t h ư ơ n g phía trường sinh tông rời đi phương hướng đuổi theo trên đường đi sở lão cùng kim tối mãng ngưu trung niên còn có thanh niên yêu dị khỏe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng che giấu không ngừng ý cười không khác bọn hắn tại kế tinh thạch cự nhân về sau gặp rất nhiều tương tự sinh mệnh đặc thù hình thái khác nhau có phi cầm tàu thú cũng có kỳ hoa dị thảo duy nhất giống nhau chính là đều không có linh trí sẽ chủ động phát động tiến công phản p h ấ t bị cái gì thao túng càng đến chỗ sâu k i a c ố khí tức kỳ lạ càng thêm nồng đậm trường sinh tông đám người rốt cục thấy được hạch tâm chi địa nguyên trạng nơi này cùng địa phương khác khác biệt không còn là che kín tinh thạch hoàn cảnh hình dạng m linh khí dư giả tới cực điểm núi non sông ngòi cây xanh dâm mát bầu trời xanh thẳm nguy nga kéo dài sân phong tự thành một giới một toà nửa n vòng tròn kết giới đem vùng thế giới nhỏ này móc ngược mà xuống bao phủ ở bên trong tại lối vào lại có hai tôn cao tới ngàn trượng tinh thạch cự nhân một tạ một hữu c h ấ n thủ khí tức càng là ở vào chuẩn tiên hoàng c h i cảnh nơi này không tệ à so với tiên giới còn muốn tiên giới à cái này linh lực mức độ đậm đặc chưa từng nghe thấy nếu là có thể ở chỗ này tu luyện nhất định làm ít công to trần thiên cùng sờ lên cảm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói tại trường sinh tông đến gần thời điểm kia hai tôn cao tới ngàn trượng tinh thạch cự nhân động hốc mắt chỗ t ử sắc gu quan g đại thịnh hai đạo giống như trụ trời cánh tay vỗ tới nhưng sau một khắc lâm diễn suy nghĩ k h ẽ động hai tôn cự nhân động tác dừng lại trường sinh tông trực tiếp chui vào tòa này tiểu thiên địa bên trong theo lâm diễn suy nghĩ giải trừ hai tôn cự nhân có ít người tính hóa nghi hoặc gãi đầu một cái lần nữa về tới tại chỗ lẳng lặng thủ hộ lấy thang đến tiến vào bên trong đám người lúc này mới cảm nhận được cái này nội bộ linh khí đến cỡ nào n ồ n g đậm vẹn vẹn chỉ là hít một hơi cả người phản phất vũ hóa phi thang đột nhiên một cơn gió lớn đánh tới một con tre khuất bầu trời cự đ i ể u phá vỡ hư không mấy cái lấp lóe liền tới đến trước mặt mọi người không giống với ngoại giới tinh thạch sinh mệnh đây là có được tự chủ linh trí sinh linh nó chấn động lấy hai cánh lơ lửng giữa không trung lặng lẽ nhìn chăm chú lên một đ o à người n phát ra một đạo thần âm nói nơi đây không phải các ngươi có thể tới nhanh chóng tối lui đang khi nói chuyện một cỗ siêu việt chuẩn tiên hoàng khí thế phóng thích mà ra muốn đem mọi người bước lui bạch mộ thanh tiến lên một bước nói v ị tiền bối này thứ không dám g i u dếm chúng ta là vì bản nguyên tri tâm mà đến thế nhưng là có cái gì khảo nghiệm thân xác hắn trịnh trọng vô cùng trong mắt sen lẫn một tiêu n g h i hoặc tựa hồ không nghĩ tới còn có loại biến cố này khảo nghiệm chỉ bằng các ngươi cũng xứng thèm nhỏ dãi bản nguyên chi tâm kia cự điệu trong giọng nói tràn đầy đùa cận chi ý tựa như là bị bạch mộ thanh làm cho tức cười ta không biết được các ngươi là như thế nào biết được nơi đây cùng bản nguyên chi trong lòng còn có ở nhưng nếu là không tối lui vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi cự điệu toàn thân tràn ngập một cố dọa người sắc cơ ui ui ui ta nói vị này chim ca có chuyện ta hảo hảo nói không nên hơi một tí liền khiến cho ngươi chết ta sống cho ta một bộ mặt bất giận trần thiên cùng chen lời nói mặt mũi chỉ bằng n g ư ơ i một cái tiên vương sâu kiến cũng dám để cho ta nể mặt n g ư ơ i cự đ i ề u không lưu tình chút nào khiến trách để trần t i ê n c u ồ n g thần sắc cứng đờ có chút xấu hổ đi ngạo tiên đừng ném người mất mặt mau trở lại đi đại hoàng cầu không có mắt thấy liền tranh thủ đối phương cho kéo lại chương ba trăm sáu mươi bảy lạc bại bốn người tề xuất bạch mộ thanh không hề từ bỏ mà là tiếp tục dò hỏi tiền bối chúng ta đã là có thể đến chỗ này kia có lẽ cũng có thể xem như người hữu duyên nếu như có cái gì khảo nghiệm lời nói mong rằng cao chi chí ít có một cái rời đi lý do ừ kia cự điệu hư lạnh một tiếng Chầm mặc một lát s thành thành A ta, ta Nó vậy dạng này nói đến là khảo nghiệm chiến lược đúng không bạch mộ thanh tuy nói có chút không có hiểu rõ nhưng là hắn đối với mình vẫn là có tuyệt đối tự tin tuy nói không dám nói cùng giai vô địch nhưng cũng tuyệt đối là khó gặp địch thủ loại hình chính là phóng nhãn phương nam tiên vực cũng là có thể được xưng tụng thiên kiêu thanh danh tốt đẹp thế nào ngươi muốn thử một chút sao cự đ i ể u cười nhạo một tiếng tựa hồ là đang niệm mai sự r ố t nát của đối phương cùng tự đại không tệ văn bối đã đi tới nơi đây tự nhiên là không có khả năng tùy tiện l ù i bước còn xin chỉ giáo dứt lời bạch mộ thanh thân hình lướt ra ngoài trường sinh t ô n g cùng trước mặt cự đ i ể u mặt đối mặt đứng vững can đảm lắm cự đ i ể u toàn thân hiện ra màu xanh ra trời pha lẫn xanh lạc â y chừng mấy trăm t r ư ợ n lớn nhỏ hai cánh mở ra cảng là tre khuất bầu trời lông vũ giống như áo giáp bao trùn toàn thân ánh mắt sắc bén vô cùng dưới thân một đôi móng nuốt lóe ra trường sinh tông đám người mắt không chấp quan sát muốn nhìn một chút cự đ i ể u vì sao có thể tự tin như vậy dù sao bạch mộ thanh lúc trước lấy một địch ba đòn bại ba tôn cùng cấp bậc cường giả chiến lược không thể khinh thường cự đ i ể u tu vi hạ xuống đến bạch mộ thanh một cái cấp độ cũng chính là chuẩn tiên hoàng tiêu chuẩn giữa hai người còn chưa mở ra chiến đấu kia cố tranh phong tương đối chi ý liền đã tràn ngập cả phiến thiên đ ị a tiền bối đắc tội bạch mộ thanh hét lớn một tiếng thân hình bạo trùng mà lên năm ngón tay năm tay hung hăng hướng phía cự điệu đánh ra một đạo quyền ấn h ư không chấn động k u y ế t tán ra đạo đạo gọn sóng chỗ này tiểu thiên điệ dù cho chuẩn tiên hoàng đều không thể phá hư một quyền này ấn uy thế vô cùng mạnh bởi vì không mỏ ra thực lực của đối phương bởi vậy bạch mộ thanh cũng là dùng r a b ả y thành lực lượng thấy thế, thế tiêm màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu vẹn vẹn chỉ là trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc sau đó vô hai cánh nâng tụ ra một đạo gió lốc mang theo tiếng sấm dền liền dĩ cùng đối phương quyền ấn đụng vào nhau Vâng! vỡ vụn bính, kinh khủng dư ba tướng được ra, nhưng cũng không có thể vỡ không gian, Cả được có hai thể ba ra, đôi dư c h ọ n vẹn lui về phía sau mấy c h ụ c trượng khoảng cách mới đứng vững thân hình thần sắc biến ngưng trọng không ít mà màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự đ i ể u không nhúc n í c h tí nào một mặt khinh miệt nhìn cái trước bảy bước phá hư đạp nát cửu tiêu bạch mộ thanh giờ mới hiểu được đối phương lúc trước nói tới những lời kia hàm nghĩa biết được nếu là muốn đánh bại đối phương nhất định phải toàn lực ứng phó không thể lưu thủ nếu không nhất định là bại h n toàn thân khí tức đột nhiên manh liệt quần quận mà ra không giữ lại chút nào hướng phía trong hư không liên tiếp đạp mạnh ra bảy bước lập tức từng đạo cực đoan ba động khủng bố giống như thủy chiều quét sạch hướng màu xanh ra trời sở lão cùng trần thiên cùng bọn người trong lòng hơi động lúc trước bạch mộ thanh chính là dùng một chiêu này dây bại ba tên đ ấ u đ ồ n g màu đen người tương đương cường hành nhìn thấy một chiêu này tiêu màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự đ i ể u trong mắt cũng là nhiều một vòng vẽ trịnh trọng nhanh chóng phe phẩy hai cánh sau đó phóng lên tận trời sau đó tấn công mà xuống dưới thân một đôi lợi trào ẩn chứa một cố liệt t i ê n c h i ý sắc bén tới cực điểm Giang giác. Lần này đụng nhau, không gian tựa hồ cũng không nổi, nhau, tựa Lần này có chút không chịu đổi, vỡ ra đạo đạo rách, như là hồ v lần này trọn vẹn bay ra hơn ngàn trượng mới chậm rãi ngừng lại che lấy lồng ngực thần sắc nghiêm trọng mà trái lại màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự đ i ể u cũng là không giống lúc trước như vậy phong khinh vân đạo mà là vô hai cánh đẩy lui mấy trượng khoảng cách trong mắt khinh thị phai nhạt rất nhiều tiểu bối thực lực không tệ nhưng còn chưa đủ lấy đạt được ta tán thành thối lui đi cự đ i ể u thanh â m nhu hòa không ít ngữ khí bình tĩnh nói bạch mộ thanh sắc mặt có chút cảm giác bị thất bại từ khi hắn tu luyện đến nay cơ hổ là một đường băng thẳng、Cứ、ít có thể gặp phải có thể để cho hắn chăm chú đối thủ cho dù kia thay hắn có nồi phong ra thi nhìn thấy kết quả này trường sinh tông đám người cũng là thần sắc khác nhau sở lão bọn người thì là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng trần tiên h cùng bọn người thì là cũng có chút ngoài ý m u ố n trong mắt bọn hắn bạch mộ thanh thực lực đã là tương đương mạnh mẽ c h ỉ ít tại cùng cảnh giới ở trong khó gặp b ị ệ t thủ thật không nghĩ đến sẽ bại như thế dứt khoát cự điều có lẽ là thấy được bạch mộ thanh thất bại lần nữa mở miệng nói không cần n h ụ c t r í thực lực của ngươi đã coi như là không tệ lại tinh tiến một bước liền có thể làm được cùng giai vô địch lấy thiên tư của ngươi chưa hẳn không có khả năng đi đến một bước kia bạch mộ thanh cười khổ một tiếng bất đắc dĩ về tới trường sinh tông bên trong nghe ọ n lửa kia t ầ n tiên tiến lên câu trước cùng cùng vậy bạch mộ thanh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương hắn đối trong định viện những người khác cũng không có quá nhiều hiểu rõ bởi vậy coi là đại hoàng cậu đang an ủi hắn lâm diễn cũng là hướng phía mình bốn tên đệ tử mở miệng nói các ngươi nếu có ý nghĩ có thể thử một lần nghe được sư tôn mở miệng lạc thanh liên cầm đầu mang theo lanh thương huyền mặc lăng tiêu phương thanh sơn lên tiếng sau hướng phía bên ngoài tông lao đi tại bạch mộ thanh không hiểu bên trong đứng ở cự đ i ể u cách đó không xa mỗi người đều tản ra một cố duy ngã độc tôn k h í tức cự đ i ể u cũng là kinh ngạc nhìn qua mấy người nhưng trong mắt cảm xúc lại biến hoàn toàn khác biệt tuy nói cũng không giao thủ nhưng có thể cảm giác được trước mắt bốn người cường đại viện siêu lúc trước bạch mộ thanh phương thanh sơn hoạt động một chút khớp nối hướng phía mấy vị sư minh cười nói chư vị sư minh không bằng liền từ sư đệ dẫn đầu một trận chiến lạc thanh liên ba người không có ý kiến đều la nhẹ gật đầu, thân hình phương thanh sơn nết miệng cười một tiếng toàn thân chiến ý dâng cao hướng phía giữ im lặng màu xanh ra trời pha lẫn xanh l á cây cự đ i ề u hỏi tiền bối có thể hay không để v á n bối cũng linh giáo một phen cự đ i ề u trầm n g â m một lát sau thật lâu mới chăm chú gật đầu nói tự nhiên là có thể ta có thể cảm giác được ngươi rất mạnh có lẽ có nhìn chiến thắng tại ta nghe được cự đ i ề u đồng ý phương thanh sơn không do dự nữa k h í tức giống như núi lửa phun trào sông lên trời không thân hình chấn động quanh mình không gian d ậ p rờn mở đường đạo ba văn giống như cục đá lọt vào mặt nước nhìn thấy cái này một màn kinh khủng bạch mộ thanh trong lòng kinh hại không hiểu ánh mắt nhìn chòng chọ mà màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu cũng là không dám thất lễ làm ra một bộ tư thế chiến đấu vê anh phương thanh sơn động không có còn lại sức tưởng tượng động tác nương tựa theo cường hành vô song n ụ c thân chi lực đột nhiên hướng phía đối phương oanh ra thư không đồng thời phát ra một đạo tiếng nổ đồng đoàn g Trường Ngũ trong ngáy người, nhưng Thú. Một thiềm mắt tới trước tốt ru như quyền này nhanh như điện, liền chuẩn nên chuẩn Đại đã điểu đã cái Yêu sau kích sớm cự bị, vội vàng vô hai cánh lúc này mới giảm s o c xuống tới mà phương thanh sơn thì là thần sắc không có chút nào biến hóa một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng hai chân đập mạnh lần nữa phát động thế công k e n k e n k e n không gian rung động không ngừng lắc lư vang lên tiếng sấm nổ b ạ o hưởng nhưng thế cục cùng lúc trước bạch mộ thanh nên chiến lúc hoàn toàn tương phản phương thanh sơn một mực chiếm cứ lấy thượng phong càng là giao chiến màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu trong mắt ngưng trọng càng thêm làm sâu sắc sen lẫn vẻ kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy kinh khủng nhất là đối phương kia giống như đại dương khí huyết cùng cường hoành đến cực điểm đ ộ thân hoàn toàn không phải tiên quân đỉnh phong cảnh giới này có thể có được phải biết nó đại biểu nhưng là chân chính trên ý nghĩa cùng giai vô địch trừ phi là loại kia có thể vượt cấp mà chiến cái thế thiên kiêu mới có thể thắng qua chính mình nó đột nhiên kéo ra một khoảng cách về sau trầm giọng nói ngươi nếu là có thể ngăn lại ta một chiêu này vậy liền tính ngươi thông qua dứt lời trong vòng trời lôi quang lấp lóe cúng phong hét giận dữ m à u xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu nhanh trong hướng phía không trung lao đi sau đó một đôi cánh chim b ộ c phát ra trói mắt thần mang lôi cuốn lấy một tầm xé rách chi ý hung hăng hướng phía phương thanh sơn lực bổ xuống màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây hai cánh giống như hai thanh chiến đao đem không gian đều cắt ra một vệt đen phản phất muốn đem hết thể trước mắt một phân thành hai tới tốt lắm phương thanh sơn trong mắt bắn ra một đạo như thực chất kim quang gầm thét một tiếng phản phất là giải trừ thể nội cơm chế ngập trời huyết khí ngút trời chậm rãi rội ra tay phải lấy tay làm đao vung ra một kích l ậ n chứa hủy diệt ý vị đao quang tịch diệt vĩnh hằng chém kim sắc quang nhận giống như khai thiên tích địa mang theo sức mạnh to lớn khó mà tin nổi đem màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây chiến đao triệt để vỡ nát một đạo khổng lồ th bởi vậy có thể thấy được nơi này hết thệ đều so với ngoại giới vững chắc vô số lần tại loại này xung kích phía dưới dây núi đều cũng không vỡ nát sương mù ránh bạch tiểu tử ngươi thấy được sao cái này cái này cái này hòa d i ễ m thần câu kinh đ i ệ u cái cằm không thể tưởng tượng nổi hướng phía bên cạnh thân đã đ ỡ đẫn bạch mộ thanh nói cái sau lúc này mới lấy lại tinh thần h ã i nhìn vô cùng nhìn c h ầ m c h ầ m kia đã từ trong d â y núi chậm rãi bay lên không khi t ứ c hôn l o ạ n màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu đối phương lúc này tuy nói là điều chỉnh đến tiên quân đỉnh phong cảnh giới nhưng hắn có thể nhìn ra Tại c ù ngay cảnh cùng lúc bên trong biểu hiện、so、với cùng mình biểu so g với i o thủ thể t hoành hơn nhiều h đủ cường có để ấ được. Cái này người mặc thanh thanh niên trình độ Địch. người xương Cái mặc có cùng cảnh niên kinh này thanh thanh trình khủng, ngang Nghe thầy. sam thể quét hết lúc trước đối thoại đến xem bốn người này đều là kia áo đen tiền bối đệ tử đây chẳng phải là mang ý nghĩa ba người khác cũng là có đồng dạng chiến lược mạnh mẽ ý nghĩ này vừa phụ hiện hắn đối cái này tông môn nhận biết lần nữa đổi mới trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính sợ tiền bối ta có thể tính thông qua được phương thanh sơn nhẹ dọn gió hỏi tự nhiên ta nói được thì làm được ngươi như nguyện đi hướng chỗ sâu tìm tòi màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu chân thành nói nghe vậy phương thanh sơn lắc đầu cười nhìn phía mình ba vị sư minh làm cho đối phương trong nháy mắt hiểu rõ tới cự điệu nhìn về phía lạc thanh liên ba người không nói gì mà là ngửa đầu phát ra một tiếng gáy gọi tựa như đang chịu hoắn lấy cái gì rất nhanh bầu trời xa xăm đột một xuất hiện bốn đạo đồng dạng thân thể thân ảnh khổng lồ khiến không gian đều đang không ngừng run dậy một đầu toàn thân kim hoàng hùng sư đầu đầy lông bầm tùy ý bay múa phát ra một tiếng gầm nhẹ từ đằng xa nhảy mấy cái liền đến giữa sân trong con mắt tản ra một cỗ nhất nhân tâm phép uy nghiêm chi ý một đầu màu nâu cự hùng đứng thẳng lên đỉnh thiên lập địa so với c ự đ i ể u cùng hoàng kim sư tử đều muốn khổng lồ rất nhiều đại đ ị a đều đang lắc lư tản ra một cỗ hung sát chi khí một đầu hốn lượn xoay quanh cự x à toàn thân quấn quanh lấy xích h ồ n g s ắ c đường vân phun ra nuốt vào lấy lơi rắn hai mắt hiện ra ư u tử sắc một cỗ âm lanh chi khí lan tràn mà ra sau cùng là một đầu ba đầu cự lang toàn thân tràn ngập kinh khủng ma khí giống như cựu hữu trong địa ngục đi ra đồng dạng ba cặp huyết h ồ n g hai mắt cho người ta một loại cảm giác không rét mà run nghe vậy cái khác mấy cái yêu thú cũng là đem ánh mắt nhìn phía màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự đ i ể u có người thông qua được khảo nghiệm của ta a lời vừa nói ra tứ đ ạ i yêu thú trong mắt đều là hiện hiện một vòng kinh ngạc h i ệ n nhiên là không nghĩ tới sẽ là kết quả này vậy ngươi dẫn hắn tiến về chính là không cần kêu gọi ta chờ cự hùng âm thanh vang r ộ i từ trong miệng p h u n g ra màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự đ i ể u có chút không thích nhìn một cái tiêm màu nâu cự hùng chậm rãi nói tự nhiên là còn có người muốn tiếp tục khiêu chiến nếu như đối thủ hay là của ta lời nói kia nhiều ít có sai lầm công bằng cái gì cái khác mấy cái yêu thú hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ là đáp án này đem ánh mắt nhìn phía cách đó không xa đứng vững bốn thân ảnh nếu nói vì sao bọn chúng biểu hiện sẽ như thế kinh ngạc vậy dĩ nhiên là bởi vì có thể xuất hiện một cái có được vượt cấp một trận chiến yêu nhiệt g liền hiếm thấy trên đời làm sao có thể còn có cái thứ hai huống hồ nghe cự điệu có ý tứ là khiêu chiến nhân số không chỉ hai cái kia mang ý nghĩa mặt này trước trong bốn người còn có ba tên người khiêu chiến ngươi bại bởi hắn cự xà phun ra nuốt vào lấy lời rắn ưu tử sắc con ngươi nhìn chằm chằm phương thanh sơn không ngừng đánh giá không tệ tiếp xuống liền nhìn các ngươi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu lui đến một bên đem chiến trường cấp cho ra ừ không phải ta nói thanh điệu ngươi cũng quá phế đi một chút tiếp xuống nhìn ta đi tiêu cự hùng rất là khinh thường nói một câu sau đó mắt lộ ra h à n q u a n g quét mắt lạc thanh liên bọn người nói chính là các ngươi muốn khiêu chiến sao đi ra đánh một trận lạc thanh liên ba người lướt nhau cuối cùng từ m ặ t lăng tiêu đứng dậy tay cầm đen nhánh trường thường chiến ý ngút trời thoạt nhìn là không tệ đáng tiếc đối mặt hùng ra ra ta ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội cự hùng đánh giá một chút mặc lăng tiêu về sau đánh giá một câu toàn thân tiêu tán ra một cỗ man hoàng chi khí quét sạch cả ph Nó dẫn một thương á t này cũng không dùng hết toàn lực đâm vào cự hùng trên thân phát ra kim thiết đan sen tiếng vang đem nó sinh sinh bước lui một bước nhưng cũng chưa phá mở đối phương phòng ngự có thể thấy được cự hùng nhục thân độ cường hành như thế cùng chủng tộc thuộc tính có quan hệ am hiệu lực lượng cùng phòng ngự thật sự có tài chương ự ù n xuống, g đôi hồi mắt chầm xuống, thu t lúc r ớ c k h ba trăm sáu mươi chín liên chiến thắng liên tiếp thổi khô là hủ lại đến cự hùng trong mũi thở ra một đạo nóng rực khí thức tốc độ đúng là nhanh hơn không ít song t r ư ở n g liên tục đánh ra như cuồng phong như mưa rào liên miên bất tuyệt đối mặt cự hùng thế công mặc lăng tiêu cũng mở ra tất cả của mình thịnh trạng thái trường thương trong tay tựa như nộ lòng gào thét mà ra cùng chính diện chống lại ầm ầm giữa hai bên đối cứng cũng là để quanh mình hư không không ngừng chấn động thiên khung chỗ sâu đều rủ xuống đạo đạo s â m chớp ầm ầm rung động làm sao có thể cự hùng càng là giao thủ càng là cảm nhận được đối phương kinh khủng không chỉ có đem mình mỗi một đạo trường kích đều đo lấy thậm chí còn chuyển đến trận trận nói h nói h cảm giác phải biết hắn đáng tự hào nhất không phải lực lượng mà là phòng ngự cái t i ê u đạo đạo thương mang lại có thể xuyên thủng mình ra một cố lực lượng không ngừng chui vào da thịt bên trong cực kỳ khó chịu giữa hai bên giao thủ cũng là để vây xem những yêu thú khác trong lòng kinh ngạc quả nhiên thanh điệu nói không sai những người này thật sự có chiến thắng mình khả năng bạch mộ thanh trải qua lúc trước kinh hãi hiện nay c h ầ m rãi tiếp nhận sự thật này cái này mấy tên thanh niên mỗi một vị đều có vượt cấp một trận chiến năng lực có thể xưng cái thế thiên tiêu đáng sợ nhất chính là những người này đều là sư xuất một môn đều là thanh niên mặc áo đen kia lệ tử quá mức nghe g i ậ n cả người tiểu tử chớ có quá trải qua ý t i ê u cự hùng tựa hồ có chút bị chọc giận toàn thân khí tức không ngừng tất cao ra phía trên vậy mà c h ầ m rãi bao trùm lên một tầng giáp đá cho người ta một loại không thể phá vỡ chi ý đang triệu hoán ra tầng này giáp đá về sau mặc lăng tiêu thế công tạo thành tổn thương trên phạm vi lớn giảm bớt ngay cả ra đều không thể phá vỡ. <cười> ta tự biết không cách nào đánh bại ngươi nhưng tương tự ngươi cũng vô pháp đánh bại ta ngươi nếu là không làm được đến mức này vậy liền tính ngươi thất bại c ự hùng dương dương đắc ý một bên chống cự lấy m ặ c lăng tiêu thế công một bên đùa cận nói thật sao m ặ c lăng tiêu ánh mắt hiện lên một tia hàn mang nhẹ giọng đáp lại một tiếng lại là để c ự hùng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn vô ý thức tăng cường giáp đá phòng ngự vê anh m ặ c lăng tiêu toàn thân khí tức liên tục tăng lên tại sao l ư n g đúng là tạo thành một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh thấy không do khuôn mặt trong tay đồng dạng cầm một cây trường thương màu đen cựu tiêu đã ngây thương diệt mặt lăng tiêu khé trường thương trong tay tùy ý hướng phía cự hùng một đ â m kia đ ỉ n h t i ê n lập địa thân ảnh theo bản thể hắn m à động đồng dạng huy động trường thương trong tay mang theo một cỗ không thể ngăn cản chi ý hung hăng xuyên thùng m à xuống giống cự hùng cảm nhận được một cỗ mạnh liệt uy hiếp vội vàng quán thâu toàn thân linh lực ra chỉ tại giáp đá phía trên trong miệng phát ra một tiếng gào thét Vâng. trong chớp mắt thanh trường thương kia liền chuẩn sắc không sai đâm vào kia hình thể khổng lồ cự hùng trên thân phát ra một cỗ kinh khủng dư ba t ư n g ư ợ c sau một khắc cự hùng thân hình vậy mà ly khai mặt đất xa xa ném đi ra ngoài n g h ở trên mặt đất tóe lên đẩy trời bụi đất mặt lăng thần sắc khôi phục bình tĩnh hờ hững nhìn chăm chú lên kia trong b ù i đất như ẩn như hiện to lớn thân ảnh qua một hồi lâu k i a cự hùng chật vật thân hình mới dần dần hiện lộ tại mọi người giữa tầm mắt hắn bên ngoài thân giáp đá sớm đã vỡ vụn một đạo huyết hoa n h ộ m đọ bộ phận g a lông khí tức huệ hoại không ít tiểu tử ngươi có phải hay không người so lão hùng ta đều muốn g i ữ r ộ i thật mẹ nó biến thái k i a cự hùng ánh mắt bên trong không có lúc trước nào ý nhiều một vòng bất đắc dĩ hùng hùng hồ hồ nói đã nhường mặt lăng tiêu chậm rãi thu hồi t r ư n thường lui về lạc thanh niên mấy người bên cạnh ha bồn hùng lần này ng tiêu màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự đ i ể u không có buông tha trào phúng cơ hội cười nhạt nói hừ nghe vậy cự hùng thần sắc c h á n nản thối lui đến mấy cái yêu thú bên cạnh thân không h ứ n g lắm nhưng rất nhanh tựa hầu nghĩ tới điều gì nhất miệng cười một tiếng thấy thế, thế k i a tam đầu ma lang lắc lắc đầu to lớn mang theo ngập trời ma khí từng bước một đi tới trong chiến trường trong mắt tràn đầy tinh hồng c h i sắc lãnh thương huyền sớm đã kìm nén không được một bước phóng ra đi vào trước người đối phương trên thân đồng dạng tản ra một cỗ kinh khủng ma khí cả hai thuộc tính đúng là cực kỳ tương tự ma lang không có lộ ra khinh thị dù sao cự hùng tao ngộ rõ mồn một trước mắt hắn ba cặp huyết hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lanh thương huyền đột nhiên hóa thành một đạo hắc quan g xuất hiện ở đối phương trước mặt cái sau chỉ cảm thấy một mùi tanh hôi đập vào mặt ba con huyết bùn đại khẩu hướng phía mình vị trí cắn tới thân hình hắn hướng lên nhảy lên né tránh một k í c h này sau đó năm ngón tay nắm tay hung h ă n g q u a n h ra một đạo quyền lớn khác ở một con đầu sói phía trên nhưng tam đầu ma lang p h ả n g thất không có nhận ảnh hưởng chút nào một cái đầu trong miệm đột một phun ra một đạo huyết hồng sắc tia sáng cọ rửa không trước mắt liền đến lãnh thương huyền đã sớm chuẩn bị một cái đại thủ chậm rãi nhô ra đem nó sinh sinh bóp nát thân hình lần nữa tiến về phía trước một b ư ớ c b ư ớ c ra một chân lần nữa d ấ m lên một cái khắc đầu sói phía trên nhưng kỳ quái là liên tục gặp hai lần tổn thương tam đầu ma lang phảng phất cùng một người không có chuyện gì không có chút nào cảm giác được đau đớn lông tóc không t ổ n hao gì hả lãnh thương huyền cũng là phát hiện điểm này ánh mắt ngưng tụ đánh giá đối phương hồi lâu sau mới có chỗ minh ngộ tại trong cảm nhận của hắn tia tam đầu ma lang thể nội tựa hồ có một cỗ kỳ lạ năng lượng trình độ nhất định miễn dịch tổn thương lại không đoạn địa âm thầm chữa trị miễn dịch cùng khôi phục sao Ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. tam đầu ma lang dễ cực nói vừa đánh vừa lui nó thân hình mười phần linh hoạt cũng sẽ không dựa vào cái này năng lực đặc thù đó nữa mà là kéo dài tiêu hao thỉnh thoảng khởi xướng tập kích khó lòng phòng bị ngươi thật coi ta không biết sao lãnh thương huyền cười nhạo một tiếng chợt bàn tay đột nhiên một nắm từng sợi đen nhánh ma khí từ tam đầu ma lang quanh mình trống rông h i y ề n hóa trực t lãnh thế thế, không không thương huyền d â l mượn cơ hội này hữu quyền phía trên bắt đầu hội tụ cực đoan kinh khủng ma khí mấy hơi thở cũng đã hoàn thành n hướng tụ sau đó đấm ra một quyền hướng phía đã phát hiện ý đồ phun ra ba đạo huyết hồng của sáng tam đầu ma lang vạn ma t h i quyền Quyền ấn tôi khô lạc hủ phá hủy ba đạo cờ sáng không ngừng ép xuống cuối cùng tại tam đầu ma lang không không cam lòng trong ánh mắt đem nó triệt để đánh tan ngã sấp trên đất phía trên phát ra gào thét thanh âm không thể động đậy nhìn thấy kết quả này ngũ đại yêu thú bên trong hoàng kim sư tử cùng cự x à vẻ mặt nghiêm túc trong lòng mười phần không bình tĩnh không nghĩ tới lần này kẻ xông vào đều có loại này cái thế thiên kiêu chiến lược có lẽ lãnh thương huyền miết miệng lên một vòng ý cười nhìn một cái ung dung bỏ dậy tam đầu ma lang về sau lui trở về hiện tại chỉ còn lại lạc thanh niên một người hắn nhìn thấy mấy vị sư đệ đều đã chiến thắng đối thủ khe cười một tiếng m hoàng, hoàng kim sư tử uy nghiêm tới h trong ánh mắt bắn ra một đạo thực chất tinh mang cự xà kêu ưu tử sắc hai mắt cũng là sáng tối chập trờn hai thú đều là đối l ạ thanh niên thần sắc bất thiện uy tiểu tử ngươi cũng quá cuồn vọng một chút ta cự hùng mở to con ngươi phản g phất nghe thấy được chuyện bất khả tư nghị gì lạc thanh liên cũng không trả lời áo bào màu xanh không gió mà bay phối hợp thêm loại kia suất trần t h i ý tuy nói không có bông ra khí tức nhưng cho ngũ đại yêu thú cảm giác so với ba người khác còn muốn càng có uy hiếp hoàng kim sư tử trên thân bục phát ra một cỗ tiêu đốt thịnh kim mang khí tức giống như, như đại dương bành trướng mãnh liệt ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng di chuyển thân thể cao lớn chậm rãi đi vào chiến trường kia cự xà toàn thân xích hồng sắc đường vân bắt đầu phát ra cực nóng khí thức giống như dòng nham thạch trôi kéo lấy lấy thân thể phun ra nuốt vào lấy lơi rắn âm lãnh nhìn chăm chú lên lạc thanh liên giống hoàng kim sư tử dẫn đầu động giống như một đạo kim sắc thiểm điện tốc độ kinh người huy động chân chức cầm ra một cái khí nhọn hình lưỡi dao phá không mà đi bởi vì đối mặt cái này nhìn như uy thế vô tận thế công lạc thanh liên vẹn vẹn chỉ là vùng v ẩ trong tay ba thước thanh phong tùy ý đâm ra một đạo kim quang đem nó cả lại nhưng ngay lúc này một đầu như là dãy núi to lớn bóng ma từ thiên k h u n g bên trong hung hang bạo rút mà xuống kia là một cái đôi rắn nhưng mặc dù là như thế lạc thanh liên vẫn như c ũ phong khinh v ấ n đạm bước đạp xinh s e n nhẹ nhõm tránh đi một k í c h này cũng không đ ố i cứng hoàng kim sư tử không có khe hở dính liền cùng cự xà phối hợp khắc khít thế công k í n không kẽ hở muốn lấy nhân số bên trên ưu thế đem đối phương áp chế nhưng hiển nhiên lạc thanh liên biểu hiện không có thể làm cho bọn chúng toàn nguyện lấy một đ ị c h hai không có bất kỳ cái gì mệt mọi chống đỡ tư thái một chiêu một thức đều là như vậy nước chảy mây trôi nhìn thấy một mặt này bạch mộ thanh trong mắt khó nén kinh hãi thật vất vả bình phục lại tâm cảnh lại nhấc lên vợ sóng nếu là đổi lại hắn đối mặt loại này thế cục chỉ sợ không kiên trì được ba hơi liền muốn thua trận nhưng đối phương lại là thành thạo điêu luyện hai vị không cần lưu thủ nếu không liền không có cơ hội lạc thanh l i ê n thần sắc bình tĩnh hướng phía hoàng kim sư tử cùng c ự xà nói hảo tiểu tử bất quá hợp khẩu vị của ta vậy liền một chiều phân thắng thua hoàng kim sư tử ánh mắt lộ ra một vòng thưởng thức sau đó trầm thấp nói tự xà cũng không ngôn ngữ nhưng sớm đã kích động thân hình xoay quanh mà lên hướng phía trên v ò n trời gào thép một tiếng lập tức từng đạo dung nham cự thạch kéo lấy đôi lửa phô thiên cái địa hướng phía lạc thanh l i ê n phương vị rơi xuống mà hoàng kim sư tử thì là thân hình lấp lóe bắt đầu ở lạc thanh l i ê n quanh thân v ầ n quanh rất nhanh từng đầu giống nhau như lúc sư tử huyện hóa mà ra đồng thời phát ra gầm lên giận dữ từng đạo sóng âm hướng phía trung ương lạc thanh l i ê n quét sạch mà đi hai thú phối hợp có thể nói là đem lạc thanh l i ê n đường lui phong kín toàn phương diện đem nó bao phủ ở bên trong không cách nào né tránh chỉ có ngạnh kháng có thể đi thấy cảnh này cự hùng chờ ba con đã lạc bạ yêu thú thần sát hiện hiện một vòng chờ mong muốn xem đối phương như thế nào hóa gi nhưng trường sinh tông đám người không có người nào lo lắng dù sao lạc thanh l i ê n vượt cảnh chém giết tiên vương sơ k ỳ đại năng cái kia hình tượng rõ mồn một trước mắt chỉ gặp lạc thanh l i ê n đối mặt sắp đến công kích cũng không có hành động mà là nhẹ nhàng hướng phía hư không dẫn một cái từng cây thanh l i ê n lặng yên hiền hóa trong nháy mắt h ó a thành khắp thiên kiếm chỉ riêng đem nó thân hình thủ hộ ở bên trong kia mỗi một sợi kiếm quang đều mang không cách nào nói rõ đạo vận lẫn nhau quấn quanh vừa đi vừa về nhảy lên o a n đương hai cỗ hoàn toàn khác biệt công kích rơi vào kiếm quang vòng bạo hộ phía trên thời điểm một cỗ đáng sợ phong bạo sinh sôi khiến không, gian không ngừng r nhưng vô luận dung nham thiên thạch cùng sóng âm cố gắng như thế nào đúng là căn bản là không có cách xuyên tấu kiếm quan g phòng ngự nhìn thấy một màn này hoàng kim sư tử cùng cự xà đem thể nội còn lại linh lực đều quán chu trong đó uy thế càng thêm hứng m ánh trọn vẹn qua một hồi lâu về sau cả hai mới sức cùng lực kiệt ngược lại thần sắc bất đắc dĩ hoàng kim sư tử nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại hiển nhiên không có s ử suất toàn lực lạc thanh l i ê n nói n g ư ơ i thắng cự xà không có hai lời trực tiếp thối lui ra khỏi chiến trường về tới những yêu thú khác bên cạnh lạc điểm xanh nhẹ nhàng gật đầu đồng dạng về tới ba tên sư đệ bên t ạ n h thân sư huynh ngươi khó tránh khỏi có chút không hợp thói thương à, đây cũng quá đả kích sư huynh đệ chúng ta mấy người lãnh thương huyền kia trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một nụ cười khổ thở dài nói mặt lăng tiêu tuy nói không có mở miệng nhưng hiển nhiên cũng là nhận đồng cái trước phương thanh sơn gãi gãi đầu nhìn về phía lạc thanh l i ê n trong ánh mắt mang theo một tia sùng kính nghe được ba tên sư đệ biểu hiện lạc thanh l i ê n cười nói chư vị sư đệ không cần cùng vi huynh so sánh cũng không cần tự coi nhẹ mình mỗi người các ngươi đều là độc nhất vô nhị tương lai chưa hẳn không thể vượt qua ta được đây là tu luyện giới thương nghiệp lẫn nhau t h i sao đại hoàng cậu xa xa nghe được ba người ở giữa đối thoại biểu m ô i nói ha ha cậu tử ngươi cũng không k é m à cũng đừng nản trí đ ổ i kịp đại gia ta ở trong tầm tay trần thiên q u ù n g ở một bên thiếu thiếu nói một người một chó lúc này lại bắt đầu lẫn nhau đổi hình thức mà ngũ đại yêu thú thì là liếc nhau một cái đều là đạt thành nhất trí từ màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự đ i ể u nói ra các ngươi đã thông qua vậy liền đi theo ta đi nói xong mở ra hai cánh hướng phía nơi xa lao đi nhìn đến đây lâm diễn khu động trường sinh tông đi theo còn dừng lại tại nguyên chỗ bốn thú cũng không ngăn cản nếu nói bọn hắn bốn thú vì sao không cùng đi lên đó là bởi vì lại cảm giác được kẻ xông vào kết dối bên ngoài mười mấy tên đấu đồng màu đen người ngay tại vây công hai tôn cao tới ngàn trượng tinh thạch cự nhân chỉ có người đầu lĩnh thờ ơ lạnh nhạt không thể không nói đối mặt mười mấy tên chuẩn tiên hoàng cường giả vây công tinh thạch cự nhân dựa vào cực kỳ cường hãn phòng ngự vẫn như cũ có thể miễn cưỡng ngăn cản một đám phế vật người đầu lĩnh nhìn thấy một nhóm thủ hạ thật lâu bắt không được đối phương q u á t lớn một tiếng sau tự mình đ ậ u thủ kết quả không có gì bất ngờ xảy ra hai tôn tinh thạch cự nhân ầm v a n vỡ nát nhưng cũng không có bản nguyên tri tồn tại thấy cảnh này người đầu lĩnh thần sắc càng thêm khó co k h ô Ngay nói một lời dẫn trong. Nhưng lời giới một kết đầu bước vào kết giới ở s u xuất u một mặt trước tôn khắc, hắn hiện bốn thế khiếp người to lớn yêu thú, rụt thấy tiên trung tu thấu tu khiếp lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. hắn chỉ mình hoàng nhìn không thấu tu vi của đối phương. kỳ người người lại, vi vi đối lớn lùng lên Con đúng Ngay co là lấy là yêu đều của cảm của sau đó, kêu mười mấy tên nấu đồng màu đen người cũng là đi đến, ánh mắt vì đó ngưng tụ không dám lên tiếng. lan ra ngoài, nơi này không phải là các nguyên lên tới địa phương. Cự hùng sắc mặt khó coi, n ữ khí băng lãnh quát cùng lúc trước đối mặt trường sinh tông thời điểm tưởng như hai người. Sở dĩ sẽ như thế. tự nhiên là nó có thể cảm thấy được những người này trên người huyết tinh cùng sát khí hiển nhiên không phải hạ người lương thiện gì dẫn đầu người áo choàng trong mắt hàn quang loại lên nhưng vẫn là cưỡng ép đẻ xuống lửa giận trong lòng cố gắng giữ vững bình tĩnh nói các vị tiền bối vạn bối nên làm như thế nào mới có thể quá khứ suy n g h e vậy mấy đại yêu thú mặt lộ vẻ khinh thường bật cười một tiếng cự hùng tiếp tục nói đừng nói ta không cho ngươi cơ hội chỉ cần các ngươi có thể cùng cảnh giới thắng qua ta ta liền thả ngươi quá khứ chương ba trăm bảy mươi mốt kiểm tra khí vận cự điều hãi nhiên nghe được câu này dẫn đầu người áo choàng thần sắc dễ nhìn không ít c h ỉ ít yêu cầu này là áp chế ở cùng một cảnh giới bên trên mà cũng không phải là trực tiếp đối mặt cái này mấy cái tu vi không rõ y ê u thú hắn hướng phía dưới tay một người đưa mắt liếc ra y qua một cái cái sau thân hình run lên nhưng t h í thiên minh q u ỳ c ụ sâm nghiêm nếu như kháng mệnh không tuân theo tất nhiên sẽ nhận c h ừ n g trị vẹn vẹn là nghĩ đến nơi này hắn liền không rét mà run tên k i ê u bị phái ra cường giả ngưng trọng vô cùng nhìn qua kia giống như núi nhỏ cự hùng không dám thất lễ mà cự hùng nết miệng cười một tiếng trong núi phun ra hai đạo nhật khí một đôi tràn ngập sát khí ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằ vẹn vẹn một t r ư ờ n g tôn này chuẩn tiên hoàng cường giả liền ngã bay ra ngoài trong miệng ho ra máu thần s á c h á i nhiên cái này còn không phải kết thúc cự hùng lần nữa đột nhiên gây khó khăn liên tục đánh ra hai t r ư ờ n g xinh xinh đem cái kia màu đen người áo t r à n g đập thành thịt nát rơi xuống dưới hư không tt thấy t cảnh này nơi xa vây xem đấu đồng màu đen thân người hình không khỏi chấn động hít sâu một hơi bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở ban đầu đồng đội liền chết tại chỗ chết không thể chết lại liền xem như đầu lĩnh kia người cũng l a nuốt ngụm nước miếng sau một hồi khá lâu mới dò hỏi các vị tiền bối Văn nếu bối là k ha ô n g địch lại, có thể h lại y k ha ô n n g ử đường lưu rời khỏi, tiểu a một c á mạng. muốn tự mình thử một tâm làm mà đại tại đại Hắn như nhiên lần, dù sao cái kêu bản nguyên tri tâm đại khái ngay tại phương thiên địa này chỗ sâu. Nếu là không cách nào thông qua cửa này, vậy đại nhân lời nhắn nhủ sự tình cũng liền lường hỏi, thử khái cách hư, hậu quả khó Haha, sở sẽ sao suất sâu. sự dĩ dù được. vậy vậy cái tri lời i tự tự trô kêu là là qua cửa địa quả tử ý nghĩ ngược lại là rất tốt đã là như thế ta tựa như người mong muốn cự hùng ánh mắt bên trong ẩ n giấu đi một vòng hung quang tự nhiên là đoán được ý nghĩ của đối phương đáp lại nói nghe được đối phương đồng ý đầu lính kia người kiên trì thôi động lực lượng trong cơ thể trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn qua không ngừng đến gần quái vật khổng lồ hắn dẫn đầu khởi s ư ớ n g tiến công mười phần cây độc xuất hiện tại đối phương phía sau lưng một con đen nhánh bàn tay hung hăng khắc ở cự hùng trên thân phanh nhưng sau một k h ắ c thân hình hắn bị khủng bố lực phản c h ấ n đánh lui không dám tin nhìn về phía kia bị mình toàn lực q a n h trúng lại lông tóc không hao tổn thân thể liền cái này kia cự hùng chỉ cảm thấy bị một con con mối đốt t h ầ n s ắ c khinh miệt nhìn chăm chú lên đối phương người đầu linh tự nhiên không c à n tâm tiếp xuống đem hết khả năng sắt chiêu ra hết nhưng từ đầu đến cuối không cách nào phá mở cự hùng phòng ngự một hồi lâu sau hắn mới thở hồn hẹn thở phì phò ngừng lại trong lòng rời sông lấp biển khó có thể tưởng tượng đây là cùng cảnh cường giả có thể có được đ ụ c thân cùng thực lực nhưng cự hùng phảng phất là không cho đối phương t h ở cơ hội nâng lên tay phải trực tiếp đem quanh mình không gian đánh rách tả tơi mang theo không thể ngăn cản chi ý hung hăng đem nó đánh bay ra ngoài kỳ thật tại cự hùng động thủ trong nháy mắt đầu linh kia người vội vàng cầu xin tha thứ nhưng đã quá muộn chỉ có thể dùng hết hết t h ể ngăn cản nhưng hắn còn đánh giá thấp lực lượng của đối phương một trưởng này trực tiếp để phun ra, ra một ngụt máu tươi khi thế chỉ một thoáng rơi xuống trọn vẹn bay ngược ra ngàn trượng khoảng cách mới g bởi vì lúc trước đã đáp ứng đối phương cự hùng chỉ có thể có chút khó chịu dừng tay lặng lẽ nhìn chăm chú lên kia đã mất đi chiến lược người dẫn đầu cái sau tại cảm nhận được đối phương kia nhiếp nhân tâm phách ánh mắt về sau vội vàng mang theo một đám thủ hạ rời đi phương thiên địa này về tới kết giới bên ngoài lúc này mới thở dài một hơi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua trong kết giới mơ hồ cự ảnh hắn biết vang vào đoàn người mình năng lực hiển nhiên là không cách nào sống qua đối phương ngăn cản như vậy chỉ có thể chờ đợi tòa kia phi hành tông m ô n ra vô luận đối phương có hay không thu hoạch đến cái kia bản nguyên tri tâm cuối cùng sẽ dọc đường nơi đây một mực ôm cây đợi thọ là đủ về phần có thể hay không cầm xuống đối phương kia không tại lo nghĩ của hắn phạm vi hắn thấy đối phương sở dĩ có thể thông qua đó là bởi vì quy tắc hạn chế mặc dù có người chiến lược xuất chúng may mắn qua quan thực lực cũng cuối cùng ở vào tiên hoàng phía dưới không tệ sở dĩ cái này tiên nguyên cổ giới không có cao hơn cấp bậc cường giả đi vào tự nhiên là có được cảnh giới bên trên hạn chế chỉ có tiên hoàng phía dưới cường giả có thể bước vào trong đó mà hắn sở dĩ có thể lẩn tránh kia hoàn toàn là dựa vào thí thiên minh bên trong đại nhân vật dùng thủ đoạn đặc thù tránh đi lực lượng phát tắc thậm chí để cho an toàn phái hắn một tôn tiên hoàng trung kỳ tự tân xuất mã có thể nói là hết sức cẩn th nhưng bọn hắn nắm giữ tin tức cũng chỉ có lẻ tẻ một điểm ngay cả có thủ hộ giả đều không thể biết được nhưng ở người đầu lĩnh xem ra nhóm người mình còn có cơ hội trong lòng ngược lại hy vọng tòa kia phi hành tông m ô n người có thể thành công cấp đoạt bản nguyên tri tâm cho bọn hắn làm áo cưới theo càng tấu triệt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu tốc độ cũng là chậm lại hiện lên ở hết thẻ trước mắt rất là rung động chỉ gặp một đạo màu xanh tím cột sáng nối liền trời đất tản mát r a chói mắt q u a n mang cẩn thận nhìn lại c ộ sáng vị trí trung tâm nhất lơ lửng một viên sáng chói thủy tinh một cô đặc biệt đạo vận tiêu tán mà ra Cô còn còn cuốn sáng quanh mình còn, còn qua m qua ộ tại đ chạy ư xiết dòng nước vào sông một viên phổ phổ thông thông màu xám cự thạch lẳng lặng, lặng điệu nằm ngang ở kia đây là khí vận thạch chỉ có đoạn thiên điệu tạo hóa có được được trời ưu hái khí vận người mới có thể đạt được nó tán thành đây cũng là quyết định các ngươi phải chăng có thể có được bản nguyên tri tâm điều kiện tất yếu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự đ i ể u sau khi nói xong lần nữa đằng không mà lên có chút mong đợi nhìn qua mấy người phương thanh sơn một ngựa đi đầu hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này khí vận thạch đến tột cùng có cái gì thần dị địa phương tâm hắn có cảm giác trực tiếp đưa tay đặt tại tảng đá mặt ngoài phía trên thôi động vĩnh hằng bất diệt thể bắn ra một c ô linh lực rót vào trong đó ao ngao ngong kia nguyên bản thường thường không có gì lạ màu xám cự thạch tại tiếp thu được phương thanh sơn lực lượng về sau phát ra nhẹ nhàng ông minh tri thanh tảng đá mặt ngoài bắt đầu phát ra ảm đạm qua n mang thấy cảnh này màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự đ i ể u tựa hồ có chút thất vọng thở dài một hơi nhưng không đợi nó mở miệng chỉ gặp phương thanh sơn lông mày níu chặt hét lớn một tiếng một cô nóng hổi linh lực điên cuồng quản chu tiên khí vận thạch ở trong cự thạch nhịn không được bắt đầu lắc lư cuối cùng tại cự đ i ể u ánh mắt hoảng sợ bên trong nổ bắn ra một đạo kim sắc của sáng vai xuống đầy trời điểm sáng đem t r ọ n vùng trời không đều phủ lên thành màu vàng kim nhạt đây là kiêm màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu có chút không thể tin nhìn qua một màn này thanh âm nó không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy bốn chữ này thật lâu không cách nào bình phục bốn chữ này đại biểu cái gì nó lại quá là rõ ràng mang ý nghĩa trước mặt người thanh niên này là một thân có đại khí vận khí vận c h i tử tương lai thành t i ể u vô khả hàm lượng trường sinh tông đám người tuy nói không phải quá rõ điều này đại biểu h à g nghĩa nhưng cũng là ngạc nhiên vô cùng nhìn qua cái này kinh hãi lòng người một màn phương thanh sơn chậm rãi thu hồi thể nội linh lực hướng phía màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu hỏi tiền bối ta c á i này xem như thông qua được ngay vậy cự điệu lấy lại tinh thần có chút mờ mịt nhẹ gật đầu ngay sau đó nó lại đem ánh mắt nhìn phía mặt khác ba nhất là kia kinh khủng nhất là thanh l i ê n chẳng lẽ lại những người này cũng sẽ là kia hiếm thấy trên đời khí vận c h i tử tương lai khả năng đặt chân đỉnh phong tồn tại nó trong lòng có chút trần trờ thầm nghĩ thẳng đến mặc lăng tiêu đi đến c ự thạch trước mặt hắn mới rời đi ánh mắt vê anh sau một khắc lại là một đạo quang trụ phóng lên tận trời hiện ra xích hồng c h i sắc ánh nắng chiều đỏ đầy trời trong lúc nhất thời màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu ánh mắt đờ đớ đẫn si ngốc nhìn lên bầu trời chương ba trăm bảy mươi hai bản nguyên tri tâm thần bí hình ảnh lại là một cái khí vận tri tử cấp bậc sinh linh sao màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu hơi trắng trực tiếp quay đầu nhìn về còn lại hai người không có gì bất ngờ xảy ra hai người này cũng đều là không ngoài sở liệu đ ư ờ n g lanh thương huyền đi lên trước thời điểm khí vận thạch phía trên lại là một đạo màu đen cột sáng phóng lên tận trời cùng lúc trước hai người không có sai biệt bất quá tại lạc thanh liên đưa bàn tay để lên thời điểm lại sinh ra không tưởng tượng được biến hóa kia khí vận thạch vậy mà răng rắc một tiếng đã nứt ra một đầu vết rách ngay sau đó quang mang ảm đạm vô cùng cuối cùng bắn ra một cỗ trước nay chưa từng có thiêu đốt thịnh quang mang cái này đây là màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu nghẹn nào không thể tin nhìn qua một màn trước mắt kia là một cỗ so với ba người khác đều muốn kinh khủng của sáng hiện ra màu xanh từng cây thanh l i ê n trong hư không nở rộ càng tần dị trừ cái đó ra còn có một loại t r ầ m thấp mà xa xăm thanh âm phản phất là lúc vũ trụ mới sơ khai q u n h mình loại thanh âm này để màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cùng tính sợ quanh mình không gian không ngừng v ặ n m ẹ o chấn động hỗn độn chi khí đây là trong truyền thuyết thiên mệnh tri tử mới có đến dị tượng a cự điệu không cách nào hình dung lúc này tâm cảnh tuy nói biết được l ạ thanh l i ê n tất nhiên sẽ càng thêm bất phàm. nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là kinh khủng như vậy như thế nào thiên mệnh c h i tử kia là nhận tiên đạo c h i ế u cố có được so với khí vận c h i tử đều muốn khổng lồ khí vận gia thân chỉ cần không phải nửa đường vất lạc chắc chắn đặt chân thế gian này tối đ ỉ n h phong quan sát cả phiến thiên địa v à linh siêu thoát phía trên trường sinh tông đám người cũng nhìn qua đầy trời dị tượng trong mắt tràn đầy ngạc nhiên lâm diện thấy thế không có cảm thấy chút nào ngoài ý m u ố n trong lòng của hắn lạc thanh liên m u ố n là thiên mệnh tri tử tại thiên vũ vị diện là như thế tại cái này tiên giới cũng là như thế ánh mắt của hắn nhìn về phía kia màu xàm khí vận thạch lập tức chậm dãi đứng người lên hình vừa xài đi thẳng tới bờ sông một bên lạc thanh l i ê n liền tranh thủ tay cầm súng dưới cung kính nói sư tôn ngài cũng muốn thử một lần sau lâm diễn có chút gật đầu đánh giá khí vận thạch cấu tạo phát hiện trong cơ thể nó ẩn chứa một cỗ cùng thiên khung trung g ương cái kia bản nguyên chi tâm cực kỳ tương tự năng lượng mới có thể khiến có được năng lực đặc t h ủ lãnh thương huyền ba người đồng d ạ n g mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thi lễ một cái trong mắt tràn đầy hiếu kỳ bọn hắn cũng muốn biết sư tôn nếu là đưa tay lại sẽ là như thế nào một bộ q u a n cảnh màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây c ự điểu nghi ngờ nhìn cái này đột một hiện thân thanh niên mặc áo đen n g h e tới kia mấy tên có được đại khí vận cái thế thiên tiêu đều gọi hô làm sư tốt lúc trong lòng âm thầm chấn động lâm diễn nhẹ nhàng đem một tay nắm bao trùm tại cự thạch phía trên rót vào một tia linh lực chờ đợi lấy khí vận thạch phản ứng nhưng sau một khắc tia khí vận thạch răng rắc một tiếng lại là vỡ ra một vết n ư ớ c lại còn tại không ngừng tiếp tục k h u y ế t tán ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền triệt để vỡ vụn cuối cùng hóa thành khói bùi phiêu tán lâm diễn nhũ mày trong mắt như có điều suy nghĩ chẳng tiêu màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu càng là im lặng ngưng n g ẹ n ngu ngơ tại chỗ phản phất cho dù là nó là không có dự liệu được tình trạng này ta x i ế t cái đâu đại ca chính là đại ca làm cái gì đều là không giống bình thường trần thiên buồn giơ lên cái cằm gật gù đắc ý nói tôi đi vậy nói rõ ngươi đối t a c h ủ nhân nhận biết còn chưa đủ n ạ o tiên h cách cục phóng đại một điểm đại hoàng cầu mười phần khinh miệt nhìn cái trước một chút c h â m trọng nói ngoại trừ bạch mộ thanh bên ngoài những người khác đều là cùng đại hoàng cầu không cảm thấy kinh ngạc lâm diễn thu về bàn tay nhìn về phía kia lơ lửng tại thiên khung trung ương bản nguyên tri tâm nhàn nhạt g i hỏi bây giờ chúng ta nhưng c ó tư cách thu hoạch viên này bản nguyên tri t â m c ự điệu thân sắc biến cung kính dị thường chăm chú vô cùng nói tự nhiên không có vấn đề xin cứ tự nhiên c ự điệu nội tâm t r ă m mối cảm xúc n g ư ngang sứ mạng của bọn nó chính là chờ đợi một cái có được đại khí vận khí vận tri tử chỉ có loại này tồn tại xuất hiện mới miễn cưỡng có tư cách đạt được bản nguyên tri t â m nhưng hôm nay không chỉ có xuất hiện mấy vị hiếm thấy trên đời khí vận tri tử thậm chí ngay cả trong truyền thuyết t i ê n mệnh tri tử đều hiện thân kinh khủng nhất là làm thuộc vị kia ngay cả khí vận thạch đều không thể kiểm tra thanh niên mặc áo đen tuy nói không thể đạt được kết quả nhưng cựu điệu nội tâm mơ hồ có một đáp án chỉ là vậy quá mức nghe g i ậ n cả người lạc thanh l i ê n mấy người không có động tác mà là cùng nhau nhìn về phía lâm diễn trong lòng bọn họ chỉ có mình sư tôn có tư cách đạt được cái này nhìn liền thần dị vô cùng bản nguyên chi tâm lâm diễn cũng không có chối từ hắn đối cái này bản nguyên chi tâm cũng rất là hiếu kỳ bởi vậy trực tiếp nô ra một cái đại thủ không ngừng tới gần chính giữa vòm trời viên kia sáng chói thủy tinh đột nhiên nắm chặt cái kia bản nguyên chi cảm thấy ý thức bắt đầu kịch liệt dãy r u ộ n h ư n g tự hồ là cảm nhận được cái gì liền dần dần yên tính trở lại lẳng lặng địa nằm tại đại thủ phía trên Thằng đến trước mặt, mới phát hiện cái này, thủy tinh trừng to thần trước mắt viên này, phát ra kỳ lạ khí tức thủy tinh, hiện nhìn khí không khỏi đến này bằng người, mang. diễn viên này nô đầu ra rượu rượu ước mới cái có Lâm một lóe lạ ra ra kỳ sau ợ i chui thần thức chui vào trong vào đó. s một khắc trong đầu của hắn hiện ra một cái rộng rãi bao la hùng vĩ thế giới so với tiên giới lại có loại càng thêm thần bí cảm giác bao phủ một tầng mê vụ bất quá còn lâu mới có được tiên giới như vậy mênh mông vâng ẩn nhưng càng giống lại áp suất sau t h i ê n địa đại đạo pháp tắc càng thêm nồng đậm phương thế giới này cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức tồn tại phảng phất là sinh ra không lâu vô số trật tự tỏa liên trong hư không xuyên tháng qua một viên vô cùng to lớn thủy tinh ước chừng có mấy trượng lớn nhỏ hình thái cùng lâm diễn trong tay không khác nhau chút nào vừa tích s ắ c thực ngày đêm khác biệt đột nhiên tia tinh thạch tại ta nhất thời khắc hóa thành bách thượng thiên đạo mảnh vỡ lọt vào phương thiên đ ị a n à y các ngóng lách ẩn mà không thấy rất nhanh tuế n g u y ệ t thay đổi không biết qua bao lâu phương thiên đ ị a n à y bên trong dần dần có sinh linh không biết từ đâu mà đến dần dần cường thịnh chợt chính là cái cuối cùng hình tượng kia là hai đạo vĩ nạn thân ảnh tại giao thủ đại đạo gào thét pháp tác hỗn loạn hai họa vô tận địa vực cuối cùng một khối đại lục bị xinh xinh đánh chìm biến mất không thấy gì nữa hình tượng đến nơi này cũng liền kết thúc không ngoại sở liệu bị đánh trầm đại lục hẳn là cái này tiên nguyên cổ giới nói như vậy đến kia phương thiên địa chính là vùng đất bản nguyên sao lâm diễn như có điều suy nghĩ âm thầm lầm bầm kiêm màu xanh dài trời pha lẫn xanh lá cây cự đ i ể u khi nhìn đến lâm diễn gỡ xuống bản nguyên chi tâm về sau ánh mắt bên trong toát ra một vòng vui mừng cùng giải thoát cứ như vậy nhiệm vụ của bọn hắn cũng liền hoàn thành từng có lúc bọn chúng ngũ đại yêu thú cũng là tại tiên nguyên cổ giới ra mắt về sau nhóm đầu tiên tiến vào cờ giả về sau bị một cố lực lượng thần bí cưỡng ép truyền tống đến nơi đây lại trong đầu nhiều một thanh âm đó chính là thủ hộ nơi này. đồng thời thay bản nguyên tri tâm tìm kiếm một cái thích hợp chủ nhân trước kia ngũ đại yêu thú là kháng cự nhưng là một lúc sau bọn chúng phát hiện chỉ cần đảm nhiệm cũng thay đạo thanh âm này hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được vô thượng tạo hóa bọn chúng ngạc nhiên phát hiện tự thân bị một cố kỳ lạ nguyên khí t ẩ y lễ có được cùng giai vô địch cường hoành chiến lược đây là đã từng chỉ có ngữ vọng không cách nào thực hiện sự t ì n h thế là tại mỗi một lần tiên nguyên cổ giới mở ra về sau chắc chắn sẽ có sinh linh đánh bậy đánh b ạ hoặc là bị lực lượng thần bí cưỡng ép truyền t ố n g ở đây tiếp nhận ngũ đại yêu thú khảo nghiệm nhưng đều không ngoại lệ đều là cuối cùng đều là thất bại. Chương Chủ động quy、thuận. theo u ậ n t h một lần tiếp một lần thất vọng ngũ đại yêu thú sớm đã không ôm hy vọng đến mức tại trường sinh tông một đoàn người đến lúc trực tiếp khu t r ụ nhưng chưa từng nghĩ lần này bọn hắn không chỉ có chờ đến đồng thời còn chờ đến căn bản không có khả năng gặp phải thiên mệnh c h i tử ngay cả có được đại khí vận khí vận c h i tử đều nắm chắc nhân c h i nhiều ngoại vi tứ đại yêu thú lòng có cảm giác hướng phía chỗ sâu nhìn lại phát hiện cái kia đạo nối liền trời đất màu xanh tím cổ sáng đã biến mất không thấy gì nữa nhịp tim không khỏi tăng tốc không hề bận tâm ánh mắt bên trong nổi lên một cô khó mà ngăn chặn vẻ kích động lâm diễn trật đ e ánh t nhập n mắt h g lóe lên không khỏi đánh giá một chút cựu điều phát hiện đối phương cấp độ ở vào tiên hoàng cảnh hậu kỳ khoảng cách đình phong cũng cách chỉ một bước hắn tự nhiên là nhìn ra ý nghĩ của đối phương nhưng nghĩ lại về sau nếu là gặp phải một chút phiền thoái lấy cự đ i ể u tu vi có thể đủ giải quyết phần lớn sự tình cũng liền nhẹ gật đầu ngươi nếu là nguyện ý vậy liền theo ta cùng đi đi lâm diễn nói khẽ cự đ i ể u thần sắc phấn chấn vô cùng nó cũng không n ố c tòa này tông môn có loại này cấp bậc tồn tại trừ cái đó ra còn có mấy có được đại khí vận cái thế thiên tiêu nếu là có thể gia nhập trong đó tương lai của mình tất nhiên có thể đi càng thêm lâu dài dù sao nó không có bản nguyên tri tâm tầm b ổ tương lai tu luyện chỉ có thể dựa vào tự thân tuy nói tiên hoàng hậu kỳ phóng nhãn phương nam tiên vực cũng là có thể sưng hùng một phương nhưng muốn tiếp tục kéo lên có lẽ tại hồi lâu tuế nguyệt sau có thể tấn thăng đến tiên hoàng đ ỉ n h phong nhưng muốn chạm đến kia xa không thể chạm tiên tôn hy vọng xa vời rất nhanh trường sinh tông liền tới đến kết giới l ô i vào lúc này kia bốn cái khổng lồ yêu thú vẫn còn nguyên đ ị a tựa h ồ là đang chờ lấy bọn hắn xuất hiện kia tre khuất bầu trời cự đ i ể u ánh mắt liếc nhìn bốn cái bồi bạn năm tháng dài đằng đắng đồng bạn trịnh trọng mở miệng nói ta đã gia nhập trường sinh tông trở thành hộ tông thanh thú các ngươi cần phải theo ta cùng một chỗ nó câu nói này ẩn chứa một cỗ nói bóng gió muốn kéo l ú tứ đại yêu thú theo mình cùng một chỗ dù sao ở trung tháng năm lâu dài như thế mấy thu ở giữa sớm đã thành lập thâm hậu tình cảm. dù là mặt ngoài đối t h ọ i gây gắt không ai ngờ ai nghe vậy tứ đại yêu thú rất là ngoài ý m u ố n đều là trở nên trầm mặc nhất là kia cự hùng trong lúc nhất thời đều có chút không có kịp phản ứng lộ ra một đôi thanh tịnh trong suốt ánh mắt ta nguyện ý kia hoàng kim sư tử dẫn đầu tỏ thái độ nó tại mấy thu ở trong tính cách nhất là cao ngạo cũng là trầm một nhất trong nháy mắt liền hiểu rõ trong đó lợi và hại trầm giọng nói ngay sau đó tam đầu ma lang cự xạ hai thú cũng là nhao nhao gia nhập chỉ còn cái kia còn ở vào do dự ở trong màu nâu cự hùng lâm diễn không có gấp mà là lẳng lặng chờ đợi hắn thấy nếu là có thể đem cái này nằm con yêu thú đều thu nhập giới trướng kia đúng là một c ô không thể coi thường lực lượng bùn hùng người đang do dự cái gì có thể hay không dùng ý tưởng trí tuệ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép quát lớn còn lại ba thú tuy nói không nói gì nhưng ánh mắt cũng là chăm chú nhìn kia cự hùng đại hoàng cầu nhìn không được cùng trần thiên cùng bước ra tông môn bên ngoài nhìn qua kia chậm chạp không có trả lời cự hùng lớn tiếng nói vị này hùng l ã o ca người đang chờ cái gì qua cái thôn này liền không có tiệm này thông thiên đại đạo gần ngay trước mắt ta trần thiên quần cũng là phụ hòa nói c ậ u tử nói không sai liền lấy ta tới nói đi gia nhập trường sinh tông bất quá hơn một trăm năm liền từ t i ê n quân trung q u kỳ kéo lên đến tiên vương hậu kỳ ngươi nếu là bỏ qua đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp cái gì trần thiên quần trực tiếp là để ngũ đại yêu thú bao quát bạch mộ thanh bọn người khiếp sợ đến cực điểm cái này sao có thể hơn một trăm năm thời gian đối với tại tiên giới mà nói có thể nói là không có ý nghĩa mà tiên quân đến tiên vương cái này khoảng cách thế nhưng là dòng giã một cái đại cảnh giới phóng nhãn tiên giới ở trong đều là chưa bao giờ nghe sự tỉnh chuyện này là thật cự hùng đôi mắt bên trong kho nén vẽ kinh ngạc liền hội vằn hỏ Khi nói, nói trần không không h thiên h cùng nhìn thấy đối phương dao động rèn sắc khi còn nóng nói đại hoàng cầu con ngươi đào một vòng cười xấu xa nói hùng lao ca ngươi suy nghĩ thật kỹ một số năm sau bốn vị này lao đại ca đều đạt đến một cái khó mà nhìn theo bóng lưng cảnh giới ngươi còn tại nguyên địa bồi hồi ngươi làm cảm tưởng gì cái gì không được vậy dạng này không được cự hùng một cái giật mình nguyên điệu nhảy lên thần sắc vô cùng nóng nảy sau đó không chút do dự nói kia lão hùng ta cũng nguyện ý gia nhập các ngươi cũng không nên lừa gạt trung thực gấu a nhìn thấy cái này buồn cười một màn đám người trợn mắt hốc mồm không nghĩ tới cái này nhìn hàm hàm cự hùng lại bị một câu như vậy lời đơn giản liền cho khiêu đ ộ n g màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây cự điệu bốn thú hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải bọn chúng cũng là không nghĩ tới đầu này bồn hùng g a n đua so sánh tâm nặng như vậy sợ rơi ở phía sau tương lai mất mặt lâm diễn thấy thế có chút một cười lập tức đem một đạo nguyên kh đây là lúc trước liền đã đáp ứng đối phương sự tỉnh cái sau vội vàng b á i t ạ mặt mũi tràn đầy kích động cái này nhìn như không đáng chú ý nguyên khí thế nhưng là liên quan đến lấy hắn tương lai thành cựu tòa này trong kết giới thiên địa đã mất đi năng lượng cung cấp đã đang lặng lẽ tiêu tán kết giới bên ngoài một nhóm đấu đồng, đồng màu đen người còn không biết được xảy ra chuyện gì còn tại nguyên địa chờ đợi trường sinh tông xuất hiện người đầu linh lúc này đã khôi phục trạng thái toàn thịnh chính vẻ mặt buồn t i ệ u suy nghị chuyện kế tiếp đột nhiên kết giới vị trí nổi lên một tầng ba đậu sau đó một tòa khổng lộ phi hành tông môn xuất hiện tại một đoàn người trước mặt người đầu linh hử lạnh một tiếng trong mắt h trực tiếp xuất l í n h một đám thủ hạ ngăn tại trường sinh tông trước mặt s ắ c ý nghiêm nghị dừng lại cho ta hắn hét lớn một tiếng một c ỗ tiên hoàng cảnh trung kỳ tu vi phô thiên cái địa quét sạch mà ra uy thế khiếp người bên trong tông môn bạch mộ thanh lông mày không khỏi nhữ lên những người này quả nhiên cũng là đi tới nơi đây nên là bị ngũ đại yêu thú cho ngăn lại cho nên ở chỗ này chặt đường t h í thiên minh người đều l à như vậy không biết sống chết sao thanh â m hắn lạnh lùng xen lẫn một tia trào phúng hắn thấy những người này đơn giản chính là tại nhảy múa trên lưới đao sau một khắc liền sẽ chết tại chỗ ngay h h e được t n n h âm à một nhóm đấu đồng màu trong thần đồng đen người ở trong có ba người có đấu ở ba sau ắ c khẽ biến, hướng h biến, p í người đ ầ lĩnh chuyên、âm. Nghe vậy, âm. đó ầ u lĩnh người cười giận n kêu cười dữ i cái người giấu lòi đôi, lấy trộm người chỉ hạng là lấy một trộm đầu khiến á dám c cũng trước danh ta làm cản. Nhưng ngay sau cản. Nhưng hảo, h mặt làm ở đó, k tất cả đấu đồng màu đen người bao quát người đầu lĩnh sợ vỡ mật một màn phát sinh một con to lớn vô cùng tay gấu mang theo không thể địch chi vi thế hung hăng hướng phía bọn hắn đập đi qua không gian đều không chịu nổi cố lực lượng này từng khúc nước ra chương ba trăm bảy mươi bốn một đình năm vực mười ba châu một đám xương máu lớn trong hư không sụp đổ ra chậm rãi phiêu tán khi hơn mười người thí thiên minh đấu đồng màu đen người trực tiếp chết tại chỗ thấy thế, thế cự hùng chậm rãi thu về bàn tay có chút vẫn chưa thỏa mãn hùng hùng hổ hổ nói biết đọc từ đồ chơi hùng gia đã sớm nhìn các ngươi khó chịu còn dám ở trước mặt ta b ư ớ c b ư ớ c lại lại đại hoàng cậu cùng trần thiên quân lướt nhau chỉ cảm thấy cái này màu nâu cự hùng rất phù hợp khẩu vị của bọn họ có lẽ tiếp x u ố n g có thể tiếp xúc một phen làm hậu thuẫn lâm d i ệ n thấy cảnh này không có ngoài ý mớn dù sao đối phương thế nhưng là một tôn cùng giai có thể xưng vô địch tiên hoàng hậu kỳ cực giả diễn s á t một đám t à i cao nhất là t r ù n g kỳ địch nhân lại cực kỳ đơn giản rời đi tinh thạch không gian về sau đám người phát hiện tiên nguyên cổ giới quanh mình không gian tựa hồ biến mười phần bất ổn nên là bản nguyên chi tâm bị lấy đi nguyên nhân không có gì bất ngờ xảy ra lần này qua đi sẽ không còn có cái gì tiên nguyên cổ giới tồn tại sắp biến mất tại trong dòng chảy lịch sử không để ý đến dọc đường cường giả trường sinh tông hướng thẳng đến tiên nguyên cổ giới lối vào chỗ lao đi không bao lâu liền về tới ngoài giới nhìn xem kia không ngừng từ trong cái khe tuân ra cường giả cùng kia dần dần hư hào lối vào lần này tiên nguyên cổ giới có thể nói là kiếm đầy bùn đầy、bác. sở lao thần sắc hơi động hắn biết đến mỗi người đi một ngả thời khắc tăng thêm chuyến này cũng là toại nguyện đạt được bước vào tiên hoàng cơ duyên là thời điểm bế quan một đợt hắn hướng phía lâm diễn chắp tay nói đạo hữu nơi đ â y đã chuyện vậy lao phu cũng không nhiều làm dừng lại xin từ biệt ngay vậy lâm diễn k h ẽ gật đầu suy tư một lát sau đem một khối ngọc phụ tặng cho đối phương cao chi nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử có thể đem bóp nát sở lao tự nhiên làm ư ờ i phân m ừ n g rỡ liên tục càng tạ dù sao lâm diễn thực lực kinh khủng hắn là tận mắt nhìn thấy cái này không khác nhiều một chương bảo mệnh át chủ bài lao đầu bảo trọng Cùng cùng vô vô t r lâm diễn cùng mầm đầu nhìn về phía đối phương là lấy hắn lần này quan sát đến xem bạch mộ thanh lai lịch sẽ không đơn giản vừa vặn có thể thông qua cái sau tới giải một phen nghĩ tới đây hắn lên tiếng hỏi có thể giới thiệu cho ta một chút phương nam tiên vực địa giới phân bố bạch mộ thanh tuy nói có chút không hiểu nhưng vẫn là thành thật trả lời phương nam tiên vực rộng lớn vô biên rất nhiều nơi ta cũng không phải là quá rõ ràng nhưng trong đó cường đại nhất cường thịnh có thể chia làm một đình n a m vực mười ba châu một đình n a m vực mười ba châu đây là cái gì trần thiên cùng ở một bên nghi ngờ nói một đình chỉ là vạn tiên đ ỉ n h là toàn bộ phương nam tiên vực cường đại nhất địa vực cường giả như mây có thể nói là tiên vương khắp nơi trên đất đi tiên hoàng nhiều như chó đương nhiên đây là khoa trương vĩ von nhưng xác thực đủ để chứng minh hạch tâm tri đ i ệ đáng sợ n a m vực thì là ngoại trừ vạn tiên đình bên ngoài mạnh nhất giới vực được xưng là thánh vực tại vô số tu sĩ trong mắt chính là thánh địa tồn tại mà kia mười ba châu tuy nói là châu nhưng so với bình thường giới vực phải cường đại vô số lần địa vực bao la cũng là gần với năm đại thánh vực cấp bậc đây cũng là phương nam tiên vực trước mắt địa vực phân bố cũng là vô số cường giả hướng tới địa phương phàm là tu luyện có thành tựu m u ố n chứng kiến càng rộng lớn hơn thiên địa đều sẽ tiến về những n à y khu vực nghe đến đó đám người cũng là đại khái biết được lâm diễn cũng là có quyết định đó chính là lãnh hội chỗ càng cao hơn phong cảnh bởi vậy hắn hỏi lại lần nữa người muốn đi nơi nào bạch mộ thanh n é t miệng cười nói nói ra không sợ tiền bối cho cười ta chuẩn bị tiến về mười ba c h â u tìm kia gió ngút trời tính sổ sách nếu không phải phong gia thế lớn ta há lại sẽ giấu tài không xa vạn dặm đến chỗ này tìm kiếm tạo hóa vậy liền làm phiền ngươi dẫn đường ta tạm thời cũng không có cái khác dự định liền cùng nhau đi tới mười ba c h â u đi Lâm diễn gật đầu. Tốt, vui lòng hiến sức lực. Bạch mộ thanh tự nhiên là mộ thậm môn diễn vui hiến nhiên kiến, nhiều cống thanh không còn cùng tòa này tông gật gì Tốt, tự tòa tạo đầu. sức Bạch có chí ước ý c đây là có ta hại nhiên, h đương ắ cùng phong gia ẩn đoán không có lý do đem tiền bối bọn hắn quân vào huống hồ kia phong gia lão tổ cũng là một tôn đại nhân vật thực lực thâm bất khả chắc cho nên cho nên cái gì để chúng ta cùng một châu nghe một chút ta một thanh â m đột một tại phía sau hai người văng lên dọa hỏa d i ễ m thần câu cùng bạch mộ thanh nhảy một cái quay đầu phát hiện trần tiên cùng cùng đại hoàng cầu chính một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm hai người u i u i ui, các ngươi chẳng lẽ không biết nghe lén người khác nói chuyện đây là rất không lễ phép hành vi sao hỏa d i ễ m thần câu trứng mắt mặt mũi tràn đầy khó chịu nói bạch mộ thanh cũng là có chút im lặng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung hắn đã sớm biết cái này một người một chó tuyệt không phải người lương thiện tính tình mười phần nhảy thoát nói là lưu manh du côn đều không đủ bởi vì tại trường sinh tông bên trong không cần giống tại ngoại giới như vậy cẩn thận cùng phong bị bởi vậy hắn cùng h ỏ a diễm thần câu cũng vẹn vẹn chỉ là thấp giọng đang nói chuyện lại không nghĩ rằng có người sẽ nghe lén đ ừ n g à chúng ta đều là người trên một cái thuyền phân cái gì lẫn nhau à lại nói ngươi cùng tia phong ra đến cùng có cái gì ân đoán để ngươi vội vã như thế bận bị h o à n g nguồn báo thù đại hoàng cầu đánh lấy liếc mắt đại khái mười phân bắt quái mà hỏi một chút cũng không có khách khí ý tứ cái này bạch mộ thanh có chút chân t ờ nhưng một bên họa diễm thần câu ánh mắt sáng lên biểu hiện ra một bộ cùng lúc trước thái độ khác thường nhiệt tình nói bạch tiểu tử người ta đã đều thành tâm thành ý đặt câu hỏi lại che giấu liền không lễ phép huống hồ cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài nói đi nó cũng là một cái tu hành giới tên giảo hoạt dù sao cũng là một tôn tiên vương đ ỉ n h phong đại năng cường giả tự nhiên không phải nhìn bề ngoài như vậy không có lòng dạ t o à này tông môn thần bí cùng cường đại nó nhìn ở trong mắt tăng thêm hắn cùng bạch mộ t h a n h quan hệ cho tới nay đều là đồng cam c ự k h ổ cũng là muốn đến giúp đối phương một chút đại hoàng c ầ u cùng trần thiên quần có thể nói là bọn hắn dễ dàng nhất tiếp xúc đến hai người lại tại cái này tông môn ở trong cũng có địa vị đặc thù nếu là có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn chưa hẳn không có hy vọng đúng vậy à mau nói mau nói chúng ta đợi đã không kịp trần thiên quần một lần thúc giục cùng đại hoàng c ầ u không biết từ chỗ nào lấy ra một chút hạt dưa còn kém lấy ra ghế đầu chương ba trăm bảy mươi lăm thương nguyên châu thấy thế, thế b ạ c h mộ thanh cười khổ một tiếng khẽ thở dài một hơi nói kỳ thật cũng không có gì không thể nói kỳ thật ta cũng không phải là phương nam tiền v ư ợ người nha để cho ta đón xem ngươi sẽ không phải là đến từ trung ương tiên vừa đại hoàng c ầ u sợ lên c ằ m nói chúng tim đen suy đ o a n nói hả lúc này ngược lại là bạch mộ thanh ngộng hắn chẳng thể nghĩ tới mình vẹn vẹn vừa nói ra miệng liền trực tiếp bị đối phương đoán được đáp án người sao lại biết hắn không khỏi nghi vấn hỏi thôi đi cái này có cái gì loại chuyện này gặp nhiều có cái gì kỳ quái lại để cho ta đoán một chút ngươi không phải là vì tránh né cựu gia chính là thế lực lớn thiếu gia rời nhà trốn đi một mình lịch luyện hoặc là chính là bị trục xuất gia tộc tình tiết máu chó đương bạch mộ thanh nghe được câu nói sau cùng lúc thân hình đột nhiên chấn động phản phất bị nói chúng thần s á t hắn tràn đầy kinh hãi nhìn qua đại hoàng c ầ u cậu tử xem ra ngươi nói đúng trần thiên c u ồ n g tâm tư tỉ mỉ tự nhiên là thấy được bạch mộ thanh phản ứng nhún vai không phải ca môn ngươi thật đúng là bị đuổi ra khỏi gia tộc tiết mục t r h ợ t r h ợ t r h ợ t thật có ý tư à. cố gắng tu luyện cho hắn định ra cái gì vạn năm kỳ hạn cái gì đến lúc đó vương giả trở về rửa sạch đ ụ c nhã ở trong tầm tay đại hoàng c ầ u đồng tình vỗ vỗ bả vai của đối phương thở dài nói sương mù rãnh nó nói sẽ không phải là thật sao hỏa diễm thần câu lộ ra một mụm răng cửa lớn dùng thân thể đụng, đụng vẫn c ò ngây người bạch mộ thanh cái sau ánh mắt phức tạp tựa hồ là nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức dùng sức lung lay đầu bất đắc gì nói đây đều là chuyện quá khứ tại ta không có có được thực lực tuyệt đối trước đó bất kỳ cái gì lời nói hùng hồn vậy cũng là chuyện không có ý nghĩa à không đúng chúng ta rõ ràng thảo luận không phải vấn đề này trước tiên nói một chút phong ra đi trần tiên cùng ngắt lời nói l i ê n một cái làm bộ đại hoàng cầu phong ra nghe được phong ra hai chữ bạch mộ thanh ánh mắt bên trong lóe lên một tia t à n khốc toàn thân sát cơ p h u n g trào ta đi vào phương nam tiên vực về sau cái thứ nhất kết bạn chính là kia phong ra thiếu chủ gió ngốc trời lúc ấy đôi phương nắp rất kỹ ta cũng không có phát hiện cái gì không đúng tăng thêm ta cùng hắn hai người cùng c h u n g trí hướng tính nết gần bởi vậy quan hệ tâm đầu ý hợp nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là người này tâm cơ rất sâu tại mấu chốt đâm l ư n g tại ta ta xem như mắt chó đuôi mù ta khuyên ngươi một lần nữa tổ chức một phen ngôn ngữ mù cái gì mắt đại hoàng cầu đột nhiên thần sắc bất thiện nói chán k h u k h ú bạch mộ thanh hơi có vẻ lúng túng ho khan một tiếng tiếp tục lẩm bẩm nói sau đó hắn thay đổi chức mạo sẽ toan ngụy trang không chỉ có nhục nhã tại ta thậm chí còn phái người truy sát ta nếu không phải là ta thi triển một chút thủ đoạn thật đúng là bị hãn hại người này tâm thuật bất chính giỏi về sử dụng một chút mánh khóe nếu không phải ta bị hắn an t o á n chỉ bằng hắn còn lâu mới là đối thủ của ta ngay vậy đại hoàng cầu cùng trần tiên h cùng xem như minh bạch quả nhiên thế giới này chính là như thế cầu huyết điện hình ngã xuống phản g t r ậ n quật khởi báo thủ cố sự minh bạch cho nên ngươi lần này đạt được xen lẫn nguyên khí chuẩn bị tấn thăng về sau liền đi tìm kia cái gì gió ngút trời phiền phức đại hoàng cầu cười nói không tệ theo ta được biết phong gia tại m ộ ư ơ i ba châu ở trong cũng coi là chúa tể một phương dưới trướng thế lực đông đảo có thể thực hiện sự tình trương dương nhưng phạm là đắc tội qua bọn hắn đều là bị tản sát hầu như không còn cho nên âm thầm địch nhân cũng là rất nhiều ta chuẩn bị liên hợp một số người chậm rãi phá hủy phong gia giới c h ư ớ n g thế lực liền xem như không đả thương được về căn bản cũng có thể suy yếu một chút thực lực của đối phương lại tìm một cơ hội cạo chết kia gió n g ú t trời nói đến đây bạch mộ thanh toàn thân tiêu tán lấy một cỗ sát cơ nồng n ặ n g có thể thấy được trong lòng oán nghiệm sâu bao nhiêu được kia cung trúc lao nhân ra ngài hết thể thuận lợi nếu như đến lúc đó không địch lại có thể tới đầu nhập vào chúng ta ta trường sinh tông chỉ còn thiếu loại người như ngươi mới lấy hình tượng của ngươi làm một cái cửa mặt đảm đương vẫn là không có vấn đề đại hoàng cầu nói xong liền lôi kéo trần thiên cùng đi bọn hắn là thời điểm nhất cổ tác khí tấn thăng tiên vương cảnh bạch mộ thanh khỏe miệng không khỏi kéo ra đối với đại hoàng cầu hành vi đã dần dần quen thuộc nhưng đối phương cuối cùng vẫn là vươn một cây cành ô liu trong lòng của hắn vẫn còn có chút cảm kích trường sinh tông hành độ hư không lướt qua vô tận địa vực ba năm về sau dần dần tới gần mười ba châu đại hoàng cầu bọn người thì là tiến vào thời gian tháp thuận lợi từ t i ê n quân đỉnh phong trực tiếp bước vào tiên vương sơ kỳ để bạch mộ thanh cùng hỏa diễm thần、Hưng、câu vừa khiếp sợ một đợt phải biết dù là có được đủ để đột phá tiên vượ nhưng tòa này tông môn tựa hồ vô luận làm lấy cái gì đều là vượt qua lẽ thưởng ngắn ngủi ba năm liền triệt để vững chắc tiên vương sơ kỳ tiêu chuẩn mà hắn cũng là không có nhàn rỗi dựa vào sen lẫn nguyên khí nương tựa theo thâm hậu căn cơ thuận lợi bước vào tiên hoàn cảnh tiền bối phía trước không xa chính là mười ba châu một trong thương nguyên châu chúng ta như vậy phân biệt hữu duyên gặp lại bạch mộ thanh khi thấy phía chân trời xa xôi kiếp như ẩn như hiện khổng lồ địa vững lúc chủ động lên tiếng hướng phía lâm diễn nói lâm diễn khẽ vất cảm cũng không nói thêm gì chư vị cáo tử bạch mộ thanh hướng phía trường sinh tông những người khác thi cái lễ về sau vừa xài bước phát hỏa diễm thần câu phần lưng. hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa lâm diện ánh mắt chợt nhìn phía cái k i a tên là thương nguyên châu đại địa trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ sau một khắc trường sinh tông khẽ run lên đột nhiên ra tốc hướng phía phía trước rơi đi một đầu đường phố phồn hoa bên trên bảy đạo thân ảnh nên ngang đi tại nền đá trên mặt người quanh mình chỉ sợ tránh không kịp dẫn đến phụ cận đều là trống rỗng trần thiên cùng cùng đại hoàng cậu k ề vai sát cánh đi theo phía sau từ n h ư phi hoa đấu hát giao thiên hổ huyễn hóa thành hình người đội n ũ nhất là chú mục thuộc về cuối cùng một đạo giống như cự tháp cao lớn thân ảnh khuôn mặt chất phát cao lớn và vỡ bốn phía hiếu kỳ nhịnh p h ả người phất hồi lâu chưa t lâu ừ n tiến trần thế. n vào g này chính là trở thành trường sinh tông năm đại thánh thú một trong cự hùng bị đại hoàng c ầ u cùng trần thiên cùng hai người cho lắc l ư ra lấy tên đẹp là mang đối phương ra sóng thể nghiệm thể nghiệm vô số t u ế nguyệt chưa từng thấy qua phồn hoa phố xá sông ớt kỳ thực là để cự hùng vì bọn họ hộ giá hộ tống dù sao nơi này chính là phương nam tiên vực cường giả cường thịnh nhất địa giới một trong chỉ dựa vào lấy bọn hắn ở trong tu vi cao nhất trần thiên cùng tiên vương hậu kỳ tu vi cũng không thể cam đoan hoành hành không sợ cự hùng tự nhiên là bị giao đ ộ n quẻ không kịp chờ đợi đáp ứng đại hoàng cậu hai người mời tại tòa này tên là bích lạc thành cự thành bên trong xuyên tháng qua bởi vì một đoàn người phát tán ra cường hành khí tức cùng kia cố đường phố mang khí chất bởi vậy nhưng phạm là đi ngang qua tu sĩ đều là mang theo một tia sợ hãi đi vòng nhanh nhanh nhanh tia thiên yêu cung thánh nữ cùng h u y ễ n điệp tông thần nữ đến chúng ta bích lạc thành quyết đấu ngay tại p h ủ thành chủ cách đó không xa cái tia sóng biết trên hồ sương mù rãnh thật hay giả đây chính là ta thương nguyên châu nổi danh thế lực lớn à, làm sao lại đến chỗ này quyết đấu mặc kệ nó ta nhưng không thể bỏ qua cơ hội khó có này phải biết vô luận là thiên yêu cung thánh nữ vẫn là huyết điệp tông thần nữ đều là đặc t â n tiên vương cảnh yêu lập t ứ chương ba trăm bảy mươi sáu thiên tiêu bảng chi tranh a nghe vậy đại hoàng cậu cùng trần thiên quang lướt nhau đều là thấy được trong mắt đối phương hiếu kỳ cùng ý động còn có loại chuyện tốt này đại gia ta bình thường không có hứng thú gì yêu thích chính là thích xem mỹ nữ đánh nhau đi tới cậu tử trần thiên quang hào hứng hướng phía đại hoàng cậu nói cái sau đồng dạng biểu lộ ra một bộ hết sức cảm thấy hứng thú biểu lộ nó thích nhất chính là tìm vui n h ư phi bọn người tự nhiên không có ý kiến nếu là ra vậy liền muốn chơi tận hứng cự hùng huyên hóa mà thành tráng hắn gãi đầu một cái không có mở miệng theo sát một đoàn người sau lưng sóng biết vân hồ lúc này tụ tập lít nha lít nhít thân ảnh tu vi đều là không tầm thường so với bình thường giới vực gặp phải mạnh hơn mấy cái cấp bậc bởi vậy có thể thấy được cái này phương nam tiên vực khu vực hạch tâm kinh khủng tiên quân cấp bậc cường giả khắp nơi có thể thấy được cho dù là tiên vương đại năng cũng là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đều là đem ánh mắt nhìn phía kia hồ trung ương hai đạo huyện chuyển thân ảnh chỉ gặp lúc này trăng sáng treo cao ánh trăng quan g hoa v ẩ y xuống sóng biết trên hồ sóng nước lấp đ o n g có chút có một phen ý cảnh mà mặt hồ trên không trung hai tên vô luận là bề ngoài vẫn là khí chất đều là bất phảo nữ từ xa xa th trong đó một tên người mặc màu đen váy áo bên hông quấn quanh lấy một cây màu đỏ dây lụa theo gió tung bay khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt lạnh lùng ngũ q u a n tinh xảo khoe miệng nhấc lên một vòng đạm mạc t i ế u dung trong mi tâm ương có một đạo hỏa h ồ n g sắc ấ n ký m ư ờ i phần làm cho người t r ú m g n ụ một tên khác thì là người mặc áo trắng khí chất cùng cái trước hoàn toàn tương phản thanh nhãm mà yên tĩnh giống như trong tranh đi r a nữ tử ngũ quan tương đối n u h ò a ánh mắt bình tĩnh đầu đầy như màu mực tóc dài trên không trung nhẹ nhàng múa lúc này ánh mắt hai người chính chạm vào nhau cùng một chỗ vô hình hỏa hoa vang khắp nơi dưỡ bên hồ một tòa lầu các phía trên mấy thân ảnh thần sắc trịnh trọng vô cùng nhìn chằm chằm trên mặt hồ hai người cầm đầu là một người trung niên nam tử uy nghiêm gương mặt bên trên sen lẫn một vòng sầu lo hắn chính là tòa này bích lạc thành thành chủ một chuẩn tiên hoàng cường giả nhưng đối mặt trong vòng trời kêu hai tên bối cảnh tại thương nguyên châu đều là tiếng tăm lửng lây thế lực lớn cũng phải thận trọng hầu hạ sợ chọc giận đối phương tại hắn nghe được hai người muốn tại sóng biết trên hồ quyết đấu lúc nội tâm thấp thỏm lo âu trước tiên đã tìm đến trong sân phòng ngựa sinh ra nhiễu loạn đại hoàng cầu bọn người chạy đến thời điểm bích lạc chu vi hồ vây đã ch trong lòng hơi đ ộ n g một đoàn người xuất hiện ở tháp cao đ ỉ n h tầm mắt c ự dài chính là một chỗ hiếm có quan sát vị trí bất quá hành vi này lúc này đưa tới vô số người chú ý từng cái trong mắt mang theo một tia c h ấ n kinh không thể tin nhìn qua bọn hắn sương mù rãnh bọn hắn chẳng lẽ không biết tòa này tháp cao thế nhưng là cấm chỉ có người đến gần sao chớ nói chi là trực tiếp dẫm ở trên đỉnh không sợ bị phủ thành chủ t h à n h t o à n sao đúng vậy à cái này tháp có thể nói là bích lạc thành cấm địa không cho phép bất luận kẻ nào tới gần có người xì xào bàn tán trong sân biến m ư ơ i phần ồ nào Bên bên hồ lầu các trong lúc mơ hồ tiêu tán ra khí tức để hắn có một loại cảm giác không rét mà run ra ngoài cẩn thận chỉ có thể làm như không thấy đại hoàng cầu bọn người tuy nói cũng là nghe được phía dưới trong đám người nghị luận nhưng cũng không có coi ra gì mà là không ngừng đánh giá trong hồ hai tên tuyệt sắc nữ tử nô、no, không tệ a đều là nhất đẳng đại mỹ cô nàng trần thiên quẩn trong mắt sáng lên tán thưởng một tiếng đại hoàng cầu khinh bị nhìn cái trước một chút khinh thường nói nhìn ngươi chút tiền đồ này nhìn người muốn nhìn nội tại đẹp nông cạn bất quá hai cái này cô nàng đều rất mạnh a đều là tiên vương sơ kỳ tu vi không hổ là thế lực lớn thánh nữ thần nữ trần thiên quẩn cũng là khẽ gật đầu nếu không phải hắn ôm vào trường sinh tông đùi cùng những n à y chân chính thiên kiêu yêu nghiệt s o ra còn tranh l ệ n h rất xa chí ít dựa vào cố gắng của mình có thể hay không đột phá tiên vương đều là một tần h số chớ nói chi là có được bây giờ hậu kỳ thực lực nguyễn m ộ c ly người ta một trận chiến đem quyết định ai có thể xâm nhập thiên kiêu bảng một trăm người đứng đầu ta sẽ không đối ngươi lưu thủ màu đen một đám nữ tử thần sắc hở h ữ g không tình cảm chút nào hướng phía đối diện nữ tử nói yên tâm ta đồng dạng sẽ không bỏ qua cơ hội này ra tay đi yêu cần huyên nữ tử áo trắng thanh âm êm dịu nói giữa hai người tuy nói vẹn vẹn chỉ là nói chuyện với nhau hai câu nhưng chung quanh tất cả mọi người cũng đại khái là minh bạch trận chiến này nguyên do nguyên lai、like、thánh nữ cùng thần nữ là vì tranh đoạt kia phương nam tiên vực thiên kiêu bảng ghế ta nghe nói kia thiên kiêu bảng chỉ lấy nạp trước một trăm người cạnh tranh vô cùng kịch liệt không nghĩ tới chúng ta hôm nay có hạnh nhìn thấy bực này nhân vật chiến đấu trong đám người có kiến thức rộng rãi cường giả mở miệng nói c h ắ c không được nghe nói kia ban đầu hạng một trăm thiên kiêu v ẫ n lạc bởi vậy đem vị trí này cho chống không mà thiên yêu cung thánh nữ cùng nguyễn điệp tông thần nữ cho tới nay đều là vị trí này hữu lực tranh đoạt người thực lực không kém bao nhiêu cho nên chỉ cần trong đó bất kỳ người nào chi hai người v đối c h í loại chuyện này tựa hồ rất làm nhu cầu danh lợi ánh mắt trong hồ hai tên nữ tử trên thân vừa đi vừa về nhảy lên bị cảm giác đến yêu cẩn huyên đôi mi thanh tú cho lên không vui nhìn lướt qua nhìn liền không giống người tốt lành gì t r ư ở n g sinh tông đám người nhưng đại chiến sắp đến cũng không nói thêm gì mà h u y ễ n mộng ly ngược lại là mười phần bình tĩnh trí nhược không nghe thấy ánh mắt bình tĩnh rất nhanh đại hoàng cậu cùng trần thiên cùng hai người đều là chọn lựa tốt mục tiêu trần thiên cùng chọn là h u y ễ n mộng ly đại hoàng cậu chọn thì là yêu c ẩ n huyên v a n h sau một khắc không gian chấn động hai c ỗ cường hành vô song uy áp quét ngang hư không một c ỗ chỉ có tiên vương đại năng mới có khí tức đằng không mà lên lẫn nhau đội bính yêu cần huyên cầm trong tay một thanh đen nhánh chiến nào cùng mặc phản phất hòa làm một thể sẽ rách trước mặt không gian h u ngay hăng đ sau đó nàng g lực x u Hác mang đen nhánh chiến đao bên trên bút cháy lên một cỗ xích hồng sắc ngọn lửa yêu dị uy thế tăng nhiều phát khởi như mưa rông gió bao thế công trong lúc nhất thời quanh mình cùng phong gào thét hư không vỡ nát dưới thân sóng biết hồ càng l ạ n h ấ t lên trận trận sóng lớn không ngừng đánh ra lấy bên bờ khiến quan sát đám người tâm thần chập trởn nhiệt huyết sôi trào Trường 377, yêu vô ngân, đối mặt ngân, cẩn huyên hung manh thế công, huyên mộng yêu yêu đối điểm mau thế ly hảo, mị, đem Bá, xài cuối cùng đem thân đao vây kín mít ở bên trong bá bá bá liên tục ba đạo hát quang lấp lánh hiện lên tam giác hình dạng vây quét mà đi sau đó thân hình của nàng biến mất tại nguyên chỗ chờ đợi đối phương tiếp chiêu lúc lộ ra sơ hở tìm kiếm một kích mất mạng h u y ễ n mộng ly m ỉ m cười phản phát sớm đã thấy rõ trường kiếm trong tay vẽ ra trên không trung một đạo kín không kẽ hở kiếm quang vòng phòng hộ kiếm khí cuồn cuộn tìm không thấy mảy may sơ hở mượt mà không thì vết kèn kèn kèn ba đạo màu đen đao mang hung hang đâm vào vòng phòng hộ phía trên phát ra kim thiết đan sen thanh âm bất quá vòng phòng hộ kiếm khí lại là suy yếu không、ít. không thể không nói thực lực của hai người mười phần tiếp cận trong lúc nhất thời khó phân thắng bại nhìn đ ông đ ả o vây xem cường giả hoa mắt thần trì thực lực của hai người tuy nói chỉ là tiên vương sơ kỳ nhưng tia chiến lược đủ để nghiền ép bình thường cùng giai đại năng cường giả chính là ở trong người nổi bật một bên khác lâm diễn năm tiên nghiệm hề đi trên đường phố không vì cái khác đơn thuần muốn cho cái sau hiểu rõ hơn thế gian phồn hoa đi theo phía sau một người mặc màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây háo bảo t r u n g nhân nhân chính là bây giờ trường sinh tông năm đại thánh thú một trong thanh điệu hắn lúc này tựa hồ đảm nhiệm hộ vệ thân phận t i ê màu xanh thẳm con ngươi liếp nhìn q u a n mình lực uy hiếp n ư ờ i ph tại đi đến một tòa tên là ngọc đẹp hiên thương hội cộng lúc t i ê n niệm hề trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện một sợi n g h i hoặc ngay sau đó cảm giác có một cô đồ vật đang hấp dẫn chính mình thế là nàng nâng lên đầu hướng phía lâm diễn giòn tan nói ra đại ca ca ta ta muốn đi vào nhìn xem lâm diễn thấy thế có chút hiếu kỳ đây là lần thứ nhất trông thấy t i ê n niệm hề có loại biểu hiện này hắn nhìn một cái bảo quang một phía cổ pháp khí quyển ngọc đẹp hiên đưa thay sờ sờ đối phương cái đầu nhỏ nói khẽ được ngay vậy tiết niệm hề lộ ra một cái nụ cười ngọc nào tiệ giống như chóng con n g ư ơ như bảo thạch tràn đầy mừng rỡ trùng điệp ừ một tiếng lâm diễn lôi kéo tiên nghiệm hề quay người hướng phía ngọc đẹp hiên đại môn đi đến lại bị hai tên khí thế bất phàm hộ vệ cho ngăn lại chỉ nghe một người trong đó nhữ máy quát người đến rừng bước nơi đây không tiếp đại khách lạ nếu như không có tín vật còn xin rời đi hai tên hộ vệ thần sắc thoáng có chút bất thiện hơi có chút v i n h vang đắc ý ý vị nếu không phải xem ra nhân khí chất bất phàm cố gắng sẽ càng thêm cưng rắn tín vật lâm diễn nhưng không có cái gọi là tín vật sau l ư n g thanh điệu sầm mặt lại đang muốn cưỡng ép vận dụng vũ lực tiến vào lúc một thanh âm từ phía sau chuyển tới để bọn hắn đi vào đi nếu như ngươi ngọc lâm diễn q u a y đầu phát hiện là một sắc mặt tái nhuận tuấn giật vô cùng thanh niên cùng mình mặc trường bào màu đen khảm kim sắc đường vân khi thấy cái trước nhìn về phía mình thời điểm hắn lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa rất là chân thành không có chút nào dối trá chi ý phía sau hắn đồng dạng đi theo một cùng loại với hộ vệ tồn tại chính là một hồng phát láo giả mặt không biểu tình nhưng trong mắt lại ẩn chứa một cô bá đạo chi ý cái kia tên là yêu vô ngân thanh niên đem một khối khắc lấy ngọc đẹp hai chữ màu đen ngọc bài ném cho một người hộ vệ trong đó nghe được thiên yêu cung ba chữ thời điểm kia hai tên ngọc đẹp hiên hộ vệ toàn thân chấn động thần s ắ c lập tức cung kính tới cực điểm vội vàng xác nhận chậm tránh ra bên cạnh thân thể tránh ra cửa vào vị trí tuy nói bọn hắn không có không biết yêu vô ngân là người thế nào nhưng thiên yêu cung có thể nói là như sấm bên t h a i chính là thương nguyên châu uy danh h i ể n hách siêu cấp thế lực huống hồ còn có cái k i a màu đen ngọc bài làm chứng đây chính là ngọc đẹp hiên đ ẳ n g cấp cao nhất biểu tượng còn có thanh niên sau lưng tia hồng phát lao giả tận lực phóng thích ra khí tức khủng bố so với nhà mình hiên chủ đại nhân còn muốn đáng sợ nhiều tại hạ yêu vô ngân gặp qua đạo mà là hướng phía lâm diễn ô quyền ánh mắt chân thành tha thiết vô cùng không tiêu ngạo không tự tin nói lâm diễn cũng là nợ nụ cười xem như đ á p lại chấm dãi nói các hạ k h á c h khí lâm mộ đa tạ đạo hữu mở miệng tương trợ nguyên lai là lâm hình việc nhỏ thôi lâm hình thế nhưng là muốn tham dự ngọc đẹp hiên lần này tổ chức giám bảo đại hội yêu vô ngân t h o á n g có chút hiếu kỳ dò hỏi chính hắn là vì giám bảo đại hội bên trong một kiện đồ vật mà đến t r ù n g hợp gặp lâm diễn liết mắt liền nhìn ra đối phương bất phàm sinh ra kết giao tri ý mới có mới tình cảnh giám bảo đại hội lâm diễn lắc đầu nói khẽ thứ không dám d ầ dếm ta cũng không hiểu biết bất quá bên trong có lẽ có thứ ta lớn ồ đã là như thế không bằng lâm huynh cùng ta kết bạn mà đi không biết ý như thế nào yêu vô ngân đưa ra mời lâm diễn cũng không có cự tuyệt thế là đồng loạt tiến vào ngọc đẹp hiên bên trong đến nội bộ về sau đập vào mắt t r ư ớ c tràng cảnh biến hoàn toàn khác biệt t ừ n g kiện tiên binh pháp khí hoặc là kỳ chân dị bảo nằm đang trang sức hoa lệ bãi thai phía trên trên đó bao phủ một t ầ n g trận pháp ba động phòng ngừa có người sinh ra ác ý cưỡng ép cướp bóc yêu vô ngân không cảm thấy kinh ngạc trực tiếp mang theo lâm diễn đi lên ngọc đẹp hiên tầng cao nhất nơi đó mới là giám bảo đại hội cử hành địa điểm cửa vào vẫn như cũ có cường giả chân g i ữ nhưng nhìn thấy yêu vô ngân đưa lên ngọc bài về sau cung kính vô cùng cho đi một đoàn người đi vào về sau có thể nhìn thấy lúc này trong sân đã tụ tập không ít người ảnh đều là quần áo lộng lẫy t u vi cường h à n h hiện nhiên đều là bích lạc trong thành thượng tầng nhân vật yêu vô ngân không để ý đến bọn hắn mà là ánh mắt hướng phía bốn phía trên sân khấu nhìn lại muốn biết được phải chăng có mình muốn b ấ t kia tiến vào nơi này về sau t i ê n niệm hề cảm ứng càng thêm mánh liệt lôi kéo lâm diễn đi tới một cái góc vị trí chỉ gặp nơi đó gian hàng phía trên trưng bảy một viên có chút hư thối trái cây nhưng lại là tản ra một cỗ làm cho người thần hồn thư nghiệm hề ngươi có phải hay không muốn tìm cái này lâm diễn n g ự khí nhu h ò a mở miệng h ỏ i ân tiên nghiệm hề liên tục không ngừng gật đầu xác nhận giống như gà con m ổ t h ó c rất là đáng yêu hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm v i ê n k i a hư thối trái cây lâm diễn tuy nói không rõ ràng trái cây này đối tiên nghiệm hề cụ thể tác dụng nhưng cái này không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn hắn thấy được mua sắm điều kiện lại là cần một kiện tiên vương khí giá cả có thể nói vô cùng cao nhưng lại một vấn đề bày tại trước mặt hắn trên người hắn giống như không có loại vật này thanh điệu càng không cần phải nói tại tiên nguyên cổ giới dài như vậy t u ế nguyệt bên trong đã sớm không biết ném đến đi nơi nào. chương ó t ba trăm bảy mươi tám hồn nguyên linh quả Chỉ nghe trong đó một tên thanh mắt trên thối trái cây, nói ra, ra sao niên ánh biếng nhìn gian hàng nói ngươi xác định là cái đồ chơi này, nhìn chẳng đó đồ phía hư chơi qua kia lười cái xác là cây, cả, vậy mà cần một à cần m k i ệ người tiên n v ư ơ khí. Ngay n g vậy, một người khác cười đáp lại nói quỹ ngươi đừng nhìn cái này bề ngoài chẳng ra sao cả nhưng đối với thần hồn phương diện có thể nói là có kỳ hiệu chính là bảo vật hiếm có nếu không phải có chút mục nát kia giá trị cần phải là số lượng lần không thôi lại một người đột một mở miệng nói cho nên ngươi là muốn đem cái này nát quả hiến cho vị kia ha ha tự nhiên ngựa tốt phối tự tiên vị kia vừa vặn cần phương diện này thiên tài địa bảo Có có c kia ba, ba tên thanh niên nghe tiếng về sau cũng không ngẩng đầu lên vẫn như cũng tự mình trò chuyện với nhau tựa hồ một chút cũng không có đem đối phương để vào mắt cái kia trung niên quản sự dưỡng khí công phu mười phần tốt thấy thế cũng không có chút nào không vui tiếp tục mở miệng nói mấy vị đại thiếu thế nhưng là nhìn đúng hồn nguyên linh quả nếu là như vậy ta lệnh người đem đổ vận t h ò c h ư vị thứ này ta mớn một ngọn gió khinh vân nhạt thanh nhầm vang lên trong ba người ở giữa tên thanh niên kia quát lớn lâm diễn không có phản ứng đối phương mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía kia có chút không biết làm sao quản sự cái sau trong nháy mắt lấy lại tinh thần kinh nghi bất định nhìn phía lâm diễn không nói gì đem đồ vật lấy ra giao cho ta lâm diễn ngữ khí bình tĩnh phản phất không phải đang cùng đối phương thương lượng mang theo một c ố đặc thù ma lực để quản sự run lên trong lòng nhưng rất nhanh hắn liền gật đầu hướng phía gian hàng đi đến một bộ liền muốn đem hồn nguyên linh quả lấy ra tư thế nhìn đến đây kia ba tên thanh niên cũng không ngồi yên nữa kia được xưng là q u ý ít lười nhác thanh niên sầm mặt lại trong giọng nói sen lẫn một vòng ý uy hiếp hướng phía quản sự quát đứng lại cho ta các ngươi ngọc đẹp h i ê n thế nào làm việc thứ này chúng ta dự định không nhìn ra được sao kia ngọc đẹp yên quản sự thái độ khát thưởng ban đầu cung kính biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là trị trọng h ắ n chậm rãi mở miệch nói mấy vị đại thiếu ta hỏi qua các người, nhưng cũng không có trả lời chắc chắn vị khách nhân này hắn mở miệng trước làm càn nghe thấy quản sự ba tên thanh niên đều là giận tí mặt hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở cái này nho nhỏ bích lạc trong thành bị người n g ỗ nghịch lơn tiếng quát lớn toàn thân tràn ngập một cỗ s á t cơ phía sau bọn hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy tên khí tức hùng hồn c ự n giả hiển nhiên là người hộ đạo một loại tồn tại nhìn thấy trong sân phát sinh biến cố hiện ra thân hình bên này tiếng ồn nào lập tức cũng là đưa tới không ít người chú ý đều là mang theo hiếu kỷ cùng kinh ngạc nhìn sang yêu vô ngân lúc này cũng là lấy được vật mình muốn nhữ mày theo tiếng nhìn sang phát hiện lâm diễn tựa hồ gặp phải phiền thoái định đi qua giải vây lại bị bên cạnh thân hồng phát láo giả ngăn cản chỉ nghe kia đầu đầy tóc đỏ uy nghiêm láo giả ánh mắt nhìn về phía kia mấy tên thanh niên thấp giọng nói bọn hắn là thương nguyên châu lôi đ ỉ n h thánh điện dưới trướng thế lực thiếu chủ ngươi không sao ta biết ngươi muốn nói cái gì tuy nói ta bại bởi lôi đ ỉ n h thánh tử tức thì bị đả thương đạo cơ nhưng cũng không đại biểu ta thiên yêu cung liền sợ lôi đ ỉ n h thánh điện yêu vô ngân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang nói xong cũng hướng phía lâm diễn vị trí đi đến chỉ là một nô bục cũng dám được đà lờ tới gọi các ngươi hiên chủ ra. Ba tên thanh niên thần sắc giống như đang nhìn một người chết nếu không phải là cố kỵ đến ngọc đẹp hiên bối cảnh ba người hắn đã sớm sai người hủy nơi đây quản sự không tiêu ngạo không tự thi đứng tại chỗ tựa hồ đang đợi cái gì rất nhanh một đạo d á người n g h y ể n chuyển nữ tử xuất hiện người mặc một thân tử sắc váy dài váy k h ẽ đung đưa tựa như nở rộ t ử la lan mày như c h ă g non mọc ra một đôi mắt phượng mùi cao thẳng cánh môi chiếu đỏ treo một vòng như có như không tiếu dung nhìn ngươi tới kia quản sự vội vàng cung kính hô hiên chủ nữ tử khe gật đầu xuống lưu thiếu, tên cùng thanh niên nói, này ngọc、đẹp、hiên hiên nghe nói phía đẹp chủ, h ta ta. mấy mặt ám mị mấy tìm t sắc cười cái có vô vũ vị đại người là ừ kia được xưng là q u ý ít thanh niên con mắt khẽ h í p một cái chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt cho hắn một loại khí tức nguy hiểm thế là trầm giọng nói Các người ngọc đẹp hiên chính là như thế đạo đái khách sao mặc cho người khác từ chúng ta trong tay cướp chẳng ngọc cụ trước, chính công đái người hiên như người trong quan hiên miệng ai ai, đẹp đạo đoạt đồ đẹp đồ thế kh là là là từ ta tay vật chẳng quan tâm. Ta vật sao mở quy nữ tử kia từng chữ từng câu nói để mấy cái thanh niên nhất thời nghe lời không lời nào để nói nhưng cái này cũng cực lớn trình độ kích thích mấy người bản tính ở giữa tên thanh niên kia ánh mắt lóe lên âm lanh chi sắc âm chầm nói ngươi có biết chúng ta là ai lời này vừa nói ra trong sân bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên rất có một bộ một lời không hợp liền sẽ ra tay đánh nhau tư thế nhưng kia tử sắc váy áo nữ tử nghe vậy không thèm để ý chút nào cười nói vô luận các hạ là ai cũng không thể hỏng ta ngọc đẹp hiên quý cụ nàng lúc nói chuyện quanh thân tiêu tán ra một sợi tiên vương cảnh cường giả mới có khí tức Mà mấy tên thanh niên kia ở trong tu vi cao nhất cũng mới tiên quân hậu kỳ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên cho dù sau lưng những cái k i a người hộ đạo cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua nữ tử không dám hành động thiếu suy nghĩ các ngươi chẳng qua là lôi đ ỉ n h thánh điện dưới trướng cho s ă n thôi là ai cho các ngươi dũng khí diêu vô dương ai yêu vô ngân toàn thân tản ra một cố lăng lệ khí tức để mấy cái thanh niên thần s ắ c đ ạ i biến bọn hắn một chút liền nhận ra người đến thân phận chính là thiên yêu cung thiếu chủ tuy nói trước đây không lâu rơi xuống thần đàn nhưng cũng không phải mình mấy người có thể trêu t r ọ n ổ i ba tên thanh niên thần sắp bị khuất nhưng cũng không dám mở miệm yêu vô ngân cũng không có để ý mấy người kia bất quá là một đám tiểu nhân v à t h ô i còn không đáng được bản thân xuất thủ kia một bên quản sự cũng tức thời đem k i a có chút hư thối linh quả đưa cho lâm diễn cung kính lui đến nữ tử sau lưng nữ tử nhìn thấy yêu vô ngân cũng là con người hiện lên một tia kinh ngạc lễ phép hướng phía đối phương nhẹ gật đầu lâm h i n h nhưng còn có muốn đồ vật cứ mở miệng yêu vô ngân cũng là hướng phía nữ tử đáp lại một chút sau đối lâm diễn hỏi lâm diễn ngắm nhìn bốn phía lắc đầu lập tức cùng yêu vô ngân rời đi ngọc đẹp hiên nữ tử nhiều hứng thú nhìn qua hai người rời đi bóng lưng khỏe môi có chút nít lên móc ra một vòng mà sóng biết trên hồ yêu cận huyên cùng h u y ễ n Ngọc ly hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt không ai n h ư ờ n g a i uy thế sóng sau cao hơn sóng trước để mọi người chung quanh đều là âm thầm kinh hãi tán thưởng không thôi yêu cận huyên mi tâm hỏa hồng sắc ấn ký không ngừng lấp lóe cuối cùng t á c h ra thiêu đốt liệt thần quang toàn thân khí tức liên tục tăng lên để dưới thân mặt hồ cũng vì đó ngưng kết giống như đ ồ n g kết thiên yêu ấn ký giải trừ một thanh âm tại yêu cận huyên trong lòng vang vọng quanh quẩn kia cố minh mông khí thế triệt để đem đối diện n u y ễ n mộng ly ép xuống chương ba trăm bảy mươi chín đại hoàng đăng trảng lấy một đinh cảm nhận được yêu cẩn huyên kia quét sạch thiên địa vô biên khí thế tất cả vây xem mọi người đều là quá sợ hãi bọn hắn đều là không nghĩ tới chiến đấu đến lúc này còn sẽ có như vậy b i ế n cố nếu là h u y ễ n mộng ly không có tương ứng ngăn cản thủ đoạn có lẽ lần này thiền kiêu bảng chi tranh liền sẽ hạ màn kết thúc h u y ễ n mộng ly thân hình liên tiếp lui về phía sau trong mắt nhiều mấy phần vẻ mặt n g h i ê trọng hít sâu một hơi về sau bà thi tung bay thân hình dần dần mông lung hư hảo cả người biến càng thêm linh động phiêu dợ yêu cẩn huyên tư thế hiên ngang một tay cầm chiến ao hóa thành một đạo hát man nghiêng nghiêng chém ra một cái trói mắt đa nhưng cái này uy năng so với lúc trước cường hoành không chỉ bao nhiêu đào quan g tại h u y ễ n mộng ly né tránh phía dưới đúng là chưa thể thương tới mảy may điệp ảnh h u y ễ n vũ quyết t h ế thế yêu cần huyên rất là kinh ngạc thở nhẹ nói xem ra n g ư ờ i đối ta h u y ễ n điệp tông hiệu rất rõ ngay cả hạch tâm nhất bí pháp đều là đã nhìn ra h u y ễ n mộng ly cười nhạt một tiếng trong mắt cũng là hơi kinh ngạc cũng vậy ta cũng không tin ngươi nhìn không ra ta là mượn thiên yêu ấn ký năng lực yêu cần huyên cười lạnh một tiếng nàng đồng dạng là cho rằng đối phương cũng là nhận ra sát chiêu của mình át chủ bài thiệu cung đại danh đỉnh đỉnh truyền thừa ấn ký ta há lại sẽ không biết không cần lưu thủ nhất quyết thắng bại đi h u y ễ n mộng ly đang khi nói chuyện thân hình cùng hư không đều nhanh hòa làm một thể có thể thấy được điệp ảnh h u y ễ n vũ quyết thần dị được vâng hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ nhưng người tới ta đi phía dưới vẫn là khó mà phân ra cao thấp nhìn đại hoàng cầu cùng trần thiên cùng đều có chút nhàm chán áo đen cô nàng kia thêm chút sức ca chưa ăn cơm sao đại hoàng cầu la lớn để vây xem tất cả cường giả đều là ngây n g ẩ n cả người bọn hắn không nghĩ tới loại thời điểm này lại còn có người dám nhiễu loạn chiến cuộc quả thực là chán sống rồi áo trắng mỹ nữ ngươi cũng cho thêm chút sức ca không phải cẩn thợ trần thiên quùng tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem cùng mình đánh cược đại hoàng cậu gian lận thế là học theo hô một người một chó lập tức để yêu cẩn huyên cùng h u y ế n m ộ n g ly không tự chủ được dừng tay lại bên trong động tác cùng nhau hướng về tháp cao chỗ trưng lại ngươi đang d ạ y ta làm việc yêu cẩn huyên ánh mắt tức giận không thôi hướng phía một mặt nóng này đại hoàng cậu quát lớn một câu h u y ế n m ộ n g ly tuy nói không có mở miệng mong muốn hướng trần thiên quùng trong mắt đồng dạng mang theo một tia bất mãn ngươi tiếp tục nhiều chuyện nhìn ta không đánh nổ của ngươi đầu chó yêu cẩn huyên ngữ khí băng lãnh nói bổ sung nha cô nàng tính tình vẫn rất bạo sao thế muốn cùng cậu ra ta luyện luyện? đại hoàng c ầ u cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó đối chọi gây gắt đáp lại nói ừ vậy ngươi liền tới bản thánh nữ không n g ạ i thêm một cái đối thủ yêu cần huyên hừ lạnh một tiếng đánh giá một chút đại hoàng c ầ u cảnh giới về sau phát hiện cùng mình ở vào cùng một trình độ đều là tiên vương cảnh sơ kỳ về sau khinh miệt nói dưới cái nhìn của nàng cái này đại hoàng c ầ u thường thường không có gì lạ liền xem như lấy một địch hai đối phương cũng vô pháp ảnh hưởng hắn cùng h u y ế t n g ộ n ly quyết đấu sương mù ránh cậu ra ta nhịn không được đại hoàng cậu cảm giác mình bị đối phương rất khinh bị nhai răng trận mắt đạo thân hình nhảy lên liền từ tháp cao phía trên tiến vào chiến trường bên trong trực tiếp đứng ở hai nữ trung ương trong hư không yêu cần huyên ngươi đây là ý gì là xem thường ta sao huyễn mộng l y lông mày không khỏi nhăn lại có chút không vui dò hỏi hai người ngươi một lời ta một câu nghe đại hoàng c ầ u hơi không kiên nhẫn thế là quát khẽ nói chớ ồn nào ta một cái đánh các ngươi hai cái như thế nào không tính khi dễ các ngươi à? lời vừa nói ra trong sân một mảnh xôn xao tất cả mọi người là một m ặ t kinh n g ạ c nhìn qua xuất khẩu của n ô đại hoàng cậu trong mắt tràn đầy không thể tin sương mù rãnh con chó này đang làm cái gì nó có phải điên rồi hay không vậy mà muốn lấy một đ ỉ n h h a i tuy nói nó cũng là một tôn tiên vương đại năng nhưng ít nhiều có chút cuồng vọng tự đại thánh nữ cùng thần nữ cũng không phải cái gì tu sĩ tầm thường a đ ặ t ở cùng giai ở trong cũng là người nổi bật tồn tại song xem ra hôm nay chúng ta có lẽ có thể chứng kiến một tôn tiên vương cường già chết c h ẳ n g cảnh trong đám người xì xào bà n tán đều là đối đại hoàng cầu cử động biểu thị khó có thể lý giải được người nói cái gì yêu cần huyên có chút khó có thể tin thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ chỉ cảm thấy bị nhục nhã người biết người đang nói cái gì sao chỉ bằng người cũng nghĩ mưu toan khiêu chiến ta hai người không biết n g ụ cô nàng chẳng lẽ sợ sợ liền nhận t h u a không mất mặt đại hoàng cậu ngáp một cái không để ý quanh mình tiếng nghị luận dưới cái nhìn của nó chỉ có thực lực mới có thể để cho đám người ngâm miệng nếu không nói lại nhiều cũng là tái nhận bất lực cậu tử ngươi đang làm gì ngươi làm như vậy chúng ta tiền đặt cược lại thế nào tính trần thiên quần ở phía xa tháp cao đỉnh lo l ắ n g nói ngạo thiên chớ hoàng sợ hết thể đợi ta đưa các nàng hai người trấn áp lại nói đại hoàng cậu không thèm để ý chút nào thuận miệng lên tiếng cho cười ngươi là cái thá gì đã ngươi một lòng tím chết chúng ta liền thành toàn ngươi yêu cần viên trong mắt phun ra lựa giận hít vào một hơi thật sâu sau hướng phía xa xa h u y ễ n mộng ly tiếp tục nói ra hai người chúng ta liên thủ trước đem cái này làm rối người c h ấ n sát như thế nào cái sau nghe vậy h ơ i suy tư một lát sau nhẹ nhàng gật đầu chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm kiếm ý mãnh liệt xa xa tập trung vào đại hoàng c ầ u thân hình nhìn thấy đạt được mục đích đại hoàng c ầ u trêu tức cười một tiếng một bộ đã tính trước bộ dáng không có chút nào lo lắng nói đùa thực lực của nó tại đồng bậc ở trong vốn là bạn tiêm một nhóm kia tăng thêm trước đây không lâu bất hủ linh dịch t ầ lễ chiến lực nâng cao một bước nói là cùng giai vô địch đều không đủ tới đi ta nếu là đưa ngươi hai người đánh bại có phải hay không cậu ra ta cũng có thể leo lên kia cái gì thiên kiêu bảng đơn đại hoàng cậu nghĩ đến hai nữ quyết đấu mục đích chính là vì tranh đoạt kia chống chỗ ra thiên kiêu bảng nếu là nó cưỡng ép chấn áp hai người có lẽ liền có thể thay vào đó cũng khó nói chỉ bằng ngươi kiếp sau đi chết đi cho ta nghe được đại hoàng cậu cái kia không biết trời cao đất rộng yêu cẩn huyên kèm nén không được nữa l ử a giận trong lòng cùng s á c ý đ ỗ n g nhiên chính là vung ra một kích đa k q u a n g nghiêng nghiêng chém về phía kia bất vi sợ động cái trước cô nàng nói thế nào động thủ liền động thủ có thể hay không g á n g chút vo đức đại hoàng cậu nhìn thấy đối phương nộ khí rào dạt bộ dáng có chú trong miệng một một tiếng. rôi tại lạnh không ngừng đùa cợt một tiếng. Nó tùy ý ra một con chó chảo, đùa tùy ra cợt ý vô sân ố người ánh mắt khiếp sợ bên trong dễ như bàn n khiếp chở tay đem kêu y thế mắt đem tay kêu sợ bức dễ y đào đập nát. T -t -t. Trong quang nát. sân TTT. lập tức vang lên vô số hít vào khí lạnh thanh âm đều là giống như gặp quỷ nhìn xem cảnh tượng trước mắt có thể nói trong sân ngoại trừ kêu bích lạc thành thành chủ bên ngoài đều không ngoại lệ đều là cảm thấy đại hoàng cầu hạ t r ẳ n g sẽ rất thê thảm nhưng hiện thực lại là cho bọn hắn một cái vang r ộ i cái tát cái này nhìn cà lơ phất lơ mười phần vô xỉ đại hoàng cầu lại có thể ngăn lại thiên yêu cung thánh nữ một kích lại không tốn sức chút nào không có một tia miễn cưỡng cảm giác ý vị này cái này nhìn người vật vô hại cho tiên vương chính là một tôn có được kinh khủng chiến l ự c tồn tại có lẽ thật có thể cùng hai tên tiên tiêu phân cao thấp Bá! nhưng vào lúc này một đạo sáng như tuyết hàn quang lấp lánh t h i ê n địa huyễn mộng ly thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đại hoàng cậu sau lưng một kiếm lô ra thẳng đến cái sau thủ cấp sắc cơ trở c hiện. Trưng 380, thôn Trưng v trước tiên liền đã nhận ra h u y ễ n mộng ly ý đồ thân hình có chút né tránh liền né tránh một cách này hôm nay cậu ra đúng lúc gặp nơi đây có lẽ chính là dương danh cái này phương nam tiên vượt bắt đầu hai tiểu hữu xin lỗi đại hoàng cậu đối cái này cái gọi là thiên tiêu bảng nhấc lên không ít h ư ơ n g thú nhược quả có thể đem hai người này hết t h ể chấn áp vậy dĩ nhiên là danh chính n ô n thuận xâm nhập bảng danh sách phía trên nghĩ tới đây khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng đường cong hướng phía hai đại siêu cấp thế lực thánh nữ cùng thần nữ nói ngươi nằm mơ yêu cần huyên lồng ngực không ngừng chập trùng tựa hồ bị tức hỏng êm đẹp quyết đấu bị người chặt ngang một đối phương còn như thế không coi ai ra gì đơn giản phách lôi đến cực điểm h u y ễ n mậu ly thì là không có mở miệng bà ạ c h i tung bay thân hình một cái c h ấ p động nắm chặt trường kiếm trong tay trực tiếp phát khởi tiến công đối mặt vô tận k i ế m khí đại hoàng cầu thần sắc như thường không nhanh không chậm nâng lên trào trường cùng đụng vào nhau phát ra đinh thai nhức ó c tiếng oanh minh thật mạnh nhục thân h u y ễ n mậu ly trong mắt ngưng tụ hiện lên một tia không thể tin đối phương trào trường giống như thần kim rèn đúc mà thành không thể phá vỡ đại hoàng cầu đi đạo cùng phương thanh sơn có chút tương tự chuyên chú nhục thân bất quá tại thuộc tính phía trên lại có khác biệt về bản chất thiết yêu mất h ô n chém một đạo yêu kiểu âm thanh tại đại hoàng cầu đỉnh đầu vang lên một đạo giống như dãy núi to lớn đao khí rơi xuống đem phía dưới sóng biết hồ đều một phân thành hai lộ ra đen nhánh đ á y h ồ còn mang theo một cỗ nhiếp nhân tấm phách thần hồn s u n g kích đổi lại tâm trí không kiêng người có lẽ còn chưa bị đao khí đánh trúng liền sẽ bị cỗ này lực lượng quỷ dị ăn mòn gâu đại hoàng cầu đột nhiên phát ra một tiếng chó s ủ a một cỗ vô hình ba động trực tiếp đem kia thần hồn s u n g kích thổi tan móng phải vung lên kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao trống g ô n g hiền hóa cùng cái kia khổng l ộ vô cùng đao khí đạo nếu không phải bích lạc thành chủ đã sớm chuẩn bị tất nhiên sẽ thai họa đến quanh mình đám người vây xem yêu cần huyên bị cố này xung kích v u a n h bay ngược mà ra c h ọ n vẹn lui về phía sau mấy chục trượng mới ổn định thân hình trái lại đại hoàng cậu cùng một người không có chuyện gì phong khinh vân đạm đứng tại chỗ vệ nghệ đám người bà ba ba đột nhiên phô thiên cái địa kiếm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến tạo thành một tòa kiếm trận đem đại hoàng cậu một mực khóa chặt ở bên trong kinh khủng kiếm ý ngút trời sáng như tuyết hàn quang đem quanh mình chiếu rọi sáng như ban ngày đem t ê u mông lung ánh trăng đều trò che lại kín từng đạo kiếm khí đang không ngừng ngày lên giống như quỷ mị. xuất kỳ bất y đâm vào đại hoàng cầu thân hình phía trên lại là không có tác dụng bị lực phản c h ầ n đánh bay k e n k e n k e n đại hoàng cầu tia kim hoàng s ắ c d a lông lưu chuyển lên từng tia từng sợi quang trạch mặc cho kiếm khí cố gắng như thế nào đều không thể phá vỡ mảy may trước trước đánh tan yêu cần huyên sát chiêu đến bây giờ đối mặt h u y ễ n mộng ly kiếm trận chỗ biểu hiện ra ung dung không đ ộ i làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi không hiểu đây rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể lấy sức một mình đối kháng hai đại thiên kiêu còn có thể chiếm cứ lấy thượng phong dựa theo địa bộ này xuống dưới khó mà nói thật có thể chiến thắng cô nàng đừng n g n g phí sức lực cầu ra ta chính là kim cương bất hoại chi thần. công kích của các ngươi đối tam à nói chính là gãi ngương nữa đại hoàng c ầ u n é t miệng cười một tiếng rất là đ ắ c ý mở miệng nói m á thật đúng là cho cậu tự cho đ ư ợ c trần thiên cùng nhìn thấy đại hoàng c ầ u kia phong tao tư thái có chút khó chịu với môi cậu ra vẫn là cậu ra quả nhiên kiểu như châu bọ a n h ư n phi bọn người tấm tắc lấy làm kỳ lạ thấy cảnh này không khỏi có chút nóng máu s ô i trào bọn chúng bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay tuy nói so ra kém đại hoàng c ầ u nhưng nếu là một đối một đụng tới hai nữ cũng là có cực lớn phần thắng thời gian một chút xíu trôi qua yêu cẩn huyên cùng h u y ễ n mộng ly đối mặt đại hoàng cầu cái này cường hãn không hợp thói thường đục thân hoàn toàn không có cách nào hai người âm thầm liếc nhau một cái tựa hồ đặt thành nhất trí toàn thân lập tức buộc phát ra trước nay chưa từng có đáng sợ ba đậu chó chết đi chết đi t h i ê n yêu hiện thế quỷ thần đều khóc yêu cẩn huyên sau l ư n g đột ngột xuất hiện một đạo đen nhánh khổng lồ b ó n g ma thấy không rõ hình thái chỉ có hai cặp giống như huyết nguyện con người lộ ra coi thường thế gian hết thể lạnh lùng sau đó đột nhiên bắn ra hai đạo xích hồng sắc của sáng xuyên thủng hư không mà tới mà n u y ễ n mộng ly thân hình giống như một con linh động mà hư p hai é p khẩy h diễm lệ c á người h t r o n h không có quy luật múa. Cuối cùng một đạo kiếm khí không như có thể vỡ nát hết hảy, hung hang pha như hà Huyến tinh Hai cùng lang vân, giống nát ngân xuống. nguyện. n gió, có Cuối có quy luật liều truy một tựa một trục múa. mà đi, tựa như một đạo ngân hà rủ xuống. Huyến điệp đạo đạo vỡ ư rủ đều là thi triển ra áp đáy hòm sắt chiêu một chiêu này trình độ kinh khủng cho dù là thiền kiêu bảng bên trên có tên yêu nhiệt g cũng không thể p h ấ t lờ danh, vậy, đại hoàng cầu thấy thế cũng chỉnh trọng không ít nhẹ thở ra một hơi về sau gào thét một tiếng miệng tựa như lô đen mở ra đột nhiên dùng sức như muốn thôn phệ thiên địa vặt vật sau một khắc vô luận là kia xích hồng sắc cổ sáng hay là ngân hà k i ế m khí đều bị một cố lực lượng bá đạo dẫn dắt thẳng tắp hướng phía cái k i a đen ngòm vòng xoáy bên trong chui vào thẳng đến hai nữ thân hình lắc lư không đáng kể về sau trong hư không chỉ còn lại đạo đạo vết rách còn x u ấ t lại tất cả năng lượng đều là biến mất hầu như không còn đại hoàng c ầ u chậm dãi phun ra một tiếng ở một cái vẫn chưa thỏa mãn nhìn qua hai người ánh mắt bên trong đúng là sen lẫn vẻ mong đợi chi ý ngươi yêu c ẩ n huyên nói không ra lời khó có thể tin nhìn qua bình thản ung dung đại hoàng cậu mà n u y ễ n mộng li thì là khẽ lắc đầu đã một bộ từ bỏ bộ dáng thế nào còn mu tựa hồ mới một chiêu kia đối với nó mà nói cũng không có quá lớn tiêu hao vẫn còn dư lực người thắng kia toàn thân áo trắng nguyễn mộng li phun ra một đạo không linh tiếng nói sau đó thối lui ra khỏi một khoảng cách thối lui ra khỏi tranh đấu yêu c ẩ n huyên một mặt không tam l ò n g nhìn thấy đại hoàng cậu kia vẻ muốn n ăn đòn i ậ n không chỗ phát tiết hừ lạnh một tiếng về sau sau đó lộ ra một vòng tiêu dung nhìn cái sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cô nàng này không phải là khí ngốc h ả sai lầm sai lầm đại hoàng cậu nhìn thấy đối phương thần sắp biến nào có chút kỷ quái nhỏ giọng thầm thì nói nhưng rất nó hắn liền minh bạch ý đồ của đối phương chỉ vì một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong sân toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm hoàng đạo chi khí đại hoàng cầu một chút liền nhận ra đó là một tiên hoàng cấp cường giả cùng bạch mộ thanh sau khi đột phá mang cho hắn cảm giác không khác nhau chút nào m á chơi bẩn a cô nàng ngươi có phải hay không không chơi nổi đại hoàng cầu hướng phía kia một mặt vẻ cao h ứ n g yêu cần huy ê nói n thế nào không phục a không phục cũng cho ta kìm nén ngươi chó chết này quá mức làm giận hôm nay không dạy dấu ngươi một phen ta liền thẹn với thiên yêu cùng thánh nữ danh sưng cái sau tựa hồ đã đem chuyện vừa rồi quên mất nữ khí băng lanh cười nói kia n u y ễ n m ộ n ly ở một bên không có tham dự. mà là h o ba trăm n như t ư c tám n h mươi mốt thiên tiêu bảng hiện lộc cộc giữa thiên địa vô số người không khỏi nuốt ngủ nước miếng hai mắt trở lên hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong kia thân ảnh khôi ngô người này phát tán ra cố khí thế kia trước đây chưa từng gặp hoàn toàn nghiền ép thiên yêu c u n g thánh nữ người hộ đạo tuyệt đối không phải bình thường tiên hoàng cảnh có thể có tu vi đối mặt như thế một tôn kinh khủng lại thần bí cực giả yêu cẩn huyên người hộ đạo cũng chính là lúc trước xuất hiện tên kia trung niên thân ảnh mồ hôi lạnh chảy r ò n g thang không dậy nổi chút nào ý phản kháng chỉ cảm thấy đối mặt không phải một người mà là một tôn hồng hoang manh thú c ố khí tức kia chỉ ở thiên yêu c u n g c u n g chủ cùng thái thượng trưởng lao trên thân cảm thụ qua điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết yêu cẩn huyên cũng là kinh ngạc nói không ra lời không nghĩ tới đối phương vẫn còn có chuẩn bị ở sau nhìn mình người hộ đạo biểu lộ không khó coi ra tuyệt đối là vượt qua tiên hoàng sơ kỳ tồn tại. xa xa h u y ế n mộng ly vẻ mặt nghiêm túc bên cạnh nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một tôn trung niên nữ tử đồng dạng là cảnh giác nhìn qua xuất hiện khôi ngô thân ảnh thân nữ thiên yêu cung lần này phiền toái người kia tu vi chỉ sợ so với tông chủ đều không kém bao nhiêu cái gì ngay vậy h u y ế n mộng ly cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi không nghĩ tới kia đại hoàng cầu người sau lưng lại có loại này cấp bậc tu vi ha ha cô nàng trận tròn mắt đi để ngươi chơi bẩn cậu ra ta cũng là thông tình đạt lý người ngươi cho ta nói lời xin lỗi ta liền buông tha ngươi đại hoàng cầu nhìn thấy một màn này thập phần vui vẻ nhất là nhìn thấy lúc trước còn một mặt đắc y yêu c ẩ n huyên trong nháy mắt liền thay đổi bộ dáng loại này tương phản cảm giác rất là mỹ diệu n g ư ơ i mơ tưởng yêu c ẩ n huyên đôi mi thanh tú nhữ chặt nghiến răng nghiến lợi nói một mặt không phục thấy thế thiên yêu c u n g người hộ đạo trung n i ê n nhân kia thần sắc có chút lo lắng vội vàng xuất hiện ở bên cạnh thân nhỏ giọng k h u y ê n nhủ t h á n h n ữ người này xa không phải ta có thể định không bằng hắn tự nhiên là muốn khuyên yêu c ẩ n huyên chịu thua hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nhưng sự tỉnh quả nhiên như hắn sở liệu yêu cần huyên tính tình bớm mình không muốn lui bước cho chết muốn ta chịu thua ngươi nằm mơ đi thôi yêu c ẩ n huyên từng chữ nói ra nói ai nha người cô nàng này thật đúng là cố chấp để cho ta rất khó xử lý a đại hoàng c ầ u tự nhiên là không có ác ý nhưng nhìn thấy đối phương bộ đáng vẫn là không nhịn được muốn trêu đ ù a một phen k hùng ca nó hướng phía trên bầu trời trắng h á n đưa mắt liếc ra ý qua một cái cái sau chất phác cười một tiếng ánh mắt chuyển hướng thiên yêu cung người hộ đạo không có hảo ý khi tức tập trung vào đối phương p h ả n phất sau một khắc liền sẽ đột nhiên gây khó khăn khi người hộ đạo toàn thân dùng mình ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi ít hầu càng là nói không ra lời vị đạo hữu này mong rằng thủ hạ lưu tình đột nhiên một giọng dán mua vang lên một hồng phát lão giả xuất hiện ở trong sân bên cạnh thân còn đi theo một sắc mặt tái nhợt thanh niên mặc áo đen nhìn thấy người tới yêu cẩn huyên thần sắc ngạc nhiên lên tiếng nói ca chữ ra ra người tới đương nhiên đó là thiên yêu cung yêu vô ngân sự xuất hiện của hắn cũng là đưa tới đám người nghị luận ở mỹ a đây không phải thiên yêu c u n g đã từng thánh t ử sao nghe nói đoạn thời gian trước bị lôi đ ỉ n h thánh điện thánh tử đánh bại còn rơi xuống đạo t ổ ô n thường không gượng dậy nổi không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này yêu vô ngân nhìn về phía nhà mình muộn muộn nhu hòa cười một tiếng trong mắt tràn đầy cương chiều tri chi sắc Khi、so、đạo ư xưng ợ c l hữu bất giận nhà ta thánh nữ không hiểu chuyện đắc tội các hạ mong rằng chớ có để ý lao phu cho ngươi bồi cái không phải nói xong hồng phát lao giả hướng phía cự hùng chắc tay để bày tỏ áy náy yêu cần huyên vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy hoán niệm tựa hồ đối với này rất là k h ư n g phục huyên nhi người cái này tính tình nên sửa đổi một chút làm việc chớ có lại như vậy lỗ mãng nếu không tất nhiên sẽ thiệt t h i lớn yêu vô ngân tự nhiên sẽ hiểu nhà mình m ộ i m ộ i tính tình xúc động với mình giống như thùng thuốc nổ một điểm liền nổ thế là t h ở dài dặn dò ta đã biết ca yêu cần huyên tựa hồ đối với yêu vô ngân rất là tin phục chỉ có thể thành thành thật thật thấp giọng lên tiếng được được được, tiểu nha đầu thật đúng là không có ý nghĩa h ù n g ca quên đi thôi đại hoàng c ầ u thấy cảnh này đông cảm giác không thú vị thế là hướng phía cự hùng nói ngay vậy cự hùng cũng là tán đi khí tức trên thân ẩn mà không thấy đa tạ đạo h ữ thứ t h i hồng phát lão giả cũng là thở dài một hơi lần nữa khách khí chắp tay nói đại hoàng các ngươi đang làm cái gì đột nhiên mấy thân ảnh hư không dạo b ư ớ c mà đến một nhóm ba người chính là lâm diễn cùng tiên nhậm hề còn có thanh điều chủ nhân nhìn thấy người tới đại hoàng c ầ u kinh h ỉ nói một mặt định nọt cướp đến lâm diễn bên cạnh thân vẫn không quên đưa thay sờ sờ tiểu nha đầu đầu cái sau cũng là ngòn n g ọ c cười xem như đáp lại lâm diễn liếc nhìn chung quanh một vòng đại khái biết được xảy ra chuyện gì đại hoàng c ầ u cùng trần thiên cùng đám người này nơi nào có việc vui liền hướng cái nào chui đây nhất định là nhìn đến đây có náo nhật có thể nhìn liền đến tham gia náo nhật thậm chí còn tham dự việc này. lâm minh yêu vô ngân cũng là phát hiện lâm diễn đến có chút ngoại ý muốn lên tiếng nói hồng phát lao giả cũng là đem một màn này nhìn ở trong mắt ám đạo quả nhiên mấy người kia lai lịch không đơn giản nhìn tư thế kia tên kia khôi ngô thân ảnh đối đều rất là cùng kính không d ấ u vết minh lâm diễn cũng là cười đáp lại một câu không nghĩ tới đại hoàng cậu là cùng thiên yêu cung người lên tranh chấp bất quá hắn đối với cái này cũng không có quá mức để ý đại hoàng cậu làm việc tuy nói trừng dương nhưng sẽ không n g h ý thế hết người tối đa cũng liền có một ít tác thú vị thôi nếu như là gặp phải đại gian đại áp người đối p ư ơ n g cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này Chủ nhân, các cầu ngạc nhân, nhận hoàng kinh ngươi biết. Đại vậy ô cùng của xa cũng xa trần thiên của mấy người cũng là lớp đi tới. Lâm diễn g đạo, đi xa xa lướt tới. mấy Lâm là t gật ậ đầu. v chúng ta đây coi như là lũ lụt vọt lên miếu lăng vương cô nàng đừng quá để ở trong lòng c ậ u ra ta chính là đùa ngươi chơi đâu đại hoàng cầu hướng phía có chút ngây người yêu cẩn huyên nói cái sau ngơ ngác nhìn lấy mình ca ca cùng đối diện một đ o à n người trong lúc nhất thời có chút không biết rõ tình trạng yêu vô ngân khách khí cười một tiếng trải qua giải mới phát hiện đây là một trận náo h kịch cũng có chút kinh ngạc đối diện kia nhìn mang đầy vẻ trộm cướp đại hoàng cầu vậy mà lấy sức một mình đánh tan nhà mình mội mội cùng kia v i ễ n điệp t ô n g thần nữ liên thủ không thể bảo là không khủng bố mọi người ở đây giữa lúc trò chuyện một đạo tiên quan g từ thiên khung chỗ sâu v ề xuống một kiện đồ vật rơi xuống kia là một đạo phát ra đặc biệt khí tức quyển trục kia quyển trục tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong c h ậ m d ã i trên hai kia lại là một cái bảng danh sách phía trên lạc ấn lấy gần trăm đạo danh tự cùng sợ thuộc thế l ự tên chỉ có dòng cuối cùng chỗ chống đây là thiên kiêu bảng hồng phát lao giả hoảng sợ nói lấy nhãn lực của hắn. tự chương ba trăm tám mươi hai chó ngạo thiên báo đáp tân tình đại hoàng cậu cũng là hiếu kỳ đánh giá kia tràn ngập tiên quang tiên kêu bảng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cuối cùng chống chỗ vậy được sau một khắc nó lòng có cảm giác dỗi ra một con chó trào trong hư không vẽ ra tựa hồ là đang viết cái gì ngay sau đó tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong một nhóm ba chữ tản ra ánh sáng chói mắt đập vào mi mắt chó ngạo tiên h tất cả mọi người đều là thần sắc ngây thơ không biết rõ ba chữ này hằng nghĩa trần thiên cùng sắc mặt tối đen cảm thấy một cỗ thật sâu ác ý ba chữ kia dừng lại tại hư không mấy hơi thời gian về sau hóa thành một đạo lưu quang bắn vào quyển trục phía trên lập tức kia chống chỗ một nhóm liền bị bổ quyết lên bất quá cùng những người khác khác biệt chính là danh t ự đằng sau không có biểu hiện đem đối ứng thế lật tên quyển t r ụ khe chấn động tựa hồ là đang bắt giữ lấy cái gì nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả thế là ánh mắt mọi người bên trong phóng lên tận trời biến m yêu vô ngân trong mắt lóe ra tinh mang xen lẫn một vòng không cam l ò n g từ thiên tiêu bảng xuất hiện đến bây giờ ánh mắt của hắn một mực liền nhìn chằm chằm phía trên một cái tên yêu cần huyên làm bên người người thân cận nhất một chòng tự nhiên là phát hiện đối phương dị thường vội vàng nói sang chuyện khác đánh gỡ ã y suy nghĩ của hắn lâm diễn như có điều suy nghĩ yêu vô ngân cử động tự nhiên là không thể gạt được hắn từ đầu đến cuối liền nhìn chằm chằm thiên tiêu bảng tám mươi ba vị cái kia tên là lôi đình thánh tử một h à n g chữ tăng thêm trên người đối phương đạo t ổ thương hắn cũng đoán được cái đại khái yêu vô ngân dần dần khôi phục bình tĩnh trong mắt không hề bận tâm mặt tái n h ợ t bên trên gạt ra một vòng tiếu d u n g hướng phía lâm diễn nói ra lâm minh nhưng nguyện nghề mặt tụ lại Tốt. lâm diễn khẽ vất cảm không có cự tuyệt dù sao còn thiếu đối phương một kiện tiên vương khí còn chưa h ò a lại trong lòng của hắn cũng có ý nghĩ thế là nói khẽ tại tất cả mọi người ánh mắt kính sợ bên trong chuyện này liền hạ m ả n một đám người đều là vẫn chưa thỏa mãn h u y ế n mộng ly cùng bên cạnh trung niên nữ tử nhìn nhau một chút chậm cũng là rời đi nơi đây bích lạc thành một một t cựu lâu bên trong một đoàn người nhao ngồi xuống quán diệu chủ nhân càng là trực tiếp thanh trảng sợ song biết hồ sự tình truyền bá rất nhanh hắn há lại sẽ không biết biết được giá lâm đều là có thiên đại địa vị cùng thực lực quý khách yêu vô ngân dơ ly rượu lên lần nữa hướng phía lâm diễn nói ra lâm hình tiểu mội tính tình bướng b ì n h lúc trước sự tình mong rằng chớ nên trách tội không sao chúc chuyện nhỏ này lâm diễn tự nhiên là không có để ở trong lòng ngay vậy yêu cần huyên hận hận chừng mắt liếc cười xấu xa đại hoàng cầu không nói gì mà kia hồng phát lão giả cùng một tên khác trung niên người hộ đạo thì là mắt lộ g a kiên kỵ nhìn qua đối diện kia khôi ngô thân hình đây chính là một tôn siêu cấp cờ giả ít nhất là tiên hoàng hậu kỳ tồ tại mà nhìn phía lâm diễn ánh mắt lúc thì là không khỏi mang tới một tia hiếu kỳ cùng tôn kính có thể làm cho một tôn khủng bố như thế cường già đi theo tất nhiên có thường nhân khó có thể tưởng tượng thủ đoạn lâm diễn trực tiếp nói ngay vào điểm chính không g i ấ u vết huynh lần này xuất hiện tại ngọc đ ẹ p hiên thế nhưng là vì trị liệu thương thế bên trong cơ thể nghe được câu này yêu vô ngân trong lòng run lên cười khổ nói quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được lâm h i n h không tệ ta thụ đạo t ổ thương cần thu thập một chút có thể trị liệu đạo cơ thiên tài địa bảo để ma luyện chế một loại đặc thù linh dịch có lẽ có nhìn khôi phục hắn nói câu nói này thời điểm trong mắt cũng không có lộ ra quá nhiều t r ờ mong có lẽ tại đối phương xem ra chuyện này cũng rất là khó giải quyết bất quá cũng đúng là bình thường đạo tổn thương cũng không phải bình thường tương thế một khi rơi xuống rất khó khôi phục cho dù là có cường đại bối cảnh cũng không thể cam đoan có thể khôi phục như lúc ban đầu s ợ lưu lại thai hoàng ẩm đã là như thế ta có một vật có lẽ có thể giải lâm diễn tử tốn nói lập tức trong tay xuất hiện một kiện bình ngọc chậm rãi trôi nổi mà lên đưa tới trước người đối phương đây là yêu vô ngân mấy người thần s ắ c trịnh trọng vô cùng theo bọn hắn nghĩ lâm diễn thân phận tất nhiên sẽ không đơn giản có thể xuất từ đồ vật trong tay của hắn tất nhiên không tầm thường càng quan trọng hơn là k i a bình ngọc còn chưa mở ra liền ẩn ẩn mang cho bọn hắn một loại trí mạng lực hấp dẫn yêu vô ngân chăm chú tiếp nhận bình ngọc từ từ mở ra về sau một cỗ mùi thơm nồng nặc lan t r à n g ra để trong cơ thể hắn đạo tổn thương đều thư hoán không ít mấy người thần sắc đ ạ i biến trong mắt càng là tách ra một tia thần thái tuy nói không rõ ràng thứ này lai lịch cùng giá trị nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là thế gian hiếm thấy trí bảo yêu vô ng nếu là có thể đạt được trong bình ngọc linh dịch tầm bồ cố gắng cái tiêu đạo tổn thương liền có cực lớn hy vọng phục hồi như cũ thậm chí nâng cao một bước đây là bất hủ linh dịch cho dù là trong tay của ta số lượng cũng không nhiều nhưng nên đầy đủ chữa trị thương thế của ngươi liền xem như trả lại ngươi tặng bảo c h i t ì n h lâm diễn t r ầ m rãi mở miệng nói ý nghĩ của hắn rất đơn giản làm việc tùy tâm s ử d ụ n g đối phương cho hắn giác quan rất là không tệ tăng thêm lúc trước đối phương làm việc thủ thế là liền phân ra một bình nhỏ bất hủ linh dịch tặng cho đối phương cái này một bình linh dịch thể lượng kỳ thật đều không đủ tẩy lẽ một người nhưng chữa trị đối phương đạo tổn thương vẫn là dư xài cái này yêu vô ngân mấy người liếc nhau về sau cái trước càng là trực tiếp đứng người lên hình hít sâu một hơi mười phần trăm chú hướng phía lâm diễn thi lễ một cái không dấu vết cảm ơn lâm hình vô luận có thể hay không chữa trị lâm hình nhân t ì n h khắc trong tâm thảm nếu có dùng đến ta địa phương tuyệt không chối tử câu nói này tình chân ý thiết không có trộn lẫn bất kỳ hư giả ánh mắt sáng rực không cần đa lễ lâm diễn lắc đầu phản p h ấ t chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ k i a yêu cần huyên trong mắt cũng đầy là cảm kích nàng biết đây hết thẻ ý vị như thế nào mang ý nghĩa đã từng khinh thường q u n hùng thiên t ư tung hoành huy trưởng muốn trở về yêu vô ngân thận trọng đem bình ngọc thu hồi. sau đó bật cười lớn trò chuyện lên không ít liên quan tới thương nguyên châu sự tình bọn hắn cũng từ đó biết được nguyên lai lâm diễn một đoàn người là một đỉnh năm vực m ộ ư ơ i ba châu bên ngoài những nơi khác mà tới tin tức này càng thêm để bọn hắn nội tâm chấn động không nghĩ tới khu vực hạch tâm bên ngoài còn có bực này thần bí tồn tại cường đại ngay tại mấy người tại trò chuyện thời điểm k i ê u hồng phát lao giả tựa hồ là nhận được tin tức gì thần sắc khẽ biến yêu vô ngân đã nhận ra biến hóa của đối phương không có tránh đi lâm diễn bọn người mà là trực tiếp mở miệng hỏi linh lão phát sinh chuyện gì rồi có thể làm cho một tiên hoàng trung kỳ cường giả biến sắc vậy dĩ nhiên nhận được cái gì khó lường tin tức n i n h lão nghe vậy không trần trờ trực tiếp mở miệng nói phong gia tại thương nguyên châu dưới trướng thế lực tao nộ g không biết cường giả tập kích nghe nói tiên hoàng sơ kỷ cường giả đều vẫn là số tôn để không ít thế lực đều có chút chim sợ c ả n h quòng sợ bị thai họa phong gia có phải hay không có cái gọi gió ngút trời cái kia phong gia đại hoàng cẩu nghe đến đó cùng trần thiên c u ồ n g liếc nhau một cái đều là thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc không tệ gió ngút trời là phong gia thiếu chủ các ngươi nhận biết yêu vô ngân hơi nghi hoặc một chút trong mắt hắn đối phương mới từ mười ba châu bên ngoài những nơi khác mà đến theo lý thuyết không có khả năng tiếp xúc đến phong gia mới đúng không biết dưới cơ duyên xảo hợp nghe quá thôi đại hoàng cẩu mập m ở suy đoán đạo cũng không có trực tiếp nói thẳng xem ra cái này bạch mộ thanh động tác rất là cấp tốc à lúc này mới bao lâu công phu vậy mà liền đã ám sát số tôn tiên hoàng cấp cường giả như thế phù hợp đối phương lúc trước nhu đồ suy yếu phong gia thế lực dù sao cho dù là phong gia thế lực hùng hậu trình độ tiên hoàng cấp cường giả vẫn là cũng sẽ thịt đau không thôi chương ba trăm tám mươi ba lang vân đấu trảng cái này phong g i a đến cùng lai lịch gì cảm giác các ngươi thương nguyên châu thế lực đối tốt với hắn giống đều rất kiên kỵ a trần thiên quần mở miệm do hỏi hắn đồng thời cũng muốn giải một chút bạch mộ thanh đối thủ mạnh bao nhiêu nghe vậy yêu vô ngân thần s ắ c chỉnh t r ọ n g không í i ế t chấm âm một lát sau chậm dãi nói ra cái này phong ra tại mười ba châu đều xem như chúa tể một phương một mực nắm trong tay một châu chi địa nói một không hai bởi vậy làm việc cũng rất là bá đạo ngang ngược thủ đoạn khát máu tàn nhẫn nhưng không người dám can đảm trêu t r ọ n g cái khác lục địa ở trong cũng tương tự có phong ra phụ thuộc thế lực bởi vậy nghe tới có người dám âm thầm nhằm vào phong ra lúc khó tránh khỏi sẽ có chút kinh ngạc nghe giống như rất sâu d á n vẻ xem ra bạch tiểu ca gánh nặng đường x a trần thiên còn gật gú đạo ý vất quá chuyện này dù sao cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ trừ phi đối phương cuối cùng lựa chọn đầu nhập vào trường sinh tông lâm minh vậy kế tiếp n g ư ơ i nhưng có tính toán gì yêu vô ngân có chỗ suy đoán nhưng cũng không có hỏi nhiều tiếp theo hướng phía lâm diễn hỏi lâm diễn khẽ lắc đầu nói thật mới đến bọn hắn thật đúng là không có tính toán gì thế là nói khẽ không giấu vết h u y n h nhưng có cái gì để cử chỗ nghe được lâm diễn ý tứ cái sau trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ bậc này nhân vật nếu là có thể tạo mối quan hệ vô luận là đối mình vẫn là thiên yêu cung đều là trâm lợi mà không có m ư ợ hại nhất là thực lực của đối phương đến nay đều là một điều bí ẩn thần bí tới cực điểm nhưng nết ngồi đại giếng có thể thấy được l ồ n đốn tiệc khôi ngô tráng hán cùng một tên khác áo xanh trung niên dựa theo ninh lao suy đoán chí ít đều là tiên hoàng hậu k ỳ cường giả nhưng dù cho như thế đối mặt lâm diễn lúc lại biểu lộ ra một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó cảm giác có thể nói là thâm bất khả chắc khoảng cách nơi đây không xa có một tòa tên là lăng vân thành cổ lao t h à n h trì thương nguyên châu một nửa trở lên thế lực cơ hồ đều có cường giả t r ú đóng ở đó có thể nói là một tòa thần thành yêu nào đó vốn là muốn đi kia thu hoạch cuối cùng một gốc t i ê n hảo nhưng bây giờ xem ra là d ù n không tới bất quá lăng vân thành nổi tiếng bên ngoài. ngược lại là đáng giá đi một lần lâm h i n h nhưng nguyện theo ta cùng một chỗ để ta tới chiêu đái chư vị cũng tốt vậy liền làm phiền lâm d i ệ n nghĩ nghĩ trong lúc rảnh rỗi không nếu như để cho thân là thiên yêu cung thiếu chủ yêu vô ngân làm d ẫ n đường kiến thức một phen thương nguyên châu phồn bình cường thịnh tốt nói như vậy chẳng phải là lại có việc vui đại hoàng cầu vui mừng n ư n g mày hơi có vẻ hứng phấn thấp giọng nói cái gì đều vui vậy sẽ chỉ hại ngươi một đạo thanh lãnh thanh n â m vang lên theo chỉ gặp yêu cẩn huyên trong mắt mang theo một chút đùa cẩn nói người cô nàng này độ lượng thật là nhỏ còn nhớ mãi không quên đâu đại hoàng cầu phán kích không chút nào yếu thế nhìn thấy hai người rất có một bộ miệng lưỡi chi tranh manh mối yêu vô ngân hợp thời nói ra đã là như thế việc này không nên chậm trễ trực tiếp lên đường đi yêu vô ngân mấy người tại bước vào trường sinh tông về sau không ngừng nhìn chung quanh rất là hiếu kỳ nhưng rất nhanh liền phát hiện cái này tông môn ở trong trống rỗng không có chút nào sinh khí không khỏi có chút kỳ quái bất quá rất nhanh bọn hắn liền gặp được chiếm c ư tại tông môn mấy chỗ nơi hẻo lánh quái vật khổng lộ theo thứ tự là một đầu rốn lượn xoay quanh cự xả một con toàn thân giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành hùng sư còn có một con thì là tản ra ngập trời ma khí tam đầu ma lang t u yêu, yêu vô ngân h i n huynh ư láo ngụy tuy nói tù vi hơi yếu nhưng từ ninh lão nhị người thần sắc bên trên cũng suy đoán ra một hai thần sắc trị trọng đối với tòa này tông môn càng thêm kính sợ thằng đến đi vào đình viện bên trong mới phát hiện nơi này mới là tòa này tông môn căn cứ nhân số đông đảo mỗi một cái đều tại tiên vương cảnh đã là một cỗ khá không tệ lực lượng trong đó càng là có gần như bảy tám đạo thân ảnh mang cho bọn hắn cảm giác càng là bất p h à m thể nội tựa hồ có được một cỗ lực lượng kinh khủng nhất là trong đó một tên người mặc trường bảo màu xanh thanh niên phản phất là quần tinh bên trong n h ấ t lấp lánh cái ngôi sao kia toàn thân tràn ngập một cỗ khó tả đạo vận trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ tự nhiên m à t h à n h tu vi càng là mạnh hơn một n ớ p đạt đến tiên vương trung kỳ yêu vô ngân trong lòng đột nhiên chấn động tu vi của hắn chính là tiên vương trung kỳ nhưng đối mặt người trước mắt lúc lại có loại hai hùng khiếp vĩa chi ý không hiểu sinh ra một cỗ mãnh liệt uy hiếp cỗ uy hiếp này đủ để nguy hiểm cho tính m ệ n h liền xem như đã đánh bại mình lôi đình thánh điện thánh tử đều không thể bằng được người này nếu là hiện thế tất nhiên đạp lâm thiên kiêu bảng hàng đầu trong lòng của hắn âm thầm lẩm bẩm trường sinh tông lần nữa khởi động hướng thẳng đến một chỗ phương hướng lao đi biến mất không thấy gì nữa tại trong lúc này yêu vô ngân cũng làm ư ợ n cơ hội trực tiếp lấy ra bình ngọc lợi dụng bất hủ linh dịch thần dị khôi phục đạo cơ tổ n thương đồng thời tu vi tiến thêm một bước thực lực có nhảy vọt biến hóa nhất là làm hắn khiếp sợ lạ kia trong bình ngọc thần bí linh dịch không chỉ tu phục trong cơ thể hắn đạo tổ thương càng là ở một mức độ nào đó kích phát tiềm năng của h trong lòng hiện ra rất nhiều đã từng không có cảng nộ lăng vân thành cường giả như mây tiên vương đại năng khắp nơi có thể thấy được liền xem như bích lạc thành chủ loại này chuẩn tiên hoàng cường giả đều có không ít không thẹn thần thành chi danh yêu vô ngân đi tại phía trước cho lâm diễn bọn người giới thiệu tòa thành t r ì này lai lịch trong bất chi bất giác đi tới một tòa hình tròn kiến trúc khổng lồ một cỗ chiến ý ngất trời không che giấu được đưa tới một đoàn người chú ý a đại hoàng cậu cùng trần thiên c ù n kề vai sắt cánh rêu rao qua phố trêu đến yêu cần huyên liên tục b ạ c nhãn hồng phát lao giả ninh lão ở một bên hồi đáp đây là lăng vân đấu trảng là lăng vân thành lớn nhất đại biểu tính địa điểm một trong vô số cường giả mộ danh mà đến đều là muốn tại đánh giết chết sống đốn nộ vậy cái này nói đến nơi này là giác đấu trường không bằng đi vào nhìn một chút trần thiên cùng đề nghị yêu vô ngân nhìn về phía lâm diễn t r ư n g cầu ý kiến của hắn nhìn thấy đối phương gật đầu về sau một đoàn người trực tiếp đi vào cái này lăng vân đấu t r à n g ở trong cùng bên ngoài khác biệt chính là một bước vào lăng vân đấu t r à n g phạm vi về sau một trận lớn tiếng khen hay trợ v y thanh â m truyền vào trong hai kia cỗ tiếng gầm trực tiếp là đem trong vòm trời t ầ n mây chớm vỡ mắt chỗ cùng đều là lít nha lít nhít bóng người hơi bắn chừng cũng có vài chục và、người. m ư ờ i phần huyên n o từng cái cảm xúc tăng vọt ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên chiến đài giao thủ hai người trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng hưng lệ tựa hồ ở chỗ này bọn hắn có thể không chút kiên kỵ phát tiết nội tâm tâm tình tiêu cực tăng thêm giữa sân không khí tô đậm không ít người thần sắc đều có chút điên cuồng ta nhỏ cái ai ra người nơi này đều điên cuồng như vậy sao đại hoàng cầu đại khái liếc một cái về sau chép miệng một cái nói ninh lão phảng phất là nhìn ra đám người nghi hoặc tiếp tục giải thích nói l a n g vân đấu chàng quy tắc cầu thủ chỉ cần là lên trên chiến đài người sinh tử bất luận trừ phi song phương thương lượng xong còn lại thời điểm phần lớn đều chỉ có một người có thể còn sống. có thể nói là mười phần tàn khốc nhưng phần lớn đều là chút kẻ liều mạng không có bối cảnh không có tài nguyên khó mà đột phá gông cùng xiềng xích muốn tại l i ề u mạng tranh đấu bên trong phá vỡ một đầu thuộc về mình con đường lấy chiến chứng đạo chương ba trăm tám mươi bốn huyền hạo đặc cược ngay vậy mọi người đều là nhẹ g c t đầu tu hành giới vốn là tàn khốc sinh cùng tử mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh p h ạ m là có thể tu luyện tới cảnh giới c ự cao c không phải dựa vào tự thân bối cảnh chính là không quan trọng bên trong cuộc thời cả ngày đang liều giết cùng tranh đoạt cơ duyên bên trong vừa qua như thế nói đến có thể lựa chọn đến lăng vân đấu trả người phần lớn đều là tàn tu hoặc là vì lợi ích hoặc là vì chiến đấu c à n g độ ninh lão dừng một chút lần nữa nói ra cái này l a n g vấn đấu tràng phía sau có không ít thế lực liên hợp trường khống bởi vậy cũng là có lợi ích vắng lai thiết trí đánh cược cũng là hấp dẫn rất nhiều người đến đây tham dự vậy ngươi thiên yêu cũng có hay không tham dự trong đó a nghe rất kiếm tiền a trần thiên cùng kinh ngạc nói h ắ n đối mọi việc như thế sự t ì n h thật là có chút môn đạo cùng hiểu rõ tự nhiên biết cái này đánh cược chuyện ẩn ở bên trong đều là âm thầm tha bản thu hoạch những cái kia giao hẹ yêu vô ngân khét c ư i một tiếng đáp lại nói ta thiên yêu cùng cũng không tham dự một đoàn người tù ý tìm chỗ ngồi ngồi xuống vun bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm trung ương chiến đấu x o n g phương kia là hai tên tiên quân cấp cường giả toàn thân đ ô m máu lẫn nhau không ngựa bộ sắt chiêu nhiều lần ra chạy chính là lấy đối phương tính mệnh mà đi không bao lâu một cái đầu người bay ra huyết dịch phun ra chết tại chỗ giữa sân lập tức cũng vang lên núi kêu b i ể n gầm mọi người ở đây cảm thấy có chút không thú vị lúc một tiên vương cấp cường giả đi lên chiến đài hướng phía bốn phía người xem cất cao giọng nói c h ư vị tiếp xuống sẽ có một trận long tranh hồ đấu từ chúng ta tân nhân vương quyết đấu uy tín lâu năm vương giả mời mọi người dựa mắt mà đợi sau một khắc g i a sân lại là buộc phát ra một cô âm thanh ủng hộ nhưng lại rất có quy luật lắng lại số dưới cốc cốc cốc. trong sân phân biệt kết nối chính là một cái thông đạo đen nhánh tâm h thúy có nhất định thần bí cùng chờ mong cảm giác lúc này vang lên một trận đi lại kiên định giấm đạp tâm thanh không bao lâu một người mặc xích kim chiến giáp nam tử trung niên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt khí thế như v ự c sâu ngũ quan tuấn lãng trên mặt còn có một đầu to lớn vết sẹo tăng thêm một tia ba khí cầm trong tay chiến khích một cỗ vô hình lực uy hiếp tiêu tán mà ra sự xuất hiện của hắn liên lập tức đưa tới không ít người kinh hô nhất là trần thiên cổng hắn lúc này chỉ cảm thấy không gian bên trong có một kiện đồ vật tại di động liền tranh thủ móc ra chỉ thấy là một khối bạch ngọc chế tạo thành ngọc bài phía trên khắc lấy huyền hạ hai chữ chính là lúc trước tại hồng thiên vực thời điểm trong lúc vô tình lấy được tiên vương lệnh trên ngọc bài tản ra ánh sáng nông lung mang lại còn tại có chút rung động tựa hồ là nhận lấy cảm ứng quả nhiên tia xích kim chiến giáp trung niên trong mắt lóe lên một tia n g h i hoặc lập tức nhìn phía trần thiên c u ồ n g lệnh bài trong tay khi nhìn đến lệnh bài về sau thần sắc có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần thật sâu nhìn một cái trần thiên quần về sau thu hồi ánh mắt a lao trần đây không phải kia tiên vương kiến sao chẳng lẽ đại hoàng cầu thấy cảnh này không khỏi suy đo nói không nghĩ tới lệnh bài này chủ nhân huyền hạo tiên vương sẽ xuất hiện tại mười ba châu lại tu vi càng là đạt đến chuẩn tiên hoàng c h i cảnh ngược lại là có chút ngoài dự liệu nên là bất quá thứ này đối bây giờ chúng ta mà nói cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng trần thiên cũng có chút không thèm để ý đáp lại nói ngay sau đó k i a một bên khác trong thông đạo cũng là đi ra một người trung niên nam tử người mặc trường bảo màu lạnh lùng khí thế bất phẳng không chút nào giống như là tán tu bộ dáng càng giống là loại kia thế lực lớn xuất thân cừng giả hai người xa xa tương vọng hiện thân khí tức không ngừng chạm, trực lúc trước gia chủ trì tiên vương cường giả sắc mặt sen lẫn một tia cung kính lần nữa cất cao giọng nói huyền hạo chuẩn tiên hoàng bước vào lăng vân đấu chàng đến nay hết t h này chiến đấu bại trận toàn chiến toàn thắng chưa gặp được thua trận có thể xưng một đời mới vương giả mà lôi trấn chuẩn tiên hoàng đi vào lăng vân đấu chàng về sau cường thế đánh tan hai mươi ba tên đối thủ không một lần bại chính là đấu trường uy tín lâu năm vương giả đến nay không người có thể dung chuyển l i ê n để chúng ta chờ mong một chút mới c ũ vương giả ở giữa chiến đấu nếu là có muốn đặt cược người xin mau sớm làm ra lựa chọn lời nói rơi xuống giữa sân biến ồn ào vô cùng đều là đang sôi nổi nghị luận đây còn phải nói nha lôi chấn chuẩn tiên hoàng chiến đấu ta xem qua mấy trận tuyệt đối là cảnh giới này người nổi bật coi như tỷ lệ đặt cược thấp điểm cùng lắm thì lao tử nhiều ép một chút cũng có thể kiếm bụn không lỗ một tiên vương cường giả chắc chắn nói không tệ tiêu huyền hạo dù sao tài năng mới xuất hiện tuy nói cũng là bất phà nhưng so với lôi chấn chuẩn tiên hoàng còn hơi kém hơn không ít ta theo lại là một người sắc mặt đỏ lên xem xét chính là nơi đây lao thủ cơ hội không cho sơ thất lần này lao phu muốn đem toàn thân ra sản toàn bộ để lên đi một lao giả đã tính trước vội vàng đi theo đặt cược thấy thế đại hoàng cậu cùng trần tiên quân lướt nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt ý nghĩ chủ nhân ngươi nói ai có thể thắng đại hoàng cậu trực tiếp là đi tới lâm diễn bên cạnh thân định n ọ t vô cùng cười nói ngay vậy lâm diễn ánh mắt nhìn lướt qua trong sân hai người rất nhanh liền có quyết đoán thản nhiên nói cái tên là huyền hạo người không đơn giản không có gì bất ngờ xảy ra nên sẽ là hắn thỏa đại hoàng c ẩ u cùng trần thiên cùng vui vẻ ra mặt chỉ vì hai người tỷ lệ đặt cược ngày đêm khác biệt đi tới một chấm ba sau năm hai trọn vẹn t r ê n lệnh bốn lần nhiều giữa sân t u y ệ t đại đa số người cơ hồ đều là đem tiền đặt cược toàn bộ áp tại lôi trấn chuẩn tiên vương trên thân dù sao so sánh với tương đối xa lạ huyền hạo cái trước cường đại càng thêm rõ ràng sớm đã l à c ấ n tại mọi người trong ấn tượng bất quá vẫn là có một phần nhỏ kiếm t ẩ u tiên phong muốn liều một phen ít lưu ý tỷ lệ hồi báo cao hơn vạn nhất thành công đâu đại hoàng cậu cùng trần thiên quần chính là ôm lấy ý nghĩ này tăng thêm lâm diễn. đại ã bắt đ hoàng tượng cậu cùng trần n h tiên cùng không nhìn tiên một mặt cảnh giác yêu cần huyên hướng thẳng đến tương đối dễ nói chuyện yêu vâng ngân nói tự nhiên là có thể các ngươi thế nhưng là muốn áp chú yêu vô ngân đương nhiên đoán được hai người ý đồ k h ẽ cười nói không tệ tận dụng thời cơ thời không đến lại a bao tháng mua bán một người một chó thần sắc tự tin vô cùng tự hồ hoàn toàn không có suy nghĩ qua thất bại nói đùa cái gì lâm diễn đều nói huyền hạo có thể thắng cái kia còn có thể là giả hay sao yêu vô ngân không hổ là thế lực lớn thiếu chủ tâm tư thông thấu không có cự tuyện trực tiếp lấy ra một viên không gian giới chỉ giao cho hai người c h ấ m tư một lát sau hắn mở miệng nhắc nhở kia lôi chấn xuất từ lôi đình thánh điện so với ta thiên yêu cũng chỉ mạnh không yếu người này có tên đầu ta đã từng, từng nghe nói mười phần cường hành nếu là đặt cược chương ò ba trăm tám mươi năm kịch liệt giao phong một người một chó đi tới đặt cược vị trí tiếp đãi chính là một nghìn liền mượi phần tinh minh láo giả lúc này đại đa số người đều đã đặt cược hoàn tất chỉ có một số nhỏ người còn tại đung đưa không ngừng Lão đầu, c h ngay đem đ vậy t trong n đều cho trần thiên cùng vội và ngăn trở động tác của đối phương lớn tiếng nói a khách nhân ngại không ép lôi chấn chuẩn tiên hoàng chẳng lẽ lại là muốn ép huyền hạo chuẩn tiên hoàng sao lão giả có chút kinh nghi bất định hỏi không tệ chính là huyền hạo cho hết ta để lên đừng nhớ lờ ầm trần thiên cùng nhẹ gật đầu không để ý chút nào đối phương cùng quanh mình kia nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt ông trời của ta người này chẳng lẽ đ i ê n rồi rõ ràng ép lôi chấn chuẩn tiên hoàng là kiếm bổn u không l ô mua bán hết lần này tới lần khác nghị quần đi ép kia huyền hạo vẫn là tuổi còn rất trẻ à. một bên có người mang theo lấy khinh thị nghị luận đầu năm nay luôn có người đi ngược lại con đường cũ trên thế giới này nào có nhiều như vậy ít lưu ý có thể gặp được、à? Nghe đội ư người người ợ c cầu cùng cũng chút đám đại để quá thèm mắt làm nghị luận, hoàng Trần Thiên cũng không thèm để ý chút nào, trong mắt bọn hắn, những người này bất ý t chút tầm nhìn hạn hẹp đ ế nhiên lúc đó liền có đó bọn ắ n khóc h t ờ điểm. Cái này. Cái này, cái này, cái này. Đột Cái cái cái cái i này, này này này. n h lão giả trong miệng chuyển đến một t r à n g thốt lên liên tiếp nói ra bốn cái cái này ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc Lào đại ầ u người nhất kinh nhất xạ làm cái gì? Đại hoàng c ầ u có chút khó chịu mắng lão giả dùi mắt một cái lúc này mới xác nhận hết thẻ trước mắt không phải h ảo giác thần chí của hắn tại thăm dò vào không gian giới chỉ về sau nhìn thấy một loạt tàn r a khí tức khủng bố tiên binh pháp khí mỗi một kiện đều tại tiên vương cảnh phía trên hắn nhìn về phía một người một chó thần sắc lập tức thay đổi biến phá lệ cung kính hắn thấy có thể một hơi xuất r a nhiều như vậy t à i phú sau lưng bối cảnh tất nhiên không tầm đường hai vị cho ngài nhớ cho kỹ tổng cộng là một kiện tiên hoàng khí ba kiện chuẩn tiên hoàng khí mười cái tiên vương khí lão giả thần sắc cung kính thấp giọng nói thông suốt khá lắm nhiều như vậy bà bối một người một chó sau khi nghe xong trong lòng giật mình cái này yêu vô ngân không khỏi cũng quá hào phóng chẳng lẽ đem trên người mình đồ vật toàn bộ cho mình hai người hai người hai người biến m ấ trong tại nguyên chỗ, về tới bên người mọi người.、Lao、giả kia nhìn qua hai người nguyên bên nhìn qua chỗ, về Lao ờ i đi bóng lưng, khẽ lắc đầu, khẽ miệng tiếu tiền là có tiền, tiếc hai cái kẻ ngu, lúc này kiếm lợi đầu, đáng bóng Có có lưng, nhắc lên vòng dung. ngu, này lớn. lắp là là lúc khẽ khỏe kẻ một t ra, r lòng của hắn âm thầm suy nghĩ tại lão giả xem ra tiêu huyền hạo chuẩn tiên hoàng phần thắng không đủ bá thành đại hoàng cầu cùng trần tiên cùng cử động không khác cho không trở lại lâm diễn bọn người bên cạnh lúc đại hoàng cầu nhịn không được hướng phía yêu vô ngân dò hỏi đại huynh đệ ngươi cho cùng quá là nhiều không sợ mất cả chỉ lẫn chạy a ngay vậy yêu vô ngân chỉ là cười cười khoắt tay nào nói không sao những vật này tuy nói giá trị không tầm thường nhưng so với lâm minh cho linh dịch không đáng giá nhắc tới coi như là cho chư vị coi như tiêu khiển một bên ninh lão thần sắc có chút biến ảo hắn nhưng là biết không gian này trong giới chỉ giá trị thiếu chủ vậy mà liền như vậy tùy tiện giao ra nhưng nghĩ lại thiếu chủ lời nói này cũng không có vấn đề so với có thể làm cho thiếu chủ trở lại đỉnh phong linh dịch những vật này so với sắt vụn cũng không mạnh hơn bao nhiêu yêu vô ngân cử động lần này đơn giản là vì báo đáp lâm diễn cũng nghĩ cùng đối phương giao hảo liền lấy trước mắt hắn đối trường sinh tông hiểu do đến xem đừng nói là một cái không gian giới chỉ chính là mười cái cũng không sánh nổi có thể cùng đối phương kéo chút giao tình tốt tốt tốt từ hôm nay trở đi ngươi chính là cậu gia ta cùng ngạo thiên công nhận hào huynh đệ yên tâm sau đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi đại hoàng cầu rất là hài lòng đối phương thái độ nết miệng cười nói dễ nói dễ nói yêu vô ngân cũng là có chút mừng rỡ đáp lại áp chú khâu đã kết thúc kia chủ trì tiên vương cường giả lạng yên t ố i lui chỉ còn hai tên chuẩn tiên hoàng cường giả xa xa tương đối kia người mặc trường bào màu lam đậm lôi trấn ánh mắt bình tĩnh không có chút nào đem đối phương để vào mắt đây là bắt nguồn từ trên thực lực tự tin hắn toàn thân khí tức bắt đầu kéo lên một cô c u ồ n g bạo lôi đ ỉ n h chi ý răng rắc rung động quanh mình hư không lập tức không chịu nổi bắt đầu băng l i ệ t ngươi không phải là đối thủ của ta hắn hướng phía xa xa huyền hạo thản n h i ê nói n trong giọng nói tràn đầy khinh miệt nghe thấy đối phương k i ê u khích người mặc xích kim sắt chiến giáp huyền hạo không có trả lời mà là c h ậ m dai nắm chặt trong tay chiến kích trong mắt l ó e lên một đạo xích kim sắt t h i ề m điện một cô bá đạo vô cùng khí tức từ thể nội quần quần tiêu tán mà ra anh hắn dẫn đầu phát động thế công giơ tay lên bên trong chiến kích hung hăng đánh tới hướng lôi chấn chiến kích đem hư không mở ra một đạo đen nhánh k h ẽ hở mang theo vạn quân chi lực từ đối phương đỉnh đầu nổ tung m à xuống h ừ nhìn thấy một màn này lôi chân x u ẻ bàn tay ra ngưng tụ ra một cây lôi đỉnh chiến mâu từ dưới trí thượng đột nhiên vung ra keng cả hai chạm vào nhau một cỗ kinh khủng dư ba tứ ngược nếu không phải lăng vân đấu c h ẳ n g đứng đài cùng quanh mình có trận pháp gia trì sớm đã sụp đổ huyền hạo lông mày nhữ lại lần nữa nâng lên chiến kích dùng một lần trùng điệp đánh xuống lần này lực lượng so với lúc trước còn muốn cường h à n h hơn không ít lôi chấn nhìn thấy đối phương muốn chiếm cứ chiến cuộc chủ đạo thần xác lạnh lẽo kia lôi đỉnh chiến mâu đem chiến kích bao quát huyền hạo cho đánh bay ra ngoài hắn chuyển thủ làm công chiến mâu giống như một đầu lôi điện giao long không nhìn không gian khoảng cách đâm ra một mảnh tàn ảnh đem huyền hạo tạm thời áp chế ở hạ phong trong sân lập tức buộc phát ra một cỗ lớn tiếng khen hay dù sao tuyệt đại đa số người đều là đem tiền đặt cược á p tại lôi chấn trên thân cũng không muốn nhìn thấy đối phương thua cái này lôi chấn thực lực xác thực như trong truyền thuyết như vậy cường hành liền xem như tại lôi đình thánh điện ở trong cũng chỉ có kia lôi đình thánh tử tại cùng cảnh ở trong có thể ổn ép một đầu linh lao ánh mắt ngưng tụ bình luận xem ra người nào đó dự định muốn thất bại lạc chỉ là đáng tiếc anh ta những bảo bối kia. một bên yêu c ẩ n huyên có ý riêng đùa cực nói thôi đi tiểu nha đầu phí tử muốn xem ngươi cầu ra trò cười chỉ sợ là không có cơ hội đại hoàng cầu tự nhiên biết đối phương tại gặp mình cười n ạ o nói huyền hạo bây giờ ở đây trên mặt là đã rơi vào tuyệt đối hạ phong đối mặt tiết như cuốn phong mưa rào lôi đ ỉ n h thế công trong lúc nhất thời có chút m ệ t m ỏ i chống đỡ nhưng ánh mắt của hắn vẫn là trước sau như một bình tĩnh trong mắt phản chiếu lấy binh khí va chạm phát ra sáng ngời ôi đột nhiên trong miệng hắn khé quát một tiếng toàn thân khi tức càng thêm hùng hồn một kia đột nhiên đem pha không mà đến lôi đình chiến mâu cho trấn bay ngược mà ra chân phải trên hư không dẫn một cái một cô vô hình ba động bắt đầu lan tràn ra sau đó thân hình đột ngột xuất hiện tại lôi chấn trên không hai tay nắm chặt chiến kích giống như thiên thạch rơi kích t r u n g t r u n g làm một đạo xích kim sắc lưu quang ẩm vang rơi xuống chương ba trăm tám mươi sáu bắt chiến bất nạo hồn phá n ú i sông kích ầm ầm đứng đài mặt đất vỡ ra từng đạo giống như giống như mạng nghệ kẽ hở cấp tốc lan tràn ra đùi mù c u ủ n cuộn một đạo người mặc trường bào màu lam đậm thân ảnh cũng là bị đánh bay ra ngoài liên tục trên mặt đất trượt ra một đầu thật dài vết tích về sau mới ổn định thân hình lập tức giữa sân một mảnh xôn xôn xao đều là khó có thể tin nhìn qua một liền ngay cả lôi chấn đều là bất ngờ mới một k í c h kia u i năng so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều hoàn toàn không tại một cái cấp bậc nhìn về phía huyền hạo trong ánh mắt kia uy khinh thường dần dần giảm đi trịnh trọng không ít chớ h o à n g sợ lôi chấn chuẩn tiên hoàng tràng qua là chủ quan tiếp xuống đối phương nhưng là không còn dễ chịu như vậy giữa sân có người lên tiếng nói tựa hồ là đang chân an tâm tình của mọi người dù sao chính thành tả hữu người đều là một mạch đặt ở lôi chấn t r ê n thân thậm chí rất nhiều đều là đem toàn bộ thân ra đều đè đi lên nếu như bại tạo thành dung chuyển có thể nghĩ người rất mạnh ta thừa nhận là ta xem nhẹ ngươi nhưng là tiếp xuống ngươi không có bất cứ cơ hội nào lôi chấn quang h âm là trật hiện lôi đình chiến mâu phía trước cẩn chứa một cỗ lực lượng hủy thiên diệt điệu hung hăng hướng phía huyền hạo xuyên tới một cách này vô luận là tốc độ vẫn là huy năng đều đề cao lớn tất cả mọi người chỉ có thể mơ hồ trông thấy một đạo lôi quang lấp lánh chiếu sáng bốn phương thiên vũ keng hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ bất quá lần này song phương thế lực ngăn nhau dư ba không ngừng đánh thẳng vào quanh mình trận pháp tứ ngược lấy hư không lôi xà l o ạ n vũ lôi đ ỉ n h v ạ n quân cảm thụ được trên người đối phương chỗ tiêu tán ra cường hoành khí tức lôi t r ấ n biết được bình thường thủ đoạn khó mà đánh tan đối phương thế là k h ẽ quát một tiếng lập tức trong vòng trời rơi xuống vô số đạo màu xanh đậm lôi đ ỉ n h hóa thành một mảnh lôi đ ỉ n h hải dương từng đầu vô cùng to lớn lôi xà huyện hóa mà ra lao xuống mà tới thay thế huyền hạo bước ra rút lui c như ừ nhưng i không n g có đơn giản như vậy lôi chấn thần sắc có chút âm trầm chật cười lạnh một tiếng sau một khắc lôi đình ở giữa hải dương xuất hiện một đầu to lớn hơn đáng sợ lôi xà phát ra một tiếng gào thét từ thiên khung bên trong đập xuống、Flank. vẹn vẹn vừa đối mặt huyền hạo liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng đục bay ra ngoài kia cự xà thừa cơ mà lên hoặc là căn xé hoặc là vận dụng phần đôi đậm đ ệ n hoặc là phun ra đạo đạo lôi đỉnh rất nhanh thế cục thay đổi huyền hạo lần nữa bị ép xuống hạ phong Tốt, làm cho gọn gằn vào ta liền biết lôi chấn chuẩn tiên hoàng nếu là toàn lực ứng phó kia huyền hạo căn bản không phải đối thủ trong đám người có người thần sắc phấn chấn vô cùng vung đầu nắm đấm giận g ữ hét lâm diện ánh mắt thâm thúy nhìn qua giữa sân kia bách chiến bất nạo thân ảnh mang theo lấy một vòng ý tán thưởng người này ngược lại là có chút hợp khẩu vị của hắ tiểu cầu cầu xem ra kỳ vọng của người muốn thất bại rồi yêu c ẩ n huyên không có b ô n g tha có thể ép buộc đối phương cơ hội c h â m trọng nói hả đại hoàng cầu sắc mặt c ổ a quái tu luyện đến nay vẫn là lần đầu nghe được có người la như vậy mình cảm giác có chút là lạ nhưng vẫn là khinh miệt đáp lại nói lại nói sớm như vậy lo lắng bị đánh mặt xinh xinh đẹp như vậy nhiều một cái dấu bàn tay coi như khó coi đại hoàng cầu không hề nhượng bộ chút nào đương nhiên cái này cái gọi là đánh mặt là phương diện tinh thần bên trên cũng không phải là hành động thực tế hừ yêu cần huyên hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa giữa sân tình thế lại biến k i a lôi xà một cái đôi u đem huyền hạo quất bay về sau vậy mà lóe lên một cái ở giữa xuất hiện ở đối phương sau lưng mở cái miệng rộng trực tiếp nuốt tan xuống dưới thấy cảnh này k i a lôi chấn khỏe miệng nhấc lên một tia lắc ý xong cái này bại sao không thể nào ta còn muốn lấy nguyên đ ị a cất cánh đâu một nhỏ g ầ y thanh niên thấp giọng lẩm bẩm trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng người này ép chính là huyền hạo muốn l i ề u một phen ít lưu ý có thể thấy một màn này sau không khỏi thở dài một hơi nhưng sau một khắc biến cố tái sinh tia lôi xà bắt đầu kịch liệt l a lộn phần bụng cổ trướng tựa hồ có cái gì tại nội bộ bốn phía tán、loạn. ngay sau đó một thân ảnh từ lôi xà thể nội phá thể mà ra đương nhiên đó là huyền hạo hắn lúc này khí tức trên thân tựa hồ càng thêm đáng sợ một lần nữa cất cao một kia khó chơi ra hỏa lôi chấn khỏe miệng ý cười cứng đờ âm thầm chửi nhỏ một tiếng quả nhiên là dạng này lâm diễn nhìn đến đây cũng đại khái h i ể u cái này huyền hạo công pháp tu luyện cực kỳ đặc thù có thể trong chiến đấu không ngừng đề cao thực lực càng chiến càng mạnh nếu là không thể trong thời gian ngắn đánh tan hắn đối phương sẽ chỉ càng ngày càng mạnh đầu đầy tóc đỏ ninh lão cũng là đã nhận ra mánh k h lông mày có chút nhữ lên lúc này chuyển âm cho yêu vông ân cái sau cũng là ánh mắt sáng lên đối với kế tiếp chiến đấu càng phát ra mong đợi đến phiên ta hiệp một mực chưa từng lên tiếng huyền hạo thản n h i ê nói n trong mắt l ó e lên một tia hàn mang hiu cả người hắn hóa thành một đạo xích kim sắc lưu quang một tay cầm kích hoành tạo thiên quân vung ra một cái khí nhọn hình lưỡi dao đáng chết lôi chấn cảm nhận được uy hiếp nhưng cũng không dám thất lễ trong tay chiến mâu lâm ra như muốn ngăn lại vừa ý chuyện không nghĩ tới xuất hiện đạo này khí nhọn hình lưỡi dao ẩn chứa uy năng tựa hồ so với mặt ngoài càng khủng bố hơn giống như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước lôi chấn thân hình t r ì trệ miệng quát to một tiếng bắt đầu thôi động thể nội kia mãnh liệt linh lực quán chú nhập trong đó lúc này mới đem nó triệt tiêu xuống tới nhưng cái này còn không phải kết thúc một thân ảnh đã đi vào trước người trên không t r ú n g chỉ gặp một tay kéo lấy chiến kích phần đôi u nổi lên một đạo cực đoàn kinh khủng s á t chiêu k i a xích kim chiến kích phát ra ánh sáng trói mắt nhẹ nhàng lắc lư cuối cùng xé rách thiên địa đột nhiên vung xuống hồn phá núi s ô n g kích huyền hạo mắt sáng như b u ố c trong lòng nhẹ giọng nói một câu bá tại tất cả mọi người nhìn chăm chú cái t i ê đạo chiến kích giống như khai thiên chi kích phá vỡ vô tận địa vực muốn đem hết thể trước mặt đều lôi chấn chỉ cảm thấy một c h u nguy cơ giáng lâm nếu là không chặn được vô cùng có khả năng chết tại chỗ hắn không để ý tới cái khác toàn lực ứng phó thôi động thể nội tất cả lực lượng cầm trong tay chiến mâu hung hăng ném ra ngoài như muốn xuyên phá ngày này nổ tung một trận màu xanh đậm lôi đỉnh quan mang vê anh một trận đất rung núi chuyển hư không vỡ vụn thậm chí ngay cả chiến trường biên giới trận pháp đều tại ẩn ẩn rung động có thể thấy được cỗ này lực trùng kích đáng sợ thân ảnh của hai người cũng biến mất tại trước mặt mọi người hồi lâu sau dư ba tán đi hai thân ảnh mới chậm rãi hiện ra thân hình lúc này song phương đều là gặp trình độ nhất định tương tích nhất là kiêu màu xanh đậm áo bào lôi c h ấ n quần áo tạ tơi tóc lộn xộn khí tức h ỗ n loạn khoe miệng càng là tràn ra một vệt máu chương ba trăm tám mươi bảy n ữ lôi cựu t i y ệ t chủ mà huyền hạo vẹn vẹn chỉ là xích kim chiến giáp bên trên nhiều hơn mấy đạo cháy đen kia là bị khủng bố lôi đ ỉ n h chi lực gây thương tích nhưng so lôi c h ấ n tốt hơn rất nhiều lần này là huyền hạo vững vàng chiếm cứ lấy thượng p h ò n g giữa sân hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều là không thể tin nhìn qua một màn này hai mắt tròn vo về phần những cái t i ê mạo hiểm ép trên người huyền hạo tu sĩ thì là trái tim đột nhiên nhảy lên có vẻ hơi kính hỉ dựa theo thế cục hôm nay xem ra, huyền hạo có cực lớn khả năng thu hoạch được trận chiến đấu này thắng lợi ngươi rất tốt ta từ tu hành đến nay còn chưa hề gặp qua ngươi bực này đối thủ lôi chấn thần sắc â m trầm như nước âm thanh lạnh lùng nói trong mắt lôi quang không ngừng lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì ngay vậy huyền hạo vẹn vẹn chỉ là lạnh nhạt nhìn chăm chú lên đối phương không có trả lời ta nhìn ngươi có chút bản sự cùng ở chỗ này lăng vân đấu trảng không bằng gia nhập ta lôi đ ỉ n h thánh điện có ta dẫn tiến vì thánh điện hiệu lực bước vào tiên hoàng cảnh cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian thôi lôi chấn tựa h ầ nghĩ tới điều gì thần sắc dần dần khôi phục bình tĩnh mở miệm huyền hạo ngay đầu tiên liền làm ra đáp lại lắc đầu nói hảo ý của n g ư ơ i ta xin tâm lĩnh bất quá huyền mộ tạm thời không có quyết định này n g ư ơ i lôi chấn phảng phất không nghĩ tới có người sẽ tự tuyệt loại mời mọc này đây chính là nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tình có thể gia nhập lôi đình thánh điện không chỉ có thể có được cường tuyệt bối cảnh còn có thể thu hoạch được thường nhân khó có thể tưởng tượng tạo hóa thôi được đã ngươi không muốn ta cũng không còn c ơ g cầu lôi chấn biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái dù sao chiến đấu còn chưa kết thúc ở thời điểm này nói những này cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng hả huyền hạo giống như đã nhận ra cái gì không hề bận tâm trong mắt nổi lên một tia c ơ n sóng kinh nghi bất định nhìn phía xa xa lôi c h ấ n cái sau khỏe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị độ cong gan giọng cười nói thế nào phát hiện sao đáng tiếc hơi trễ ngự lôi cựu t u y ệ t chú trên bầu trời đột nhiên lôi vân đại t á c to lớn lôi đ ỉ n h không ngừng lan lộn tựa hồ đang nổi lên cái gì c ố khí tức kia trực tiếp là một mực khóa chặt huyền hạo thân hình tựa hồ vô luận đối phương trốn đến nơi nào đều là không thể thoát khỏi chỉ có ngày kháng ti tiện thủ đoạn huyền hạo ánh mắt thiêu đất thịnh tuy nói là tại quất lớn nhưng hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung thời điểm đ ấ y mắt chỗ sâu lại hiện ra một vòng vẻ chờ mong sương mù ránh n g ư ơ i mẹ nó không chơi nổi còn chơi lại đúng không hả đại hoàng cầu nhìn thấy đối phương cái này kéo dài thủ đoạn vô sỉ tiếng như hồng trung lớn tiếng mắng cả tòa lang vân đấu chẳng người đều là rõ ràng nghe thấy được đạo thanh â m này trần thiên không đồng dạng lòng đầy cam phẫn không quen nhìn loại hành vi này tuy nói hắn bình thường tại gặp phải địch nhân thời điểm cũng tương tự sẽ đùa nghịch chút mánh khỏe nhưng này đồng dạng đạt được tình huống đối mặt địch nhân tự nhiên không cần lưu tỉnh bất quá trận chiến đấu này khác biệt chính là chỉ phân thắng bại không phân sinh tử công bằng cạnh tranh. còn có chính là đạt được gặp phải đối thủ dù sao hai người này chính là mới cũ vương giả lăng vân đấu tràng phía sau màn trưởng khống giả cũng không muốn bọn hắn bất kỳ người nào có sai lầm nhưng đối với lôi chấn hành vi giữa sân lại là có hai loại hoàn toàn khác biệt kiến giải một bộ phận người cảm thấy làm như vậy có sai lầm cường giả phong phạm mà đổi thành bên ngoài một bộ phận người thì là cảm thấy trong quá trình chiến đấu vô luận vận dụng thủ đoạn gì cũng là vì thắng lợi cuối cùng cũng không có cái gì nhất là rất nhiều người đem bảo đặt ở lôi chấn trên thân nhìn thấy cái này rất có thể đủ để kết thúc chiến đấu biên cố mừng rỡ gặp dục vọng chi hỏa đem lý trí mất tia lôi trấn cũng là nghe được đại hoàng c ầ u mắt lộ ra sát cơ ngẩng đầu nhìn về phía thanh em đầu mườn phát hiện là một đầu thường thường không có gì lạ tiên vương cảnh cậu yêu lúc càng thêm kinh nghiệm nhìn t r ợ nhìn khó chịu đến cắn ta a đại hoàng c ầ u nhìn thấy đối phương một bộ muốn đem mình bộ dáng nhớ kỹ sau đó trả thù thần thái không sợ hai chút nào mở miệng đ ố i nói lập tức vô số người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên đối với đại hoàng c ầ u biểu hiện lộ ra rất là kinh hãi ta đi tôn này chó tiên vương nếu như khó chịu trong lòng mắng hai câu còn chưa tính như vậy thẳng thắn nhục nhã lôi trấn chuẩn tiên hoàng không còn sống lâu nữa a có người tiếp hận l chuyện này chỉ có thể quái trinh nó muốn chết đắc tội lôi chấn chuẩn tiên hoàng cùng phía sau lôi đ ỉ n h thánh điện đơn giản tự tìm đ ư n g chết cũng có người cười trên nôi đau của người khác bình luận mà lôi chấn bản tôn cũng là sắc mặt giống như đáy nồi đen nhánh âm t r ầ m tới cực điểm trung điệp hư lệnh một tiếng sau liền thu hồi ánh mắt đối với hắn mà nói con chó này kết cục đã chú định không cần cùng một người chết làm nhiều miệng lưới chi tranh huyền hạo thì là lần nữa nhìn một cái lâm diễn bọn người vị trí trong mắt như có điều suy nghĩ nhưng trên bầu trời lôi đình tùy thời đều có thể rơi xuống hắn nắm chặt trong tay chiến kích kích động ầm ầm một đạo màu xanh đậm lôi đình xé rách thiên địa thẳng tắp bung xuống ẩn chứa uy thế để vô số lòng người kinh run dày nhưng đối mặt loại này đủ để hủy diệt bình thường chuẩn tiên hoàng công kích huyền hạo không lùi mà tiến tới đem chiến kích hung hang đâm ra tới đụng thẳng vào nhau Giang giác.、Thư、không băng trùng không ngừng cứng Không gian liệt, lôi tiêu điệp rơi chiến đài lui cái chiêu thời phía sau, đình tán, huyền thân hình trên này hành. hắn sát có được cho Hư hạo thể thấy mặt đất, về vào một đạo lại một đạo lôi đình rơi xuống tại tất cả mọi người trận mắt hốc m ồ m n h ì n c h ă m chú một lần lại một lần đem huyền hạo đánh vào mặt đất mà cái sau lúc này bộ dáng cũng là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tóc đen phiêu tán xích kim chiến giáp đều có chút tổn hại khóe miệng chảy máu bất quá quanh thân vờn quanh kia cỗ chiến ý lại là không chút nào giảm ngược lại có càng thêm cường đại s u thế lúc này đã rơi xuống bảy đạo thần lôi dựa theo cảm ứng nên là còn thừa lại hai đạo bất quá cuối cùng hai lần có lẽ mới là cái này đạo thuật pháp cuối cùng sát chiêu uy năng tuyệt đối không phải lúc trước có thể đánh đồng bởi vậy huyền hạo cũng không còn lưu thủ hết lớn một tiếng Toàn thân khí tức lại còn tại t kéo lên, càng còn lên, khí h lại ê một hùng hồn đáng sợ. m cử đạo ộ n cũng là kinh trụ vô số người, đều là không nghĩ tới đối phương còn g kia, tới đối có dư lực, là là trụ t vô số dư đều i mới lúc này t à n ứng lực phó â màu ẩm. Một m đạo xanh đậm mang theo một chút t ử sắc lôi đình phát ra rít lên một tiếng lập tức tại mọi người sợ hai trong ánh mắt phá vỡ thiên khung bông xuống phá hồn sơn sông kích huyền hạo lại một lần nữa sử dụng lúc trước kia kinh khủng chiêu thức từ dưới trí thượng bỗng nhiên vung ra trong tay chiến kích Giang thiên đ ị a thất sắc tia kinh khủng uy năng để mấy tên vây xem chuẩn tiên hoàng trong lòng không h i ể u du lên đổi lại bọn họ ở dưới một chiêu này nhất định hôi phi yên diệt tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng huyền hạo trong miệng lần nữa tràn ra một tia ngọc tươi thân hình bay ngược mà ra tia lôi đỉnh cũng là l ạ g yên vỡ vụn chỉ còn lại cuối cùng một đạo nhưng cuối cùng đại hoàng cầu cùng trần thiên c ù n g từng chiếm được lâm diễn đáp án cũng là có chút lo lắng dù sao cái này đạo thứ tám đều kinh khủng như vậy tia cuối cùng một đạo làm sao có thể ngăn lại bọn hắn không khỏi nhìn phía lâm diễn chỉ gặp tựa hồ có chút tán thưởng lộ ra một vòng nụ cười nhàng nhàng. trong vòng trời lôi vân thay đổi không còn là màu xanh đậm mà là hiện ra màu tím nhạt kinh khủng lôi đình lấp lóe ẩn chứa huy hoàng tiên uy sau một khắc liền đem gì thế chương ba trăm tám mươi tám phá rồi lại lập đặt chân tiên hoàng nhìn lên bầu trời cái k i a còn đang nổi lên một k í c h trí mạng lôi vân huyền hạo ánh mắt bình tĩnh như nước lông mày hơi n h í u cũng đang chuẩn bị lấy cái gì ha ha chớ có làm vô vị dãy r u ộ n đối mặt ngự lôi cựu tuyệt chú một k í c h cuối cùng ngươi thua không nghi ngờ huyền hạo không để ý đến đối phương mà là gắt gao nhìn chằm chằm kia sắp rơi xuống lôi đình rất nhanh một đạo giống như rủ xuống thiên tri trụ kích cỡ tương đương lôi đ ỉ n h chút xuống mang theo không thể địch chi uy thế như muốn đánh xuyên đại đ ị a chiến hồn phá di ệ t kích huyền hạo trong lòng gầm thét một tiếng đem toàn bộ linh lực toàn bộ quán t r ú tại chiến kích phía trên vận dụng áp đáy hỏng chiêu thức thẳng tiến không lùi ôi hạn toàn thân chiến y giống như thực chất thẳng vào cựu tiêu giống như một bất bại chiến tôn toàn lực vung ra một đạo liệt thiên khí nhọn hình lưỡi dao tại vô số người hoảng sợ nhìn chăm chú tự sát lôi đỉnh cùng xích kim khí nhọn hình lưỡi dao ẩm vang đụng vào nhau b ộ phát ra trước nay chưa từng có kinh khủng ba đậu một cách này cho dù là kia quanh mình bảo vệ trận pháp đều có chút lung lay sắp đổ ẩn ẩn có chút không chịu nổi dù sao lăng vân đấu tràng tối cao quy cách chính là chuẩn tiên hoàng vượt qua cảnh giới này cơ hồ đều khinh thường tới đây bởi vậy trận pháp có thể chống cự năng lượng cũng tại tiên hoàng c ả n h phía dưới nhưng lần này dư ba so với lúc trước khủng bố hơn mấy lần không ngừng gần như sắp muốn chạm tới trận pháp cực hạ liền ngay cả kia lôi chấn đều là thôi động mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn tre ở trước người trọn vẹn qua một hồi lâu kia hạo đã u y năng mới dần dần tàn đi tất cả mọi người m ắ t không chấp nhìn qua trong sân trắng cảnh lúc này chiến đài sớm đã chia năm xẻ bảy nhìn không ra nguyên trạng lôi chấn trốn ở một góc lộ ra càng chật vật mà đ ổ i thành một bên thì là một đạo sâu không thấy đáy hố sâu giống như một đạo vực sâu huyền hạo thân hình cũng không xuất hiện tại cái khác địa phương không có gì bất ngờ xảy ra nên chính là bị đánh vào hố sâu bên trong ttt nhìn thấy một màn này không ít người hít vào một ngụm khí lạnh nhất là những cái k i a đặt cửa tại cái trước tu sĩ đều là mắt lộ ra cho t à n thần sắc có chút tuyệt vọng dựa theo cái này tư thế tiêu huyền hạo đoán trừng giữ nhiều lệnh ít l ạ c bại là tất nhiên chính là không biết có thể hay không giữ được tính mạng đại hoàng c ầ u cùng trần thiên quần đều là có chút khẩn trương nhìn qua hô sâu muốn biết được nội bộ tình huống nhưng ngoại trừ một mảnh đèn kịt bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy không thể nào ngạo thiên chẳng lẽ lại muốn lệnh đại hoàng c ầ u trần chờ hướng phía bên cạnh thân trần thiên quần nói hẳn là không thể nào đại ca đều nói không có vấn đề trần thiên quần cũng có chút không xác định hồi đáp yêu cần huyên khó được không có mở miệng t r à phúng dù sao bất kể nói thế nào ép bảo bối đều là anh của nàng cho m ư ợ đi huống hồ nàng chỉ là đối đại hoàng cậ bản tính cũng không xấu ha ha lôi c h ấ n tay hào vung lên cất tiếng cười to lên thần sắc đắc ý hắn đang thi triển ra một chiêu này bí thuật sau không có ý định làm cho đối phương còn sống về phần lăng vân đấu chàng sẽ hay không truy cứu đó căn bản không phải hắn cần để ý sự t ì n h nói đùa cái gì lôi đ ỉ n h thánh điện thế nhưng là lăng vân đấu chàng phía sau màn lớn nhất một cái thế lực ai dám tìm hắn gây phiền phức yêu vô ngân k h ẽ thở dài một cái bất quá cũng không phải là đáng tiếc những bảo bối kia mà là thay huyền hạo tiếp hận trong mắt hắn cái sau có thể xưng một cái hiếm có nhân tài liền ngay cả hắn đều có thay thiên yêu cung đem nó thu nhập dưới t r ư ớ dự định lâm diễn m ỉ m cười tại mấy tức qua đi đột nhiên mở miệng nói đến rồi cái gì một nhóm đều có chút không nghĩ ra chỉ có cự hùng cùng thanh điệu cảm nhận được kia trong hố sâu chuyển đến một tia ba động trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc vê anh một cỗ xích kim sắc cổ sáng từ kia trong hố sâu phóng lên tận trời vô cùng hừng hực đáng sợ nhất chính là tràn ngập một cỗ nồng đậm đến cực điểm hoàng đạo c h i khí vừa xa khỏi chuẩn tiên hoàng phạm trù đây là rất nhiều tu vi cường đại tu sĩ đều là đứng người lên hình không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này、đây、là tiên hoàng cảnh khí t ứ c tia lôi trấn càng là hai con ngươi trở lên trên mặt viết đầy không dám tin thân hình đều tại run nhẹ nhẹ. không đây không có khả năng trong miệng hắn không ngừng má thấp giọng lẩm bẩm sương mù rãnh đây là phá rồi lại lập trực tiếp đột phá trần thiên quần cùng đại hoàng cầu lướt nhau không khỏi há to miệng yêu vô ngân lúc này đứng người lên cùng bên người linh lão không khác nhau chút nào đều là m ư ờ i phần kinh dị sau một khắc xích kim sắc cổ sáng chậm rãi tiêu tán một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người thời c h â n vết sẹo dày đặc kia xích kim sắc chiến giáp đã không biết tung tích có lẽ là trong chiến đấu sụp đổ thân xác hoàn toàn như trước đây kiên định cùng bình tĩnh tay cầm xích kim chiến kích lạnh lùng nhìn chằm chắm lôi chấn giống như nhìn về ph trên người hắn tản ra một cỗ hãi nhiên đến cực điểm kinh khủng ba động so với chiến đấu thời điểm vượt ra khỏi mấy lần không ngừng đúng là bước vào kia tiên hoàng c h i cảnh lấy chiến chứng đạo người đ á n g chết t h a n h em hắn băng lãnh giống như vạn niên hà băng tuyên án kia lôi c h ấ n tử hình cho tới bây giờ giữa sân những người khác mới phản ứng được phát ra một trận núi kêu b i ể n gầm trên mặt biểu lộ không có sai biệt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc thật lâu không cách nào lắng lại nhất là những cái kia lựa chọn bác ít lưu ý áp chú huyền hạo tu sĩ từng cái mừng rỡ như điên kích động và phần kết quả này không cần nói cũng biết huyền hạo không chỉ có không chết thậm chí thuận thế bước vào tiên hoàng cảnh tự nhiên là bên thắng như vậy bọn hắn sẽ thu hoạch được mấy lần hồi báo kiếm đầy b u ồ n đầy bát ngươi không thể giết ta ta thế nhưng là lôi đình thánh điện người giết ta ngươi cũng không sống nổi lôi trấn tuy nói có chút bối rối nhưng mặc kệ như thế nào đều là xuất từ thế lực lớn tâm cảnh nhưng không có yếu ớt như vậy tăng thêm lang vân đấu chẳng ở trong liền có thánh điện cường giả toa c h ấ n đây không phải là ngươi nên cân nhắc vấn đề chết đi huyền hạo vẫn như cũ bất vi sở động tiếp tục phun ra một đạo băng lãnh thanh â m sau một khắc hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong, chiến kích, tại lôi ánh hoảng sợ bên trong vùng ra một đạo băng lãnh thanh nhâm Dương tay. một thanh â m từ l a n g vân đấu tràng nội bộ một tòa kiến trúc bên trong vang lên một đồng dạng người mặc trường bảo màu lam đậm thân ảnh xuất hiện ở trong sân ngưng tụ ra một cái đại thủ đem k h í nhọn hình lưỡi dao ngăn cản xuống dưới người này tu vi cũng là một tôn tiên hoàng sơ kỳ nhưng so với huyền hạo muốn càng thêm hùng hồn dù sao cái sau mới vào tiên hoàng còn chưa triệt để củng cố tu vi nhìn thấy cái này hiển nhiên là kinh hô một mảnh sự tình đi đến một bước này là bọn hắn không có dự liệu được ừ cái này lôi đình thánh điện người đều là một đám ti tiện chi đổ lại tại ý thế h ế người yêu cần viên trong con ngươi tách ra một cỗ h à n mang tử l ệ n h nói yêu vô ngân đồng dạng n h ư mày hắn đối cái này lôi đình thánh điện có thể nói là không có một chút hào cảm chớ nói chi là đà thương hắn đạo cơ người chính là lôi đình thánh điện thánh tử ninh lao sắc mặt khó coi phản phất chỉ cần yêu vô ngân hạ lệnh hắn liền sẽ xuất thủ các hạ chớ có sai lầm trận này là ngươi thắng thối lui đi kia xuất hiện lôi đình thánh điện cường giả cao cao tại thượng hờ hứng mở miệng liền muốn đem đối phương bước lui dù sao cái này lăng vân đấu chẳng là mở cửa làm ăn nếu là hắn trực tiếp đứng tại lôi trấn bên này hướng đối phương xuất thủ kia nhiều ít sẽ sinh ra một chút không cần thiết ảnh hưởng. c h chưa, chưa đã như vậy vậy liền để hắn nhận thua là được hắn sau khi nói xong hướng phía lôi chấn nhìn lại cái sau cũng là biết được đối phương y tứ liền vội vàng gật đầu nhưng lại tại lôi chấn đang muốn mở miệng thời điểm biến cố phát sinh một đạo xích kim lưu quang nhanh như như thiểm điện phun trào mà tới tốc độ nhanh chóng liền ngay cả lôi đ ỉ n h thánh điện tiên hoàng cường giả đều không có kịp phản ứng chủ yếu nhất là hắn trong tiềm thức cho rằng mình như là đã xuất thủ đối phương nên cũng không dám làm lần nữa nhưng hiện thực vẫn là hung hăng rút hắn một cái vang r ộ i c á i tát không lôi chấn muốn rách cả mi mắt chỉ cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp bay thẳng chán nổi giận gầm lên một tiếng đem hết khả năng thi triển ra chống cự chiêu thức nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi một kích tại cái kia đạo x í c kim sắc lưu quang phía dưu q phong ngự tia h ắ lôi n chấn ư g i m g trong miệng đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi toàn thân sinh cơ tại dần dần trôi qua thể nội có một cỗ kinh khủng hủy diệt chi y đang điên cùng làm tràn liền ngay cả thần hồn đều bị trong nháy mắt phá hủy lúc này bất quá là hồi quang phản chiếu thôi、người lôi c h ấ n vừa nói xong một chữ thời điểm thân hình liền sụp đổ thành một đoàn huyết vụ t à n mắt tại rách nát không chịu nổi trên chiến này huyền hạo thấy thế thần sắc như thường trong sân vô số người l ặ n g ngắt như tờ không dám tin nhìn qua một màn này phần lớn người đồng dạng cho rằng đã lôi đình thánh điện tiên hoàng cường giả hiện thân sự t ì n h có thể nói là kết thúc dù cho đối huyền hạo không công bằng vậy cũng không có cách nào thế giới này cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn lôi đình thánh điện cường đại thế nhân đều biết các hạ h ả o h ả o căn rỡ thật coi ta lôi đình thánh điện không tồn tại sao hiện tiên hoàng cường g i sắc mặt trong nháy mắt âm chấm xuống không có bảo vệ lôi chấn liền xem như hắn trở lại trong thánh điện cũng sẽ nhận không nhỏ trách phạt dù sao lôi chấn người này là thánh điện đại trưởng lao thân tôn nhi cái sau lại luôn luôn bao che khuyết điểm hiện nay chỉ có đem kẻ cầm đầu cầm nã mới có thể c h u tội hắn toàn thân khi tức phun trào một mực khóa chặt huyền hạo để không chỗ che thân cho dù đối phương chiến l ự c cường hành nhưng cuối cùng mới vào tiên hoàng tuyệt sẽ không là đối thủ của mình ai đáng tiếc huyền hạo nếu là không đánh g i ế t lôi chấn tương lai thành cựu sẽ chỉ cao hơn trong đám người có người thở dài nói đối với huyền hạo tiếp xuống tao nộ có chút tiếp hận ừ đây là hắn tự tìm thật sự cho rằng bước vào tiên hoàng liền có thể muốn làm gì thì làm sao tại lôi đỉnh thánh điện trước mặt vẫn như c ũ như là sâu kiến cũng có người cho rằng huyền h ạ o có quá mức tự ngạo hành vi quá lô mãng làm việc không muốn hậu quả thân là vạn chúng chú mục tiêu điểm huyền h ạ o nghe thấy đối phương trong giọng nói uy hiếp cùng tùy thời đều có thể đột nhiên gây khó khăn đến cường hoành khí tức không có chút nào bồi dối phảng phất có được cái gì lực lượng c h ầ m rãi mở miệng nói ta chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người thôi hết t hệ đều là hắn gieo gió gỡ bão ngươi nếu là muốn báo thù cho hắn cứ việc xuất thủ là được tốt một cái gieo gió gỡ bão trận này quy tắc là chỉ phân thắng bại không phân sinh tử ngươi vi quy liền muốn tiếp nhận trừng phạt lại là một thanh â m vang lên một áo xám lao giả xuất hiện ở trong sân khí tức trên thân đồng dạng là một tôn tiên hoàng sơ kỳ hắn xuất hiện về sau đầu tiên lạnh lùng nhìn một cái huyền hạo sau đó khách khí hướng phía lôi đình thánh điện tiên hoàng cường giả nói lôi giang huynh lúc trước ta đang bế quan chưa thể trước tiên biết được mong rằng chớ nên trách tội không sao ngươi đã đến vội vặn người này vi phạm với chúng ta lang vân đấu tràng quy củ người ta liên thủ hợp lực có thể bắt được về phần xử trí như thế nào lại bản vệ không mượn lôi đình thánh điện cường giả ý vị thâm trường nhìn một cái người đến tự nhiên như thế áo xám lao giả khẽ gật đầu tự nhiên minh bạch đối phương trong lời nói hàng nghĩa đây không phải thương vân cung trưởng lão sao nghe nói thương vân cung cũng là lăng vân đấu tràng phía sau màn trưởng khống giả một t r ò n g nhìn như vậy đến quả nhiên không giả k i a huyền hạo càng thêm không có sức phản kháng trong đám người không thiếu kiến thức rộng rãi cường giả nghị luận â m ý. sương mù rãnh xem ra không ổn à người anh em này rất hợp cầu ra khẩu vị nếu là ngồi nhìn mặc kệ không khỏi quá mức đáng tiếc đại hoàng cầu nhữ mày không khỏi nhỏ giọng hướng phía bên cạnh thân trần thiên cùng nói trần thiên cùng nghe vậy cũng là không khỏi gật gật đầu đề nghị không bằng chúng ta t một người một chó rất nhanh đạt thành nhất trí đi tới lâm diễn bên cạnh một mặt định n ọ t nhìn qua đối phương nhìn thấy bộ dáng của hai người lâm diễn lắc đầu chậm dai đứng người lên hình lên tiếng nói yên tâm đi các người coi như không nói ta cũng chuẩn bị xuất thủ nghe được lâm diễn đại hoàng cậu cùng trần thiên cùng thần sắc vui mừng đem nỗi lòng lo lắng đặt ở trong bụng nhìn thấy lâm diễn đứng dậy thanh điệu cùng cự hùng huyên hóa thành thân hình cũng là đứng lên ánh mắt trong vắt yêu vô ngân cùng linh lão mấy người cũng là mượn phần ngoài ý muốn nhìn xem một đ à n người cử động trong lòng hiểu rõ kỳ thật yêu vô ngân cũng là dự định xuất thủ tương trợ dù sao nếu là có thể đem huyền hạo người này đ tương lai tuyệt đối là một cái không thể coi thường cường đại chiến lược liền xem như bởi vậy sẽ đắc tội lăng vân đấu tràng phía sau màn mấy cái thế lực cũng ở đây không tiếc mấu chốt nhất chính là kêu mấy thế lực lớn đều là cùng lôi đình thánh điện đi rất gần rất có một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thế bất quá lâm diễn đã đi đầu một bước hắn cũng liền tạm thời từ bỏ quyết định này huyền hạo đối mặt hai người khí tức khóa chặt đ á y mắt chỗ sâu vẫn là có một tiên ngưng trọng âm thầm thôi động cái nào đó không gian bên trong một kiện ngọc phủ vật này tên là phá giới phủ có thể không nhìn hết thẻ trận pháp cách trở trực tiếp đến vô tận địa vực bên ngoài địa phương trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt đều là nhìn phía kia một bộ đồ đen xuất trần thanh niên chỉ thấy đối phương tựa hồ cũng không phải là đang thương lượng càng giống là tại tự thuật một kết quả ẩn chứa một cốp không thể nghi ngờ ý vị hai tên tiên hoàng sơ kỷ cường giả lông mày không khỏi n h đều lên kinh nghi bất định nhìn về phía đối phương theo bọn hắn nghĩ đối phương tại đối mặt loại tình hình này còn dám mở miệng tất nhiên có trội vào thương vân cung lão giả đem ánh mắt nhìn về phía lôi đỉnh thánh điện đạo thân ả n h kia muốn tìm kiếm đối phương ý tứ cái sau trầm âm một lát sau thần sắc dần dần k i ê n định âm thanh lạnh lùng nói vô luận ngươi là ai hôm nay ta lôi đỉnh thánh điện cũng sẽ không nội bộ